hai người kia chính là tam quỷ môn trong đó hai đại môn chủ bọn họ phân biệt là nhị môn chủ cùng tam môn chủ giờ khác này chính là chuyện này mà canh cánh trong lòng thế nhưng hoàng sơn nhưng là hơi x u a tay ra hiệu bọn họ không cần đang nói cái đề tài này hắn hơi trầm tư không ít mới nói nói chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất không phải hỏa quỷ báng mà là sắp đến nguy cơ nếu là năm tốt có thể sẽ là một cái cơ hội trời cho đại ca nói cực kỳ hai người này một trận linh ngọt thế nhưng hoàng sơn nhưng không chút nào động hắn nói rằng thế nhưng để ta đau lòng nhất vẫn là cái kia quỷ ngọc lâu Đặc bọn i ệ t c họ ai cũng rõ ràng cái tia quỷ ngọc lâu có ba tên mạnh mẽ quỷ tướng nói cách khác hắn quỷ ngọc lâu một nhà là có thể bất cứ lúc nào chiếm đoạt hết thẻ thế lực các ngươi đều đi xuống cho ta chuẩn bị đồng thời cũng phải phòng bị một thoáng quỷ ngọc lâu ta đối với bọn họ rất không yên lòng luôn cảm thấy trong đó tất có chúng ta không biết tận tình Hoàng lo Sơn nói sầu vẻ mặt sầu lo nói ra một ra c â u n h ư vậy. v â n g đại c a m ọ i n g ư ờ i vừa n g bảy lê nham n i lần thứ hai được kích toàn bộ khoáng mạch đều đang bận rộn các to nhỏ thế lực đều ở tích cực chuẩn bị duy độc quỷ ngọc lâu nhưng yên tĩnh dị thường nay liền làm người nghi hoặc không rõ bất quá coi như tốt như thế nào kỳ cũng không một cái thế lực một người dám đi kiểm tra đây là hành động tìm chết nguyệt thăng mặt trời lặn âm d i ớ i thời gian tựa hồ dài đằng đắng nhưng chúng thế lực cũng đang bận bịu bên trong vượt qua một tuần n à y một tuần lễ bên trong diệp thần vẫn đang tu luyện hắn muốn tranh thủ mau chóng lên cấp quỷ giả ngày nay đang tu luyện diệp thần đột nhiên ngừng lại lông mày hơi một túc hứng cửa động nhìn ra ngoài nhất thời nhìn thấy một tên quỷ tốt nhanh chóng chạy tới đảo mắt xuyên qua sương mù dày đặc đi tới trước mặt hắn các chủ việc lớn không tốt nay một tên quỷ tốt vừa đến đã sốt ruột hô lên một câu như vậy chuyện gì như vậy kinh hoàng diệp thần lông mày cau lại hỏi trước tiên đừng có gấp nói với ta nói chuyện đến cùng chuyện ra sao vâng các chủ cái kia một tên quỷ tốt hơi bình tĩnh nhanh chóng nói rằng các chủ bên ngoài đến rồi một nhóm lớn quỷ tốt chính là trước một lần đánh tới hỏa quỷ bang đầu lĩnh chính là lần trước cái kia gọi lê nham quỷ giả h ỏ a quỷ bang diệp thần sắc mặt giận dữ nội tâm một luồng sát cơ đang nổi lên phảng phất ngồi xuống to lớn núi lửa liền muốn phun trào hắn lần này thật sự nổi giận nay hỏa quỷ bang lại nhiều lần tìm đến p i ê n phức trước một lần còn kém điểm muốn tính mạng của hắn Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua người đi về trước ta sau đó liền đến hắn dặn dò một câu như vậy đang nhìn đến cái kia một tên quỷ tốt sau khi rời đi mới hơi hử lạnh đứng lên diệp thân một thân hàn khí hừng hực xoay người hướng một cái khác bên trong huyện động đi đến đảo mắt liền biến mất không còn t ă m hơi tất cả mọi người tập hợp diệp thân vừa đến một cái không gian thật lớn bên trong vọt thẳng bên trong hô lên một câu như vậy theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống dầm một trận chỉnh tề tiếng vang chuyển đến tiếp theo liền nhìn thấy nhiều đội chỉnh tề quỷ tốt cất bước đi tới ẩm ẩm chín trăm quỷ tốt chỉnh tệ như một đứng ở diệp thần trước mặt phía trước nhất chính thức nô minh dịch thủy cùng lý lao tăng người bọn họ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng mơ hồ nhưng đ o á n được lần này khả năng sắp đại chiến một hồi theo ta đi ra ngoài giết địch diệp thần phí lời cũng không nhiều một câu quắt lạnh như thế một tiếng thẳng thắn dứt khoát xoay người rời đi còn lại một đám chín trăm quỷ tốt vẻ mặt nhất thời chấn động nô minh chờ người càng là vẻ mặt kinh hỷ từng cái từng cái ngẩng đầu mà bước tùy tùng diệp thần đi ra ngoài giết địch như thế một cái từ vẫn quay chung quanh ở mọi người trái tim Tất chín ả mọi người một người trận n i ệ t k h bước l ê quỷ khí trăm một linh u ồ n mánh g sát cơ l ệ t đ a g nổi lên. Nỗ n i m chờ cục được địch, cả kích như thế, tuy tung thần khoảng Thung thung. người người ngày tung trứng động. giết đợi diệp mọi rốt một tuy tất đều quỷ tốt ngẩng đầu mà bước một trận chỉnh tệ bước nhanh về phía trước chiến đao đưa ngang ngực s á t khí l ấ m liệt bước chân đạp xuống khiến cho đại địa một trận run r u dày tứ phương cho bụi mệt mọi p h ủ i xuống quỷ kiếm các chân chính nên đón lần thứ nhất giết địch các chủ đến rồi nhưng vào lúc này hang động phụ cận hơn mười người quỷ tốt rồn rập kinh hỉ trong cái đó ngô minh một cái chiến đao hoang nóng chấn động tựa hồ đang khát vọng giết chóc vừa giống như là ở hưng phấn liền dường như chủ nhân của hắn như thế hưng phấn cùng kích động mà dịch thủy nhưng là cùng diệp thần như thế tay cầm một thanh thon dài bảo kiếm toàn thân đen kịt Quỷ khí âm trầm đây là hắn một mình rèn đúc đi ra vũ khí thuộc về dịch thủy vũ khí cũng là một thanh đen k i ệ bảo kiếm mà vừa lý lao thì có chút l à người buồn b ự c trong tay hắn thì lại kháng một cùng đen k i ệ trường côn tựa hồ một cái tiêu h hỏa côn diệp thần chờ nhân thần sắc lạnh lẽo từng cái từng cái sát cơ quanh quẩn kết nối hạ xuống đại chiến c à n g là tràn ngập trờ mong tất cả mọi người đều rất kích động bởi vì đây là quỷ kiếm các lần thứ nhất đối địch đây mới thực là ý nghĩa trên lần thứ nhất dết địch tung tung tùng đến rồi nhưng vào lúc này một luồng chấn động nhẹ nhẹ từ cửa động truyền ra ngoài đến diệp thần chờ nhân thần t ỉ n h chấn động đều biết muốn tới cả người hắn hơi chấn động một cái một luồng sát cơ ở trong lòng ngã ủ từng sợi quỷ h ỏ a ở bốc lên vờn quanh quanh thân đang thiêu đốt giết cho ta đi vào một cái đều đừng bung tha giờ k h ắ c này từ bên ngoài truyền đến một câu như vậy lời lạnh như băng khiến cho diệp thần đám người sắc mặt càng lạnh hơn tiếp theo liền nhìn thấy một đám khôi giác hỏa hồng quỷ tốt bao phủ mà vào đi đầu chính là lần trước đã tới lê nham h ắ n phủ vừa tiến đến liền sửng sốt khá lắm lại bay xuống như thế một cái trận chiến tình lại lê n a m sắc mặt phát lạnh cười gằn ngâm, ngâm nói lại có hơn chín trăm quỷ nô à, ngươi cũng thật là đánh không chết con rán ta cũng nhìn ngươi lần này còn làm sao chạy trốn ta sát phạt hừ diệp thân sắc mặt lạnh lẽo hừ nhẹ một tiếng nói không nờ ngươi lại chạy tới chịu chết đ ế n rồi chính mình đến là tốt rồi còn mang đến hai thiên quỷ tốt cùng ngươi t r h n b ũ i rất tốt tiểu tử muốn chết lê nham v ẻ mặt giận dữ quát lên một cái nho nhỏ quỷ sĩ xem ta hôm nay liền đem các ngươi triệt để giết tuyệt tiểu tử ta muốn miễn cưỡng đưa ngươi ngàn đao bầm thầy từng điểm từng điểm đưa ngươi như thế chí tử Hắn theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía sau hai ngàn hỏa quỷ bang quỷ tốt nhất thời hướng phía trước mánh đạt một bước một luồng khí thế kinh người theo bao phủ chấn áp mà tới chính hắn nhưng là cười g ầ n nhìn diệp thần chờ người tựa hồ muốn xem bọn họ xấu mặt dáng vẻ bất quá đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi một luồng khí thế bao phủ chấn áp mà đến bất quá diệp thần chờ hơn chín trăm người cũng không từng nhúc nhích mảy may phản phất đối với này một luồng khí thế làm như không thấy giống như vậy bọn họ từng cái từng cái sắc mặt lạnh lẽo một luồng sát cơ mơ hồ c h e n diệp thần rôi tay một cái một luồng quỷ khí dâng trào len ken một tiếng một thanh đen kịt quỷ kiếm xuất hiện đen kịt thân kiếm quỷ khí từng sợi lỡ lờ từng tiêu một quỷ họa nhảy lên tỏa ra một trận khí tức lạnh như băng muốn đông lại linh hồn giết diệp thần quỷ kiếm chỉ tay gầm lên một tiếng cả người hóa thành quỷ khí lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi quỷ bộ vừa ra nhất thời làm đối diện lê nham vẻ mặt s ư n g sở tựa hồ chưa từng dự liệu được diệp thần sẽ như vậy quả quyết nói g i ế t l i ề n liền, liền g i ế t đáng chết lê nham sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cảm giác cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đỉnh đầu bao phủ mà xuống không chút do dự chính là một đao liêu lên len ken một tiếng có từng điểm từng điểm tinh hỏa tung tóe chỉ thấy một bóng người thoáng hiện ở trên hư không quỷ kiếm bổ xuống quỷ hỏa hừng hực t i ê u đốt diệp thần người ở trên hư không một cái mạnh mẽ xoay người trường kiếm l ó i lên vẽ ra một đạo đen kịt quy tích ánh kiếm lạnh lẽo để lộ ra một luồng lạnh leo sắc cơ khiến cho phía dưới lê nham sắc mặt khó coi cực kỳ vốn g lê nham không hổ là một tên mạnh mẽ q u ỷ giả nổi g i ậ n hét một tiếng quỷ đầu chiến đao tỏa ra một luồng lạnh leo ánh sáng trong nháy mắt hướng diệp thần bổ ra tam đao len k e n len k e n diệp thần vẻ mặt bình tĩnh ở trên hư không một phen kiếm thuật tùy tùng triển khai mà ra len k e n không r ư ớ tinh hỏa điểm, điểm sau đó lại là một cái linh xảo sau phiên bước chân đặt xuống trà sắt rút lui hai bước hôm nay liền đem ngươi triệt để đánh chết diệp thần ngữ khí lạnh leo nói ra một câu như vậy sau hô một thoáng sùng phong mà đi trong tay quỷ kiếm đang nhẹ nhàng chấn động một tia phong mang phun ra n u ố t vào một đường phá không hướng lê nham giết đi chết tiệt tiểu tử lê nham phẫn nộ dích đảo thân thể vọt một cái quỷ khí vù vù gào thét phủ một tiếp cận chiến đao một cái hung á c bánh phách trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm len ken không dứt tung t ó é khởi điểm điểm tinh hỏa có quỷ khí ở tan vỡ tiêu tan ẩm diệp thần cùng lê nham trực tiếp chiến thành một đoàn một luồng đáng sợ sóng khí từ trung tâm bao phủ quét sạch tứ phương hai người bọn họ một cái bóng l o e l o e một cái ánh đao h o n g ánh trực giết tứ phương b ủ i mù c u ầ n c u ộ n quỷ khí sôi trào giờ đến phiên chúng ta rồi giết nhưng vào lúc này nô minh quát lạnh một câu như vậy chiến đao d ơ lên v ù một tiếng chấn động sau hướng về phía trước v ọ t một cái mà đi tiếp theo phía sau chín trăm quỷ tốt dồn dập dơ lên cao chiến đao chỉnh tề nhanh chóng bước nhanh về phía trước phong mang không chặn ẩm ẩm người hai phe mã vừa đụng chạm vây một thoáng khiến cho đại địa trần chiến Nỗ Minh chín trăm quỷ tốt tùy tung bước nhanh mà đến chiến đao một trận dơ lên cao phong mang lạnh lẽo bọn họ cùng nhau một tiếng nộ rết chiến đao trong nháy mắt mánh bổ xuống trong lúc nhất thời ánh đao vòng ánh len kèn không rước khiến cho phía trước quỷ khí một trận tán loạn sau đó ầm、um, ầm、um, một trận m u ộ n hưởng t r u y ệ n lai、like, có hỏa quỷ bang thành viên trước tiên bị chiến đao đánh cho nát tan nổ thành một đoàn quỷ khí giết ầm ầm chín trăm quỷ tốt lần thứ nhất tham gia như vậy sẽ giết nhưng lại không người khiết đảm mà là từng cái từng cái kìm n é n một luồng tức giận bọn họ từng cái từng cái sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt l ử a g i ậ n bước lên vừa lên đến chính là hung ác m a n h phách trực giết đối diện hỏa quỷ bang mọi người hoàn toàn bối rối đúng chín trăm quỷ tốt đi lại chỉnh tệ như một bước chân đạp xuống khiến cho đại địa khẽ run lên đen k ị chiến giáp trong lúc đi len ken không dứt chỉnh tê bước tiến lạnh leo ánh đao một bước vừa bổ rết một bước một đao hướng phía trước mánh phách mà qua、Ấm、ẩm ẩm a không thể cho tới giờ khắc này hỏa quỷ ban g mọi người mới tỉnh lại có quỷ sĩ sắc mặt sợ hãi giết gạo hắn vừa thấy đối diện chỉnh tề quỷ tốt nhất thời nhớ tới bên ngoài những kia đáng sợ quỷ binh cùng trước mắt quỷ tốt là biết bao tương tự ô nhưng vào lúc này một kia ô quang từ xẹt qua hư không khiến cho này một tên quỷ sĩ trong nháy mắt tỉnh táo sắc mặt hắn một trận sợ hãi muốn tranh né đã không kịp、sì. chỉ thấy một thanh đen kiệt chiến đao phá không giết trí ánh đao l o a lên Xì một luồng khủng bố song khí quét ra khiến cho tứ phương khói đen một trận tán loạn biến mất lộ ra hai đạo mau lẹ bóng người một tên trong đó thanh niên cầm trong tay đen kiện bảo kiếm ánh kiếm loẹ loẹ vẽ ra từng đạo từng đạo rực rỡ quy tích len ken lê nham sắc mặt rất tâm trầm len ken một tiếng một đao hung ác đem ánh kiếm đánh nát Nội tâm lê nham nổi g k h giận đùng đùng chiến đao cực kỳ hung ác chém thẳng vào tứ phương kiếm khí một trận tán loạn một luồng đáng sợ quỷ hỏa từ trên thân đao cháy hương thực tựa hồ chịu đến nội tâm hắn sự phẫn nộ khiến cho tứ phương nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên không có cái gì không thể diệp thân bình tĩnh trả lời một câu quỷ kiếm ngang trời vạch một cái á n h kiếm ung tùm khiến cho hư không một trận vật mèo hắn một thân quỷ khí mãnh liệt sôi trào trong cơ thể dâng trào ra một luồng lại một luồng bàng bạc quỷ lực đem đối diện lê nham đánh rít gào liên tục b o n g b o n g quỷ kiếm vang lên con g cong phun ra nuốt vào một tia đáng sợ kiếm khí vẽ ra từng đạo từng đạo lòng lanh anh kiếm diệp thân bóng người liên t i ể m phản phất hóa thân làm một luồng khủng bố anh kiếm bay thẳng đến đối diện lê nham sát tướng mà、qua. len k e n len k e n tứ phương quỷ khí l a t l ộ t len k e n không dứt một trận tinh h ỏ a tung t u e thật lâu không ngừng diệp thần đạp lên quỷ dị b ư ớ c tiến liên tục cười lạnh hắn một chiêu kiếm g i ế t đi hét ra một câu như vậy nói lê nham ngươi nhìn một cái ngươi mang đến thủ hạng bọn họ sẽ phải bị chém g i ế t sạch sẽ đây chính là ngươi đi tìm cái chết kết cục cái gì lê nham vừa nghe lời này nhất thời vẻ mặt cả kinh ở một m đao nát tan đánh tới anh kiếm hắn hơi quét qua xa xa đại chiến nhất thời bị kinh sợ đến mức quỷ tâm sắp đức chỉ thấy hắn mang đến hai thiên quỷ tốt đang bị chín trăm h ắ á t giáp quỷ tốt cho rết liên tiếp l ù i về phía sau rết rết rết lê nham vẻ mặt rất chấn động nhìn thấy cái k i a chín trăm quỷ tốt càng rết càng mạnh mẽ toàn bộ đội ngũ chỉnh tề như một bước nhanh về phía trước chiến đao hung á c một cái ký mánh phách hống tiếng rết càng là kinh thiên động địa khiến cho người sợ hãi không thể hắn vừa kinh vừa sợ rít gào một tiếng làm sao cũng không thể tin được con mắt của chính mình tựa hồ hoài nghi mình có hay không đang nằm mơ hắn nhìn thấy cái k i a chín trăm quỷ tốt mỗi một lần đạp bước chém vào ánh ngao l o i lên thì có hơn mười người hồng giáp quỷ tốt bị chạm cái nát tan hơn nữa này một con số chính đang từ từ từng thêm tựa hồ cái kia chín trăm quỷ tốt càng rết liền càng mạnh ngâm nhưng vào lúc này một tiếng đáng sợ kiếm ngân vang chuyển đến theo cảm giác nguy hiểm mánh liệt lệnh lê nham nhất thời tỉnh táo hắn dù muốn hay không chính là hướng phía sau một đ a o bổ tới len ken một tiếng tinh h ỏ a tung tóe đáng ghét lê nham lúc này mới thấy rõ hóa ra là diệp thần l ạ g yên giết tới chỉ thấy sắc mặt hắn hơi thất vọng l o i lên tựa hồ đối với chính mình chiêu kiếm này thất bại mà rất thất vọng hừ diệp thần hư lạnh một tiếng bóng người lói lên từng đạo từng đạo ánh kiếm t ù y tùng giết trí trước mặt hắn hướng lê nham lại là một trận hung manh thê tiến công quỷ kiếm thuật bị hắn triển khai càng ngày càng thuận lợi trực đánh lê nham sắc mặt khó coi cực kỳ len ken hắn một chiêu kiếm ngang trời rết qua len ken một tiếng tuôn ra một mảng nhỏ tinh h ỏ a đang bàn tung hắn cười gần một câu như vậy nói lê nham không có cái gì không thể chỉ có thể nói ngươi tìm đến ta phiền phức là một sai lầm to lớn ta sẽ để ngươi biết ngươi lần này sẽ có đến không hồi đáng ghét lê nham p ẫ n nộ dích đạo chiến đao một trận quỷ hòa bốc lên nhanh chóng đem đánh tới từng đạo từng đạo á n h kiếm nát tan âm âm mấy lần hắn càng ngày càng cảm giác á n h kiếm kia cường hãn tựa hồ theo thời gian chuyển rời á n h kiếm càng ngày càng ngưng tụ ẩm một luồng sóng khí bao phủ hai người đảo mắt tách ra mà lê nham lợi mã g i í t gào một câu quát lên đáng ghét tiểu tử ngươi thật sự coi ta lê nham dễ ước hiếp sao ta muốn ngươi chết lê nham một trận điên cung g i í t đảo vây một luồng đáng sợ quỷ lực từ thân thể vọt lên đảo mắt một luồng mánh liệt quỷ hỏa lan tràn trên ao sau đó hắn con mắt chợt c ừ n g hung ác cực kỳ hướng diệp thần vừa bộ má tới đa hồn kỹ chiến đao huy hoàng quỷ hòa ung tùm một đường nát tan chân không đảo mắt liền giết trí trước mặt vào giờ phút này diệp thần sắc mặt rất nghiêm nghị hắn đối với lê nham đa hồn kỹ nhưng là sớm linh giao qua không chút nào dám bất cẩn xem ta phá ngươi đa hồn kỹ diệp thần quát lạnh một tiếng quỷ kiếm giơ lên nhất thời từ trong cơ thể dâng trào ra một luồng khủng bố quỷ lực lượng đảo mắt hướng quỷ kiếm lan tràn mà đi như thế một luồng khủng bố quỷ lực truyền vào khiến cho quỷ kiếm một trận đua tiếng tỏa ra một luồng kinh người ánh sáng chém gấm lên giận dữ tê rồi một tiếng quỷ kiếm liệt không đánh xuống chỉ thấy diệp thần dơ lên cao một thanh màu xanh lam b ả o kiếm quỷ hỏa hừng hực lượn lờ đảo mắt liệt không đánh xuống ngâm kiếm ngân vang kinh thiên quỷ kiếm phong mang không chặn xoắn một tiếng đem g i ế t tới trước mặt một vệ ánh đao n ứ t ra rồi sau đó l a m quang loại lên một đường đem này một đạo khủng bố ánh đao nát tan cuối cùng bịch một cái bổ vào vẻ mặt ngạc nhiên lê nham trên người cái này không thể nào lê nham vẻ mặt không dám tin tưởng rít gào một câu như vậy nhưng đáng tiếc nhưng vào lúc này một đạo h lệnh ánh kiếm từ phía sau giết chí hắn đang suy nghị phản ứng đã không kịp、sì. một tia phong mang từ trong lòng trôi ra tiếp theo một thanh đen kịt bảo kiếm từ phía sau đâm thủng mạ qua lê nham toàn bộ thân thể cứng đờ thân xác hắn một trận sợ hãi nói một câu nói này không thể ta lê nham không sẽ chết không có cái gì không thể lúc này chạm sau lưng lê nham diệp thần sắp mặt tái nhợt cực kỳ nói ra một câu hắn cười lạnh một tiếng tiếp theo quỷ kiếm vừa rào sát bịch một cái liền đem lê nham quỷ tâm cho cắn nát an tâm đi thôi theo diệp thần tiếng nói vừa rơi xuống lê nham sợ hãi phát hiện chính mình quỷ tâm bị quỷ kiếm luất chừng lấy sạch sẽ sau đó phí một tiếng cả người nổ tung hình thành một luồng bàng bạc quỷ khí cuối cùng vẫn là bị diệp thần nuốt trừng sạch sẽ hồn phi phép tán mạnh mẽ quỷ giả lê nham hai lần tìm gây sự với diệp thần lần thứ n h ấ t suýt chút nữa đem hắn đánh giết mà lần này lại vì này trôn vùi tính mạng của chính mình đây là linh hồn nát tan cùng tiêu tan từ đây tan thành m â y khói hô diệp thần ở nuốt trừng lê nham một thân hồn khí sau khẽ nhả một hơi sắc mặt tái nhợt rốt cục khôi phục như cũ thân xác hắn một trận hẹn trước cùng ung dung ở đem lê nham chém giết một khắc đó nội tâm một loại khoan khoái chuyển đến đây là khúc mắc đã giải ầm ầm g i ế t g i ế t g i ế t nhưng vào lúc này một luồng khí thế kinh khủng bao phủ b ắ t phương hống tiếng g i ế t chấn động tứ phương khiến cho toàn bộ hang động đều khe run diệp thần xoay người đưa mắt vừa nhìn nhất thời phát hiện hơn chín trăm quỷ tốt đạp bước như rồng đao chạm cả n h ô n bọn họ đi lại chỉnh tệ như một chỉ có đơn giản một cái chém đánh nhưng g i ế t đối diện khoảng một nghìn họa quỷ bàng chúng liên tiếp lui về phía sau mà đi đầu ngô minh càng là hung á c phi thường một cái chiến đao rết quỷ khí l ă lộn lần lượt từng tên quỷ tốt bị hắn nát tan、si. Diệp lúc này một đạo thân ảnh già nua gây nên diệp thần chú ý sắc mặt hắn một trận kinh ngạc theo chính là hơi thẹn thùng chỉ thấy lý lao kéo một c n m đen kịt trường côn một đường quét ngang đập mạnh quay một thoáng đem không ít quỷ tốt cho đợt bay thậm chí diệp thần còn phát hiện hắn một côn xuống Phình một, một tên i ế n g một t hỏa quỷ bang thành viên trực tiếp bị tạm thành một đoàn quỷ khí lý lao thực sự là diệp t h ầ n sắc mặt hơi một hãn không có gì để nói không ngờ lý lao lại cường hăn đến dùng một cái to lớn vậy làm vũ khí cái này thấy thế nào làm sao dũng mãnh tựa h ồ cái kia giàn m u i trong thân thể ẩn giấu đi một luồng điên cuồng ý chí rốt cục xem như là bước đầu trưởng thành rồi hắn liền như thế đứng ở chỗ này quan sát nỉ non một câu nói như vậy đối với cái kia chín trăm quỷ tốt rốt cục hơi hơi yên tâm trải qua như thế một lần đại chiến sau tin tưởng tất cả mọi người sẽ nhanh chóng lên cấp đây là một loại lô xác a đường chủ chết rồi lúc này hỏa quỷ bang bên trong không ít người rốt cục phát hiện lê nham bị chém giết bọn họ từng cái từng cái sắc mặt sợ h ã i gào thét đối với sự thực này hoàn toàn không dám tin tưởng tựa hồ hoài nghi có hay không là lê nham trước tiên chạy trốn ta không muốn tử đại gia chạy mau a có người bỗng nhiên hô to một câu như vậy xoay người liền hướng cửa động ở ngoài chạy đi nhưng đáng tiếc một thanh lạnh leo chiến đao từ phía sau giết trí si mốt thoáng từ đầu đem chém thành hai nửa đảo mắt liền nổ thành một đoàn quỷ khí cháy mau theo dơ lên cao chiến đao điên cuồng truy sát mà đi phía sau hơn chín trăm quỷ tốt nhất thời vô cùng kích động từng cái từng cái chiến đao càng hung ác sát quang bọn họ không giữ lại ai diệp thân bóng người loay lên quỷ bộ đạp xuống ra trực tiếp che ở cửa động trước mặt hắn quỷ kiếm chỉ tay hướng về phía trước muốn vọt tới hỏa quỷ bang thành viên nói ra một câu nói như vậy n g ự a khí lạnh lẽo s á t cơ muốn đông lại linh hồn các chủ có lệ giết giết giết tất cả mọi người nhất thời sôi t r à o từng cái từng cái sôi t r à o mãnh liệt bước chân càng ổn chiến đao càng ác hơn trực giết hỏa quỷ bang thành viên tan vỡ mà mở bở i vì phía trước miệng huy động một luồng khủng bố anh kiếm hoàn toàn đem đường sống cho đông kín tất cả mọi người đều tuyệt vọng diệp thân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị chút nào đều không thương hại ở cái này địa phương không phải ngươi tự chính là ta hoạt hắn lúc nào cũng có thể ở một khắc tiếp theo chết đi đây là một cái nguy hiểm thế giới nhất định phải làm được đối xử kẻ địch tàn nhẫn a ngươi không chết tử tế được ta n g u y ệ n rủa ngươi hỏa quỷ bang thành viên điên cuồng từng cái từng cái đỏ đậm con mắt trúng diệp thần g i í t gào liên tục n g u y ệ n rủa liên tục đáng tiếc bọn họ d â y rủa thế nào đi nữa đều là chuyện vô bổ chỉ có thể từng cái từng cái bị chém giết sạch sẽ cuối cùng tiêu tan ở trên hư không bất quá đáng tiếc hắn chưa từng dự liệu được chính mình bởi vậy liền trở thành giới kiếm v o n g hồn liền ngay cả hắn xuất lĩnh hai thiên quỷ tốt đều bị chém g i ế t sạch sẽ một cái cũng không từng chạy trốn đây là một thủ c h ả một thủ hắn như thế vừa chết khiến cho hỏa quỷ bang trên dưới chấn động bang chủ hỏa quỷ càng là l ử a giận n g ậ p trời toàn bộ hỏa quỷ bang trên dưới đều đầy d â y một luồng trầm trọng khí t ứ c tựa hồ đối với lê nham cái này quỷ giả vừa chết hai ngàn bang chúng vừa chết hỏa quỷ phẫn nộ rồi đồ hốt t r ư n g ẩm ở hỏa quỷ bang khoáng trong huyện bỗng nhiên truyền ra một truyền ra một trận phẫn nộ giết đạo Tứ p hà ư ơ n run lên, hang động đều vị một trong run, g gì khẽ r đều đất đá một vị có hoa Hỏa lạc. Ngu quỷ phẫn nộ không chịu nổi một luồng hừng hực lựa giận làm sao cũng không cách nào d ẹ t loạn muốn điểm tề nhân mã đem diệp thần chờ người giết chết sạch sẽ vừa mới có thể một giải mối hận trong lòng bang chủ chậm đã nhưng là vào lúc này một người trung niên cấp tốc đi ra nói ra một câu nói như vậy đến tiếng nói của hắn vừa rơi xuống hỏa quỷ nhất thời ánh mắt chừng mà đến một luồng sát cơ bạo thiểm s á t mặt hắn lạnh lẽo q u á t lên ngươi dám ngăn trở bản toạn muốn chết phải không bang chủ xin nghe thuộc hạ một lời như bang chủ cố ý muốn giết cái k i a thuộc hạ cho phép do bang chủ giết quả cái k i a một người trung niên tuy rằng lạnh cả tim nhưng nhắm mắt nói ra một câu như vậy được rồi rất hỏa quỷ sắc mặt lạnh giá ánh mắt sát cơ lạnh lẽo nói ngươi cũng cho ta nói một chút nếu là ngươi không nói ra được làm ta thỏa mãn đến ngươi khi biết ta thủ đoạn làm sao vâng ban g chủ cái kêu một người trung niên sắc mặt hơi nghiêm túc nói rằng ban g chủ lần này lê nham mang đội đi ra ngoài không chỉ là hắn chết rồi liền đầy đủ hai thiên quỷ tốt đều vẫn d i ệ t không một người còn sống trong này tất có vấn đề vấn đề gì h ỏ a quỷ có chút suy nghĩ cũng nghĩ đến khả năng này hỏi một câu như vậy ngựa khí hơi hơi bằng thẳng hắn kỳ thực cũng là bị lựa d i ậ n cho làm choáng váng đầu óc giờ khác này có người nhấc lên hắn đã nghĩ đến như thế một cái khả năng ban chủ người trung niên kia hơi thở phào nhẹ nhõm mới tiếp tục nói thuộc hạ cho rằng cái kia cái gì quỷ kiếm cắt chỉ là hơn chín trăm quỷ nô không thể một cái đem lê nham cái này quỷ giả liên quan hai thiên quỷ tốt c h é m g i ế t sạch sẽ n h a hỏa quỷ t h ầ n sắc bình tĩnh hạ xuống an ổn ngồi ở chủ vị hỏi hắn vậy ngươi tới nói nói chuyện vì sao lê nham nhưng toàn quân bị diện liền một cái còn sống người đều không có ngươi nói một chút đây là chuyện ra sao à? ban chủ thuộc hạ cho rằng này tất nhiên là những thế lực khác từ bên trong làm có dễ khẳng định là có cái khác thế lực đang giúp đỡ cái kia một người trung niên vẻ mặt nói khẳng định ra như thế một cái đáp án ý của ngươi là nói tam quỷ môn h ỏ a quỷ vừa nói xong sắc mặt nhất thời lạnh xuống phải người trung niên kia sắc mặt khẳng định nói rằng ban g chủ ngài ngẫm lại xem ngoại trừ tam quỷ môn ở ngoài còn có ai theo chúng ta đối nghịch bọn họ nhưng là thu nạp không ít thế lực nhỏ thuộc hạ suy đoán cái k i a quỷ kiếm các nhất định là nương nhờ vào tam quỷ môn cho nên mới có thể đem lê nham đường chủ liên quan hai thiên quỷ tốt chém giết sạch sẽ được làm tam quỷ môn hòa quỷ nhất thời phẫn nộ rồi hắn g ầ m hét lên hoàng sơn ngươi tên khốn kiếp này ta hỏa quỷ cùng ngươi không đội trời chung hắn tuy rằng vô cùng phẫn nộ thế nhưng là không có đi tìm gây sự với tam quỷ môn bởi vì bây giờ tình huống đặc thù tuyệt đối không thể lại nơi này lãng phí thời gian cùng tinh lực mà lại hắn còn muốn chuẩn bị kỹ càng tương lai không xa trở thành chiến nô sau cũng không muốn không người nào có thể dùng cho tới hỏa quỷ ban g phản ứng diệp thần không chút nào biết coi như biết rồi cũng không thèm để ý hắn đã sớm rõ ràng hiện tại cái này đặc thù thời kỳ những thế lực lớn kia không gặp qua đến làm lớn chuyện diệp thần từ khi chém giết lê nham cái này quỷ ra sau trở về đến h u y ệ t động nhỏ bên trong kế tục tu luyện đi tới này vừa tu luyện chính là một tuần lễ mà toàn bộ quỷ kiếm các thành viên đều đang bận rộn bọn họ đem hai thiên quỷ tốt toàn bộ giết t u y ệ t hậu liền bắt đầu trở về bế quan tu luyện sau khi mỗi một người đều thành công đột phá cảnh giới trở thành một tên đỉnh cao quỷ tốt cho tới ngô minh dịch thủy cùng lý lao tam người thực lực của bọn họ bản thân liền là đỉnh cao quỷ tốt bất quá là bị từng người áp chế chưa từng lên cấp mà thôi bây giờ mỗi một người đều không cách nào ở áp chế xuống rốt c u c thuận lợi đột phá quỷ tốt cảnh giới rèn đúc một thân quỷ cốt trở thành một tên mạnh mẽ quỷ sĩ bọn họ vừa thăng cấp sau liền từ người n g kế tục đi làm lục dịch thủy dẫn dắt một đám quỷ tốt kế tục đi đào móc đường hầm nô minh nhưng là kế tục dẫn dắt một đám người kế tục huấn luyện thông qua lần này đại chiến tất cả mọi người sản sinh một loại lô xác nếu là lúc trước bọn họ là l n h mới cái kia giờ khắc này mỗi một người đều trở thành lao binh cách tinh nhuệ còn kém không ít khoảng cách nô minh bọn người đang bận điệu duy đọc diệp thần một người còn đang bế quan tu luyện hãn chính đến thời khắc then chốt diệp thần nguyên bản chính là quỷ sĩ đỉnh cao hơn nữa vẫn luôn ở áp chế một cách cưỡng ép chính mình lên cấp giờ khắc này nuốt chừng một tên cao cấp quỷ giả rốt cục cũng lại áp chế không nổi xoạt xoạt ở một cái nhỏ hẹp bên trong huy động có nồng nặc quỷ khí đang tràn ngập cùng bao phủ có quỷ hỏa thỉnh thoảng phát hiện t h i ê u đốt ra một trận tê tê t i ế n g vang càng có từng đạo từng đạo ánh kiếm thỉnh thoảng loay qua cắt rời hư không phong mang lạnh lẽo khiến cho người lạnh cả tim ở trong huy động càng là ánh kiếm lấp lóe có kiếm khí đang tràn ngập đem tứ phương vách tưởng vẽ ra từng đạo từng đạo bé nhỏ vết kiếm ở hang động ở trung tâm nhất một luồng bạc quỷ khí đang cuộn trào m á n liệt quỷ hỏa hừng hực tiêu đốt khiến cho hư không nhiệt độ kịch liệt biến hóa lúc này diệp thân an ổn ngồi thân thể không n ú c đ í c h phảng phất một khối cổ lao ngon thạch tự có một luồng trầm ổ n khí tức giao động ra hiện lộ hết một loại mênh mông cùng vần đục khiến cho người một trận mê man、Soạn. giờ k h ắ c này diệp thần thân thể mặt ngoài đang có từng sợi từng sợi kiếm khí đang lượn lờ phong mang ung t ù m cắt rời không khí đem bốn phía quỷ họa đều cắt gió đá ra phi thường kinh người hắn đây là đang ngưng tụ một luồng kiếm khí mà này một luồng kiếm khí chính là hắn lần này thăng cấp thành công châu mấu chốt đúng diệp thần trầm ồn k h a n h chân ở trên lồng ngực đột nhiên chuyển đến một trận đông long văng trầm phảng phất một cái to lớn chống trận ở dóng lên đây là trái tim của hắn đang nảy nhót chính là trong cơ thể cái kia một viên quỷ tâm quỷ tâm mánh liệt cổ động nếu như có thể nhìn thấy quỷ tâm nội tình huống nhất định sẽ giật mình phát hiện giờ khác này ở quỷ tâm ở trung tâm nhất chính đang ấp ủ một luồng khí tức kinh khủng nhìn qua tầng tầng mê vụ mơ hồ có thể thấy được từng sợi từng sợi bé nhỏ kiếm khí chính đang qua lại q u a n quanh bắt đầu từ từ đ a n d ậ t hình thành một thanh bé nhỏ quỷ kiếm ngâm có kiếm ngân vàng từ trong đó chuyển đến do nhược cung mạnh đảo mắt phá tan thân thể công xiềng bao phủ bát phương giờ khác này diệp thần bên trong thân thể lao ra một luồng kiếm khí b à n g bạc kiếm khí ở gỗ lên đem tứ phương quỷ khí nát tan có quỷ hỏa tán loạn biến mất len keng ẩm kiếm khí bao phủ vừa bãi tàn phá bát phương có tinh hỏa tung toé không ngừng mà kinh người hơn chính là kiếm khí vừa qua ẩm một tiếng tứ phương vách tường nhất thời nổ t u n g có đá vụn tứ tán tung toé bùn đất d ầ m đi xuống lạc gào thét trong quá trình này có một luồng vô biên quỷ khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến đảo mắt liền vọt vào diệp thần thân thể quỷ khí mãnh liệt mà dâng trào có quỷ hòa kịch liệt t i ế u đốt đem hết t h ể quỷ khí toàn bộ rèn luyện hình thành một luồng tinh khiết quỷ lực mà hết t h ể rèn luyện đi ra quỷ lực có một trận mánh liệt mà đi tiến vào một viên quỷ tâm bên trong nếu như có thể nhìn thấy sẽ phát hiện những quỷ này lực toàn bộ đều hội tụ ở cái kia một đoàn kiếm khí bên trong trở thành kiếm khí chất dinh dưỡng ngâm quỷ tâm nội chuyến ra một trận lanh lảnh kiếm ngân vang tựa hồ rất hưng phấn rất vui thích theo một luồng tinh khiết quỷ lực truyền b à o từng sợi từng sợi kiếm khí nhất thời vui vẻ ngấm khẽ mà lại đang từ từ bắt đầu trưởng thành theo quỷ lực càng ngày càng nhiều càng ngày càng hung mánh mà kiếm khí càng là nhanh trong trưởng thành ở quỷ tâm nội qua lại đang dệt ở hồi lâu sau rốt cục từ từ đem một thanh bé nhỏ quỷ kiếm đan dệt mà thành c h e n ngâm quỷ tâm nội một trận len ken không dứt có kinh người kiếm ngân vang chuyển đến chấn động hồn phách người mỗi một khắc quỷ tâm nội hết thể kiếm khí rốt cục đ ố n g nhiên hội tụ áp xúc ca một tiếng rốt cục hình thành một thanh hoàn chỉnh quỷ kiếm ẩm quỷ kiếm nhất thành diệp thần thân thể đ ố n g nhiên chấn động một khí thế bảng bạc bao phủ mà ra trong nháy mắt quét ngang bát phương toàn bộ hang động cũng vì đó run lên bùi mù của t u ộ qỷ u khí s ô i trào đây là một luồng thuộc về quỷ giả khí tước diệp thần rốt c ụ c tu luyện hoàn thành mà lại thành công thăng cấp trở thành một tên mạnh mẽ quỷ vũ giả cũng chính là quỷ giả ở thành công lên cấp một sát na kia hắn toàn bộ linh hồn đều trong nháy mắt ngưng tụ p h á n phất một cái chân thực thân thể giống như vậy làm người kinh ngạc hô tê rồi diệp thần khẽ nhả một cái h ắ c khí con mắt vừa mở hai đạo ánh kiếm tê rồi liệt không mà đi sau p h ì n một tiếng đánh vào đối diện trên vách tường khiến cho hang động khẽ run lên có nê hôi dị rào lất xuống mà cứng rắn trên vách tường thì bị đánh ra hai đạo sâu sắc lỗ nhỏ có từng sợi từng sợi kiếm khí đang lượn lờ thật lâu không tiêu tan rốt cục trở thành một tên quỷ giả rồi diệp thần vẻ mặt vô hạn kinh hỉ không ngừng nỗ lực tu luyện rốt cục thành công thăng cấp giờ khác này hắn trở thành một tên sơ cấp quỷ giả tuy rằng còn chỉ là sơ cấp thế nhưng như giờ khác này lại đối đầu l ê nham hắn tuyệt đối có lòng tin mười c h i ệ u bên trong đem c h é m g i ế t đây chính là diệp thần hết sức gáp xúc nguyên nhân vị trí có một cái kiên cố hùng hậu cơ sở mới có thể nắm giữ một cái đỉnh cao sức chiến đấu vỡ diệp thần hơi nắm chặt quyền lòng bàn tay một luồng quỷ khí nhất thời nứt toát hình thành một luồng b ẽ nhỏ kinh phong khiến cho người một trận kinh ngạc hắn cảm thụ bên trong thân thể sức mạnh mãnh liệt quỷ tâm nội càng là ấp ủ một luồng sức mạnh đáng sợ đây chính là quỷ giả sức mạnh t h ầ n s á t hắn một trận kinh hỉ nhỉ non một câu nói nguyên lai đây chính là quỷ giả đây mới thực sự là mạnh mẽ bắt đầu sau này còn có cảnh giới càng cao hơn ta còn cần nỗ lực không biết ta tu luyện bao lâu cũng nên ra ngoài xem xem nô g minh bọn họ thế nào rồi hắn vừa đứng lên thân n h non một câu nói như vậy ngữ đến diệp thần bóng người thong don bước ra h a n động xuyên qua từng lớp sương ngủ, biến mất trong nháy mắt đang lăn lộn quỷ khí bên trong chương bốn mươi đường hầm mở ra diệp thần đi tới một cái rộng rãi bên trong không gian phát hiện ngô minh chờ người chính đang chăm chú nỗ lực huấn luyện bước tiến trình tề ánh đao lạnh lẽo tứ phương tràn ngập một luồng hơi thở sát phạt đùng đùng giết giết phía trước mấy trăm quỷ tốt đi lại chỉnh tề như một khiến cho đại địa hơi rung động chiến đao hung ác hống g i ế t kinh người một loạt lại một loạt quỷ đầu chiến đao hướng phía trước hưng thảm mang theo một luồng lại một luồng sóng gió dường như sóng biển gào thét bình thường ba phụ này mấy trăm quỷ tốt phối hợp hiệu ngầm đi lại trình tề chiến đao vừa rơi xuống cuốn lên vạn thiên quỷ hỏa phía trước một loạt quỷ tốt chiến đao vừa rơi xuống phía sau trực tiếp đổi tới một loạt quỷ tốt chiến đao theo mánh phách dường như sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng vĩnh viễn không ngừng nghỉ bọn họ người mặc hát giáp quỷ khí âm trầm có quỷ hỏa hừng hực lỡ ư ợ lờ từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm cẩn ánh mắt lạnh lẽo bước chân đặt xuống mặt đất rung động chỉnh tề mà kiên định dừng lại chính đang phía trước ngô minh đột nhiên hét một tiếng theo dầm một trận chỉnh tề đình chỉ có len kèn không dứt mấy trăm quỷ tốt xoay người ầm ầm đạp bước đứng ở diệp thần trước mặt từng cái từng cái biểu hiện đắt đỏ đầy d â y một luồng dũng manh khí tức các chủ n ô minh đi tới trước mặt kinh hỉ hô một câu tựa hồ không ngờ diệp thần nhanh như vậy liền đi ra đối với biểu hiện của mọi người diệp thần vẻ mặt hơi một nhạn hắn phát hiện mấy trăm quỷ tốt toàn bộ lên cấp đỉnh cao quỷ tốt từng cái từng cái khí tức cường hãn rất tốt diệp thần thỏa mãn ngật g ù cười nói đại gia đều rất nỗ lực đều thành công thăng cấp trở thành một tên đỉnh cao quỷ tốt đây là các ngươi nỗ lực tu luyện mà đến thành quả phải tiếp tục khắc khổ huấn luyện không thể thư giãn không lâu tương lai sẽ tràn ngập vô cùng nguy cơ các người đi theo ta chúng ta đi nhìn một chút dịch thủy tiến độ làm sao hắn theo còn nói một câu diệp t h ầ n tiếng nói vừa dứt trực tiếp xoay người hướng về một cái bên trong h u y ệ t động đi đến nơi đó chính là dịch thủy chờ người đào móc đường hầm vị trí mà ngô minh cùng phía sau mấy trăm quỷ tốt vẻ mặt nhất thời chấn động dồn dập nhanh chóng t ù y tùng mà đi đảo mắt liền biến mất ở bên trong h u y ệ t động len k e n khanh khanh khanh sâu xa bên trong đường hầm mơ hồ truyền đến một trận len k e n ở tứ phương vang vọng không nớt diệp ngân chờ chân người bộ như phi từng cái từng cái nhanh chóng hướng đường hầm nơi sâu xa nhất đi đến càng đi bên trong đi tiếng len ken càng là mãnh liệt tựa hồ gần ngay trước mắt rộng rãi đường hầm có thể chứa đựng khoảng mười người tứ phương có thể thấy được loang loang lổ lổ vết tưởng đây là khai quật ra vết tích trong không khí có màu đen mê vụ ở bốc lên nơi này quỷ khí khá là mầm manh không sánh được bên ngoài khu mỏ q u ạ o khanh khanh đại gia thêm đem sức lực phỏng chứng hai ngày nay chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi lúc này diệm thần chờ người đột nhiên nghe được một câu nói như vậy ngự truyền đến trong lòng đều biết đây là lý lao âm thanh mọi người ở xuyên qua một tầng mê vụ sau rốt cục nhìn thấy phía trước tình cảnh một đám người chính đang điên cuồng đào móc một trận đá vụn tung tóe các vị huynh đệ cho ta dùng sức đảo cũng sắp đào móc thông ở một bên dịch thủy vừa hung manh đào móc vừa hô quát một câu nói như vậy lời của hắn nhất thời làm hết thẻ quỷ tốt hưng phấn từng cái từng cái rồn rập mạnh mẽ đào móc tiếng l e n keng rung động t ứ phương có tinh hỏa điểm đ i ể m đang bắn tung các chủ các vị huynh đệ các chủ tới rồi ẩm trong đó một vị mắt xác quỷ tốt trước tiên phát hiện diệp thần chờ người đến nhất thời kinh ngạc thốt lên một câu như vậy lời của hắn nhất thời điểm bảo mọi người nhiệt tình từng cái từng cái hướng diệp thần chờ người xem ra biểu hiện tràn ngập kích động các vị huynh đệ chúng ta đồng thời đ à o diệp thần vừa đến đến người nói ra một câu như vậy theo từ bên cạnh chép lại một thành đại khoáng thu đi tới dịch thủy bên người mà ngô minh chờ người không chút nào do dự mỗi một người đều nhanh chóng chép lại khoáng thu bắt đầu một trận điên cuồng đ à o móc các chủ chúng ta đ à o móc thời gian dài như vậy khả năng liền muốn đến phân khoáng mạch vị trí dịch thủy hơi kích động nói ra như vậy một câu nói dịch thủy cực khổ rồi diệp thần hung mánh một trận đ ó n móc nói một câu khổ sở nói nơi này liền ngươi cùng lý lao khổ cực mà ta nhưng là một cái lười biếng thủ lĩnh này bao nhiêu làm ta rất không dễ chịu các chủ tuyệt đối đừng nói như vậy lúc này lý lao cũng hướng nơi này đi tới hắn nói rằng chúng ta toàn bộ thế lực có thể cũng là muốn dựa vào các chủ ngươi đến chống đỡ nếu là các chủ thực lực không thể đè ép thế lực khác chúng ta đem khó có thể sinh tồn lý lao rất tốt dịch thủy theo nói một câu nói các chủ ngươi tu luyện càng mạnh chúng ta liền có thể ung dung một ít mà lại chúng ta cũng sẽ có một cái ổn định bảo đảm sinh mệnh vô thường cũng không ai biết sau một khắc chúng ta có thể hay không thử vì lẽ đó các chủ ngươi nhất định phải mạnh nhất hơn nữa còn muốn càng mạnh mẽ hơn ẩm diệp thần khoáng thu tàn n h ẫ n phách ẩm đào ra một nhành to lớn đá vụn hắn nói rằng các ngươi nói rất đúng bất quá có một chút không chỉ là ta phải cường đại hơn mà các ngươi mỗi người đều phải trở nên mạnh mẽ như vậy mới có thể càng tốt hơn sinh tồn cũng không thể lão để ta một người sông pha chiến đấu đi ta nhưng là các chủ các ngươi lại làm cho ta đi sông pha chiến đấu cái này sẽ làm người khác chê cười diệp thần cười ha ha nói ra một câu như vậy ha ha lý lao cùng dịch thủy hơi s ư ớ n g sở tiếp theo cười to lên hai người không ngờ bình thường thận trọng bình tĩnh diệp thần lại sẽ đùa d ỡ n bọn họ như thế nợ nụ cười nhất thời để ngô minh nghi hoặc nhanh chóng chạy tới ở lý lao bên cạnh đào móc lý lao các ngươi đang cười cái gì ngô minh biểu hiện nghi hoặc vừa mạnh mẽ vung vẩy khoáng thu vừa nói lý lao nói cho ta một chút là chuyện gì b u ồ n cười cũng làm cho ta nhạc ca nhạc ca a không cái gì các chủ nói ngươi gần nhất ta ăn đặc biệt nhiều chúng ta không lương thực rồi lý lao cười ha ha nói một câu xoay người kê tục đào móc vách tường đi tới ta ăn nhiều chúng ta không lương thực nô minh triệt để sửng sốt nỉ h non một câu như vậy dường như làm sao cũng không nhớ ra được chính mình ăn rất nhiều à hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quay đầu hỏi lý lão ta đều mấy tháng chưa từng ăn đồ v à ta lẽ nào chúng ta còn có cái gì ăn sao a、ah, ha ha ha lý lão đông nhiên cười to lên mà vừa dịch thủy nhưng là da mặt manh đánh chúng nô minh phiên một cái l ư ớ t mắt khiến cho người sau một trận không hiểu ra sao diệp thần cũng khẽ mỉm cười đột nhiên phát hiện này lý lão còn có một viên tính trẻ con à, lại tìm nô minh đồ dỡn tốt lý lão nô minh trợn tình ngộ cả giận nói lý lão a lý lão ngươi lại bắt ta mở soạn chúng ta hiện tại ăn cái gì từng cái từng cái quỷ hồn phiêu đều phiêu không nổi ăn khoáng thạch à ta cũng không muốn ăn ngươi ăn ta cho ngươi đào đi ha ha diệp thần chờ người ha ha c ư ờ i không ngừng lúc này mới phản ứng thật là chậm bọn họ có thể đều là rất lâu không ăn đồ vật nếu thật sự khỏe mạnh muốn nói ăn chỉ có thể nói ăn quỷ khí hoặc là nơi này khoáng thạch ăn khoáng thạch ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng các chủ lúc này dịch thủy đột nhiên hỏi một câu nói ngươi nói chúng ta nguyên bản phân khoáng sẽ có hay không có tân quỷ nổ đến nếu là không có làm sao bây giờ hoặc là chúng ta nhìn thấy không phải quỷ nô mà là bên ngoài cái kia một đám đáng sợ quỷ binh lại nên làm như thế nào khe anh diệp thân khoáng thu dừng lại lông mày hơi một túc nói rằng cái này đúng là một vấn đề ta đến nay đều không hề nghĩ rằng lên chính mình là như thế nào đến thế giới này cũng như thế nào trở thành quỷ nô các ngươi có ai có nhớ không ta nghĩ mấy tháng đều muốn không đứng lên chuyện gì xảy ra nô minh khổ nao nói ra một câu như vậy lý lao hơi trầm âm nói rằng các chủ nghĩ đến chúng ta khả năng bị cái gì cho dựa đi ký ức thế nhưng vì sao không đem khi còn sống ký ức cho rửa đi đây có thể hay không chúng ta ký ức căn bản rửa không sạch mới sẽ bị trộm tới làm con nô dịch thủy bỗng nhiên nói ra một câu như vậy rửa không sạch diệp thần chờ nhân thần sắc hơi s ư ơ n g sở bọn họ trầm tư hồi lâu càng nghĩ thì càng có thể hắn nói rằng có khả năng này trong truyền thuyết không phải nói có quên hồn tha sao khả năng chúng ta hôn qua thế nhưng là không cách nào quên khi còn sống mà cái khác quên khi còn sống quỷ hồn có thể đều đi đầu thay này lý lao thần sắc biến ảo hỏi cái này hẳn là không thể nào ta k hắn g h tiếng h c h nói h mình vừa dứt trực tiếp kế tục húng mánh bà móc một trận len kén không dứt tinh hoả điểm điểm tung tóe mà lý lão dịch thủy chờ ba người cũng r ồ n dập kế tục bà móc bọn họ tuy rằng không suy nghĩ thêm nữa cái vấn đề này thế nhưng một cái ý niệm như vậy đã sâu sắc cắm d ễ ở từng người linh hồn bên trong lái đi không được diệp thần làm sao không muốn biết cái vấn đề này thế nhưng hắn rõ ràng thực lực của chính mình nhỏ yếu r ấ t ngay cả hôm nay bảo mệnh tư bản đều không có còn nói gì muốn những thứ này bí ẩn hắn duy độc có thể làm chính là tăng nhanh sự tiến bộ của chính mình tranh thủ sớm ngày trở nên mạnh mẽ phá tan tên đầy tớ này lao tù thành quả thu được tự do mà một bên dịch thủy nhưng là vẫn n h u lại lông mày hắn dường như gặp phải vấn đề nan dài gì kỳ thực hắn vẫn luôn đang suy tư cái này vấn đề kỳ quái nhóm người mình đến cùng thế nào đến thế giới này lại là làm sao không cảm giác chút nào trở thành quỷ nô các chủ tựa hồ thế giới này rất nhiều bí mật ta hắn theo đột nhiên cảm thắn một câu nói như vậy khe anh diệp t h â n hơi dừng lại một chút kế tục mạnh mẽ đ à móc vừa nói thế giới nào không có bí mật chúng ta khi còn sống thế giới k i a như thế rất nhiều bí mật không muốn người biết muốn biết những thứ đồ này dựa vào nhưng là thực lực mạnh mẽ không sai nếu chúng ta thực lực đều mạnh mẽ còn sợ không biết những thứ đồ này sao nô minh hiếm thấy nói ra một câu như vậy rất có đạo lý đến ẩm dầm nhưng vào lúc này bên cạnh truyền đến một trận l e n h lảnh văng trầm tiếp theo liền nhìn thấy một đoạn vách tường một trận dầm đổ nát khiến cho diệp thần chờ người bỗng nhiên thất t ỉ n h bọn họ bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một thoáng mấy người không nói hai lời lóe lên mà đi đảo mắt liền đến đến một tên quỷ tốt bên cạnh các chủ ta ta ta không biết chuyện gì xảy ra tên này quỷ tốt có chút hoang mang nói rằng ngươi làm rất tốt diệp t h ầ n vừa đến nhất thời kinh hỷ cực kỳ hắn hung hăng vỗ mạnh tên này quỷ tốt vai than thở nói một câu như vậy hắn than thở lệnh người sau vui mừng không thôi càng thêm không ai không đầu ó c tựa hồ còn chưa tằng minh bạch chuyện gì xảy ra chương á c c ủ chúng cục thông ta rốt đào đ bốn mươi mốt lại về phân khoáng diệp thần chờ nhân thần sắc một trận kinh hỷ nỗ lực nhiều ngày như vậy thời gian rốt cục để bọn họ cho đem đường hầm đào thông n à y một cái phát hiện nhất thời làm tất cả mọi người được cổ vũ thêm mấy lần từng cái từng cái thần t ì n h kích động đây là bọn h ắ n quật khởi một cái trung tâm các chủ chúng ta khổ cực không có hồn g phí lỗ minh vẻ mặt rất kích động sắc mặt hơi hiện ra màu đỏ nhạt cả người đều đang run dày nhẹ nhẹ hắn thực sự là quá kích động chỉ cần đem phân khoáng mạch quỷ nô cho thu nạp lên bọn họ liền có thể từ từ trưởng thành chân chính q u ố t k h ở i lý lao vẻ mặt cũng rất kích động nói rằng các chủ chúng ta hiện tại quá khứ đang chuẩn bị thật sẽ đi qua không cần chờ rồi diệp thân bình tĩnh một thoáng tâm tình nói rằng chúng ta không có bao nhiêu thời gian chờ đợi phải nhanh một chút chứng thực xuống không sai dịch t h ủ y theo gật đầu tán thành nói rằng các chủ nói rất đúng chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí chúng ta không biết lúc nào cũng bị kéo đi t r ê n trường n à y không phải là đùa giỡn、đi. chúng ta vào xem vừa nhìn ẩm diệp thần vừa nói xong vỗ tới một trường phình một tiếng phía trước vách tường nổ thành phân vụn lộ ra một cái to lớn hang động hắn khẽ mỉm cười trước tiên cất bước đạp đi vào phía sau ngô minh chờ người dồn dập liếc mắt nhìn nhau cũng theo bước vào bên trong huyệt động phía trước rất tối tăm nhưng đang tiếp nhưng không cách nào ngăn cản diệp thần ánh mắt hắn cẩn thận quan sát này một cái rộng rãi hang động phát hiện tứ phương loang loang lộ, lộ có rất nhiều bị khai quật ra vết tích mà lại mặt đất tán loạn rất nhiều đá vụn mọi người theo diệp thần chậm rãi đi qua từng cái từng cái chiến đao đưa ngang ngực biểu hiện nghiêm túc đề phòng bọn họ đã nuôi thành một cái bất cứ lúc nào cảnh giới trạng thái chưa từng chút nào thất lễ này lệnh phía trước diệp thần trong lòng một trận thỏa mãn các chủ người xem nơi này đột nhiên dịch thủy vẻ mặt hơi kích động nói m ộ t c â u hắn chỉ vào một mặt vết tường nói rằng nơi này đã từng là chúng ta khai quật ra vết tích ta vẫn nhớ mặt trên còn có ta khắc họa một ít ngày ghi chép được lắm dịch thủy a n ô minh vẻ mặt bừng tỉnh nhìn trên vách tường cái kia từng đạo từng đạo dấu vết mờ mờ có thể mơ hồ nhìn thấy không ít ngày ghi chép diệp thần chờ người dồn dập kinh ngạc không ngờ dịch thủy lại như vậy tỉ mỉ mấy ngày liền kỳ đều cho ghi lại ở trên vách tường dịch thủy tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a lý lao vẽ mặt chân ăn nói một câu ha ha diệp thần khẽ mỉm cười nói rằng dịch thủy nhưng là chúng ta kiếm các trí tuệ đầu óc nếu như không có một điểm tỉ mỉ sao được cái này rất tốt chúng ta nên hướng về dịch thủy học tập mới là các chủ ngươi cũng đừng chế nhạo ta rồi dịch thủy hiếm thấy lúng túng nợ nụ cười đi chúng ta đi nhìn nguyên lai sinh hoạt địa phương diệp thần cười cận nói một câu như vậy trước tiên hướng phía trước đi tới nơi này hết thệ đều rất quen thuộc chính là bọn họ lúc trước lần đầu tiên tới địa phương bọn họ nhưng là ở đây đ à o sắp hai tháng k h o á n g thạch mà lại còn nhận hết dàn vặt các chủ ngươi xem phía trước cửa động đi ra ngoài chính là cái kia một cái tiểu con trường lý lao đi tới đi tới đột nhiên chỉ tay phía trước nói ra một câu như vậy diệp thần chờ người vừa nhìn mới phát hiện bất chi bất giác đi tới nơi này nhìn thấy xa xa cái kia một cái hang động đang có một luồng nhàn nhạt t ử quang tung xuống bây giờ chính trực tử dương treo cao thời gian đừng đồ hốt trướng a liền mới lúc này có một cái gầm lên chuyển đến tiếp theo một trận thê thảm rít gào từ ngoài động chuyển tới diệp thần chờ nhân thần s ắ c chấn động từng người đều hiểu bên ngoài khẳng định có quỷ nô tồn tại mà lại nhất định là có quỷ tốt ở ngược đ á y bọn hắn các chủ xem ra chúng ta là đến đúng rồi một bên dịch thủy lạng yên nói một câu những này chết tiệt k h ô n nạn nô minh sắc mặt một trận vẻ giận dữ nói rằng các chủ chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài s a o trước tiên đi xem xem tình huống diệp thần hơi suy từ dưới mới nói ra một câu như vậy tiếp theo hướng miệng huy động đi đến mọi người dồn dập theo phía sau hắn đảo mắt liền đến đến hang động biên giới cẩn thận một chút hướng ra phía ngoài nhìn đi ra ngoài a không lúc này một phương t i ể u trên quảng trường chính tụ tập một đám khoảng t r ư ờ n g hơn hai ngàn quỷ nô bọn họ từng cái từng cái biểu hiện sợ hãi không ít người vẻ mặt phẫn nộ mỗi một người đều nhìn c h ầ m c h ầ m trung tâm quảng trường cái tiêu một cái to lớn nồi chảo cách cách ưng ngục ù n g ngục ở trung tâm quảng trường chính điều khiển một cái to lớn nồi chảo dưới đ á y h ỏ a diễm hừng h ự c tiêu đốt trong nồi vàng óng ánh lan dầu ưng n c ưng n g ụ trực lan lộn mà lệnh diệp thần chờ người phẫn nộ chính là trong c h ả o dầu đang có một tên gầy yếu thanh niên ở lan lộn phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hừ hừ diệp thần chờ người phát hiện ở nồi c h ả o bên cạnh đang có hai tên quỷ tốt ở khà khà cười gằn nhìn quần quận nồi c h ả o hai người vẻ mặt một trận khoái ý bọn họ vóc người khôi ngô hùng tráng một người cầm trong tay một cái g i ữ tợn roi dài đây là một loại đánh h ồ n roi chuyên môn quật linh h ồ n roi lại dám phản kháng đồ i ế c không sợ súng một tên quỷ tốt sắc mặt dữ tợn mắng một câu không sai một gã khắc quỷ tốt sắc mặt cười gằn nói một đám thấp hèn đồ vật Gọi trong bọn họ không phải là không muốn phản kháng mà là căn bản là không cách nào phản kháng mỗi một người đều không phải cái tia hai tên quỷ tốt đối thủ chỉ có thể bị ngược đãi bị hồn tiên quật bị nổi trào nổ tung những này đồ đáng chết ngô minh sắc mặt một trận phẫn nộ hướng vừa nói các chủ hiện tại đi ra ngoài giết chết bọn họ sao diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh thế nhưng nội tâm nhưng l ử a g i ậ n ngút trời thế nhưng là bị hắn cho miễn cưỡng áp chế hắn chưa từng hành sự lỗ mãng mà là cẩn thận quan sát một thoáng phía trước ủy nhãn mở ra phát hiện quảng trường ở ngoài không có khí tức mạnh mẽ sau rốt cục thở phào nhẹ nhõm cho ta vi lên diệp thần nói xong một câu như vậy trực tiếp bóng người l ó i lên đi tới quảng trường một cái vào miệng lôi vào hắn liền như thế đứng ở chỗ này mà ngô minh chờ nhân thần sắc vui vẻ dồn dập ngẩm đầu mà bước đi ra ngoài này hơi động tính nhất thời gây nên hết thẻ quỷ nô chú ý cái gì đây là trên quảng trường hết thẻ quỷ nô đều chấn động từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh thân thể một trận run run dày bọn họ nhìn thấy nguyên bản đào mỏ bên trong huyệt động lại đột nhiên mãnh liệt mà ra từng bảy từng bảy hát giáp quỷ tốt một luồng khí thế hướng bát phương bao phủ tới khiến cho người sợ hãi đáng chết chuyện gì thế này này hai tên quỷ tốt nhất thời sợ hãi bọn họ sắc mặt một trận trắng xám thân thể lạnh run run dày khái nhân nô minh chờ người tỏa ra một luồng sát khí đem bọn họ bao phủ một trận áp bức mà đến khiến cho hai tên quỷ tốt trực tiếp quỷ xuống dầm đ ù n g đ ù n g đ ù n g chín trăm mạnh mẽ quỷ tốt chỉnh tệ như một tảng ra bước chân chấn động đảo mắt liền đem hết thẻ quỷ nô đều vây quanh lên nay một cái hiện tượng lệnh ở đây hết thẻ quỷ nô một trận run dày khí tức á p b ứ c đáng sợ sát khi đều làm người khó có thể tin đại nhân tha mạng tha mạng a lúc này một tên quỷ tốt quỷ trên mặt đất run sợ hãi hô lên một câu như vậy mà một gã khác quỷ tốt cũng r ồ n dập la lên muốn tìm ngô minh chờ người tha mạng thế nhưng hết thẻ quỷ nô dồn dập phát hiện một tên thanh niên nhanh chân đi đến nháy mắt liền tới trước mặt giết theo một tiếng nhàn nhạt lời nói chuyển đến hết thẻ quỷ nô sợ hai phát hiện hai tên hắc giáp quỷ tốt đạp bước về phía trước chiến đao dơ lên cao phong mang lạnh lẽo hướng trên đất vẻ mặt sợ hai hai tên quỷ tốt mực hàm ánh đao l ó a lên ầm ầm hai tiếng cái kia hai tên quỷ tốt trực tiếp bị đánh thành tối đen như mực quỷ khí hừ d i ệ p thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn bốn phía vẻ mặt sợ hai quỷ nô chưa từng nói nhiều mực câu mà là hướng cái kia một cái to lớn nổi trào rỗi một cái ra tay phải một luồng bàng bạc quỷ khí dâng trào đảo mắt liền đem một tên bị giàn vật chết đi sống lại thanh niên thu lấy đi ra này một tên thanh niên nằm trên đất qua lại lan l ộ t cuối cùng mới hơi hơi dẹp loạn hung hăng thở hổn hển sắc mặt của hắn một trận vàng n g ánh thân thể lờ mờ qua lại riêu duệ tựa như lúc nào cũng sẽ tung mở như thế được rồi diệp thần hơi quét qua vẻ mặt kinh ngạc chúng quỷ nô nói rằng các ngươi đều là quỷ nô mà như chúng ta đều là quỷ nô duy nhất không giống chính là chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi cái gì bọn họ cũng là quỷ nô ở đây hơn hai ngàn quỷ nô từng cái từng cái vẻ mặt chấn động khó mà tin nổi nhìn diệp thần chờ người làm sao cũng không dám tin tưởng nhìn bọn họ từng cái từng cái hắc g i á c khó a thân chiến đao lạnh lẽo một thân quỷ khí l a n lộn khí tức mạnh mẽ làm sao sẽ là quỷ nô không cần hoài nghi diệp thần hơi cảm thán nói chúng ta nhóm người này nguyên bản chính là ở đây đào mỏ nô lệ giờ khác này tuy rằng nhìn như mạnh mẽ thế nhưng như chúng ta vẫn là thấp hèn khoáng nô chỉ có điều chúng ta chính đang xa xa chủ khoáng mạch đào mỏ m à t thôi chủ khoáng mạch bên trong quảng trường không ít quỷ nô vẻ mặt nghi hoặc đối với tin tức này rất là không rõ mà càng nhiều người nhưng là một trận mờ mịt thế nhưng vẫn có số người cực ít rõ ràng trong n à y hàm nghĩa người thông minh ở nơi nào mãi mãi cũng không thiếu ngài là nói chúng ta nơi này chỉ là một cái tiểu phân khoáng mà ngài vị trí mới là chủ khoáng mạch đúng không một vị trung niên đứng lên đến cung kính hỏi ra một câu như vậy chúng ta lần này đến đây nhưng là tiêu tốn vô số thời gian cùng đánh đổi ta nghĩ n g ư ơ i n ê n rất rõ ràng chúng ta lần này mục đích là cái gì này nay một người trung niên hơi do dự cuối cùng cẩn thận hỏi ngài có phải không dự định đem chúng ta hợp nhất trở thành bọn họ cường đại như vậy chiến sĩ đúng không ha ha diệp thân bắt đầu cười ha h a nói rằng n ô minh dịch thủy nơi này liền giao cho các người cho ta mau chóng hình thành sức chiến đấu dù sao thời gian của chúng ta cũng không nhiều muốn nắm chặt chuẩn bị vâng các chủ dịch thủy cùng n ô minh dồn dập nghiêm túc hành lễ Dù sao bốn họ h cũng ràng n rõ mươi n g ờ thời i gian nhiều. mình không bốn thể duy phía duy Có đọc n nô không m hai mục tiêu tự do diệp thần chờ người lập ra đường hầm kế hoạch đi ngang qua nhiều ngày thời gian khổ cực đ ắ o móc rốt cục hoàn mỹ thực hiện mục tiêu bọn họ thành công đảo móc ra một cái đi về nguyên bản phân khoáng mạch đường nối trong này còn ra quá không ít sai lầm thế nhưng ở dịch thủy mạnh mẽ trí nhớ giới cuối cùng vẫn là hoàn thành đường hầm vừa hoàn thành diệp thần chờ người rốt cục nên đón thế lực tăng trưởng đem phân khoáng mạch hơn hai ngàn quỷ nô thu nạp sau quỷ kiếm các nhân số rốt cục đạt đến ba ngàn đây là một cái khởi đầu tốt thế lực mạnh mẽ cần càng nhiều thành viên bất quá bọn hắn đều biết nhóm người mình đã không có bao nhiêu thời gian diệp thần đang suy nghĩ sau một hồi cuối cùng từ bỏ kế tục đào móc cái khác phân khoáng mạch đường hầm tất cả mọi người đều toàn tâm vùi đầu vào tu luyện cùng huấn luyện ở trong cái này cũng là mọi người suy nghĩ sâu sắc t h u ộ c lựa quá dù sao cũng không ai biết lúc nào bọn họ sẽ bị kéo lên chiến trường trở thành một quần càng thấp hèn chiến nô các chủ ngài nói chúng ta khả năng cũng bị kéo đi đảm nhiệm chiến n ô ở một cái trống trải bên trong huy động có sáu bóng người ngồi q u a n h chân một tên trong đó trung niên hỏi ra một câu như vậy sáu người này ở trong ngoại trừ diệp thần ngô minh dịch thủy lý lao ở ngoài lại tăng thêm hai tên thành viên chủ yếu một người trong đó chính là vừa nãy câu hỏi cái kia một người trung niên mặt khác một vị nhưng là một vị thanh niên hắn bóc người hơi chút nhỏ gầy khuôn mặt rất phổ thông thế nhưng một đôi mắt nhưng lượng như tinh thần làm người ta ngạc nhiên nhất chính là hắn có một đôi thon dài tay ngón tay càng là thon dài phảng phất tay của cô gái chỉ các chủ này một tên thanh niên hơi trầm âm nói rằng chúng ta thật sự không kế tục đào móc cái khắc đường hầm sao ân diệp t h ầ n khẽ vứt cảm nói rằng lý phi chúng ta dù sao không có bao nhiêu thời gian ngay cả ta đều cảm giác được một luồng trầm trọng ngột ngạt tựa hồ mưa gió nổi lên a này một tên thanh niên tên là lý phi căn cứ chính hắn giới thiệu là khi còn sống là một tên tiểu sát thủ ở nước ngoài tiến hành một lần thuê nhiệm vụ thời điểm bị ống phóng dốc cách nổ thành cho tản cuối cùng không hiểu ra sao đến nơi này diệp thần có thể phát hiện hắn cũng là rất ngẫu nhiên đi ngang qua bên cạnh hắn thì luôn cảm giác một luồng như có như không sát khí nếu không có linh hồn hắn vô cùng cường đại bản thân càng là sơ cấp quỷ giả khả năng còn không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn lý phi nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu nhất định phải mau chóng chọn nhân viên huấn luyện thành chúng ta ám sát nhân viên diệp thần theo nói ra một câu nói như vậy đến các chủ ta đỡ phải sẽ lấy hết tất cả biện pháp đi dựng cái này ám bộ sẽ không làm đại gia thất vọng lý phi vẻ mặt hơi kích động nói một câu hắn cũng không từng muốn đến ở giải chính mình khi còn sống sau diệp tình lại có thể một cái đem hắn nhắc tới nhắc lên để hắn thành lập một cái phân bộ trở thành một tên thực quyền nhân vật ở đây ngô minh chờ người kỳ thực trong lòng hơi có chút không thoải mái thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình từng người đều là linh hồn vẫn là thấp hèn vì ỷ nô này sẽ không có những ý nghĩ khác ân vậy thì tốt diệp thần đương nhiên rõ ràng mọi người tâm tư thế nhưng chưa từng để ý nhiều hắn nói rằng chúng ta hiện tại mục tiêu duy nhất vậy thì là phá tan cái này lao t ủ thành công thu được tự do cái khác đều cho ta để ở một bên còn có hắn hơi dừng lại một chút nói tiếp hiện tại thời gian của chúng ta không nhiều các ngươi đều cho ta mau chóng huấn luyện ra đem tất cả mọi người thực lực tổng hợp tăng lên ta không cầu các ngươi lên cấp bao nhanh chỉ yêu cầu mỗi một cái thành viên nhất định phải đạt đến cao cấp quỷ tốt đây là yêu cầu của ta vâng các chủ mọi người dồn dập nghiêm túc trả lời bọn họ sáu người nhưng là trọng yếu thành viên tự nhiên rõ r à n g diệp thần ý tứ ai cũng biết do nhóm người mình không có bao n h i ê u thời gian không thể lãng phí thời gian hiện tại lãng phí thời gian vậy thì là bằng ở tự sát đường phong ngươi h ã y cùng lý lao đồng thời xử lý các bên trong sự tình diệp thần theo chùng một bên người trung niên nói ra một câu suy nghĩ một chút lại nói hiện tại đặc thù thời kỳ không có chuyện gì phải xử lý thế nhưng cũng không thể thất lễ chúng ta muốn nhìn về phía trước vâng các chủ đường phong cũng chính là cái kêu một người trung niên trở về một tiếng hắn biết rõ trước mắt này một tên thanh niên các chủ mạnh mẽ cái thế lực này bên trong mạnh mẽ nhất chính là trước mắt các chủ mà lại còn rất được lòng người này làm hắn dù sao cũng hơi nghi hoặc không rõ các vị diệp thần nắm đấm vung lên nghiêm nghị nói chúng ta nhất định có thể phá tan lao tù nhất định có thể được tự do tất cả vì chúng ta tự do tất cả vì tự do nô minh dịch thủy chờ người dồn dập dơ lên cao nằm đ ấ m từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm nghị hô tựa hồ đang tuyên thệ vào giờ phút này mọi người tâm liền ở cùng nhau vì cái k i a một cái tự do vì lẫn nhau cộng đồng lý tưởng bọn họ ngưng tụ thành một đoàn được rồi các vị đều đi làm đi lý phi lưu lại diệp thần theo dặn dò một câu như vậy sau đó nô minh chờ nhân thần sắc khác nhau rời đi dịch thủy nhưng là một trận suy tư vừa đi vừa trầm tư tựa hồ nghĩ tới điều gì lý lao nhưng là trong con ngươi hết sạch l o a lên tiếp theo hắn cái gì cũng không từng nhiều lời liền đứng dậy rời đi mà cái khác n g ô minh đường phong hai người cũng vẻ mặt không tên rời đi nơi này dịch thủy chờ người tiếp theo từng người rời đi đều đi căng thẳng bận rộn huấn luyện giáo dục mới gia nhập hai thiên quỷ tốt tu luyện còn muốn đào lấy càng nhiều hồn tinh dùng để tu luyện những này đều cần bọn họ cùng đi nỗ lực mà duy độc có một tên thanh niên còn lại hắn chính là ám đường người phụ trách lý phi lý phi biết ta vì sao đưa ngươi lưu lại sao diệp thần nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy không biết lý phi vẻ mặt hơi trầm âm cuối cùng lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng nội tâm hắn cũng rất n g h i hoặc diệp thần lưu lại hắn làm cái gì chẳng lẽ không muốn cho mình làm ám bộ thủ lĩnh có thể này lại không thể ta có thể tín nhiệm ngươi sao diệp thần đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến cho lý phi vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên cực kỳ lập tức lông mày sâu sắc một túc cái vấn đề này không tốt trả lời à bởi vì hắn cũng không từng muốn đến diệp thần sẽ như vậy hỏi trong này lại ẩn giấu đi cái gì hàm nghĩa không thể lý phi trầm âm hồi lâu cuối cùng lắc đầu kiên định nói ra một cái đáp án khiến cho diệp thần hơi một nhạc hắn trên giới cẩn thận quan sát trước mắt lý phi ngoại trừ một đôi ánh mắt sáng l ợ i cái khác đều rất phổ thông vì sao không thể đối với diệp thần vấn đề lý phi suy nghĩ một chút mới nói nói các chủ có câu nói tâm tư người biến huống hồ bây giờ chúng ta là quỷ quỷ tâm có thể tín nhiệm sao hắn hơi dừng lại một chút nói tiếp huống hồ ta nghĩ tương lai một ngày nào đó ngươi nếu là muốn giết ta ta nhất định sẽ phản kháng vậy thì càng không thể tín nhiệm Nha!、Diệp、thần không tỏ do ý kiến, ng hơi hơi Diệp do tỏ trầm ý hy vọng ngươi thật sự trở thành một tên mạnh mẽ thích khách còn chuyện sau này tạm gác lại sau này hay nói đi bộ pháp lý phi ánh mắt sáng lời hắn thật sự động lòng một cái thích khách hy vọng nhất chính là mình có thể có một cái thân ảnh quỷ mị tới vô ảnh đi vô tung tích đây mới là thích khách theo đuổi bây giờ có như thế một cái hy vọng xuất hiện hắn không động lòng mới là lạ không sai diệp thân khẽ vất c ằ m nói rằng ta cái môn này bộ pháp tên là quỷ bộ là một loại quỷ dị cực kỳ bộ pháp có thể tới vô ảnh đi không có tung tích l u y n đến mạnh mẽ cũng có thể bước vào hư không xuyên toa ở vô biên trong hư không ngươi có thể tưởng tượng m u ố n không m u ố n lý phi đảo mắt nghiêm túc lắc đầu một cái hắn cười khổ một tiếng nói các chủ ngươi đây là đang bức bách ta hiệu tử lực à ta như như thế một đáp ứng khả năng sau đó liền muốn cho n g ư ơ i bán liều mạng ha ha diệp thân nợ nụ cười với trước mắt tên sát thủ này cũng thật là cảm thấy thú vị hắn nói rằng ngươi cũng không cần như thế nghĩ chúng ta lẫn nhau đều là phá tan cái này lao tù còn thu được tự do sau mọi người muốn đi đâu cũng không đáng kể ta cũng vô tâm quản lý một cái thế lực ta theo đuổi không ở nơi này chính ngươi suy nghĩ kỹ cảm cơ hội chỉ có như thế một lần diệp thần nói xong một câu như vậy trực tiếp yên tĩnh chờ đ ợ i ai lý phi vừa nghe sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn cười khổ nói các chủ ngươi thắng ta hiện tại chính là một cái nhỏ yếu nô lệ nếu như không có thực lực mạnh mẽ hết thảy đều là hư huyễn vì ngươi bán mạng lại có làm sao ha ha thế mới đúng chứ muốn nhiều như vậy làm cái gì diệp thần rốt cục vui sướng nở nụ cười nói ngươi phải biết chúng ta hiện tại có thể đều là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong là hồn phi phách tán cái kia một loại muốn nhiều như vậy không nhiều lắm tác dụng mau chóng trở nên mạnh mẽ đi、Soạn. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ngón tay một điểm ở mi tâm của chính mình tiếp theo ba ngón tay xả ra một tia nhàn nhạt ánh sáng diệp thần sắc mặt một trận trắng x á n biến ảo lập tức nhanh chóng hướng lý phi mi tâm một điểm cuối cùng đ ê m này một tia quang đánh vào mi tâm của hắn hô không lâu diệp thần thu tay v ề chỉ khẽ nhả một cái ô trọc khí nhìn chính đang nhắm mắt trầm tư lý phi chưa từng quấy dối trực tiếp đứng lên đi ra ngoài đảo mắt liền biến mất ở mê vụ bên trong ai diệp thần rời đi sau một hồi lý phi rốt cục đang thở dài bên trong tỉnh lại sắc mặt hắn một trận phức tạp nhỉ non một câu nói các chủ a ngươi t r u y ề n cho ta quỷ bộ thật đáng sợ ta lo lắng ngày sau sẽ chết ở cái này quỷ bộ bên dưới a lý phi vẻ mặt rất phức tạp đối với diệp thần t r u y ề n cho hắn cái k i a một loại quỷ bộ rất giật mình theo chính là một trận lo lắng bởi vì cái này quỷ bộ thực sự là thật đáng sợ mà hắn lo lắng tương lai sẽ ở một ngày nào đó chết ở cái này bộ pháp bên dưới xem ra ta phải cho ngươi bán cả đời mệnh ta làm sao như thế số khổ đây lý phi ở đây một trận nhỉ non tự nói tự ai tự á n bán mạng liền bán mạng đi ai bảo ta liền một cái làm thủ hạ mệnh hắn nói thầm một câu như vậy lắc đầu cười khổ đứng lên đến một trận bất mãn vô thần đi ra ngoài hắn cái này vẻ mặt nếu để cho ngô minh biết rồi nhất định chiến đao mạnh mẽ đánh chết hắn được lớn như vậy chỗ tốt còn một bộ khổ s á t mặt n g ắ m lại hắn ngô minh đều còn chưa từng từng chiếm được đây cái tên này ngược lại tốt được chỗ tốt còn ghép bỏ bất quá đáng tiếc không người nào biết lý phi được cái gì hay là tương lai ở hắn triển khai thời điểm có thể nhìn ra cái gì đến diệp thần vì sao quyết định đem quỷ bộ chuyển cho lý phi mà không chuyển cho ngô minh chờ người Kỳ t h ự chương ắ n bốn mươi ba tan quỷ môn người đến diệp thần rời đi sau liền tiến vào bế quan giai đoạn muốn ở sau đó thời điểm lên cấp cấp bậc cao hơn hắn bây giờ cũng là sơ cấp quỷ giả thực lực tuy rằng còn có thể thế nhưng cũng không ai biết lên chiến trường sau sẽ gặp phải cái gì đối với chiến trường h ắ n có thể chưa bao giờ từng trải qua chớ nói chi là bây giờ này động một chút là hồn phi phách tán kết cục nếu là không có một cái thực lực mạnh mẽ rất khó ở cái này không biết trong thế giới sinh tồn hết t h ả đều là vì sinh tồn diệp thân ở một mình tu luyện thế nhưng toàn bộ quỷ kiếm các thành viên đều đang bận rộn nô minh chờ người ở tích cực chỉnh hơn các bên trong nhân viên chiến đấu đặc biệt mới gia nhập cái kia hơn hai ngàn thành viên dù sao đều vẫn là một đám cấp thấp nhất quỷ nô bất quá bây giờ có nô minh chờ người giáo dục thêm vào cái k i a một bộ c ô n g pháp thăng cấp tự nhiên rất thuận lợi đùng đùng giết một cái không gian thật lớn bên trong có quỷ khí bước lên mê vụ bao phủ mà từ mê vụ bên trong truyền ra một trận kinh người chấn động khiến cho hang động cũng vì đó run dày tứ phương có đất đá dì rào lướt xuống càng kinh người hơn chính là từng tiếng hống g i ế t chuyển đến khiến cho mê vụ quay c u ồ n g một hồi có quỷ khí ở tán loạn mê vụ bên trong từng bầy từng bầy h ắ c giác khoác thân quỷ tốt chỉnh tệ như một bước nhanh mà trước chiến đa hung ác ánh sáng lạnh lẽo bọn họ đang huấn luyện ba thiên quỷ tốt phối hợp rất hiểu ngầm đặc biệt ở trong đó chín trăm mạnh mẽ quỷ tốt dẫn dắt đi đạp bước tỏa ra một luồng mãnh liệt khí thế dịch thủy những n à y người mới rốt cục xem như là triệt để hòa vào trong đội ngũ rồi ở đội ngũ cách đó không xa đứng ba tên khí tức cường đại quỷ sĩ một người trong đó nói ra một câu như vậy hắn chính là quỷ kiếm các phó các chủ ngô minh giờ khác này một mặt cảm thán tựa hồ đối với chính mình một tay huấn luyện ra quỷ tốt rất hài lòng một bên dịch thủy vẻ mặt trầm ổn như một hồ ưu đàm ngựa khí bình thản nói không có gì hay kỳ quái như bọn họ hiện tại còn không cách nào hòa vào nơi này đó mới có vẻ kỳ quái nói cũng là Nô minh cười khổ một tiếng nói có tốt như vậy công pháp hơn nữa chúng ta chỉ đạo n h ư còn không cách nào lên cấp đó mới đúng là kỳ quái lý lao đường phong tên kia còn không xuất quan sao hắn đảo mắt lại hỏi một câu như vậy lý lao khẽ lắc đầu nói rằng vẫn không có hẳn là gần nhất cũng sắp xuất quan tên kia tu luyện thăng cấp rất nhanh à, nhanh như vậy liền đến đỉnh cao quý tốt cũng không phải sao Nô minh vẻ mặt hơi cảm thán lập tức nhữ mày lại hỏi các ngươi có hay không cảm thấy gần nhất cái kia ám bộ lý phi rất thần bị a từ khi chọn hơn một trăm người sau khi rời đi liền lại không từng xuất hiện. Lý lóe lên, là là lưu lần. lông lần loại ý. ý Phi. phụ phải nhập Dịch Thủy ánh như hắn nhưng trách, nhiên thần chính chúng không Dịch Thủy, ta ngày hôm trước vô ý từng nhìn thấy hắn minh hơi nhìn thấy hắn thần, như, như chủ khai cười nói, người điểm. nói, tối người, đi nói kia, người giống triển cái kia dấu dường câu Còn cần trước túc, của các mắt một tự một trong một ta ta từng một một ta xuất một vậy, ngày mày ám ám đám nỉ non nữa ẩn bóng Nộ rằng, bóng gần bộ bộ quỷ qu vô bí sẽ ở n ỗ minh theo nhỏ giọng nói ra một câu như vậy đến quỷ dị thân pháp dịch thủy cùng lý lao hai người hơi s ư ơ n g sở lập tức c h ầ m mặc lẫn nhau đều không hề trả lời cái vấn đề này n ỗ minh vừa phát hiện cái này hiện tượng nhất thời lúng túng n ở nụ cười nói rằng ta chỉ là tùy tiện nói một chút khả năng là ta nhìn lầm cũng khó nói người cũng không có nhìn lầm dịch thủy lắc đầu nói rằng trước một lần các chủ đơn độc đem lý phi lưu lại khả năng chính là vào lúc ấy truyền thụ cho hán tựa hồ các chủ công pháp tu luyện theo chúng ta không giống nhau bọn họ kỳ thực đã sớm phát hiện cái vấn đề này diệp thần tu luyện đồ vật vẫn đúng là với bọn hắn không giống nhau lý phi cái này quỷ dị thân pháp khả năng chính là xuất từ diệp thần tay cái này liền làm người khó có thể cân nhắc tại sao muốn truyền cho lý phi n ộ minh trong lòng có chút không thoải mái nói rằng lẽ nào liền bởi vì hắn là một sát thủ vì lẽ đó liền đem cái kia thân pháp quái dị truyền cho hắn sao không có cái gì kỳ quái dịch thủy ngữ khi rất bình thản nói rằng các chủ nghĩ đến là cân nhắc đến một cái ám bộ muốn sinh tồn nhất định phải nắm giữ bản lĩnh hơn người mà này yếu tố đầu tiên chính là thân pháp quỷ dị tốc độ số một ám sát liền muốn trong bóng tối một đòn m à bên trong nói cũng là chúng ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn là nhân viên chiến đấu này ba thiên quỷ tốt nếu như không có pháp chính diện đối địch nghĩ đến cho dù tốt thân pháp đều là ngơ ngẩn nô minh có chút mất mát nói ra một câu người các chủ kia vì sao không có chuyện cho các ngươi hai cái hắn theo lại hỏi ra như thế một vấn đề dịch thủy nhìn phía trước chỉnh tệ như một đội ngũ chiến đao ung tùm khí thế mãnh liệt có một luồn quyết trí tiến lên sắc khí vào đúng lúc này hắn đột nhiên rõ ràng diệp thần vì sao bất chuyển cái kia thân pháp nguyên nhân tựa hồ không cần như thế ngươi xem một chút cái kia đội ngũ dịch thủy hướng phía trước như thế chỉ tay nói rằng đội ngũ này là ngươi một tay huấn luyện ra có quân nhân túc s á t chỉnh t ề đội hình cương đột nhiên chiến đao có một luồng quyết trí tiến lên khí thế cường hãn hắn hơi dừng lại một chút nói tiếp nếu là bọn họ đột nhiên tu luyện một môn q u ỷ dị b ấ c tiến ngươi nói bọn họ còn có thể duy trì giống như bây giờ một luồng khí thế sao không thể n ộ minh sững sờ nói ra một cái đáp án hiểu ra nói bọn họ là một thể thống nhất dựa vào chính là này một luồng quyết trí tiến lên khí thế mới có thể ở trên chiến trường sinh tồn nếu thật sự tu luyện cái kia cái gì bộ pháp chẳng khác gì là vẽ rắn thêm chân ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi dịch thủy thần sắc bình tĩnh nói rằng có thể này cùng có chuyện hay không hai người các ngươi lại có quan hệ gì nô minh rất nghi ngờ hỏi một bên yên tĩnh lý lao hơi xa xa đầu nói rằng nô minh tiểu tử ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề ngươi lẽ nào muốn đi tìm các chủ lý luận đi vẫn là muốn cái gì lý lao một mặt bình thản liếc hắn một chút nói rằng chúng ta nơi này ai cũng không phải người ngu thế nhưng cũng đừng đem các chủ làm kẻ ngu si nếu là chính ngươi muốn cái kia bộ pháp tự mình đi hỏi đi ta liền không ý nghĩ này ta cũng không ý nghĩ này dịch thủy đồng dạng trả lời một câu như vậy nói theo chúng ta có thể tụ tập cùng nhau thành lập như thế một cái thế lực dựa vào chính là một cái cùng chung mục tiêu vì là chính là có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn phá tan lao tủ giành lấy tự do tân sinh không sai lý lao khe vớt cảm ánh mắt loẹ loẹ nói rằng ngươi xem một chút những kia ba thiên quỷ trùng gió ngươi cho rằng bọn họ đều là kẻ ngu si sao liền ca nguyện chúng ta đến lãnh đạo nay bất quá là bởi vì đại gia ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh mới có c thể à nô g cũng tốt tồn, hơn sinh tồn. Bọn họ h bọn k n người ngu,、kẻ、ngu、si、không thể trở thành g phải thể si kẻ trở minh ộ t tên à, hà, hà. bị dịch thủy hai người nói một trận lúng túng sắc mặt tường đỏ nói rằng lý lão hai người các ngươi cũng đừng đả k í c h ta ta cũng bất quá là nói một chút mà thôi lại không phải ở o á n giận cùng đ ấ u kỵ n g ư ơ i rõ ràng là tốt rồi lý lao khẽ mỉm cười nói rằng tiểu tử ngươi nhưng là phó các chủ có thể chớ cùng một cái tiểu thanh niên tự chúng ta có thể tụ hợp lại một nơi cũng là dựa vào diệp thần các chủ đến dẫn dắt đây chính là một cái sự thật không thể chối cãi <cười> dịch thủy đột nhiên n ở nụ cười nói rằng ta có một cái cảm giác tựa hồ các chủ chưa bao giờ lưu ý quá cái này cái gọi là thế lực có thể hắn đúng là muốn sớm một chút phá tan cái này lao tù đi ta cũng rất nghĩ rất muốn lại tự do sinh tồn ai lý lao khe khẽ thở dài nhưng là nghĩ đến bây giờ dáng vẻ mỗi một người đều là thấp hèn quỷ nô tính mạng của bọn họ không hề bảo đảm bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh giết thành cho tàn này một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm để đại gia không thể không tụ tập cùng nhau tìm kiếm một cái tâm linh an ủi cùng quần thể sức mạnh báo cáo phó các chủ nhưng vào lúc này một tên quỷ tốt từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào vừa đến đã được rồi một cái lễ hắn đến nhất thời làm nô minh dịch thủy ba người tỉnh lại từng cái từng cái nhữ mày lại tựa hồ dự liệu được có chuyện phát sinh nô minh khẽ gật đầu nói rằng chớ hoảng sợ trường trước tiên nói nói chuyện đến cùng chuyện ra sao báo phó các chủ cái kêu một tên quỷ tốt hơi hơi bình tĩnh liền nói nói bên ngoài đến rồi một người tự xưng là tam quỷ môn đến đây tìm kiếm chúng ta các chủ nói có chuyện muốn thương lượng tam quỷ môn nô minh cùng dịch thủy còn có lý lao tam người vừa nghe nhất thời đều kinh ngạc lẫn l nhau, nhìn nhau nhìn i ế chúng mắt n ta có muốn t h i t hay không xin mời các chủ đi ra nô g minh trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi ra một câu như vậy không thích hợp dịch thủy trực tiếp phản đối hắn nói rằng các chủ bây giờ đang lúc bế quan tu luyện chúng ta không thể dễ dàng đi quấy dối nếu là vạn nhất xảy ra điều gì sai lầm chịu khổ nhưng dù là chúng ta dịch thủy nói không sai lý lao theo gật đầu tán thành hắn nói rằng trong tu luyện kiên kỵ nhất người khác quẻ dối các chủ là trong chúng ta thực lực mạnh nhất không thể ra nửa điểm sai lầm nếu không sau đó không lâu chúng ta nhưng là thê thảm vậy làm sao bây giờ nô minh triệt để không triệt dịch thủy hơi hơi trầm âm nói rằng chúng ta đi gặp gỡ một lần cái này tam quỷ môn người đến nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì có hay không theo chúng ta suy đoán như thế chúng ta đi cái này thích hợp sao hắn rủ sao muốn tìm chính là các chủ nô minh vẻ mặt hơi một do dự nói rằng có cái gì không thích hợp dịch thủy vẻ mặt kỳ quái nói rằng ta cùng ngươi đều là phó các chủ hơn nữa các chủ đã thông báo do lý lao đến xử lý các bên trong sự vận chúng ta làm sao liền không thích hợp nô minh sắc mặt lúng túng nói lên cuối cùng chậm chậm không nói lời nào hắn phát hiện mình có chút biến ngu ngốc mà vừa lý lao nhưng là ha ha cười không ngừng một trận lắc đầu đối với nô minh sự biến hóa này rất là bực cười d ị thủy chờ ba người nhất quyết định không chút nào dài dỏng bay thẳng đến bên ngoài đi đến còn lại một đám tiếp tục cố gắng huấn luyện quỷ tốt cái kia chỉnh t ề đi lại loại loại chiến đao phong mang không đường quyết chí tiến lên đây chính là quỷ kiếm các tinh nhuệ n đây mới là kiếm các mọi người tự tin vị trí tương lai sẽ có hy vọng chương bốn mươi b ố mời chào dịch thủy đám người đi tới bên ngoài sau liền nhìn thấy một người trung niên quỷ sĩ bình chân như v ậ y đứng ở nơi đó hắn mặc trường bảo nhưng là dùng quỷ khí ngưng tụ mà thành khuôn mặt bình thường thế nhưng một đôi mắt thỉnh thoảng lóe o qua một đạo hết sạch nay một tên quỷ sĩ phủ vừa thấy được dịch thủy ba người đến nhất thời hết sạch lóe lên rất bình tĩnh đánh giá đi tới ba người ánh mắt ở ngô minh trên người hơi dừng lại liền chuyển tới lý lao trên người cuối cùng mới dừng lại ở dịch thủy trên người bị nhân lô anh vì là tam quỷ môn tổng quản ngoại vụ vội vàng tới chơi mong rằng chư vị xin đừng trách lô anh hào p h ó n g khéo léo tự mình như thế giới thiệu nơi nào nơi nào dịch thủy nhất thời vẻ mặt tươi cười khách khí nói lô tổng quản đại gia q u a n lâm khiến cho chúng ta cảm giác vinh hạnh chỉ là các chủ chính tu luyện thời khắc mấu chốt không thể đi ra l ê n tiếp thực sự có chút hộ thẹn mong rằng lô tổng quản xin đừng trách mới là nhà lô anh ánh mắt lóe lên cười nói cái này đúng là không sao quý các chủ tu luyện ở trong cũng là ta vội vàng đến đến không phải lúc chỉ tiếc chưa từng nhìn thấy quý các chủ anh tư rất là tiếc mối cười chê rồi dịch thủy ba người vừa đến đến từng người hành lễ do hắn một người tới nói chuyện lý lao cùng n ô minh nhưng là yên t ĩ n h đứng ở một bên không chút nào mở miệng dự định vừa nhìn đối diện vị sĩ chính là một cái khôn khéo ra hỏa vẫn là do dịch thủy này người thông minh đến ứng phó đi vị này chính là chúng ta phó các chủ n ô minh vị này chính là chúng ta tổng quản nội vụ chúng ta đều tôn sưng hắn vì là lý l a o mà bị nhân dịch thủy thì lại cũng xấu hổ đảm nhiệm được phó các chủ dịch thủy theo giới thiệu đến chính mình thì lại đặt ở cuối cùng thất k í n h thất kính lô anh vẻ mặt hơi kinh ngạc l ó e lên liên tục khách khi nói hắn nói rằng nguyên bản lần này tới là tìm các ngươi các chủ thương nghị một thoáng nhưng chưa từng nghĩ hắn đang tu luyện ở trong xem ra bị nhân phải thất vọng mà về n h a dịch thủy hơi một nhạ nói rằng lô tổng quản không biết ngươi lần này đến đây vì chuyện gì nha này lô anh hơi do dự quét ba người một chút mới hỏi các ngươi ba người có thể làm chủ sao ta xem vẫn là chờ các ngươi các chủ tự mình sau khi ra ngoài mới nói được cái này cũng không phải tất dịch thủy cười cận nói rằng các chủ bế quan chức từng bàn giao ba người chúng ta có thể toàn quyền xử lý các bên trong sự vận lô tổng quản cũng đừng do dự chúng ta cũng không biết các chủ muốn cái gì thời điểm mới đi ra nếu như vậy vậy ta cứ việc nói thẳng rồi lô anh hơi hơi chầm tư liền mở miệng nói rằng là như vậy lần này là môn chủ phái ta đến đây hy vọng có thể mời quý thế lực gia nhập chúng ta liên minh thật đối ứng sắp đến nguy cơ như vậy lẫn nhau cũng có một cái phối hợp liên minh dịch thủy ba người trong lòng hơi chìm xuống từng người đều nghe ra hàm nghĩa trong đó này không phải cái gì liên minh rõ ràng chính là đến đây mời chào bọn họ cái gọi là liên minh bất quá là nói thật dễ nghe mà thôi đến thời điểm còn không là muốn nghe mệnh với tam quỷ môn đúng chính là liên minh lô anh vẻ mặt hơi ngạo nghễ nói rằng chúng ta môn chủ hùng tài đại lượng muốn trợ giúp các to nhỏ thế lực muốn đem hết t h ể thế lực nhỏ đều tụ t r u n g một chỗ tạo thành một cái khổng lồ liên minh đồng loạt đối kháng sắp đến nguy cơ các vị cảm thấy làm sao nha dịch thủy ba người mịt mờ trao đổi một cái ánh mắt hắn cuối cùng cười cận nói là như vậy lô tổng quản có thể đích thân đến mời chúng ta nho nhỏ này thế lực khiến cho chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh hơn nữa chúng ta đối với quý ban g chủ hùng tài đại lược thật là bội phụ câu đối minh cũng sản sinh hứng thú nâng hậu bất quá dịch thủy theo hơi n h ư mày nói rằng bất quá chính là có vẻ vội vàng một chút những này chúng ta cũng không từng cân nhắc qua còn hy vọng lô tổng quản có thể tha thứ một thoáng tha cho chúng ta thương nghị thật kỹ lương mấy ngày dù sao chúng ta cũng không phải là một đoàn kết thế lực bên trong rất nhiều rất nhiều vấn đề tồn tại là như vậy phải không lô anh vẻ mặt hơi chìm xuống nói rằng vừa nay các ngươi còn nói có thể toàn quyền xử lý hiện tại còn nói cái gì vấn đề nội bộ cần thương n g h ị một thoáng ngươi là khi ta kẻ ngu si vẫn là chính ngươi kẻ ngu si à. ha <cười> ha dịch thủy vẻ mặt không thèm để ý khổ sở nói lô tổng quản có chỗ không biết nha chúng ta chính là một số không tán đoàn thể tú năm tụm ba hội tụ lên hơn nữa bên trong nhưng là tranh đấu lợi hại ngoại trừ chúng ta hai người này phó các chủ ở ngoài nhưng là có hơn hai mươi vị đường chủ tồn tại a cái gì mọi người ở đây đều giật mình lô anh giật mình là rất bình thường nhưng là ngô minh cùng lý lao giật mình liền rất không bình thường lập tức hai người này hơi phản ứng lại đều khôi phục yên t ĩ n h r ằ n g dấp nội tâm hung hăng bội phục này dịch thủy khoác lắc công phu cái tên này thật có thể mù bài còn hai mươi vị đường chủ đây cũng là gần nhất một cái lý phi mới là ám bộ người phụ trách ngô Nộ minh nội tâm bội phục không thôi thầm nghĩ hai mươi vị đường chủ các ngươi thế lực bao nhiêu quỷ nô lô anh hỏi một câu hắn là thật sự chấn kinh rồi khắc khắc dịch thủy hơi tằng hắng một cái lúng túng nợ nụ cười nói rằng trong chúng ta bộ gộp lại cũng là hơn năm trăm quỷ nô nhưng là đều là từng cái từng cái đoàn thể nhỏ tạo thành kết quả thành hai mươi vị đường chủ chúng ta kỳ thực không thể chân chính điều động hô l ô anh hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng thầm h ậ n suýt chút nữa hù chết hắn hắn vốn cho là một cái đường hãy cùng bọn họ như thế một năm nghìn người có thể này hơn năm trăm quỷ nô liền phân hai mươi đường này làm hắn một trận xem thường vậy các ngươi muốn thương nghị tới khi nào dù sao thời gian cũng không nhiều các ngươi cần phải hiểu rõ lạ lỗ anh khôi phục kiến tĩnh hơi ngạo nghê nói rằng không cần cân nhắc rồi vào lúc này phía sau lý lao đột nhiên nói ra như thế một cái đáp án khiến cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh dịch thủy đầu tiên là giận dữ tiếp theo bình tĩnh lại nhìn lý lao mịt mờ địa bộ hai chữ nhất thời hiểu ra lại đây ồ l ô anh lại là s ư ớ n g sở tiếp theo cười lạnh nói vậy các ngươi là làm sao cái ý nghĩ rốt cuộc muốn không muốn tham gia cái này liên minh ai dịch thủy hơi thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ nói rằng l ô tổng quản ngươi nhưng là tới chậm một ngày chúng ta nhưng là không thể lại gia nhập thêm q u ý môn đại liên minh đây là vì sao lỗ anh sắc mặt lạnh lẽo một luồng khí thế từ từ t ả n ra tựa hồ một cái khó mà nói liền muốn đ ộ u thủ hắn tựa hồ cảm giác mình bị sái này làm hắn rất là phẫn nộ một luồng lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ ở trong lòng ấp ủ là như vậy dịch thủy hơi do dự cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói rằng ngày hôm trước thời điểm hỏa quỷ bang một tên mạnh mẽ quỷ giả hắn dường như gọi lê nham đến đây cưỡng bức chúng ta ngài cũng biết chúng ta rất nhỏ yếu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nương nhờ vào cái gì l ô anh vẻ mặt cả kinh cả giận nói lẽ nào có lý đó hỏa quỷ bang thật là đáng chết được lắm lê nham a lê nham hắn là biết đến thuộc về hỏa quỷ ban g một thành viên mạnh mẽ hạ tướng là một tên thực lực mạnh mẽ quỷ giả này làm hắn sắc mặt rất là khó coi cẩn thận liếc mắt nhìn một phía tựa hồ hoài nghi lê nham có hay không ở đây l ô tổng quản thật xin lỗi chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc gì à vừa mới lại có người đến đưa tin nói lợi lát nữa liền phái người tới đón thu trình huấn chúng ta cũng không biết lúc nào đến ngươi xem cái này dịch thủy cẩn thận nói ra một câu a khặc l ô anh sắc mặt khẽ thay đổi lập tức giả ý tằng hắng một cái nói rằng nếu là nếu như vậy bản quản sự cũng sẽ không nhiều lời dù sao các ngươi đã gia nhập hỏa quỷ bang bản quản sự trước hết cáo t ừ rồi l ô tổng quản đi thong thả rảnh rỗi thường đến a dịch thủy theo nói ra một câu l ô anh cả người sắc mặt âm trầm cực kỳ một đường mặt lạnh đi ra ngoài nội tâm một cơn lửa g i ậ n cháy hừng hực hắn rất muốn đem cái kia dịch thủy ba người cho chém giết có thể vừa sợ hỏa quỷ bang cường giả đến này làm hắn rất là khó chịu h ỏ a quỷ bang tam quỷ môn l ô anh phủ vừa ra đi ra bên ngoài nhất thời nhìn thấy đối diện một tên quỹ sĩ đi tới hai người đồng thời xứng sở tiếp theo hai bên đều là một cơn lửa dẫn bốc lên không tận chừng mắt đối phương cuối cùng từng người hướng hướng ngược lại đi rồi đúng là thật là đúng d ì ba ở cửa động quan sát dịch thủy chờ nhân thần sắc ngạc nhiên ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng lẫn nhau khẽ mỉm cười rốt cục thở phào nhẹ nhõm bọn họ nhưng là lau một v ệ t mồ hôi a lý lão ngươi làm sao sẽ nghĩ tới ý đồ này n ỗ minh bắt đầu hỏi ra như thế một vấn đề lý lao nhưng là khẽ mỉm cười nói ta cũng không nghĩ nhiều như vậy đã nghĩ mượn hỏa quỷ bang đến kính sợ làm cho tam quỷ môn từ bỏ mời chào dự định dù sao hiện tại đặc thù thời kỳ bọn họ không thể lẫn nhau khai chiến quả nhiên gừng càng già càng cay dịch thủy vẻ mặt hơi bội phục nói rằng hiện tại này người hai phe đều là như thế vừa thấy cho là chúng ta đều là nương nhờ vào trong đó một phương này liền đỡ phải chúng ta rất nhiều phiền phức có thể tạm thời yên tâm không sai ngô minh theo gật đầu tán thành nói rằng chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm chính là làm hết sức trở nên mạnh mẽ để cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều ta cảm thấy chúng ta chủ yếu nhất vẫn là một thể thống nhất thực lực lý lao theo nói ra như thế một cái kiến nghị hắn nói rằng dù sao thực lực cá nhân ở trên chiến trường rất nhỏ bé trừ phi là cái k i a mạnh mẽ quỷ tướng giống chúng ta như vậy c ò n tốt nhỏ vẫn là dựa vào thực lực tổng hợp đoàn kết mới có thể ở trên chiến trường sinh tồn lý lao nói rất có lý dịch thủy phi thường tán thành hơi trầm âm nói rằng chúng ta trước mặt nhiệm vụ chủ yếu nhất là huấn luyện cái k i a ba thiên quỷ tốt làm hết sức để bọn họ trưởng thành tốt nhất có thể tấn thăng nữa một hai đẳng cấp như vậy liền nhiều hơn chút bảo đảm liền làm như thế Nô minh rất hưng phấn hắn nói rằng ta thích nhất chính là huấn luyện người khác vậy ta liền mạnh mẽ chỉnh hơn bọn họ để bọn họ mau chóng thành thục lên tương lai nhưng là dựa vào đoàn thể sức mạnh ngược lại lại từ không được cho ta vào chỗ chết luyện luyện đến bọn họ từng cái từng cái không có khí l ự c đi lý lao theo mỉm cười nói ra một câu nói như vậy đến đi một chút chúng ta kế tục đi huấn luyện nô minh ổ n ào vài câu xoay người bước nhanh rời đi rất nhanh sẽ biến mất ở mê vụ bên trong mà dịch thủy nhưng là buồn cười lắc đầu một cái cuối cùng liếc mắt nhìn hang động ở ngoài mới xoay người đạp bước rời đi ai cuối cùng lý lão nhìn hang động ở ngoài mông lung tử quang không tên thở dài một tiếng chương u ố i rời cùng cũng k ỏ i n bốn mươi lăm quỷ dị khí tức dịch thủy chờ người đem tam quỷ môn đến mời chào người cho đuổi đi sau cuối cùng từng người trở lại kế tục bận rộn đi tới mà diệp thần hoàn toàn liền không biết chuyện này coi như biết rồi cũng không thèm để ý giờ khác này hắn đang bị một chuyện khó khăn quấy nhiễu nơi này tại sao có thể có một cái hang động lúc này diệp thần vẻ mặt nghi ngờ không thôi đứng ở một cái hang động trước vẻ mặt giật mình nhìn trước mắt này một cái hang động hắn đang tu luyện kiếm thuật thời điểm trong lúc vô tình đem vách tường nổ nát luyện luyện liền phát hiện mình vô ý mở ra một cái hang động hắn p h i thường giật mình không ngờ quá nơi này lại sẽ xuất hiện một cái hang động chẳng lẽ có người khai quật ra hay sao ở phía trước của hắn đang có một cái nửa mét đến khoan cửa động có thể thấy được bên trong lăn lộn khói đen có quỷ khí bao phủ mà ra càng khiến người ta kinh ngạc chính là trong đó còn nương theo một k i a kỳ dị khí tức phả vào mặt khiến cho người một trận mê mội kỳ quái tại sao ta cảm giác có một loại khát vọng đi vào cảm giác diệp thân vẽ mặt biến đổi kinh ngạc thốt lên một câu như vậy suýt chút nữa coi chính mình nào rác cuối cùng vẫn là nhận biết được bên trong h u y ệ t động chuyển ra một tia thần bí khí t ứ c chính là này một tia thần bí khí tức làm hắn sản sinh một loại tiến vào khát vọng dường như bên trong có chuyện gì vật đang dẫn dụ hắn có nên đi vào hay không nhìn diệp thần sắc mặt hơi do dự cuối cùng cắn răng một cái dù gì nói không vào hang cọp làm sao bắt được có con ta liền vào xem vừa nhìn đây rốt cuộc chuyện ra sao k bàn tay hắn đẩy một cái k một tiếng phía trước rộng nửa mét đại cửa động nhất thời xuất hiện dạn n ứ c sau đó dâm một thoáng vách tường sụp đổ hình thành một cái có thể chứa được một người ra vào cửa động bóng người một xuyên liền tiến vào cửa động bên trong này diệp thần mới vừa tiến vào trong liền phát hiện hai bên trái phải mỗi người có một con đường rất rộng rãi nay vừa nhìn rất rõ ràng hắn là từ trung gian đi ra nói cách khác này một con đường là từ chỗ khác đào móc mà qua bị hắn trong lúc vô tình phát hiện mà thôi là ai đào móc đường nối diệp thần lông mày hơi một túc n h ỉ non một câu nói lẽ nào là những thế lực khác nghĩ tới theo chúng ta như thế đều đào móc ra phân khoáng mạch đường nối sao dầm hắn xoay người vung tay lên một luồng dâng trào quỷ khí dâng trào ra Đảo m ắ theo liền đem đi động đem ra cửa bào p ủ lại. Quỷ khí liệt, hồi sôi tiếp Quỷ quay khí mách h một trào, t cùng một mà đem tiêu đốt trước Theo luồng lửa lên, lên. cuối ngọn rừng cùng đem phía rực cho bao phủ、lên. Hô! bào diệp thần đem phía trước cháy hừng hực quỷ hỏa tan hết cuối cùng lộ ra một bức vách tường cùng bốn phía dung hợp làm một thể chút nào không nhìn ra trong đó dị dạng hắn đây là ở đem khi đến hang động cho tạm thời niêm phong lại đây là để n g ư ờ i vạn nhất có cái khắc quỷ tốt đi qua nơi này sẽ phát hiện cái huyệt động này h ã y đi trước nhìn một chút diệp thần làm xong tất cả những thứ này nội tâm trong nháy mắt quyết định đi xem một chút những kia cái khác phân k h o á n g mạch vì lẽ đó không chút do dự xoay người hướng về cái kia một kia kỳ dị khí tức phương hướng đi đến diệp thân một đường cẩn thận đi qua phát hiện cái này đường hầm có thể chứa đ ư ợ c năm người thông hành tứ phương vách tường loang loang lộ lộ vừa nhìn liền rõ ràng đây là có người đang đào móc đi ra mà lại trên mặt đất còn rải rác không ít đá vụn càng làm hắn kinh ngạc chính là trong đó còn trộn lẫn không ít bé nhỏ h ồ n tinh thật nồng nặc quỷ khí diệp thân theo phát hiện theo càng đi về phía trước bên trong h u y động quỷ khí liền càng là nồng nặc phía trước h ắ c khí cuồn Quỷ vụ bọn a o phủ h tới, i k họ nguyên bản vị trí cái kia một cái phân khoáng mạch chỉ điểm sản sơ cấp hồ n tinh đi tới chủ khoáng mạch sau đại đa số đều là trung cấp hồ tinh có một số ít cao cấp hồ tinh bất quá nhưng đang tiếc hắn chưa từng gặp cao cấp hồ tinh cao nhất cũng chính là bọn họ khai quật ra trung cấp hồ n tinh mà thôi hay là có thể làm ộ t ít cao cấp hồn tinh đến tu luyện cũng khó nói hắn vừa đi liền vừa nói thầm sát mặt một trận ý động bước chân mềm mại nhanh chóng xuyên qua nồng nặc quỷ vụ bóng người của hắn một trận hư huyễn phản phất hòa vào trong hư không chỉ có quỷ vụ thỉnh thoảng qua lại lan l ộ t khiến người ta khó có thể nhận biết diệp thần tay cầm đen kịt quỷ kiếm cẩn thận từng ly từng tí một hướng hang động phía trước đi đến linh hồn ý niệm tản g ra cảm ứng tứ phương tất cả động tĩnh hắn cảm giác được cái kia một tia khí tức càng ngày càng mãnh liệt nội tâm có một l u ồ n mãnh liệt khát vọng phản phất có một đạo hô hoán ở mê hoặc hắ cảm giác thật quái dị diệp t h ầ n vẻ mặt lớp liệt vừa đi liền vừa cảnh giới nội tâm cảnh giác tăng cao đến cực hạ từ n à y một tia khí tức quái dị bên trong hắn nhận biết không ra bất kỳ tin tức sự có khác thường tất vì là yêu này làm hắn vô cùng cảnh giác đúng đột nhiên một khối to bằng đầu nắm tay sự vật từ đỉnh đầu lướt xuống đúng một thoáng đã kinh động diệp thần hắn trong nháy mắt để thần giới bị nhìn kỹ đi mới phát hiện đó là một viên toàn thân n óng ánh tảng đá ánh sáng loẹ loẹ có từng sợi từng sợi quỷ khí đang lượt lở này nhưng là một viên to bằng nắm tay hồn tinh、Hô. diệp thân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói thầm một câu nói dọa ta một hồi hóa ra là một viên trung cấp hồ n tinh hắn khẽ n g n g đầu cả người nhất thời s ư n g sở chỉ thấy trên đỉnh đầu chính khảm nạm một viên lại một viên óng ánh hồ n tinh to lớn tiểu bất nhất đại to bằng đầu người tiểu tiểu nhân chỉ có to bằng ngón cái quỷ khí lở l ờ ánh sáng mê người làm sao nhiều như vậy từ đỉnh đầu từng viên từng viên hồn tinh khí tức bên trong diệp t h â n phân biệt ra được những thứ này đều là trung cấp hồ tinh cái này liền làm hắn rất kinh ngạc theo nội tâm chính là một trận động lòng nghĩ có hay không đem bọn họ lấy xuống dù sao cái này cũng là rất hiếm thấy hồn tinh quên đi diệp thần cuối cùng vẫn là phủ định ý nghĩ này hắn kế tục đi về phía trước dù sao cũng là tới nơi này kiểm tra như một cái không tốt xảy ra vấn đề gì vậy coi như phiền phước quần quần khói đen bên trong một đạo nhàn nhạt cái bóng chính nhanh chóng di động phảng phất cùng chu vi quỷ khí dung hợp lại cùng nhau diệp thần vẫn đi về phía trước cảm giác cái k i a m ộ t loại khí tức q u á i dị càng ngày càng mạnh nội tâm một lồn u g dục già dục dịch thật dài hang động phảng phất không có phần cuối giống như vậy chỉ có quỷ khí bao phủ mê vụ lan lộn mà thỉnh thoảng còn có một trận âm phong gào thét mà đến sự phát hiện này lệnh diệp thần vẻ mặt n g h i hoặc nơi này nơi nào đến âm phong lẽ nào đây là một cái đi về khoáng mạch ở ngoài đường nối diệp thần vẻ mặt nhất thời kích động nội tâm hắn suy đoán này một con đường có hay không đi về khoáng mạch ở ngoài nếu là thật như vậy vậy bọn họ đem có thể chạy trốn cái này lao tù thành công thu được tự do giờ khác này trong lòng hắn kích động không thôi hắn cường tự nhẫn l ạ i nội tâm kích động dù gì nói ta không thể kích động trước tiên đến xem một cái đến tột cùng mới có thể khẳng định nếu không chính mình nhưng là hưởng phí tâm cơ tuy rằng suy đoán khả năng là đi về khoáng mạch ở ngoài đường nối thế nhưng diệp thần vẫn là cố nén nội tâm một luồng kích động hắn cần phải đi xem cho rõ ngọn ngành mới có thể cái kế tiếp kết luận còn nữa cũng phải điều tra một thoáng c ó hay không gặp nguy hiểm ở lần dấu diệp thần vừa hướng hang động phía trước đi đến vừa ăn kinh sợ đến mức đánh giá b ố n phía hắn phát hiện rất nhiều giải rác ở hồ tinh n à y một cái phát hiện nhất thời làm trái tim của hắn lại một lần nâng lên tất cả những thứ này tựa hồ rất không đúng vì sao nhiều như vậy hồ tinh、Sắc、mặt hắn một trận nghiêm túc nhìn kỹ hang động chu khắp cả đều khảm nạm rất, rất nhiều hồ tinh to nhỏ không đều chính dâng trào ra một luồng lại một luồng nồng nặc quỷ khí hô một luồng âm phong đập vào mặt kinh sợ đến mức diệp thần quanh thân phát lạnh hắn hướng phía trước nhìn lại kết quả cái gì cũng không từng phát hiện phía trước khói đen tràn ngập quỷ khí l a n lộn như mánh liệt sóng biển một làn sóng rồi lại một làn sóng bao phủ tới nơi này đến cùng đi về nơi nào diệp thần triệt để mê hoặc từ cái k i a m ộ t luồng mánh liệt mà đến quỷ khí bên trong hắn cảm nhận được càng thêm mánh liệt khí tức chính là cái k i a m ộ t k i a khí tức q á i dị phảng phất có một sức mạnh không tên đem hắn dụ dỗ mà đến rất là quỷ dị、Soạn. Hắn nhiên hơi bóng người quỷ bộ vừa ra, bóng người tự đây ộ một n thoáng liền biến mất không còn g soát mất t m hơi.、Diệp、thân bóng người mờ ảo, như hư ảo, u n bóng bình thường hướng phía trước nhanh chóng di động, cả người như chứa đựng đang cuộn trào mánh cái trước cả chứa di phía trào là i ệ t trong. quỷ khí bên、trong. Đây l hắn quỷ bộ đi ngang qua thời gian dài tu luyện sau rốt cục đạt đến một cái không thấy hình bóng mức độ không còn là như lúc trước như thế cái bóng loẹ loẹ mà là như bây giờ như thế phản phất dung hợp tiến vào chu vi quỷ khí bên trong khiến cho người khó có thể nhận biết diệp thân phát hiện toàn bộ hang động càng đi bên trong đi liền càng là chật hẹp nguyên bản có thể chứa được năm người đến bây giờ nhưng cũng có thể chứa đ ư ợ c một người thông qua mà thôi hơn nữa bốn phía vách tường càng là hồn tinh tập hợp lít nha lít nhít che kín vách tường ánh sáng l o ẹ loẹ khiến cho người một trận động lòng chuyện gì xảy ra diệp thần vừa đi liền vừa ăn kinh một đường nhìn thấy lít nha lít nhít vô số hồn tinh dường như một cái phong phú hồn tinh khoáng nhưng hắn bây giờ nhưng hảo vô tâm động cảm giác chỉ có một loại rất cảm giác quái dị việc này rất khác thường à. cái lối đi này đến cùng là đào mỏ trả lại đào cái gì hắn nhữ lại lông mày nỉ non một câu như vậy từ tứ phương đào móc vết tích đến xem hắn kết luận trong này tất nhiên là mấy người công lao hơn nữa cái này đào móc vết tích tựa hồ vẫn là tân khai quật ra không lâu nhưng là vì sao nhiều như vậy hồn tinh mà không đào móc một mực liền đào móc ra một cái chứa đ ư ợ c một người đường nối đi ra đây xem ra bên trong có bí mật diệp thần vẻ mặt hơi nghiêm túc nội tâm lóe qua như thế một đạo ý nghĩ lập tức bóng người tung bay hướng phía trước nhanh chóng di động mà đi nội tâm hắn cái kia một luồng khát vọng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt dường như thật sự có một thanh n m đang kêu gọi dẫn d ắ hắn gần rồi cảm giác ngay khi phía trước theo diệp thần càng đi về trước nội tâm cái k i a một luồng cảm giác liền càng là mãnh liệt lan lộn sôi trào phảng phất muốn phá tan thân thể gông xiềng bao phủ mà ra hắn có thể cảm giác được rõ rệt phía trước một luồng mãnh liệt khí tức tựa hồ muốn dẫn dắt hắn phi thường quỷ dị ẩm dầm diệp thân vẻ mặt đông nhiên cả kinh liền mới lúc này một luồng chấn động nhẹ nhẹ từ phía trước chuyển đến tiếp theo chính là một luồng sự vật sụp đổ âm thanh truyền tới hắn nhất thời bóng người loại lên cả người hòa vào hư không quỷ khí bên trong cẩn thận cảm ứng phía trước động tĩnh nội tâm chấn động không nớt đại ca chúng ta dốt cục đào thông lúc này một cái hơi mang theo âm thanh kích động từ phía trước chuyển đến khiến cho hẩn giấu ở quỷ khí bên trong diệp thần nhất thời lấy làm kinh hãi lúc này mới phát hiện phía trước bên trong đường hầm lại có thể có người tồn tại chương bốn mươi sáu tự giết lẫn nhau hang động đen kịt bên trong chuyển đến một câu kinh người lời nói biến cố này lệnh diệp thần cả kinh không phải chuyện nhỏ hắn không ngờ tới lại có thể có người tồn tại mà lại nghe giọng nói kia tựa hồ cái này đường hầm chính là bọn họ khai quẩn ra sự phát hiện này lệnh diệp thần nội tâm một trận hiếu kỳ cẩn thận nhìn kỹ phía trước quỷ nhãn mở ra rốt cục nhìn thấu quần quẫn m ấ vụ đại ca c hơi hơi diệp thần vẻ mặt hơi kinh ngạc nội tâm lóe qua ý niệm như vậy hắn nhận biết được trong năm người liền cái kia một người trung niên mạnh mẽ nhất là một tên trung cấp quỷ giả cái khác trong bốn người có hai người là quỷ sĩ còn lại hai người nhưng là đỉnh cao quỷ tốt năm người này các kháng một thanh đại khoáng thu có thể lúc này phía trước một tên quỷ tốt cảm giác thân thể truyền đến một trận cựu thống tiếp theo một con đường bàn tay che cái miệng của hắn ba khiến cho hắn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nội tâm hắn sợ hãi một hồi nhìn từ chính mình trái tim bị xuyên ra một thanh trường kiếm đen kịt t h â n kiếm quỷ khí lở l ờ từng tia từng sợi hắn trong nháy mắt tuyệt vọng ẩm nội tâm hắn đầy dẫy một luồng vô biên sự phẫn nộ chân phải không cam lòng giẫm một cái chuyến ra phịch một tiếng văng trầm rốt cục đã kinh động phía trước ba đồng bạn phía trước ba người kinh ngạc xoay người vừa nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt nhất thời đống nhiên đại biến chỉ thấy đại ca của bọn họ thủ phạm t à n nhận xoắn một cái trường kiếm cái kia một tên quỷ tốt rào một thoáng nổ tung bị hắn một cái nuốt chừng sạch sẽ len k e n vu lúc này ba người trong nháy mắt hiện ra vũ khí của chính mình bọn họ biểu hiện căng thẳng dựa vào nhau sắc mặt một trận phẫn nộ tựa hồ đối với trung niên kia quỷ giả giết chết tiểu vũ rất là phẫn nộ ba người quả thực chính là không thể tin được con mắt của chính mình bọn họ kính nghệ tình yêu đại ca lại đem tiểu vũ giết chết đại ca ngươi tại sao giết tiểu vũ một tên quỷ sĩ rốt cục rít gào ra một câu như vậy sắc mặt hắn một trận phẫn nộ con mắt đỏ đậm mà vừa một tên quỷ sĩ cũng rất phẫn nộ còn lại một tên quỷ tốt nhưng là vừa kinh vừa sợ có chút kinh hồn mặt vía kha kha cái kêu một người trung niên quỷ giả cười lạnh một tiếng nói rằng các ngươi biết quá nhiều nhất định phải vĩnh viễn vì ta bảo vệ bí mật này ta không tín nhiệm các ngươi vì lẽ đó chỉ có thể đem bọn ngươi đều giết đáng chết ba người vẻ mặt phẫn nộ lúc này làm sao không biết nhóm người mình bị mưu hại hay là bọn hắn kính nể nhất kính yêu đại ca sự phát hiện này lệnh ba người một trận tan vỡ đáng sợ nhất chính là đại ca của bọn họ nhưng là một tên quỷ giả cam u y ngươi lại muốn đem chúng ta giết tuyệt một tên quỷ sĩ phẫn nộ giết đạo trong tay nắm chặt một thanh quỷ đầu đại đao hừ cam u y sắc mặt lạnh lẽo ngữ khí âm hàn nói rằng tiểu vệ ngươi đừng trách đại ca lòng dạ ác độc là các ngươi biết quá nhiều vì c h í n h ta an toàn các ngươi sẽ tắt thành đại ca đi cam u y một tên thanh niên khác quỷ sĩ nổi giận gầm h ế t lên ngươi cái này á c m à liền để để chúng ta bảo thủ bí mật ngươi liền nhẫn tâm đem tiểu vũ trước hết giết đi sau đó phải đem chúng ta đều giết chết sao chúng ta đã từng xin thể quá phải có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ngươi tại sao không tin chúng ta s á t mặt hắn giữ tợn gầm h ế t lên chiến đao u n g tùm tựa hồ rất là kích động tiểu lý a ngươi quá ngây thơ rồi cam y xem thường cười lạnh một tiếng nói còn có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu các ngươi từng cái từng cái là kẻ ngu si ta sẽ với các ngươi hưởng phúc với các ngươi cùng khó hôm nay các ngươi đều cho ta an tâm đi thôi ẩm theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một khí thế bàng bạc từ thân thể vọt lên trường kiếm trong tay vừa nhấc hướng trước mặt ba người đánh g i ế t mà đi hắn như thế hơi động nhất thời làm căng thẳng ba người biến sắc mặt ba người đồng thời bạo phát quỷ đầu chiến đao cùng nhau hướng phía trước manh phách mà tới len ken tinh hỏa tung t ó é quỷ khí tán loạn chuyến ra một trận len ken không dứt đ ó lấy chỉ thấy cam u cười lạnh một tiếng trường kiếm xoay một cái t ê m ộ t thoáng bùng nổ ra một trận tinh h ỏ a sau đó xì một tiếng đâm thủng một tên quỷ tốt trái tim người sau ở sợ hãi một hồi dưới nổ thành một đoàn quỷ khí bị thôn p h ệ sạch sẽ tiểu thất tiểu vệ cùng tiểu lý sắc mặt hai người giận dữ kinh nộ gầm thét lên nhưng đáng tiếc cũng không cách nào thay đổi tiểu thất tử vong hán triệt để hồn phi phách tán đi ẩm ẩm hai người liếc mắt n h ì nhau n không chút do dự đồng thời một đao hướng phía sau bổ tới ẩm ẩm một tiếng cái kia một khai quật ra cửa động rốt cục nổ ra theo hai người nhanh chóng lóe lên mà đi đảo mắt liền chui vào động trong miệm Biến mất ở Cam trước mắt. trước ở Vy hắn ừ từng từng Cam liên tục cười lạnh, dù gì nói, các ngươi cho rằng như vậy là có cái cái chết, cái chính sao. Ta muốn từng cái, từng cái đem Vy vậy vệ. Vèo. liên lạnh, là là nói, ngươi ngươi giết tiếp, ngươi tiểu rằng như trốn bọn thể h dù gì đều kế tiếng nói vừa dứt bóng người vẹo một cái vọt vào bên trong huyệt động đảo mắt liền biến mất ở nơi này mà ở hắn sau khi rời đi một bóng người chậm r ã i xuất hiện thân s ắ c bình tĩnh nhìn trước mắt miệng huyệt động tự giết lẫn nhau diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo dù gì nói mấy người này nhưng là không thể cứu bí mật vĩnh viễn chỉ có chính mình một người biết mới coi như bí mật bất quá ta sẽ đem bọn ngươi cái k i a cái gọi là đại ca cho giết cho các ngươi báo thù hắn hai bước đi tới hang động trước nhìn bên trong đen kịt một mảnh một luồng mánh liệt khát vọng từ đáy lòng mánh liệt mà lên mà bên trong huyệt động thì lại tràn ngập một loại khí tức quái dị tựa hồ chính là này một loại khí tức đem mọi người dẫn dắt mà đến bên trong đến cùng có món đồ gì diệp thần lông mày hơi một túc nỉ h non một câu như vậy sau trực tiếp cất b ư ớ c bước vào trước mắt hang động đen kịt bên trong hắn như thế vừa rời đi để trong này lại khôi phục nguyên lai、like、bình tĩnh duy độc tứ phương từng luồng từng luồng mánh liệt quỷ khí tựa hồ tàn dư vừa mới chết đi hai người từng k i a một không cam l ò n g cùng phẫn nộ ẩm phù vừa bước vào trong đó một luồng sóng khí đập vào mặt bao phủ tới để diệp thần quỷ bộ hơi động l ó e qua một bên cả n g ư ờ i hắn ẩ n giấu ở quần quận quỷ khí bên trong cẩn thận quan sát bốn phía tất cả cam uy ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao lúc này một tiếng v ẫ n nộ rít gào từ mê vụ bên trong chuyền đến diệp thần phát hiện cái k i a hai tên quỷ sĩ chính căng thẳng phẫn nộ để phòng phía trước một bóng người, người này đúng là bọn họ nguyên bản đại ca cam uy mà giờ khắc này nhưng một mặt l ạ n h leo sát cơ tự phải đem đối diện hai tên q u ỷ sĩ dết tuyệt tiểu vệ ngươi hống lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng cái kế tiếp tử đều sẽ là ngươi cam uy liên tục cười lạnh nói ra như vậy một câu sát cơ lấm lấm vệ ca chớ cùng tên x u ấ t sinh này phí lời một bên tiểu lý vẻ mặt rất phẫn nộ s á t mặt một trận dữ thợn nói rằng chúng ta cho dù chết cũng phải ở x u ấ t sinh này trên người cắn một cái để hắn không được sống yên ổn cam uy chúng ta cùng ngươi l i ề u mạng tiểu vệ thống khổ rít gào một tiếng ẩm theo tiếng nói vừa dứt hai người này bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ chiến đao ung tùm tướng cam huy kiên quyết mánh phách mà tới hai người kiên quyết muốn liều mạng ánh đao lạnh lẽo quỷ hỏa cháy hừng hực có quỷ khí gào thét mà tới hừ bất quá là sắp chết dây ruộng ngươi cam huy hừ lạnh một câu oanh bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ theo trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo đen kị độ cong diệp thân vẽ mặt hơi một nhạn nhìn thấy cam huy trường kiếm như thế vạch một cái len ken một tiếng tinh hỏa tung tóe sau đó hai thanh đánh tới chiến đao hơi dừng lại một chút tiếp theo bị một nguồn sức mạnh đánh văng ra khí nhưng vào lúc này tiểu vệ sắc mặt đột nhiên đại biến vẻ mặt sợ hãi nhìn phía trước một thanh đánh tới trường kiếm nội tâm hắn muốn tranh tránh đã không kịp trường kiếm cùng thân xì một tiếng xuyên thủng trái tim của hắn tiểu lý c h ạ y mau ẩm tiểu vệ mới hô lên cuối cùng một câu binh một cái quỷ tâm trực tiếp liền bị xoắn thành nát tan cuối cùng nổ thành một đoàn quỷ khí bị thôn phệ sạch sẽ hồn phi phách tán tiểu vệ vừa tiểu lý vừa thấy nhất thời l ử a dẫn n g ú t trời gầm thét lên đối với tiểu vệ tử rất là thương tâm càng nhiều nhưng là đối với cam h y một lốn phẫn nộ cùng ngập trời sự thù hận cam h y ta cái ngươi liều mạng quỷ trong â m b lý giít lòng hắn t hận g n hàm răng ngứa không ngờ tiểu tử này lại thật sự dám bể mất chính mình quý tâm khiến cho hắn rất là cam tức hắn hư lạnh một tiếng nói rằng tiểu lý coi như ngươi bể mất quý tâm ngươi như thế không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta hôm nay các ngươi đều phải tử bọn họ đã đi tới hiện tại đến thiên g ư ơ i ta này sẽ đưa ngươi đi theo tiểu vệ bọn họ đoàn tụ cam v u y ngữ khí lạnh lẽo một l u ồ n g sát cơ đông lại từ phương chết tiểu lý điên cùng v ọ t một cái vừa đến trước mặt chính là một đao hung tàn bánh bổ xuống tựa hồ muốn đem cam v u y cho chém thành hai khúc sóng gió bao phủ quỷ hỏa sôi trào một k i a ánh đao gánh chịu tiểu lý lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không t â m l ò n g khiến cho lòng người hàn leng k e n tinh hỏa tung toe mà lên tiếp theo quỷ hỏa một trận tán loạn chiến đao hung ác thế nhưng là bị chặn lại rồi ăn tiểu r ở nhưng là một thanh to lớn hoang Này lệnh khâu. là một to t lý t đầu tiên là cả kinh tiếp theo một luồng đau lớn chuyển đến nhìn trước mắt cười gằn không nớt cam uy khiến cho người kỳ quái chính là hắn lại đột nhiên nợ nụ cười ha ha tiểu lý sắc mặt một trận hư huyễn cười một trận quỷ dị hắn suy yếu nói rằng cam uy ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết rất khó coi ngươi nhất định nhất định sẽ tử ta các loại ngươi ẩm cam v y một trận phẫn nộ khói lên bình một cái liền đem tiểu lý cho cắn giết thành một đoàn quỷ khí thế nhưng chính là vào lúc này một tia phong mang từ phía sau chuyển đến s á t cơ mơ hồ khiến cho cam v y cả n g ư ờ i như rơi vào hầm băng thay đổi sắc mặt chương 4 ố n thần bí lệnh bài tiểu lý trước khi chết một cái nụ cười q u ỷ dị khiến cho cam v y vô cùng phẫn nộ trực tiếp thẳng thắn đem hắn cắn giết thành quỷ khí xì、sì. thế nhưng vào lúc này một tia phong mang từ phía sau kéo tới khiến cho hắn cả kinh không phải chuyện nhỏ đáng tiếc chính là muốn tranh n ẽ đã không kịp tiếp theo nhào một tiếng một thanh đen kịt quỷ kiếm từ hậu tâm xuyên qua thấu ngực mà ra ạch cam uy thân thể cứng đ ở sắc mặt một trận khó mà tin nổi tiếp theo một luồng sợ hại ở lan tràn hắn nhìn từ trái tim xuyên ra trường kiếm đen kịt thất kiếm quỷ hỏa từng sợi nhảy lên chính lập loại một loại thần bí ánh sáng ngươi là ai cam uy gian nan hỏi ra một câu như vậy hắn làm sao cũng không thể tin được nơi này còn có một người khác đang ẩn nút giờ khác này nội tâm một luồn g sợ hai ở lan tràn sắc mặt một trận biến ả o cơ thể hơi run r u dày ta là ai ngươi cũng không cần biết diệp thân sắc mặt lạnh lẽo quỷ kiếm hung á c xoắn một cái bịch một cái liền đem cam vi quỷ tâm cho cắn át mà lại quỷ kiếm còn một trận hung mánh nuốt trừng liên đ ố i hắn toàn bộ linh hồn đều bị thôn phệ đi ta không cam lòng a rào cam vi cuối cùng không cam lòng g i í t gào một câu tiếp theo rào tán thành một đoàn quỷ khí bị quỷ kiếm cho một cái nuốt trừng sạch sẽ đến chết hắn đều không biết là ai giết hắn đây chính là nhân quả báo ứng mới đưa h u n h đệ của chính mình cho giết chết hay Hừ. thần hừ ra, đây đầu đi lại lạnh là giết. Diệp tiếng, nói, ngươi vẫn vụ bên trong bị gì từ một dù mê cái ó tội thì một phải chịu, c này g người, không giết ngươi không qua đi. Hắn chưa từng người, a qua chưa kia y huynh mấy cả thuộc cứu cái mình m bán liền nói Hắn hạ tiểu đều đệ đi đi. vệ mấy người, mà là chờ bọn hắn đều chết rồi mới xuất hiện, đem cam cho giết chết. Cái hắn hiện, bọn n đều đem xuất giết rồi mới vi cũng là hắn cân nhắc hồi lâu quyết định dù sao đối với những người kia không biết mà lại xem cam vi thủ đoạn liền có thể biết nơi này có bí mật ta tới xem một chút rốt cuộc là thứ gì diệp thần vừa nhỉ non một câu như vậy vừa hướng về phía trước đi đến hắn rất muốn biết cam vi đến cùng muốn bảo mật cái gì từ mê vụ bên trong có thể thấy được nơi này tứ phương rất rộng rãi vách tường ánh sáng hiển nhiên là một cái thiên nhiên hình thành hang động nơi này đến cùng có món đồ gì hắn vừa đi liền vừa chầm tư n h ỉ non một câu nói xem nơi này vết tích rất ánh sáng tự nhiên rất hiển nhiên không phải là người đào đới đi ra không gian nơi này chẳng lẽ có bảo vật gì diệp thân rất mê hoặc cẩn thận quan sát b ố n phía vẫn đúng là phát hiện có một ít không giống địa phương hắn nhìn thấy không ít loẹ loẹ tinh thể g i i rác tứ phương mê vụ bên trong tỏa ra một k i a hào quang nhỏ yếu những này là hồ n tinh kỳ quái những này hồn tinh vì sao đều mất đi nội bộ tinh khiết quỷ khí hắn nhặt lên một viên hồ n tinh lại phát hiện bên trong tinh khiết quỷ khí biến mất rồi chỉ có nhàn nhạt một kia bên kia khí tức mạnh liệt nhất dường như có đồ vật đang kêu gọi ta cũng như thế diệp thần lông mày sâu sắc một túc nhận biết được một loại mãnh liệt hô hoán đang từ phía trước chuyển đến tựa hồ muốn dẫn dắt hắn n à y một loại cảm giác làm hắn rất là không thoải mái phản phất mình bị người cái khống chế như thế phi thường khó chịu hô hắn vừa đi vừa chầm tư đảo mắt liền vượt qua từng lớp sương ngủ, tiếp theo liền nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn một luồng âm phong gào thét mà đến thổi tan tứ phương nồng đậm vị khí hiện ra phía trước một cái to lớn bình đại đây là diệp thân sắc mặt rất giật mình nhìn phía trước một cái bình đại hình tròn bình đại có thể có rộng mười mét đại mà tối làm hắn giật mình vẫn là bình đài trung ương đang có một sự vật trôi nổi trong đó tỏa ra một loại thần bí khí tức lệnh bài hắn quỷ nhãn vừa mở nhìn rõ ràng cái kia trôi nổi chính là cái gì nhưng là một viên to bằng bàn tay lệnh bài lệnh bài toàn thân đen kịt từng sợi quỷ hỏa đang lượt lờ tỏa ra một luồng nhàn nhạt hào quang k h í tức cổ lão mà thần bí khiến cho người một trận giật mình đây là cái gì lệnh bài diệp thần lông mày trực túc cảm giác lúc trước chính là này một viên tiểu lệnh bài phát sinh k h í tức có thể đến nơi này sẽ không có loại kia khát vọng cảm giác hắn quay t r u n g quanh bình đại không ngừng quan sát cũng chưa từng phát hiện có bất kỳ dị dạng duy độc trung tâm trôi nổi lệnh bài có vẻ rất quỷ dị khiến cho nội tâm hắn một trận do dự như thế một cái đồ vật tỏa ra một loại cổ lão mà tang thương khi tức tựa hồ là rất xa xưa đồ vật có thể cái kia một loại cảm giác quái dị lệnh diệp thần chậm chạp dưới không được quyết định bởi vì không biết nhưng là rất nguy hiểm lẽ nào đây là bảo vật gì hắn vừa nhữ mày chầm tư vừa nhìn chằm chằm trôi nổi cái kia một viên lệnh bài thấy thế nào liền làm sao q u ỷ dị nhưng dù là không nhìn ra bất kỳ tin tức mà để hắn không rõ chính là vật này vì sao xuất hiện ở đây là ai để ở chỗ này diệp thần nội tâm một trận rẽ rủa cùng do dự nhìn trước mắt thần bí lệnh bài không ngừng nghỉ non cái gì hắn nhìn này bốn phía chưa từng phát hiện bất cứ người nào vì là vết tích thế nhưng điều này cũng nói không chừng bởi vì thế lực mạnh mẽ giả có cái gì không làm được có muốn hay không lấy xuống nhìn một chút đây hắn xác thực rất do dự bởi vì đối với này một viên thần bí lệnh bài rất kiếm kỵ lo lắng trong đó có vấn đề gì kỳ thực cái này cũng là nhân c h i thường tình mặc dù hắn bây giờ l à quỷ, nhưng cũng thay đổi không được khi còn sống là một người hô diệp thần đột nhiên phun ra một hơi dù gì nói nếu đều đến rồi tới đây há có đạo lý không nhìn ít nhất cũng phải làm rõ đây là vật gì nếu là bảo vật cái kêu bỏ qua liền có thể tiếp x o ắ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống v ó n g người soạt l ó e lên mà lên xuất hiện ở cái kia một cái bình đài bên trên diệp thần cẩn thận nhìn kỹ trước mắt trôi nổi thần bí lệnh bài lại đề phòng tứ phương tất cả động tĩnh phòng bị khả năng phát sinh bất ngờ bốn phía lặng lẽ chỉ có quỷ khí l a n lộn khói đen tràn ngập chính giữa bình đài một viên đen kịt lệnh bài ở trôi nổi quỷ hỏa từng sợi ở nhảy lên khí tức cổ lão mà thần bí khiến cho người quỷ dị sợ chết có thể không được diệp thần cắn răng lẩm bẩm một câu tay phải rỗi một cái ở một lồn quỷ hỏa b ư c lên màu xanh lam quỷ hỏa lập loẹ một loại hữ lạnh ánh sáng đem bàn tay của hắn cho gói lại sau bay thẳng đến trôi nổi cái kia một viên lệnh bài trộm tới x o á t bàn tay phủ đụng vào đến cái kia một viên thần bí lệnh bài x o á t một tiếng quỷ hỏa nhất thời tán loạn biến mất nay một cái hiện tượng lệnh diệp thần sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tay muốn nhanh chóng rút trở về nhưng đáng tiếc vào lúc này đã tới không kịp đáng chết hí hí hí diệp thần vừa kinh vừa sợ cảm giác một luồng mạnh mẽ sức hút từ lệnh bài bên trong truyền đến một thoáng liền đem bàn tay của hắn cho hấp thụ trụ mà lại một luồng tử biến thành màu đen hỏa diễm mãnh liệt mà lên đem hắn toàn bộ cánh tay đều cho bao phủ cuối cùng nhanh chóng hướng thân thể lan tràn mà đi. đột nhiên một luồng càng mãnh liệt hơn từ sắc quỷ hỏa phun trào mà ra dường như núi lửa bạo phát bình thường bao phủ bát phương lúc này diệp thần sắc mặt một trận cho n g ộ i hắn cảm giác mình không cách nào nhúc đ í c h nội tâm hối hận chính mình lỗ mãng làm việc mới tạo thành như thế một cái tình cảnh nguy hiểm ầm ầm ầm đại đ ị a u trân chiến toàn bộ hang động ở lạnh rung run dậy khiến cho tứ phương đất đá dì rào lướt xuống càng kinh người hơn chính là diệp thần dưới chân cái kia một cái bình đài nước ra rồi một luồng nồng nặc giống như là mực nước quỷ khí mãnh liệt mà lên đem nơi này toàn bộ bao phủ lại song diệp thần bí ai phát hiện cái kêu một viên thần bí lệnh bài loay lên tiến vào mi tâm của hắn tiếp theo toàn bộ tâm thần run lên quang v i n h ngất đi này thể linh hồn cũng sẽ ngất chuyện này thấy thế nào làm sao quỷ dị h í hí hí một luồng quỷ h ỏ a cháy h ư ơ n g hực đem lòng đất dâng trào ra vô cùng quỷ khí cho luyện hóa phát sinh một trận tê tê đáng sợ tiếng vang quỷ khí bị thiêu đốt hình thành một luồng bàng bạc quỷ lực đảo mắt vọt vào diệp thần thân thể cuối cùng nhưng thần bí biến mất rồi giờ khác này chỗ mi tâm của hắn đang có một luồng thần bí quang đang l o a lên khí tức cổ lão mà thần bí theo Từng thiêu một từ tâm tràn văn lan mi quỷ dị hoa văn từ tâm lan tràn ra, đạo mắt đem hắn toàn bộ đầu lâu cho bao vây hoa văn hiện ra từ màu đen dường như con rắn nhỏ bình thường chui tới chui lui đ a n dệt thành một chiếc võng đem diệp thần đầu lâu cho phong tỏa lên sau đó t ử s á c hoa văn theo cái cổ một trận lan tràn đạo mắt nhanh chóng bao trùm toàn thân cuối cùng ở tim nơi đang dệt h diệp thần bỗng nhiên bị một luồng mánh liệt đau đớn cho kích thích tỉnh rồi sự thanh tỉnh này nhất thời bị một luồng hừng hực từ sắc quỷ hoạ nuốt t r ừ n lấy một trận mánh liệt t i ê u đốt chuyển đến một trận khó có thể chịu được linh hồn thống khổ a sắc mặt hắn dữ tợn điên cuồng rít gào một tiếng cuối cùng thân thể ưỡn một cái bạch một cái cứng ngắc ngã xuống diệp thần nội tâm một trận bi a i hắn phát hiện mình thân thể chuyển đến một loại không gì sánh kịp đau đớn đây là sâu trong linh hồn thống khổ ẩm đột nhiên diệp thần thân thể một trận nổ tung mà thần kỳ chính là rồi lại một trận hội tụ sau phịch một tiếng lại nổ tung tiếp theo lại bị một lồn u g sức mạnh thần bí cho hội tụ đến như vậy qua lại dàn v ậ t hắn khiến cho khó có thể chịu đựng tên hí một đạo từ sắc hồ quang xuất hiện tiếp theo lại một đạo từ sắc hồ quang phát hiện cuối cùng một luồng mánh liệt điện lưu đem diệp thần thân thể cho bao phụ lên hồ qua n g một trận đan dệt va chạm sản sinh từng sợi từng sợi quỷ dị hòa diễm đây là một loại chưa từng gặp hòa diễm đáng chết còn muốn đem ta g i à n v ậ t tới khi nào diệp thần nội tâm phẫn nộ rít gào liên tục hắn thật sự hận a muốn hại chết hắn cũng sắp một điểm n à y bất sinh bất tử quả thực chính là một loại thiên đại g i à n v ậ t nếu không có hắn trải qua nổi trào gián giụa khả năng giờ khắp này linh hồn đều tan vỡ tựa hồ là chịu đến sự phẫn nộ của hắn có thể là nội tâm hắn rít gào có tác dụng cái t i ê một luồng mánh liệt muốn chết thống khổ rốt c sau đó tứ phương cháy hừng hực q u ỷ họa cũng một trận nhanh trong tối lui dồn dập giống như là thủy triều lùi tiến vào mi tâm của hắn cuối cùng biến mất không còn tâm hơi thế cũng được diệp t h ầ n vẻ mặt đ ỗ n g nhiên bung ô lỏng nội tâm thở phào nhẹ nhõm dù sao ai cũng không muốn chết không phải nếu có thể bất tử có thể không chịu đựng như vậy bất sinh bất tử g i à n vặt hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ lại đi thử nghiệm thống khổ như thế nơi này làm ra một điểm không nhỏ động tĩnh vẫn là mau chóng rời đi mới an toàn hắn bóng người một thoáng đứng lên nói thầm một câu như vậy cuối cùng quét bốn phía một chút mới hướng hang động ở ngoài lõe lên quá đảo mắt liền biến mất ở đèn kịt mê vụ bên trong bóng người của hắn phi thường nhanh tựa hồ hóa thân làm một tia quỷ khí liền ngay cả chính hắn đều hơi kinh ngạc dường như chính mình mạnh mẽ hơn không ít ẩm diệp thần đem nguyên bản hang động cho phong tỏa dùng quỷ hỏa nung nấu ra một cái hơn trăm mét khoảng cách c h i t để đem nguyên bản đường nối cùng b á c h tường cho nung nấu lên cuối cùng tản mất quỷ hỏa sau mới chính thức thở phào nhẹ nhõm nên về rồi hắn n h ỉ non một câu như vậy sau nội tâm mang theo một luồng thấp thỏm một bộ tâm sự nặng nề trở lại chương bốn mươi tám ngạc nhiên diệp thần ở trở lại chính mình bế quan tu luyện bên trong huy động đã là sắc mặt tái nhợt một trận lòng vẫn còn sợ h ã i cảm giác hắn một tháng o nằm ở lạnh leo đen kịp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc trong lòng có một loại đại nạn không chết sống sót sau hai nạn cảm giác suýt chút nữa liền xong đời sau đó phải chú ý không thể lại như vậy lỗ mãng hắn lòng vẫn còn sợ hãi nỉ non một câu như vậy diệp thần hơi thở p h à o một hơi tiếp theo nội tâm đ ố n g nhiên nhấc lên lúc này mới nhớ tới giường như chính mình mi mì tâm bị cái kia một viên thần bí lệnh bài trò chui vào nay v â n nghĩ nội tâm chính là một trận hồi hộp dường như chính mình mi tâm có một điểm không giống nhau đây là hắn một màn mi tâm của chính mình nhất thời phát hiện một tia dị dạng từ trên tay cảm giác đến xem tựa hồ chỗ mi tâm nhiều hơn một chút đồ vật tồn tại giờ khác này diệp thần mi tâm đang có một cái hoa văn kỳ dị đang l o ạ lên ánh tím long lánh khi tức một trận quỷ dị phảng phất là một cái thần bí dấu ấn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ diệp thần nội tâm một trận lo lắng sắc mặt tâm trầm lại đối với cái k i a m ộ t viên thần bí lệnh bài rất là kiên kỵ hắn hoài nghi cái t i ê một viên lệnh bài có hay không nắm giữ ý thức hoặc là trực tiếp là một cái nào đó nhân vật đáng sợ đây là muốn mượn hắn thân thể trọng sinh thần bí quỷ đồ vật lẽ nào muốn đoạt ta hồn hắn lông mày sâu sắc n h u lên nỉ non tự nói ta tới xem một chút lệnh bài kia chạy đi đâu rồi diệp thần nhữ mày nỉ non một câu trực tiếp đứng dậy ngồi khoanh chân tâm thần một trận chầm xuống bắt đầu quan sát mi tâm dị dạng thế nhưng đón lấy hắn nhưng giật mình cùng kinh ngạc giật mình chính là chính mình mi mì tâm xuất hiện một đoàn tử màu đen quỷ hỏa kinh ngạc chính là hắn hoàn toàn không có cách nào tới gần trong đó chuyện gì xảy ra nay một cái phát hiện khiến cho diệp thần tâm tình một trận trầm trọng hắn chưa từng làm rõ đây là chuyện ra sao hơn nữa hắn chỉ cần tâm thần một tới gần nơi đó liền bị một luồng sức mạnh thần bí cho văng ra may là không c ó thương tổn bằng không hắn liền thê thảm coi ta là hòa cho ở lại diệp thần vẻ mặt không còn gì để nói tiếp theo rất là bất đắc dĩ chính mình nắm này một viên thần bí lệnh b à i không có cách nào hắn tâm tư bắt chuyển một trận suy tư một lần lại một lần quay t r u n g quanh cái kia một đoàn quỷ hỏa l o a n quanh cuối cùng bất đắc dĩ thở dài quên đi vật này quá thần bí rồi hắn cuối cùng thở dài từ bỏ quan sát chính mình tiếp tục nhìn cũng là lãng phí thời gian còn không bằng trước tiên tu luyện sau này chờ mạnh mẽ lại đi tìm hiểu một chút diệp thần tâm thần vừa tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp theo liền an tâm tiến vào tu luyện hắn không muốn lãng phí thời gian、Soạn. diệp thần mới vừa tiến vào tu luyện quỷ kiếm thuật một vận chuyển mi tâm cái kêu một đạo dấu ấn bí ẩn nhất thời tử quang l o a lên sau đó đang tu luyện diệp thần tâm thần bỗng nhiên một trận hồi hộp thần s á c hắn ngạc nhiên một trận nghi ngờ không thôi ẩm đột nhiên lòng đất một luồng khủng bố quỷ khí vật lên phá phất núi lửa bạo phát giống như vậy dâng trào ra diệp thần giờ k h ắ c này còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đó lấy phi một tiếng liền bị cái k i a một luồng khủng bố quỷ khí xông lên nóc huyệt động đoan ẩm diệp thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi bịnh một cái cả người bị sâu sắc vọt vào nóc huyệt động đoan cứng rắn nham thạch tứ tán mà rơi hắn mặt hướng vách tường hung ác va chạm đánh thẳng đầu góc cho váng nội tâm còn chưa hiểu rõ chính mình làm sao không hiểu ra sao bị vọt lên bị một luồng khủng bố quỷ khí cho xông lên nóc huyệt động bưng dầm diệp thần vừa dừng lại quỷ kiếm thuật tu luyện thân thể hơi động dầm một thoáng rứt xuống hắn đầy người nê hôi sắc mặt một trận vô cùng chật vật chính nghi ngờ không thôi nhìn kỹ b ố n phía cuối cùng nhìn chằm chằm không hề dị dạng mặt đất chuyện gì thế này thân s ắ c hắn ngạc nhiên nghi ngờ tựa hồ chưa từng phát hiện mặt đất có bất kỳ dị dạng có thể cái k i a m ộ t luồng khủng bố quỷ khí từ nơi nào khoan ra cái này làm hắn nội tâm rất là giật mình làm sao cũng nghĩ không thông trong này quỷ dị lẽ nào là cái k i a m ộ t viên lệnh bài diệp thân sắc mặt một trận khó coi nếu thật sự là cái k i a m ộ t viên lệnh bài vậy hắn sau đó còn làm sao tu luyện trực tiếp bị chơi bừa liền được rồi sắc mặt hắn biến n o nội tâm một trận phẫn nộ thử ế nhưng h là có đắc rất bất bảo ắ dĩ, ai một lần nữa hắn tiếp theo một trận do dự cuối cùng cắn răng một cái kế tục ngồi khoanh chân hắn tâm thần hơi động quỷ kiếm thuật chậm rãi vận chuyển vẻ mặt rất là căng thẳng đón lấy mới tu luyện một thoáng sắc mặt của hắn liền đ ố n g nhiên biến đổi vừa muốn tránh ra cũng đã không kịp ẩm ẩm ẩm ẩm một luồng khủng bố quỷ khí từ đại địa dưới vọt lên trong n g á y mắt liền đem diệp thần cho sông lên nóc h u y ệ t động đoan tiếp theo một thoáng lại một thoáng khiến cho hắn đánh thẳng đầy mắt tinh tinh đầu góc c h o n g váng thân thể của hắn ở trên hư không vừa lên vừa rơi xuống dưới thân bị một luồng khủng bố quỷ khí vọt một cái lại vọt một cái nhanh vào cứng rắn vách tường đỉnh dầm khắc khắc diệp thần cái kia khí nha liền như thế ngã sấp trên đất trên hơi ho khan mấy lần sắc mặt hắn đen như đ á nổi rất không nói gì nhìn đỉnh、đầu. cái kia một cái hình người vết tích sâu sắc nhưng là bị hắn cho xô ra đến suối quậy a thật mẹ kiếp suối quậy t h ầ n s á c hắn một trận ảo nao nói rằng diệp thân vẻ mặt ảo nao cực kỳ vừa tức giận vừa b u ồ n cười mình bị như vậy chơi đ ù a tựa hồ cũng là cái kia một viên lệnh bài công lao đây nội tâm hắn một luồng vô lực s á t mặt bất mãn vô thần đối với tu luyện triệt để từ bỏ quên đi vẫn là ra ngoài xem xem ngô minh bọn họ thế nào rồi hắn bất đắc dĩ nói thầm một câu như vậy tiếp theo đứng lên hơi run lên liền đem một thân chật vật cho run đi diệp thân thỏa mãn nhìn chính mình một thân đen kịt ánh sáng l o e l o e quỷ khí âm trầm hắn xoay người đi ra hang động tạm thời không cân nhắc tu luyện như vậy không phải là tu luyện mà là bị chơi đ ù a diệp thân bóng người nhanh chóng l o a lên đi qua thật dài quang động xuyên qua lăn lộn khói đen cuối cùng bước vào một cái không gian thật lớn bên trong phù vừa tiến đến liền cảm giác một khí thế bảng bạc đập vào mặt kéo tới có sát cơ mơ hồ vướng giết giết giết đại đ ị a run rẩy quỷ khí lăn lộn sôi trào bên trong không gian chuyển đến một trận khủng bố hống tiếng giết ở phía trước diệp thần rốt cục nhìn thấy từng bầy từng bầy hát giáp chỉnh tề quỷ tốt chỉnh tề bước tiến chiến đao hung ác sắt cơ lạnh lẽo bọn họ phối hợp hiệu ngầm đi lại đạt bước khiến cho đại địa khe run một luồng túc s á t một trận hung hãn khí thế bao phủ bắc phương thật một nhánh quỷ tốt quân đội diệp thần vẻ mặt kinh h ỉ nội tâm cực kỳ than thở đối với phía trước tam thiên quỷ tốt rất là thỏa mãn hắn biết rõ sau đó có thể không giết ra một cái tự do con đường hoàn toàn dựa vào này một nhánh chính đang chăm chú huấn luyện quỷ tốt quân đội đúng đúng lúc này nỗ minh phát hiện diệp thần đến hắn có thể chưa bao giờ từng quản lý quá này quỷ kiếm các sự tỉnh hoàn toàn chính là ngô minh dịch thủy lý lao chờ người nỗ lực với hắn hoàn toàn không liên quan mà ngô minh chờ người còn có thể như vậy ủng hộ hắn bao nhiêu làm hắn nội tâm có chút t h hoàn thủng nghĩ có hay không cho bọn họ một điểm chỗ tốt đây đại gia cực khổ rồi diệp thân hơi mỉm cười c h a o hỏi nói rằng các vị huynh đệ các ngươi đều rất tốt thấp nhất đều có thể đạt đến cao cấp quỷ tốt cảnh giới có chút huynh đệ càng là đạt đến quỷ sĩ này tốt vô cùng thế nhưng hắn tiếp theo vẻ mặt một nghiêm túc quát lên thế nhưng chúng ta cũng không thể thả lỏng càng không thể kiêu ngạo bởi vì chúng ta vẫn là một tên nô lệ các ngươi muốn thường xuyên khẩn ký trong chúng ta tâm cái k i a một cái cùng chung mục tiêu dầm tự do tự do tự do tam thiên quỷ tốt nhất thời giờ lên cao chiến đ ạ o từng cái từng cái vẻ mặt rất kích động dích đạo thậm chí là rất phẫn nộ bởi vì mỗi người đều rõ ràng hiện tại bọn họ đều là từng cái từng cái nô lệ thấp hèn khó nô trong bọn họ lòng đang khát vọng tự do rất tốt diệp thân rất hài lòng biểu hiện của mọi người một cái có mục tiêu đoàn thể mới có thể ngưng tụ thành một luồng mới có thể đồng thời chiến thắng vô số khó khăn cuối cùng đạt đến bọn họ cùng chung mục tiêu mà hẳn cần bất quá là thoát ly hiện tại thân phận này thật cuộc sống tự do tự tại hoặc là t h a m dò cái này thần bí c õ i âm thế giới không biết mà những này có thể cũng phải cần thực lực mạnh mẽ mới nhưng chân chính thực hiện người yếu liền sinh tồn đều gian nan càng không cần phải nói thu được tự do Các c hơn ủ Lý Phi vừa mới vừa tìm đến quán g ư i tựa hồ h có c u y ệ gì? nữa g Minh mặt, một mò đi tới nói nói cái Phi Diệp như đến, thần chuyện、gì? Hơn hồ thật trước tựa tò tìm ra câu kêu vậy Lý gì? hắn đối với lý phi cái kia xuất quỷ nhập thần cái bóng rất là k i ê n kỵ đối với hắn được diệp thần quỷ dị thân pháp càng là rất ư ớ cao hắn theo còn nói ra như vậy một câu nói kế tục tu luyện n ô minh vừa nghe xoay người trùng tam thiên quỷ tốt hết một tiếng tiếp theo dẫn dắt bọn họ kế tục huấn luyện trình tê bước tiến l ạ n h leo chiến đ ao dường như sóng biển bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng một làn sóng nhanh quá một làn sóng l ạ n h leo ánh nao hơi thở sát phạt hoàn toàn biểu hiện mọi người một luồng xốc vác đây chính là quỷ kiếm các bên trong c ó thể chiến thành viên diệp thân nhìn một trận gật đầu tán thưởng lập tức xoay người, rời đi, bóng người xuyên qua mê vụ biến mất ở mọi người trong mắt duy độc còn lại ngô minh chờ tam thiên quỷ tốt ở chăm chỉ huấn luyện bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt rất chăm chú đối với tu luyện cùng huấn luyện đều cẩn thận tỉ mỉ bọn họ đều không phải người ngu đều rất rõ ràng từng người hiện tại vị trí hoàn cảnh một cái không biết nguy hiểm thế giới chỉ có không ngừng để cao mình thực lực mới khả năng ở cái này thần bí bên trong thế giới sinh tồn càng tốt hơn sinh tồn tam thiên quỷ tốt bước động chỉnh tê bước tiến chấn động đại địa trong lúc đi chiến đao tàn nhẫn p h á c h ánh đao lạnh lẽo mà lạnh leo âm trầm rót vào trong lòng mọi người một luồng tinh thần bất khuất ngô minh dẫn dắt là thành công hắn chương ó t ể đ h bốn mươi chín áng bộ diệp thần xuyên qua lăn lộn quỷ khí từ một cái rộng rãi hang động đi vào một cái cảng kỳ lạ bên trong huyệt động hắn phủ vừa đến tới nơi này cũng cảm giác được một luồng như ẩn như hiện khí tức bốn phía quần quận quỷ trong sương chính n h n giấu đi không ít quỷ ảnh hắn nhìn thấy nơi này tứ phương không tính rộng rãi nhưng có vô số cái to nhỏ h à n g động hang động bốn phương thông suốt quanh co khúc khói ựu ngoại trừ có thể thấy lăn lộn khói đen ở ngoài cái khác không có thứ gì lý phi tiểu tử ngươi còn không đi ra diệp thân buồn cười nói một câu hắn quỷ nhãn vừa mở trực tiếp nhìn thấu khói đen bên trong một đạo nhàn nhạt cái bóng này một cái bóng nghe nói như thế cơ thể hơi run lên tiếp theo sắc mặt bất mãn từ khói đen bên trong đi ra các chủ ngươi có thể hay không đừng nhanh như vậy vạch trần ta a lý phi sắc mặt xối khỏe nói một câu như vậy hắn vừa đi vừa ả o nao nói thầm nói lúc này muốn cho đám kia tiểu tử cho cười nạo h bất quá ai dám cười nạo h ta nhất định cho hắn gấp đội huấn luyện để bọn họ lại huấn luyện huấn luyện ha ha diệp thần vừa nghe hắn nói thầm nhất thời bắt đầu cười ha h a nói rằng lý phi tiểu tử ngươi thực là không tồi nhanh như vậy liền đem quỷ bộ tu luyện tới mức độ này rất tốt này đều là các chủ công lao lý phi vừa đến trước mặt thần s á t nghiêm túc nói hắn rất nội tâm rõ ràng nếu như không có diệp thần truyền thụ đừng nói là tiến bộ liền ngay cả vận mệnh của mình đều khó mà nắm thân xác hắn loe qua một tia cảm kích nói rằng các chủ nếu như không có ngài bồi dưỡng ta lý phi bất quá là một giới thấp hèn nô lệ có thể hiện tại còn ở trong trào dầu dây rồi đây diệp thân lắc đầu n ở nụ cười nói những này bất quá là chính ngươi nỗ lực chiếm được cùng ta không quan hệ nhiều lắm các chủ hắn hơi xua tay ngăn cản lý phi lời nói cười nói lý phi ám bộ huấn luyện làm sao nhân viên có thể đều đủ sao còn thiếu thiếu cái gì hồi các chủ lý phi thần sắc nghiêm lại nói rằng ám bộ hiện nay một trăm mười sáu người toàn bộ là quỷ tốt đỉnh cao bọn họ đã bắt đầu tu luyện các chủ truyền xuống quỷ bộ bước đầu hình thành sức chiến đấu bất quá vẫn là rất non nớt n à y đã rất tốt rồi diệp thân vẻ mặt tán thưởng hắn nói rằng ngươi có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong làm được như vậy đã rất tốt dù sao chúng ta thời gian không nhiều muốn gia tăng huấn luyện nhất định phải để mỗi người bọn họ đều có thể một mình sinh tồn là các chủ lý phi biểu hiện rất nghiêm túc đối với chính sự không chút nào dám thất lễ hắn tay một hướng dẫn nói rằng các chủ xin mời đi theo ta ta mang ngài đi xem một chút đám tiểu tử kia huấn luyện thành quả được diệp thân khẽ vất cảm tùy tùng lý phi hướng về phía trước mê vụ bên trong đi đến đảo mắt liền biến mất ở nơi này tùy theo không lâu hai người liền đến đến một cái quái dị bên trong huyệt động từ mê vụ bên trong mơ hồ nhìn thấy từng đạo từng đạo nhàn nhạt cái bóng xoạt xoạt diệp thân phủ vừa đến đến liền nhìn thấy từng đạo từng đạo cái bóng xoạt xoạt lóe lên mà đến đảo mắt ngay khi hắn trước mặt tụ tập chừng một trăm người bọn họ người người một cái sắc bén quỷ gai quỷ đâm đen kịt hẹp dài mà sắc bén hiện hình dạng xoạt úp đâm tiêm lập lòe một tia kinh người phong mang tham kiến các chủ hơn một trăm ám bộ thành viên người người sắc mặt lạnh lùng không tình cảm chút nào hướng diệp thần hành lễ bọn họ từng cái từng cái lạnh như băng tựa hồ không phải một kẻ loài người mà là từng cái từng cái lạnh leo cơ khí khiến cho diệp thần vẻ mặt rất kinh ngạc bọn họ đây là diệp thần hơi một nhữ mày hỏi ra một câu như vậy mà lý phi đối với diệp thần câu hỏi không chút nào bất ngờ hắn biết do những n à y ám bộ thành viên tính cách bọn họ kỳ thực nguyên bản chính là như vậy các chủ lý phi hơi vừa c h ắ p tay mới nói nói là như vậy bọn họ kỳ thực nguyên bản chính là bộ dáng này ngươi nhìn bọn họ đại thể đều là người thanh niên căn cứ ánh mắt của ta chọn bọn họ tuyệt đối là cao cấp nhất sát thủ vật liệu nha diệp thân vẻ mặt hơi một nhạn với trước mắt đứng hơn một trăm lạnh lùng thanh niên nội tâm kỳ thực vẫn là rất ngạc nhiên l i ê n lý phi tới nói bọn họ kỳ thực chính là cao cấp nhất sát thủ vật liệu nếu như có thể huấn luyện tốt nhất định sẽ trở thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố ám sát cao thủ hắn hơi tán thưởng nói rằng rất tốt các ngươi biểu hiện tốt l ắ m lắm thế nhưng như thế vẫn chưa đủ các ngươi đều muốn nghĩ chúng ta hiện tại vẫn là một tên thấp hèn nô lệ nhất định phải cố gắng gấp đội sống ngày tránh thoát này một cái lao tù diệp thân tiếng nói vừa dứt trước mắt hơn một trăm ám bộ thành viên chỉnh tề phù ngực túi đầu ai cũng chưa từng nói một câu toàn bộ tình cảnh lặng lẽ tựa hồ bọn họ ngay cả nói chuyện cũng mất đi hứng thú chỉ có một luồng lạnh leo t ố t sát lý phi ngươi ánh mắt thật bất á c như thế một đám lạnh như băng người ngươi đều có thể tìm tới thật không hổ là sát thủ vật liệu hắn hung hăng than thở hung hăng khích lệ diệp thân s á t thực rất tán thưởng đồng thời cũng rất chờ mong chờ mong hơn một trăm á n bộ trưởng thành trong tương lai đều sẽ cho kẻ địch mang đến thế nào đáng sợ ác mộng đây hắn cười nhạt nói rằng các ngươi phải chăm chỉ luyện tập ta t r u y ề n xuống quỷ bộ đây chính là các ngươi bảo mệnh tư bản có thể đừng hoang phế ta đối với các ngươi kỳ vọng lý phi nơi này liền giao cho ngươi rồi diệp thần trùng vừa lý phi xuất ra một câu sau đó cười xoay người rời đi hắn đối với những này ám bộ thành viên rất hài lòng tuy rằng lạnh lùng một chút thế nhưng là còn có thể cảm nhận được trong bọn họ tâm tán thành cùng kính yêu này như vậy đủ rồi cùng tiễn các chủ lý phi hướng rời đi diệp thần thi lẽ một cái biết hắn biến mất không còn t ă n hơi mới xoay người nhìn chằm chằm trước mắt hơn một trăm hắn gái kiết như đ a o bình thường ánh mắt quả quá tất cả mọi người khiến cho này một đám lạnh lùng thanh niên cùng nhau dùng mình một cái các ngươi nghe kỹ cho ta rồi hắn âm thanh lạnh lùng nói rằng bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày huấn luyện lượng gấp bội như ai không cách nào đúng hạn hoàn thành ta nhưng là xin hắn tham gia càng thoải mái huấn luyện môn học nghe hiểu chưa lý phi bỗng nhiên hét một tiếng rõ ràng hơn một trăm lạnh lùng thanh niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc từng cái từng cái cùng kêu lên giống to nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn họ ánh mắt bên trong hơi lộ ra một tia hồi hộp vẻ mặt khiến người ta không khỏi suy đoán n à y cái gì huấn luyện có thể làm cho bọn họ sản sinh hồi hộp không nói nói càng thoải mái môn học sao lý phi liên tục cười lạnh xoạt một thoáng trực tiếp biến mất tiếp theo liền nhìn thấy cái kêu một đám hơn một trăm ám bộ thành viên từng cái từng cái bóng người nhanh chóng lõi lên cũng theo biến mất không còn thăm hơi nơi này lại khôi phục dáng dấp lúc trước khói đen cuồn cuộn quỷ khí bao phủ cũng không ai biết trong đó nhưng ẩn giấu đi một đám đáng sợ sát thủ diệp thần từ ám bộ huấn luyện đi ra tiếp theo hướng lý lao c h â ô tu luyện đi đến đảo mắt liền vượt qua từng lớp sương n g hắn muốn tìm lý lao hiệp đàm một thoáng Thảo luận kiếm các một ít bên trong t từ từ bên, bên sự ì chủ d hai o người vừa ra tới liền nhìn thấy diệp thần thản nhiên đứng ở nơi đó tự có một luồng trầm trọng khí tức chuyển đến mà diệp thần thì lại hơi một nhạc không ngờ dịch thủy cũng ở nơi đây hắn đảo mắt nợ nụ cười dịch thủy cũng ở a diệp thần cười một câu nói vậy thì thật là tốt đỡ phải ta đi tìm ngươi rất phiền phức chúng ta đi vào trước lại nói các chủ xin mời vào lý lao mặt già đỏ ửng chậm chậm xin mời diệp thần tiến vào hang động hắn đây là thật không tốt ý tứ cảm giác các chủ tới chơi nhưng không hề chiêu đãi đồ vật này làm hắn đạo lý đối nhân xử thế mấy chục năm thật là có chút thật không tiện lý lao đừng để ý những này ở trong huyệt động tuy ý ngồi khoanh chân diệp thần cười nói hắn nhưng là nhìn ra rồi bất quá này cũng không cái gì dù sao bọn họ hiện tại tình huống này đừng nói chiêu đãi bọn họ liền ăn cũng không t h n g gặp đây diệp t h ầ n cười cận nói rằng lý lao chúng ta nhưng là thời gian thật dài chưa từng gặp ăn nơi quỷ quái này vẫn là mau chóng phá tan đi ra ngoài cho thỏa đáng dù sao chúng ta ai cũng không muốn lao làm như vậy nô lệ không phải s ắ c thực như vậy lý lao vẻ mặt cảm thán lắc đầu cười khổ nói các chủ nơi quỷ quái này muốn lao ra nói nghe thì dễ à trước tiên không nói cái này diệp t h ầ n trực tiếp lắc đầu một cái nói rằng ta lần này đến là tìm các ngươi thương lượng một chút kiếm các tương lai một ít h u n g các ngươi có từng nghĩ kỹ làm sao làm không này lý lao cùng dịch thủy hơi s ư ơ n g sở hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng từng người vẻ mặt có chút xấu hổ diệp thần vừa thấy hai người vẻ mặt nhất thời biết đây là đường đùa này bao nhiêu làm hắn có chút thất vọng bất quá cũng có thể lý giải không sao cả diệp thần cười cận nói rằng không có làm liền tạm thời không để ý tới dù sao này còn có chút sớm trước tiên để một bên đi đa tạ các chủ dịch thủy cùng lý lao nhị nhân thần sắc hơi c n g kích trong bọn họ tâm ấm áp tựa hồ trước mắt cái này tuổi trẻ thủ lĩnh rất tốt kỳ thực bọn họ làm sao biết diệp thần là thật sự không để ý không có coi như ngược lại hắn cũng không hiểu những thứ này diệp t h â n hơi trầm ngâm nói rằng lý lão dịch thủy các ngươi nói hiện tại chúng ta nếu là đem những cái khác thế lực nhỏ thu nạp lại đây có cơ hội hay không hình thành một cái thế lực lớn cái vấn đề này dịch thủy trước tiên nhữ mày lại trầm ngâm chốc lát mới nói nói các chủ này thật không tốt nói đầu tiên chúng ta nhất định phải đem thủ lĩnh của bọn họ đánh giết nhưng này tất nhiên sẽ đưa tới cựu hận nếu là không giết khả năng này sẽ nhiều lần hơn nữa quan trọng nhất vẫn là ba thế lực lớn bọn họ sẽ không ngồi xem chúng ta làm to đây là một vấn đề rất nghiêm túc hắn theo nói ra như vậy một câu đến dịch thủy nói rất đúng lý lao khẽ vớt c ầ m tán thành hắn nói rằng các chủ bây giờ chúng ta đã gần như là cực hạn như ở thêm ra một nửa nhân số đi ra rất khó hình thành một cái hữu hiệu sức chiến đấu ngược lại sẽ liên lụy nguyên bản tam thiên quý tốt như vậy sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất ân diệp thân khẽ vớt c ầ m lắc đầu thở dài một tiếng nói vậy thì từ bỏ ý nghĩ này an tâm huấn luyện cùng tu luyện tới đến liền được chúng ta không thể quá cấp thiết đúng rồi các ngươi tới xem ta ẩm ẩm lời nói của hắm còn chưa từng nói xong đại điệu đột nhiên truyền đến một trận run r ẩ y nóc huyệt động đoàn có nê hôi gì rào lướt xuống diệp thần ba người vẻ mặt đ ố n g nhiên cả kinh từng cái từng cái không rõ vì sao thế nhưng là biết có đại sự phát sinh chương năm mươi khóa mạch sôi trào đại điệu trân chiến quang động ở lạnh run run có đất đá g ì rào lướt xuống chấn động từ bên ngoài truyền đến khiến cho toàn bộ khoáng mạch đều sôi trào hết thẻ khoáng nô dồn dập ngừng tay bên trong sự vật bọn họ vẻ mặt giật mình mỗi một người đều không biết chuyện gì xảy ra không rõ vì sao các chủ chuyện gì thế này ở trong huyệt động lý lao vẻ mặt rất giật mình hỏi ra một câu như vậy mà một bên dịch thủy cũng là hơi ngạc nhiên sau đó chính là một trận suy tư tựa hồ đang suy nghĩ cái gì diệp thần nhữ mày lại cảm thụ hang động tứ phương ở g ì rào run r u dậy nói rằng bên ngoài khả năng phát sinh đại sự gì chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút ta có một loại cảm giác chúng ta khả năng muốn sớm ra chiến trường sớm lý lao vẻ mặt cả kinh tiếp theo nhìn thấy diệp thần đứng dậy đi ra ngoài cùng dịch thủy hai người liếc mắt nhìn nhau mới đứng dậy theo đi ra hang động ở ngoài dọc theo đường đi dịch thủy vẻ mặt đều rất nghiêm nghị không ngờ nhanh như vậy liền đến vẫn không có ba tháng liền ngay cả thời gian một tháng cũng không từng đến liền đến các chủ chuyện này làm sao sự việc diệp thần ba người xuyên qua mê vụ vừa đến rộng rãi bên trong không gian liền thấy ngô minh v ẻ m ặ t sốt u ruột đi tới mà vừa tùy tùng chính là lý phi hắn đang chấn động sau liền xuất l i n h ám bộ hết thạy thành viên đi ra giờ khác này chính chờ đợi diệp thần mệnh lệnh hết thạy thành viên đều đến đông đủ sao hắn không hề trả lời ngô minh vấn đề mà là nhìn phía trước chỉnh tề đứng thẳng đội ngũ hỏi ra một câu nói như vậy đến phía sau lý lao cùng dịch thủy đều chưa từng nói chuyện ngô minh nhưng là hơi xứng sở nhưng cũng đi ra thật lòng trả lời kiếm các chiến bộ ba ngàn thành viên toàn bộ đến đông đủ lúc này lý phi ở ngô minh sau khi nói xong đi ra nói rằng các chủ ám bộ thành viên toàn bộ đến đông đủ đường phong còn chưa tới lý lao ở phía sau nói như vậy một câu khiến cho mọi người hơi xứng sở mới nhớ tới còn có đường phong người này không mà nhưng vào lúc này từ vừa bên trong huyệt động chui ra một tên bóng người vội và người hắn vừa thấy người ở đây ảnh quần tập nhất thời xứng sở tiếp theo bước nhanh chạy tới các chủ đường phong tới chập rồi đường phong vẻ mặt lúng túng nói diệp thần khẽ mỉm cười nói cũng chưa m g ư ợ c lắm vừa vặn nếu người đã đến đông đủ vậy chúng ta cũng nên đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta đi tiếng nói vừa dứt diệp thần trước tiên ngẩng đầu mà bước đi đến lý lão dịch thủy nô minh ba người cũng t ù y tùng phía sau tiếp theo chính là lý phi cùng đường phong hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hiểu rõ hai người cũng nhanh chóng đổi tới cuối cùng mới là tam thiên quỷ tốt bọn họ bước tiến chỉnh t ề một đội đối với theo vào hơn ba ngàn quỷ tốt ở trong tối làm người kỳ quái chính là có không ít nhàn nhạt cái bóng giải rác tứ phương bọn họ tựa hồ chính là một tia nhàn nhạt cái bóng trộn lẫn ở tam thiên quỷ tốt bên trong khiến cho người khó có thể nhận biết thật giả rung động truyền đến toàn bộ khoáng mạch đều bị đã kinh động không chỉ diệp thần chờ người toàn bộ đi ra ngoài những thế lực khác như thế đoán được khả năng sự tình m u ô n sớm vì lẽ đó thế lực lớn nhỏ dồn dập toàn bộ xuất hiện bọn họ muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì mau nhìn là hỏa quỷ bang ở to lớn trên quảng trường rất nhiều thế lực nhỏ quỷ nô chính khe khe bàn luận dồn dập bọn họ đối với phía trước chỉnh tề đi tới một cái phương trận rất là giật mình người người hỏa hồng áo giáp ở này đen kịt quỷ khí bên trong có vẻ rất c h ó i mắt thật là khủng khiếp hỏa quỷ bang một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh giật mình nói ra một câu hắn cùng phía sau chừng một trăm quỷ nô vẻ mặt rất giật mình nhìn chỉnh tề đi tới hỏa quỷ bang thành viên từ chỉnh tề trong trận hình có thể mơ hồ suy đoán ra n à y ít nhất phải có hơn hai vạn thành viên chỉnh tề đội hình dũng manh kỳ thực bao phủ thứ phương khiến cho không ít nhỏ yếu quỷ nô dồn dập sợ hãi ngã ngồi trên đất ẩm ẩm ẩm h ỏ a quỷ bang hơn hai vạn thành viên chỉnh tề cất bước khiến cho đại địa c h â n chiến toàn bộ quảng trường đều k h ẽ run đón lấy mỗi cái thế lực nhỏ các thành viên dồn dập phát hiện bên người cùng nhóm người mình lẫn nhau như thế thế lực nhỏ mỗi một người đều hướng h ỏ a quỷ bang dựa vào mà đi thủ lĩnh chúng ta có muốn hay không nương nhờ vào h ỏ a quỷ bang ở một cái bên trong góc có một cái hơn hai trăm người thế lực nhỏ một người trong đó hỏi ra một câu như vậy mà bị mọi người bảo vệ quanh lên một tên thanh niên hắn chính là cái thế lực này thủ lĩnh giờ khác này vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh không đội h ắ n khẽ mỉm cười nói rằng còn có hai đại thế lực cũng không từng đi ra bọn chúng ta chờ xem thủ lĩnh ngươi xem bên kia một cái quỷ nô đột nhiên chỉ tay kinh ngạc thốt lên một câu như vậy tam quỷ môn đúng đúng tất cả mọi người vẻ mặt đ ố n g nhiên cả kinh nhìn thấy từ quảng trường một cái to lớn bên trong huy động hiện ra một luồng màu đen thủy triều bọn họ người người hắc giáp có thân chiến đao lạnh l é o mà có người đầu tiên nhìn liền nhìn ra đây là tam quỷ môn thành viên hừ ở hỏa quỷ bang trung tâm hỏa quỷ hư lạnh một câu như vậy nói hoàng sơn lão quỷ cam lòng đi ra sao ngươi chờ ta ta biết sẽ để ngươi là c môn môn Hoàng, Hoàng sơn xuất lĩnh chính mình tam quỷ môn hơn hai vạn thành viên liền yên tĩnh như vậy đứng ở hỏa quỷ bang bên cạnh thậm chí hắn ngay cả xem cũng không nhìn hỏa quỷ một chút một cái động tác như vậy khiến cho người sau sắc mặt tức giận nảy sinh một luồng lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ đang tràn ngập nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng chỉ là phí công m à thôi ẩm đột nhiên toàn bộ quảng trường hơi chấn động một cái khiến cho tất cả mọi người r ồ n r ậ p cả kinh từng cái từng cái nhìn sang tiếp đó chỉ thấy từ một phương cửa đ á khổng lồ bên trong mãnh liệt mà ra một luồng đ e n kịt làn sóng theo một luồng khí thế kinh khủng bao phủ b ắ t phương một luồng t ố c sát có lạnh leo sát cơ đang tràn ngập đúng đúng đúng tất cả mọi người thay đổi sắc mặt cảm thụ từ đại địa truyền đến lần lượt chấn động nương theo một luồng hung mạnh khí thế khiến cho người sợ hãi chỉnh tệ như một đi lại đen kịt quỷ, quỷ giáp lạnh leo chiến đao lạnh lùng biểu hiện hoàn toàn gây xích mích mọi người thần kinh các chủ xem ra cái này quỷ ngọc lâu rất có vấn đề ở một bên trong góc dịch thủy biểu hiện rất nghiêm túc lặng yên nói ra như vậy một câu hắn nhưng làm ộ t chút nhìn ra quỷ ngọc lâu quỷ tốt tu luyện thuật với bọn hắn tu luyện chính là như thế này làm người rất giật mình lý lao vẻ mặt rất nghiêm túc lặng yên nói rằng các chủ chúng ta cần cẩn thận cái này quỷ ngọc lâu ta luôn có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác dường như cái tia quỷ ngọc lâu rất nguy hiểm quỷ ngọc lâu diệp thần xuyên thấu qua phía trước trong đám người nhìn thấy cái kia đội ngũ trình tề cái kia một luồng đà kích cường liệt khiến cho tâm tình của hắn trầm trọng hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm ứng được này quỷ ngọc lâu cấp thấp nhất một tên đều có đỉnh cao quỷ tốt thực lực đáng chết ở hỏa quỷ bang bên trong hỏa quỷ sắc mặt rất g i ậ n mình một cơn lửa giận bốc lên nhưng là đúng này thần bí quỷ ngọc lâu rất phẫn nộ càng làm hắn phẫn nộ chính là này quỷ ngọc lâu lại có hơn ba vạn thành viên này so với hỏa quỷ bang hắn còn nhiều hơn ra rất nhiều xem ra này quỷ ngọc lâu mới là kinh khủ nhất Tam quỷ m ô ngọc t r o n đội khiếp ngũ, Hoàng Sơn sắc mặt rất khiếp sợ. không ngờ n g sắc sợ, mặt rất quỷ、ngọc、lâu k h ô n g chỉ quỷ t ư ớ n g coi ba thệ ê n mà lại, t à từng cái, từng cái càng là vượt qua bọn họ. Đây mới thực sự là n viên từng từng mạnh nhân bọn h họ, thực vượt cái cái mới mẽ, đây số sự qua đ n h ấ thành Đúng, đúng. Quỷ ngọc Quỷ lâu ế t thẻ t h viên đạp bước mà đến đảo mắt liền trực tiếp đình chỉ ở hỏa quỷ bàn g cùng tam quỷ môn trước mặt khiến cho hai đại thế lực dồn dập vô cùng phẫn nộ đáng tiếc cũng không ai dám nói nhiều một câu liền ngay cả bọn họ ban chủ môn chủ cũng không từng nói nhiều một câu mà là sắc mặt nổ h ồ n nhỉ nhưng không thể làm gì này quỷ ngọc lâu vì sao bá đạo lên ở trong góc diệp thần lông mày thâm túc vẻ mặt nghi hoặc n h ỉ non một câu như vậy hắn đối với này quỷ ngọc lâu rất là không rõ nhìn thấy bọn họ đội ngũ ở trung tâm nhất nơi đó bị tầng tầng quỷ vụ cho bao phủ ai cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong n à y ba thế lực lớn nguyên bản hỏa quỷ mạnh nhất t a m quỷ môn kém hơn cuối cùng mới là quỷ ngọc lâu bên cạnh không xa một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh nói ra một câu như vậy t h ầ n s á c hắn rất giật mình theo lại nói không hề nghĩ rằng bây giờ một cái đ ả o mắt quỷ ngọc lâu trở thành thế lực mạnh mẽ nhất lực ép hai đại thế lực cái này chẳng lẽ là muốn thống nhất toàn bộ khoáng mạnh sao không thể một người trung niên không đồng ý hắn nói rằng quỷ ngọc lâu lúc trước không phải đã nói sẽ không chiếm đoạt bất kỳ thế lực hết thể thế lực có thể đều ở đây này còn có thể giả bộ sao mỗi thời mỗi khác có người không đồng ý bắt đầu bắt đầu cãi cọ mà ở bên cạnh không xa diệp thần chờ người lại nghe rõ rõ ràng ràng mỗi một người đều ở nhữ mày đang trầm tư tất cả mọi người cảm giác được một luồng áp lực ngoại trừ bên ngoài mang đến áp lực ở ngoài nơi này quỷ ngọc lâu cũng cho mọi người mang đến rất lớn một luồng áp lực các chủ dịch thủy trầm ngâm một hồi nói rằng chúng ta tất yếu rời xa quỷ ngọc lâu ta cảm giác chúng ta như ở tại bọn hắn ngay dưới mắt nhất định sẽ t ử rất khó coi cái gì lộ minh đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái vẻ mặt khó mà tin nổi hoàn toàn không dám tin tưởng bọn họ nhìn phía trước nhất bàn g đại đội ngũ cái kia chỉnh tề đội hình một luồng hơi thở sát phạt tràn ngập tứ phương khiến cho người cảm giác nổi g ngạt ân chúng ta tận lực tránh khỏi diệp thân vẻ mặt rất nặng nề hắn kỳ thực cũng có cảm giác như vậy bất quá điều này cũng không tới phiên bọn họ làm chủ bọn họ cũng không ai biết trở thành chiến đô sau sẽ gặp phải chuyện như thế nào những thứ này đều là không biết hắn nhìn phía trước đội ngũ trình tề bao la bắt ngát phảng phất không có giới hạn toàn bộ quảng trường hơn mười vạn khói nô tôi hom bom một mảnh duy độc liền hỏa quỷ bang thành viên bắt mắt nhất hỏa hồng áo giáp ở đen kịt một màu bên trong có vẻ rất bắt mắt nay hỏa quỷ bang nhưng là bắt mắt nhất kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét cũng không biết đường phong quái dị nói rồi một câu như vậy s ắ c thực như vậy lý lao sắc mặt không còn gì để nói nói rằng làm sao sẽ làm ra một thân hỏa hồng bị giáp nay phải hao phí bao lớn tâm tư mới có thể đem hơn hai vạn thành viên biến thành một mảnh hỏng ở trên chiến trường nhưng là tối trói mắt tồn tại n ỗ minh theo nói rồi một câu như vậy tất cả mọi người cảm thấy này hỏa quỷ ban hỏa hồng đội ngũ rất quái dị mỗi một người đều nghĩ nếu là đến trên chiến trường nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh đây ầm ầm nhưng vào lúc này một luồng kinh người sát khí từ quảng trường ở ngoài bao phủ tới s á t cơ l â m l â m khiến cho người sợ hai m à kinh mà vào lúc này từ quảng trường ở ngoài theo truyền đến một luồng rung động dữ dội khiến cho toàn bộ quảng trường đều hơi rung chuyển tất cả mọi người cả kinh đều bị biến cố bất thình lình kinh sợ đến mức thay đổi sắc mặt dồn dập đưa mắt vừa nhìn tiếp theo chính là sợ hãi một hồi ở làn tràn đến rồi diệp thần chờ nhân thần sắc dùng mình nội tâm lóe qua như vậy một câu đều biết muốn tới chương năm mươi mốt sáu đại quỷ tướng quảng trường ở ngoài quỷ khí bao phủ sắt khí lấp liệt một trận âm phong gào thét mà đến nương theo một luồng đen k ị t dòng lũ từ quảng trường lối vào mánh liệt mà vào đùng đùng đùng quần quận khói đen bên trong chuyển đến như thế một trận kịch liệt văng trầm khiến cho đại địa trần chiến quảng trường đang run rẩy phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh mà đến một luồng hơi thở sát phạt bao phủ b ắ t phương khiến cho vô số quỷ nô s á t mặt hoàn toàn thay đổi rào rào đen k ị t dòng lũ chỉnh tê bước tiến loe sang chiến đao phong mang lạnh l é o diệp thân đám người s á t mặt biến đổi chỉ thấy phía trước từng cái từng cái chỉnh tề phương trận bước nhanh mà đến đen k ị t quỷ giáp có quỷ hỏa từng sợi nhảy lên những n à y đáng sợ quỷ tốt phủ vừa xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ trước tiên bao phủ m à qua khiến cho không ít quỷ nô rồn rập sợ hãi lùi về sau thật mạnh thật là khủng khiếp quỷ tốt toàn bộ trên quảng trường các thế lực lớn thủ lĩnh trước tiên khiếp sợ không ít người càng là kinh ngạc thốt lên lên phía sau bọn họ không ít quỷ tốt hơi lùi về sau một bước nhưng là bị cái kia một luồng đáng sợ túc s á t cho kinh sợ thối lui người người sắc mặt sợ hãi đây mới thực sự là quỷ binh diệp t h â n biểu hiện rất nghiêm túc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước trình tề đạp bước mà đến đội ngũ một thân đen kịt quỷ giáp một cái sáng như tuyết c h i ế nào chính lập loại lạnh leo ánh sáng sắc cơ l ấ m lẫm hàn thế mới biết chính mình vẫn là coi thường cái này khoáng mạch chủ nhân sự mạnh mẽ khủng bố thế lực giờ khác này hiện lộ hết không thể nghi ngờ các chủ may là chúng ta không có mủ quáng lao ra dịch thủy ở một bên nhỏ giọng nói một câu nội tâm hắn vô cùng chấn động thâm thúy trong con người lập loệ giật mình ánh sáng không chỉ là hắn liền ngay cả tất cả mọi người tại chỗ đều bị này một luồng đáng sợ dòng lũ cho kình đến mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ diệp thân khẽ vớt cảm hắn không nói lời nào mà là yên tĩnh nhìn kỹ ba thế lực lớn biến hóa chỉ thấy hỏa quỷ bang thành viên từng cái từng cái sắc mặt khẽ thay đổi chiến đao không trực giác nắm chặt biểu hiện căng thẳng không n g t mà bọn họ bang chủ hỏa quỷ càng là tỏ rõ vẻ giật mình không ngờ quá cái này khoáng mạch thế lực lại có thể đáng sợ như thế những thứ này đều là quỵ sĩ hoàng sơn sắc mặt một trận khó coi hắn nhưng là nhìn ra những này đi tới mạnh mẽ đội ngũ nhỏ yếu nhất đều là quỵ sĩ nói cách khác cái thế lực này sự mạnh mẽ làm người sợ hãi lấy quỵ sĩ vì là chiến binh này phi thường kinh người phía sau hắn tam quỷ môn mọi người mỗi người vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc nhìn nhiều đội chỉnh tề phương trận bọn họ lúc này mới phát hiện nhóm người mình thật sự không đáng chú ý liền ngay cả một cái nhỏ yếu nhất binh lính đều là quỵ sĩ ô lúc này chính quan sát ba thế lực lớn diệp thần đột nhiên một trận kinh ngạc hắn phát hiện hỏa quỷ bang cùng tam quỷ môn hơi hơi xuất hiện một vẻ bối rối thế nhưng duy độc cái k i a m ộ t cái thần bí quỷ ngọc lâu chưa từng xuất hiện một k i a dung chuyển tựa hồ đối với trước mắt đáng sợ quỷ binh làm như không thấy khiến cho người nghi hoặc không rõ này quỷ ngọc lâu không đơn giản a vừa dịch thủy cũng phát hiện cái vấn đề này thần s á c hắn rất nghiêm túc đối với quỷ ngọc lâu cảnh giác nhắc tới cao nhất mà mọi người cũng bắt đầu chú ý tới quỷ ngọc lâu tựa hồ rất thiên tĩnh ở đội ngũ ở trung tâm nhất khói đen bốc lên khiến cho người nhìn không rõ ràng quỷ ngọc lâu diệp thần lông mày sâu sắc nhữ lên nỉ non tự nói theo ự a ồ tồn đối với quỷ Ngọc Lâu sản sinh vô số suy đoán. đoán số với sinh nơi tại vô vị tướng quỷ quỷ quỷ Lâu suy suy Lâu Ngọc sản nhưng, cũng không nào này Ngọc nào, nào chính là ba vị quỷ tướng tồn tại sao? Thùng thùng. cách lẽ là dâm sao? Thế h t dựa ba ở cuối cùng một cái chấn động truyền đến những n à y chỉnh tể quỷ binh phương trận rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ bước tiến giờ khác này đã xem quảng trường hết thẻ khoáng nô đều vây vào giữa một luồng túc sắt đang tràn ngập chiến đao um tùm sắt cơ mơ hồ không khí của hiện trường rất gấp gáp khiến cho hết thẻ khoáng nô tâm toàn bộ nhấc lên có vẻ rất ngột ngạt ẩm vào thời khắc này một luồng càng mãnh liệt hơn khí thế từ quảng trường ở ngoài vật lên thoáng qua hướng quảng trường trấn áp mà tới mọi người sắc mặt đông nhiên biến đổi cũng chưa từng phản ứng lại lại một luồng khí thế đáng sợ từ phía đông v ọ t lên hướng bên này bao phủ tới ẩm vây anh một luồng lại một luồng khí thế kinh khủng phóng lên trời k h u ấ y lên bắt phú quỷ khiến cho hư không quỷ khí d u n g chuyển mà giờ khác này trên quảng trường hết thảy khoáng nô toàn bộ sợ hãi bọn họ từ cái k i a m ộ t luồng lại một luồng khí tức bên trong cảm ứng được một loại mánh liệt tác b ớ c phảng phất một tòa trầm trọng núi lớn ép mọi người một trận n g h t h ở quỷ tướng sáu tên quỷ tướng diệp t h ầ n thay đổi sắc mặt suýt chút nữa liền kinh ngạc thốt lên lên hắn trong nháy mắt rõ ràng nhận biết được đây là thuộc về quỷ tướng khí thế khủng bố mà tối làm hắn chấn động chính là nay vừa xuất hiện chính là sáu đại mạnh mẽ quỷ tướng cùng xuất hiện đây là một cái làm người chuyện kinh khủng cùng lúc đó vừa lý lão n ô minh dịch thủy chờ nhân thần sắc chấn động lúc trước bọn họ liền đ ã đoán chuyện này có thể vừa đến bây giờ mới chính thức cảm nhận được đây là một chuyện đáng sợ bọn họ đều bị này sáu cỗ khí tức kinh khủng cho kinh đến hiển nhiên đều rõ ràng bây giờ vừa ra sáu tên quỷ tướng vậy bọn họ đều sẽ càng khó có thể hơn thu được tự do xuất xuất xuất đột nhiên một đạo lại một bóng người đáng sợ lóe lên mà hiện bọn họ trôi nổi hư không khí thế bằng bạc uy thế b ắ t phương có thể làm người ta ngạc nhiên nhất chính là bọn họ mỗi một vị đều bao phủ ở một luồng mê vụ bên trong khiến cho người khó có thể nhìn thấy dung mạo của bọn họ ẩm ẩm này sáu tên đáng sợ quỷ tướng vừa xuất hiện khí thế bao phủ khiến cho không ít quỷ nô bịch một cái liền quỷ xuống sau đó càng nhiều quỷ nô một cái lại một cái quỷ xuống liền ngay cả quỷ tốt cũng không ngoại lệ các chủ chúng ta làm thế nào nô minh sắc mặt dữ tợn thân thể run dậy hỏi ra một câu như vậy dường như rất vất vả hắn chính đang chống lại cái kia sáu đại quỷ tướng khí tức kinh khủng giờ khác này chính lạnh r u n g run dậy tựa như lúc nào cũng sẽ quỳ xuống như thế các chủ không chỉ là hắn phía sau lý lao bọn người gian nan chống lại nếu không có phía trước diệp thần chống đối phần lớn khả năng bọn họ đem rất khó chống lại xuống mà giờ khác này mọi người từng cái từng cái nhìn phía trước ngạo nghệ bóng người cao ngất kia thân thể một cái màu đen y giáp phần phật mà động biểu hiện rất nghiêm túc nhìn chằm chằm hư không đều cho ta chống đỡ diệp thần âm thanh rất kiên định lộ ra một luồng trầm ồn ý nhị khiến cho phía sau hơn ba ngàn người tâm thần một an mỗi một người đều chấn động quỷ tâm gian nan chống lại này một luồng khí thế đáng sợ bọn họ có diệp thần câu nói này liền được rồi t ử không quỳ xuống kỳ thực diệp thần cũng không phải là t ử không quỳ xuống mà là phát hiện phía trước cái kia rất nhiều to nhỏ thế lực đều ở chống đỡ đặc biệt cái kia ba thế lực lớn càng là thẳng thắn chiến đao đương ngang n ự c từng cái từng cái vẻ mặt phẫn nộ tựa như lúc nào cũng sẽ khai chiến như thế năm tên quỷ tướng giờ khác này trôi nổi hư không lục đạo bóng người rốt cục có động tĩnh một tên trong đó quỷ tướng kinh ngạc nói một câu tựa hồ đối với nơi này xuất hiện năm tên quỷ tướng rất là hiếu kỳ không ngờ tới một cái thấp hèn thoáng nô lại âm thầm lên cấp quỷ tướng l a o ngũ người tất yếu kinh ngạc sao lúc này một tên quỷ tướng nhàn nhạt mở miệng mê vụ bên trong chuyển ra hắn thanh âm đ ạ m mạng hắn tiếp theo lại nói ở cái này cao cấp hồn tinh khoáng bên trong có thể xuất hiện vài tên quỷ tướng rất bình thường hiện tại các ngươi nghĩ kỹ làm sao phân sao cái kêu một tên gọi lão ngũ quỷ tướng bóng người hơi chấn động một cái mê vụ bên trong t ự lúc này h h n ở chính giữa một tên quỷ tướng rốt cục lên tiếng ngữ khí lạnh nhạt khiến cho nhân thân tâm lạnh lẽo hắn nói rằng bây giờ tình hình trận chiến không ổn định chúng ta nhất định phải mau chóng an bài xong lập tức tuyển chọn một ít khó nô cũng thật bổ sung chúng ta từng người tổn thất chiến nô cái kia một tên quỷ tướng với hắn đội ngũ quy ta cái khác chính các ngươi phân một tên quỷ tướng trước tiên chỉ tay mục tiêu chính là bắt mắt nhất hỏa quỷ bang vậy ta liền tuyển cái kia một cái sơ cấp quỷ tướng với hắn đội ngũ lại một tên mạnh mẽ quỷ tướng đứng ra hướng tam quỷ môn nhàn nhạt, nhạt chỉ tay tựa hồ đối với sự lựa chọn của chính mình nhất định muốn lấy được mà bọn họ chính đang từng cái từng cái chọn tựa hồ đang chọn hải tèm như thế khiến cho mọi người lạnh cả tim chết tiệt hòa quỷ vẻ mặt rất phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói bọn họ đây là coi chúng ta là thành rau xanh sao muốn làm sao tuyển liền làm sao tuyển lạc g i á c ở một bên hoàng sơn cũng rất phẫn nộ nắm đ ấ m nắm c ặ c c ặ c v ă n g lên một thân quỷ khí rất hỗn loạn hắn không ngờ tới chính mình lại có bị xem là chư tể tùy ý người khác làm sao chọn này lệnh tất cả mọi người đều rất phẫn nộ đều cho ta n h ẫ n nhịn diệp thân thấp dọn g quát lạnh một câu nhưng là cảnh cáo phía sau ngô minh chờ người dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ không thể chịu trách hưởng bọn họ làm sao thường không biết nhưng là nội tâm chính là một luồng vô danh hỏa ở bốc lên ai có thể chịu đựng như vậy x ỉ nhục tất cả vì tự do diệp thân nhẹ nhàng n h ỉ non một câu như vậy cả người đ ố n g nhiên buông lỏng mà phía sau ngô minh chờ người từng cái từng cái tâm thần chấn động lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhóm người mình vì l à nhưng là tự do hết thệ đều có thể chịu đựng cũng phải đi chịu đựng như vậy liền như vậy định ra rồi lúc này thư không trên sáu đại quỷ tướng rốt cuộc thương nghị xong xuôi cuối cùng quyết định rơi xuống phân phối mà diệp thần chờ thế lực nhỏ đa số bị phân phối đến một tên hơi hơi nhỏ yếu quỷ tướng thụ hạ bởi vì hắn chỉ là trung cấp quỷ tướng cao cấp quỷ tướng diệp thần hiện tại mới hiểu được trước mắt này sáu đại quỷ tướng bên trong ngoại trừ một tên trung cấp quỷ tướng ở ngoài cái kêu một tên trung cấp quỷ tướng quát lạnh một câu như vậy sắc mặt của hắn khẳng định thật không tốt nhưng cũng không thể làm gì ai bảo hắn là s a u quỷ tướng bên trong nhỏ yếu nhất một tên mà nam đại cao cấp quỷ tướng có thể đều là đem hắn bài xích ở bên ngoài một cái quỷ tướng cũng không từng phân cho hắn cũng không có hắn một phần mà nội tâm phẫn nộ hắn trực tiếp thét ra lệnh muốn bắt đầu còn bắt đầu cái gì diệp thần chờ các to nhỏ thế lực đều rất khó hiểu từng cái từng cái rồn rập kinh ngạc lên hừ một tên cao cấp quỷ tướng hừ lạnh một tiếng nói vậy liền bắt đầu đi những này thấp hèn đồ vật rất không thành thật nhất định phải gieo xuống vật kia mới có thể yên tâm sử dụng diệp thần chờ người vừa nghe sắc mặt nhất thời biến đổi trong lòng bọn họ có một loại cảm giác xấu tất cả mọi người thay đổi sắc mặt tựa hồ cũng dự liệu được nhóm người mình sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay trong bọn họ tâm đều có một luồng bất an Rào. Đột nhiên, cái một luồng l ệ n h leo âm trầm khí tức quét ra tác giả xin lỗi các vị ngày hôm nay chương này đến m u ộ n rồi chương năm mươi hai nô ấn sáu đại quỷ tướng tiếng nói vừa rơi xuống dồn dập từ trong tay q u a n g x ạ một viên đen kịt quả cầu ánh sáng một luồng thần bí q u a n g trong nháy mắt bao phủ toàn trường sáu viên đen kịt quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay tỏa ra một loại quỷ dị ánh sáng khiến lòng người thần một trận mơ hồ a giờ khác này toàn bộ quảng trường đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh người kêu thảm thiết thê thảm sợ hãi toàn bộ trên quảng trường khoáng nô sắc mặt hoàn toàn thay đổi Theo một luồng quỷ u q dị A n g ở tùy v như một kia một kia các chủ o cẩn thận ầm ầm nhưng vào lúc này diệp thần phía sau chuyển đến một trận thống khổ giết g à o sắc mặt hắn một trận khó coi xoay người nhìn lại mới phát hiện đến mô minh dịch thủy chờ người từng cái từng cái ngã xuống đất kêu trên sắc mặt dữ tợn biểu hiện rất thống khổ chuyện gì xảy ra diệp thần thay đổi sắc mặt hắn phát hiện trên quảng trường hết thẻ khoáng nô trong nháy mắt này phần lớn ngã trên mặt đất duy độc một số ít mạnh mẽ giả mới có thể dựa vào sức mạnh mạnh mẽ chống lại nhưng đáng tiếc như thế không cách nào chạy trốn một cái theo một cái ngã xuống a các chủ bọn họ muốn triệt để nô dịch chúng ta d à o dịch thủy thống khổ gầm thét lên thân thể qua lại l a n l ộ t còn buốc lên hừng hực hắc khí cả người hắn sắc mặt dữ tợn thân thể một trận hư thực biến n o tựa hồ đang chịu đựng thiên đại thống khổ mà ở một bên n ỗ minh mấy người cũng một cái dạng cái k i ê u tam thiên quỷ tốt càng là từng cái từng cái thống khổ lan l ộ t p h ả n phất linh hồn chịu đến cái gì đáng sợ thống khổ ẩm nhưng vào lúc này một luồng khí thế phóng lên trời có quỷ hỏa bốc lên tràn ngập tiêu ngạo ngập trời diệp thần đạo mắt vừa nhìn mới phát hiện là hỏa quỷ bàn g chủ hỏa quỷ sắc mặt hắn cực kỳ khó coi các người đang chết ta lại muốn muốn triệt để nô dịch chúng ta hỏa quỷ rít gào liên tục một thân quỷ hỏa hừng hực t i ế u đốt chính chống đỡ hư không tung xuống quỷ gì ánh sáng mà cách đó không xa hoàng sơn cũng là như thế hắn chính gian nan chống lại một luồng linh hồn a n mòn sắc mặt rất dữ tợn chúng ta không phục hoàng sơn rít gào một tiếng s o n g khí c u ầ n c u ộ n quỷ khí phiến thiên cả người hắn bao phủ ở một luồng nồng nặc quỷ khí bên trong nhưng đáng tiếc vẫn bị cái kia một luồng quỷ dị ánh sáng từ, từ từ từng bước xâm chiếm trong lòng hắn một luồng phẫn nộ lan tràn đối với cái kia sáu đại quỷ tướng cách làm rất phẫn nộ đây là muốn triệt để khống chế bọn họ trở thành một nghe lời con r ò n dối nô dịch diệp thân sắc mặt bỗng nhiên đại biến hắn trừng mắt phẫn nộ con mắt nhìn tứ phương một cái lại một cái người ngã xuống lại nhìn phía sau thống khổ kêu gen mô minh dịch thủy chờ người nội tâm lần thứ nhất sản sinh một luồng kinh người sắc cơ thật cường liệt tan mòn hắn thời khắc này rốt cuộc cảm nhận được một luồng mánh liệt tan mòn tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ linh hồn đều khống chế lên thế nhưng khiến cho hắn kỳ quái chính là này một loại khí tức quái dị nhưng không hiểu ra sao bị thôn phệ s ạ c sẽ ta vì sao không có cảm giác diệp thân sắc mặt giật mình theo không chút nghĩ ngợi thân thể bịch một cái ngã xuống cả người hắn sắc mặt bắt đầu dữ tợn sau đó một trận thống khổ dích ảo khiến cho chính nhìn kỹ nơi này một bóng người thỏa mãn thu hồi ánh mắt đó là quỷ ngọc lâu chủ diệp thần vừa giả ra rất thống khổ dáng vẻ vừa hơi quan sát một hồi mới phát hiện đó là quỷ ngọc lâu chủ sự phát hiện này nhất thời làm hắn tâm thần chấn động mạnh nay quỷ ngọc lâu đến cùng là chuyện ra sao h ừ ngu xuẩn mất khôn một tên cao cấp quỷ tướng xem thiếu kiên nhẫn bàn tay dỗi một cái hư không dung chuyện một luồng khủng bố quỷ khí hướng hỏa quỷ mãnh liệt mà đi vào lúc này gian nan chống lại hỏa quỷ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhưng đáng tiếc nhưng không thể ra sức chỉ có thể trơ mắt nhìn oanh đến một luồng quỷ khí ẩm một luồng sức mạnh kinh khủng gào thét mà đến khiến cho phụ cận không ít quỷ tốt thân thể dồn dập cuốn bay mà đi sau bình một cái đem hỏa quỷ thân thể ngập trời quỷ hỏa nát tan tán loạn cuối cùng đánh vào thân thể của hắn a hống hỏa quỷ bỗng nhiên rít gào lên một luồng quỷ dị quang tiến vào đầu của hắn trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân hắn một trận thống khổ biến ảo tựa hồ đang chịu đựng to lớn dằn vặt lúc này mạnh mẽ hỏa quỷ cuối cùng vẫn là bị cáo chế mạnh mẽ hòa quỷ sơ cấp quỷ tướng cũng như thế bị không tên không chế đây là một loại bi a y đáng ghét ẩm cùng lúc đó vừa hoàng sơn cũng bị một quyền đập xuống đất trong nháy mắt bị một luồng quỷ dị chỉ cho ăn mòn hắn cuối cùng phát sinh một tiếng không dám dích đào nhưng đáng tiếc chính là vẫn là chạy không thoát bị cáo chế vận mệnh a các ngươi không chết tử tế được có mạnh mẽ quỷ giả phát sinh một tiếng phẫn nộ dích đào thân thể hắn qua lại lăn lộn đầu lâu bị một luồng khí tức quái dị cho ăn mòn không lâu rốt cuộc tất cả bình đổn lại liền ngay cả quỷ tướng đều không thể chạy trốn hắn cũng không ngoại lệ đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái dị vậy vào lúc này ở trong đám người lăn lộn diệp thần tâm thần chấn động hắn một trận lửa giận công tâm trước mắt tình cảnh nhưng là bị nô dịch hết thẻ khoáng nô a cái kia sáu đại quỷ tướng làm u ố n triệt để trưởng khống mọi người vận mệnh một luồng bi ai đang tràn ngập kỳ quái ta vì sao không có bị cáo chế đây mới là diệp thần giật mình cùng nghi hoặc địa phương hắn phát hiện bên người ngô minh dịch thủy chờ người toàn bộ bị một đạo thần bí dấu ấn cho chấn phong linh hồn từ bọn họ vẻ mặt thống khổ cùng mi tâm một viên như ẩn như hiện quái lạ dấu ấn nơi nào còn không rõ đây là một loại đáng sợ linh hồn khống chế diệp thần qua lại suy tư cuối cùng nghĩ đến mi tâm của chính mình nơi đó đã bị một viên thần bí lệnh bài chiếm lấy rồi tựa hồ chính là này một viên thần bí lệnh bài tồn tại mới tự hắn không có bị cáo chế đây mới là hắn có thể tránh được một kiếp nguyên nhân các ngươi thế nào rồi hắn trùng bên cạnh mọi người hỏi một câu khoảng cách gần nhất lý lao sắc mặt khó coi cơ thể hơi co giật sắc mặt một trận dữ tợn sau đó lại là một trận thống khổ hắn gian nan nói rằng các chủ chúng ta hết thẻ đều xong ta cảm giác mình sinh tử không khỏi ta chỉ cần người khác một ý nghĩ ta sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán các chủ chúng ta xong nỗ minh vẻ mặt một trận cho ngôi Nội tâm hắn nguyên bản thâm thúy con mắt giờ khác này nhưng đầy dãy nhàn nhạt bi hay tựa hồ đã từ bỏ từ bỏ nội tâm tự do lý tưởng hắn sát mặt như cho tàn thờ dốc nói rằng các chủ mọi người chúng ta đều bị cáo chế liền ngay cả cái t i a mạnh mẽ quỷ tướng cũng không ngoại lệ chúng ta hết thể đều xong các chủ ngươi c bọn i họ vẹn mặt một trận đường phong sợ hãi phát hiện trên mặt đất hỏa quỷ bang hết thẻ thành viên soát một toán toàn bộ biến mất rồi diệp thân sắc mặt cực kỳ khó coi hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến này nhất định chính là dùng để vận tái đồ vật của bọn họ đáng ghét vừa hoàng sơn đồng dạng sợ h ã i rít gào một tiếng nhưng đáng tiếc chính là như thế bị một gã khác quỷ tướng cho thu thập hắn cùng hết thệ tam quỷ môn thành viên toàn bộ biến mất duy độc một cái trống rông địa phương khiến cho người cảm thấy dùng mình làm sao bây giờ diệp thân sắc mặt một trận nghiêm túc nội tâm phi thường sốt ruột bởi vì chính hắn cũng chưa từng bị cào chế nói cách khác chính hắn không xác định chính mình có hay không có thể bị thu lấy nếu như không có pháp tùy tùng n ô minh chờ người như thế vậy thì phiền phức lớn rồi hắn lòng như lửa đốt sắc mặt hơi trắng xám bây giờ còn không phải những quỷ tướng đ ó đối thủ thời khắc này hắn mới biết sốt ruột vừa mới nội tâm còn hơi vui mừng lần này biết sốt ruột cố gắng là cảm nhận được hắn sốt ruột trong mi tâm cái kia một viên thần bí lệnh bài chuyển động nó khẽ run lên phun ra từng sợi từng sợi thần bí khí tức Đây chuyện nháy là là diệp thần vẻ mặt hơi sở. tiếp theo chính là một trận kinh tựa hồ gặp phải chuyện tốt. Hắn phát hiện cái kia một kia gặp phát thần mặt theo một trận tựa tốt. một thần tức, trong nháy mắt chính hỷ, hồ Hắn khí hòa sướng vẻ sở, bí nội tâm hắn một trận hiếu kỳ nói t h ầ m đối với mình được cái k i ê m một viên thần bí lệnh bài sản sinh tò mò m á n h liệt bất quá hiện tại còn không là đi thăm dò thời điểm bây giờ là muốn ứng đối phiền thoái trước mắt hơn nữa còn muốn cân nhắc tương lai phương hướng đây chính là nô ấn sao diệp thần hơi một màn ngẩng đầu một cái quỷ dị dấu ấn cùng những người khác dấu ấn giống nhau như lúc nhưng chỉ có chính hắn mới biết kỳ thực cái này là giả mạo sản phẩm là mi tâm cái k i ê m một viên thần bí lệnh bài giả mạo đi ra không ngờ tới còn có giả mạo sản phẩm sự phát hiện này để diệp thần ngạc nhiên một hồi lâu hắn nhìn nằm ở bên người dịch thủy chờ người Phát hiện sắc mặt của bọn họ mặt bọn sắc của đại ề đều u tuyệt một mỗi một cảm mình một trận trong người, tựa tương hết nhận ngồi, vọng. này cũng người o hồ đối với tương lai tuyệt vọng. Cái này cũng là hết cách rồi, cách không chế, được đã là l bị sinh n h tử k ô gia thể nắm g ữ cảm giác. g Đại i không muốn hết hy vọng diệp thần nghĩ tiếp tục như vậy cũng không được trực tiếp mở miệng nói rằng chúng ta hiện tại tuy rằng bị cáo chế thế nhưng như thế có thể nghĩ biện pháp giải quyết không muốn bởi vì như vậy liền triệt để tuyệt vọng còn có biện pháp gì Nô minh vẻ mặt bi ai nói rằng các chủ chúng ta từ đây chỉ có thể l u ô n làm một cái sinh tử không thể tự chủ nô lệ đây mới thực là nô lệ a lý lao v ẻ mặt một trận cho n g ộ i ánh mắt lờ mờ nói rằng các chủ chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác một nghiệm giết chết đây chính là một nghiệm sinh tử đều ở người a triệt đề xong quỷ kiếm các hết thẻ thành viên đều là như vậy nội tâm hắc cám tối t ă m phản p h ấ t triệt để tuyệt vọng mà không chỉ là bọn họ liền ngay cả ở đây hết thẻ khoáng nô đều là như vậy bọn họ mỗi một người đều bị rơi xuống nô ấn sinh tử không khỏi kỳ a ai diệp thân nhẹ nhàng thở dài một tiếng hắn biết lúc này nói nhiều hơn nữa đều vô dụng chỉ có chờ đợi sau đó ở khai đạo bọn họ mà lúc này chương á i kia duy n ấ cấp t một tên trung t quỷ năm mươi ba chiến đô doanh dường như một giấc m ộ n g dài ý thức mê mội ở hoàn toàn mông lung bên trong diệp thần cảm giác phi thường dài dàn g dặc vừa tựa hồ rất ngắn ngủi làm một k i a vi quang thoáng hiện rốt cục thu được cảm nhận của chính mình hắn mở mắt đánh giá bốn phía hoàn cảnh xa lạ rộng rãi bên trong không gian làm vô số quỷ tốt mà ngay khi bên cạnh hắn dịch thủy chờ người chính yên tĩnh nằm ở nơi đó phảng phất là ngủ diệp thân vẻ mặt kinh ngạc từng cái xem qua phát hiện nơi này là một cái rất rộng rãi quảng trường ít nhất có thể chứa đựng hơn mười vạn người mà làm hắn kinh ngạc chính là ở quảng trường bốn phía đang có một loạt bài chỉnh tề doanh trại nơi này là nơi nào lúc này phụ cận có người rốt cục tỉnh táo diệp thân phát hiện hắn là một tên quỷ giả sau đó không ít mạnh mẽ quỷ giả rồn rập tỉnh táo từng cái từng cái sắc mặt khó coi đánh giá bốn phía tất cả mọi người đều biết nơi này chính là cái gọi là chiến nô doanh ở rộng rãi trên quảng trường càng ngày càng nhiều quỷ tốt bắt đầu tỉnh táo bọn họ hoàn toàn là sắc mặt rất khó nhìn mọi người vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh vừa sắc mặt âm t r ầ m biến ảo có thậm chí là một mảnh c h o n g n ộ i ảm đạm hư không có hắc khí bao phủ chỉ có một v ầ ờ n mặt trời màu tím ở treo lên thật cao diệp thần đón ánh sáng màu tím liền như thế đứng ở chỗ này nhìn bốn phía cảnh tượng khác nhau quỷ tốt hắn nhìn thấy phương xa có hoàn toàn m ô n g lung s ơ n mạch đen kịt ngọn núi tràn ngập nồng đậm quỷ khí mà diệp thần còn phát hiện ở doanh trại bên ngoài nhưng là từng mảng từng mảng kỷ quái rừng cây cây cây cây cây toàn thân đen kịt cành lá phồn thịnh nhưng lại là từng mảng từng mảng màu t ắ n cho những n à y cây cối hắn cũng không biết tên gì thế nhưng nhưng rõ ràng đây là một loại đặc biệt cây cối thuộc về cái này quỷ khí âm trầm thế giới các chủ dịch thủy đám người đã tỉnh lại lúc này nô minh vẫn là một mảnh cho n g ộ i tựa hồ không nhìn thấy hy vọng mà lý lao thì lại đã sớm khôi phục như cũ hắn cùng dịch thủy hai người trước hết khôi phục như cũ chỉ là hơi có chút mất hết cả hứng nơi này chính là chiến nô doanh đ i ệ diệm thân khẽ vất cảm nói ra một câu như vậy đến chiến nô doanh dịch thủy đám người sắc mặt hơi đổi cuối cùng đã biến thành một loại mất cảm giác liền ngay cả tam thiên quỷ tốt liên quan á m bộ hết thệ thành viên cũng bắt đầu xuất hiện mất cảm giác vẻ sự phát hiện này nhất thời làm diệp thần nhữ mày lại hắn cảm giác này không phải là hiện tượng tốt n h ư còn tiếp tục như vậy những người này đều sẽ mất đi tự mình hình thành một loại lạnh leo mất cảm giác cơ khí các vị chúng ta không thể nản lòng diệp thần chỉ nói một câu như vậy cũng không có nói thêm nữa mà là tiếp tục đánh giá hoàn cảnh của nơi này hắn cảm giác được phía đông một mảnh chỉnh tề bên trong doanh trại có một lôn mãnh liệt khí tức tràn ngập một loại túc sắt cùng nặng nghề bên kia hẳn là chính là so với chúng ta trước tiên trở thành chiến nô、no、quỷ nô tựa hồ rất cường đại a xem ra phải chú ý một điểm hắn hướng về phía đông doanh trại nói thầm một câu như vậy diệp thần cảm giác được phía đông một mảnh liên miên doanh trại bầu trời có một luồng khủng bố sát khí ở ngưng tụ một luồng sát cơ mơ hồ kín đao không lộ ra phảng phất có vạn ngàn manh thu ẩn dấu trong đó khiến cho lòng người kinh d u n dày xong chúng ta triệt để xong lúc này một cái thanh âm tuyệt vọng truyền đến gây nên diệp thần chú ý hắn đảo mắt vừa nhìn mới phát hiện đó là một tên quỷ giả mà bên người chính tụ tập một đám năm trăm người đến quỷ tốt hắn chính là cái này thế lực nhỏ thủ lĩnh thế nhưng giờ khác này như n g một mặt m à u t à n t r o tựa hồ đối với tương lai mất đi toàn bộ hy vọng đúng đấy một bên không xa một tên quỷ giả vừa nghe vẻ mặt bi a i nói rằng chúng ta đều bị rơi xuống n ô ấn từ đây sinh tử không khỏi kỷ đem sống ở bị người dưới sự khống chế lại không tự do rồi chết tiệt n ô ấn có quỷ tốt phẫn nộ rít gào một tiếng nhưng đang tiếc hắn tức giận nữa cũng liền vô bổ chỉ có thể một mình ai toán mà thôi mà ở phụ cận không ít thế lực nhỏ các thủ lĩnh từng cái từng cái vẻ mặt rất â m trầm bọn họ có người thậm chí hai mắt vô thần nằm những thế lực nhỏ này bên trong diệp thần phát hiện ít nhất có hơn ba mươi to to nhỏ nhỏ đại trưng một ngàn quỷ tốt mà tiểu nhân hơn trăm quỷ tốt đều có trong đó liền duy độc một cái thiên quỷ thế lực còn lại đều làm ấy trăm nhiều quỷ tốt thành viên thực lực đó cũng không có diệp thần chờ người mạnh mẽ như vậy thủ lĩnh bên kia chính là cái gì thế lực lúc này ở cái kia một cái thiên quỷ thế lực bên trong một tên quỷ sĩ hướng bên người một tên thanh niên hỏi ra một câu như vậy Bọn họ đây ề u phát Diệp hiện là cái gì thế lực này một tên thanh niên thủ lĩnh lông mày thâm túc nhìn diệp thần nội tâm rất chấn động hắn từ diệp thần trên người cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ phảng phất ở trong cơ thể hắn lẩn giấu đi một con hung thú đáng sợ Có t hả ể làm hắn kỳ quái chính là, là ràng hắn chính thần khí tức rõ ràng chính kỳ quái quỷ Diệp i tức cấp rõ g sơ mà thôi, với hắn một thôi, hắn nhưng vì sao như vậy đây? Hả? với cái vì vậy dạng, sao đây? lúc này diệp thần lông mày hơi một túc quỷ nhãn quét qua nhất thời phát hiện cái k i a một cái thiên quỷ thế lực sau đó liền quay đầu không để ý từ thực lực của bọn họ đến xem tuyệt đối không phải địch thủ của bọn họ tới tập trung cũng có thể nghiền ép nát tan thật là khủng khiếp ánh mắt trong c h ư ớ c mắt này thanh niên thủ lĩnh vẻ mặt sợ hai l o a lên đối với diệp thần sản sinh một lồn u kính n g h ắ n vừa mới cảm giác được một lồn bánh liệt nhìn xuyên lúc này vừa dịch thủy đột nhiên đi tới nói ra một câu nói như vậy lời của hắn mọi người xưng sở tiếp theo rồn rập đưa mắt nhìn tới phía đông doanh trại bầu trời vẫn đúng là tràn ngập một luồng mánh liệt khí tước rất ngột ngạt dịch thủy nói không sai lý lao theo gật đầu tán thành nhìn chằm chằm phía đông doanh trại nói rằng các chủ nơi đó sát cơ mơ hồ sát khí trung tiên nghĩ đến nhất định là có một đ á m khủng bố chiến nô ở bên trong ta cảm thấy bên kia khả năng chính là nơi này tàn dư hạ xuống chiến nô nô minh rốt cục tỉnh táo mà lại nói ra một câu như vậy ân diệp t h ầ n khẽ vớt cảm trầm ngâm một thoáng nói rằng hiện nay chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là trở nên mạnh mẽ để cho mình có thể ở trên chiến trường sinh tồn được chỉ có sống sót chúng ta mới có hy vọng vì lẽ đó hắn nói xoay người quay về trước mắt tam thiên quỷ tốt nói rằng ta hy vọng mọi người chúng ta đều có thể tỉnh lại vào giờ là phút này dịch thủy chờ hơn ba ngàn thành viên đều sửng sốt theo chỉnh tệ như một một nghệ trái tim trầm trọng vang trầm truyền ra khiến cho phụ cận không ít thế lực rồn rập kinh ngạc không thôi mà dịch thủy chờ người nhưng rất trầm mặc không một người phát sinh một tia tiếng vang bọn họ sắc mặt do cho ngội biến thành một luồng kiên định liền yên tĩnh như vậy đứng vững ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trước mặt một đạo thanh niên trên người chính là hắn lần lượt đem mọi người từ trong vực sâu k é o đến một luồng trầm mặc đắp lại để tứ phương không khí đột nhiên ngưng tụ lên bọn họ đây là đang làm gì thế có thế lực nhỏ thủ lĩnh hỏi ra một câu như vậy sắc mặt rất là giật mình h i ệ n nhiên là bị diệp thần chờ người khí thế mạnh mẽ cho kinh đến mà với hắn như thế còn có rất nhiều lên tới quỷ giả xuống tới quỷ nô mỗi một người đều rất giật mình thật mạnh một cái có thể có hơn năm trăm quỷ tốt thế lực thủ lĩnh rất giật mình cả kinh nói cái thế lực này trước đây chưa từng gặp à dường như thiên quỷ thế lực bên trong chưa từng có bọn họ cái bóng nhưng lại không biết là làm sao xuất hiện không rõ ràng lắm người đứng bên cạnh hắn đều r ồ n r ậ p lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng tất cả mọi người đang nghi ngờ mà lúc này một tên thanh niên đột nhiên nói ra một câu làm người ngạc nhiên đến hắn nói rằng thủ lĩnh bọn họ mạnh như vậy chúng ta không bằng toàn thể nương nhờ vào quá khứ được rồi dù sao cái này chiến nô doanh bên trong không phải là tốt như vậy chơi nương nhờ vào cái k i a thủ lĩnh đầu tiên là giận dữ tiếp theo liền bình tĩnh lại dù gì nói chiến nốt nhưng là phải ra chiến trường chúng ta chút người này ở trên chiến trường liền sóng gợn đều không thể đáng ra một cái tựa hồ đoàn kết lên mới là sinh tồn vương đạo thủ lĩnh chúng ta muốn với bọn hắn liên hợp lại sao lúc này duy nhất một cái thiên quỷ thế lực bên trong một người trung niên cũng hỏi ra đồng dạng một câu nói thế nhưng này một tên thanh niên thủ lĩnh nhưng cười khổ một tiếng nói rằng lý thúc ngươi liền nói thẳng muốn ta nương nhờ vào là được rồi còn liên hợp cái gì nhân ra coi trọng ngươi mới nói liên hợp cái đề tài này chỉ chúng ta khoảng một nghìn tiểu quý tốt còn chưa đủ người một cái n u ố t ha ha lý thúc cười ha ha nói mắc cốc ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi dù sao chiến trường không phải cho đùa chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi chỉ có đoàn kết cùng nhau mới có thể còn sống mục tiêu của chúng ta chỉ có sống sót càng tốt hơn sống sót đúng mắc cốc vẻ mặt khẳng định nói rằng chúng ta mục tiêu duy nhất đó là sống tiếp càng tốt hơn sống tiếp vậy chúng ta quá khứ nương nhờ vào bọn họ ở đây thương lượng nương nhờ vào phụ cận không ít thế lực cũng ở thương nghị bọn họ đều muốn có hay không nương nhờ vào diệp thần chờ người cái này thế lực lớn nhất có thậm chí còn hối hận hối hận lúc trước chưa từng nương nhờ vào hỏa quỷ chờ thế lực lớn bằng không hiện tại cũng không cần ở đây lo lắng hối hận rồi sớm biết ta liền nương nhờ vào hỏa quỷ bàn rồi một tên thế lực nhỏ thủ lĩnh than thở nói rằng diệp thần không chút nào biết phụ cận các thế lực nhỏ rồn rập đang thảo luận thương nghị muốn nương nhờ vào lại đây tất cả mọi người có một cái tâm tư chính là liên hợp cùng nhau đoàn kết thành một nguồn sức mạnh cũng may trên chiến trường cầu một tia sinh tồn ẩm nhưng vào lúc này phía đông truyền đến một luồng chấn động khiến cho diệp thần chờ hết thệ thế lực rồn d ậ p kinh h ạ i đến biến sắc bọn họ đưa mắt vừa nhìn nhìn thấy phía đông chỉnh tề bên trong doanh trại đang có một luồng đáng sợ sát khí phóng lên trời theo một luồng lạnh leo sát cơ bao phủ b ắ t phương muốn đông lại linh hồn giống như vậy làm người sợ hãi đó là cái gì có quỷ tốt chỉ về đằng trước sợ hãi rít gào một tiếng t r ư ơ n g năm mươi b ố quỷ mã hoành không lúc này phía đông truyền đến một luồng chấn động khiến cho tất cả mọi người vẻ mặt cả kinh khí một tiếng kinh thiên gào t h t truyền đến như dòng tự hổ tiếng gầm cuốn、cuộn. do phương xa bao phủ tới diệp thần chờ nhân thần sắc kinh hãi nhìn thấy phía đông liên miên bên trong doanh trại có một đạo đen kịt cái bóng phóng lên trời đảo mắt s ẹ t q u a hư không mà tới đó là cái gì có quỷ già sắc mặt sợ hãi giết đ ạ o mọi người sắc mặt đại biến từng cái từng cái bị một lồn u g sóng khí bức bách liên tiếp lui về phía sau theo mới nhìn rõ ràng cái k i a một đạo nhảy lên trời mà đến bóng người đó là một thất đen kịt chiến mã cả người màu xanh lam quỷ hỏa cháy hừng ự c bốn vo trắng kiện có một đoàn đoàn khói đen đang lượt lở dường như giống như c ư ớ mây đạp gió đến từ trên trời quý mã Diệp thân vẻ mặt cả kinh, nội khi thời điểm, hắn liền gặp cái kia gặp. phân gặp thân mặt tâm một tên chấn như hắn khoáng mạch hắn động, ngựa Ngay vẻ vậy cả cực độc kỳ quỷ tướng như chính cơi quỷ quỷ xe, chính là do như vậy mã tới kéo. Quỷ mã hoành không khí thế bức người khiến cho không ít nhỏ yếu quỷ nô thân thể khẽ run sắc mặt sợ hai không ngớt mà tối làm người chấn động chính là ở quỷ mã bên trên đang có một tên khôi ngô nam tử ngồi ngay ngắn trong đó một thân khí thế b ằ n g bạc hai con con mắt lập lòe thăm thẳm ánh sáng phản phất quỷ hỏa bình thường đang nhảy nhót đúng quỷ ngựa đạp không mà đến bịch một tiếng bốn vò rơi xuống đất chấn động bắt phương theo quỷ mã đột nhiên chân trước cao cao ngẩng ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét khí quỷ mã như dòng tự hồ i í t gào một luồng khí thế đáng sợ trong nháy mắt quét ngang bắt phương khiến cho không ít nhỏ y ế u quỷ nô trực tiếp bay ngang thậm chí một tên cách tương đối gần quỷ giả trực tiếp bị trùng phi thân thể trượt ra hơn trăm mét mới miễn cứng rừng ẩm quỷ mã i í t gào qua đi hai con mong trước đ ỗ n g nhiên đặt xuống phí một tiếng đại đ ị a d g i n ư ớ c trên mặt đất vết rách dường như mạng n ệ n bình thường hướng bắt phương tàn ra vẫn kéo dài tới mọi người bên chân mới rừng cường hãn làm người sợ hãi thật là khủng khiếp cái kêu một tên bị trùng phi quỷ giả sắc mặt sợ hãi n ỉ non một câu như vậy cơ thể hơi run rẩy lùi về sau liên quan phụ cận không ít quỷ tốt quỷ si chợt đều dồn dập sợ hãi lùi về sau tựa hồ muốn rời xa trước mắt này một đạo nguy hiểm bóng người thật mạnh diệp thần là nhất là chấn động hắn nhìn chằm chằm trước mắt này một tên quỷ lập tức nam tử một thân khí tức khủng bố thế nhưng hắn có thể phi thường khẳng định trước mắt nam tử tuyệt đối không phải quỷ tướng mà là một tên mạnh mẽ đáng sợ quỷ giả đế quỷ mã hơi hắt xì hơi một cái một lồn nồng nặc quỷ hỏa từ lỗ mũi phun ra khiến cho bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống một luồng khí tức gấm lãnh tràn ngập tứ phương khiến cho ở đây hết thể chiến nô sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể liên tiếp lui về phía sau rất là sợ hãi hư l ệ n h một tiếng như lôi bình thường nổ tung t r ứ c lệnh bốn phía quỷ khí lăn lộn sôi trào từng điểm từng điểm nổ nát mọi người lúc này mới sợ hãi phát hiện cái kia một tên đáng sợ nam tử sắc mặt lạnh leo một đôi mắt chảy dòng dòng phát lạnh muốn đông lại linh hồn diệm thần con ngươi co g i t lại nhìn thấy cái kia một tên nam tử một thân hấp giáp quỷ hỏa hưng hực một thân khí tức rất ngột ngạt trong tay nắm một thanh kinh người chiến đa tay chui có một viên to lớn quỷ đầu giữ tợn dích đảo lưới lao lạnh lẽo một luồng phong mang bao phủ khiến cho mọi người như châm gai ở lưng một trận tấu x ư ơ n g phát lạnh thần phục hoặc là tử đột nhiên một đạo ý niệm bao phủ tới có như vậy một câu lạnh lẽo lời nói vang vọng ở mọi người bên h a y thật lâu không ngừng tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng nói cho kinh choáng váng từng cái từng cái chưa từng phản ứng lại đều không rõ vì sao linh hồn truyền âm d i ệ p thân biến sắp mặt tiếp theo chính là cảm thấy rất lờ vực trước mắt này một tên nam tử vì sao phải dùng linh hồn lẽ nào là sợ sệt bên ngoài cái kia quỷ tướng biết hay là như vậy dù sao nơi này khắp nơi đều không an toàn ẩm một luồng khí thế chân áp mà đến tiếp theo lại một câu nói lạnh lùng truyền đến nói rằng tất cả mọi người thần phục cùng ta hoặc là chết ngay bây giờ đi cái gì tất cả mọi người thay đổi sắc mặt tiếp theo có mạnh mẽ quỷ giả phẫn nộ rồi hắn bóng người hơi động bước ra vài bước mọi người nhìn thấy này một tên quỷ giả một mặt sự phẫn nộ một cái chiến đao u n g tùm một thân quỷ khí tràn ngập khí tức rất ngột ngạt ngươi dựa vào cái gì để chúng ta thần phục n à y một tên quỷ giả gầm lên một câu như vậy chiến đao xoay ngang nói rằng chúng ta tuy rằng đều là chiến đô thế nhưng ngươi có năng lực gì nhưng muốn chúng ta thần phục với ngươi không sai lại một tên quỷ giả cất bước đi tới trước mặt sắc mặt hắn rất lạnh quát lên chúng ta mặc dù là chiến đô thế nhưng cũng không phải vì lẽ đó có thể ước hiếp ta tuyệt không thần phục chúng ta tuyệt không thần phục phía sau hai người theo truyền đến từng tiếng r í t h à o tiếng gầm c u ộ n cuộn tựa hồ đang tuyên thệ một luồng bất khuất bọn họ đều là này hai tên quỷ giả thủ hạng gộp lại có thể có chừng một ngàn người cấp thấp nhất đều đạt đến sơ cấp quỷ tốt cảnh giới hư lạnh một tiếng nổ tung như lôi cuộn cuộn chấn động tứ phương cái kia một tên ngồi cao quỷ mã nam tử sắc mặt phát lệnh hắn chút nào đều không phí lời cũng không từng thấy hắn mở miệng nói câu nào mà là rất thẳng thắn chính là một đao đánh xuống gào thét một đạo khủng bố đao khí liệt không mạ qua một đường nát tan vô cùng quỷ khí khiến cho tứ phương chuyển ra một trận sắc bén gào thét đao khí hành o không phong mang không chặn khiến cho tất cả mọi người sắc mặt nhất thời cùng biến giật mình nhất còn thuộc về cái kia hai tên quỷ giả đáng chết đồng thời giết hai người trong nháy mắt đứng chung một chỗ đối mặt gào t h é t mà đến khủng bố đao khí cái kêu một luồng phong mang làm bọn họ vẻ mặt của biến tiếp theo không chút do dự đứng chung một chỗ hai thanh lạnh leo chiến đao cao cao dơ lên một luồng cường hãn quỷ lực từ thân thể v ọ t lên chiến đao cùng nhau hướng đánh tới đao kỳ mánh bổ xuống len keng ẩm ẩm theo len k e n một tiếng có quỷ hỏa t ứ tán tung tóe tiếp theo một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát ra sóng khí quần c u ộ n quét ngang bát phương khiến cho vô số quỷ tốt còn đến không kịp phản ứng liền bị quân bay từng cái từng cái vẻ mặt sợ hai không ớt ẩm ẩm lúc này diệp thân sắc mặt cả kinh nhìn thấy hai bóng người bịch một cái bay ngược một đường trượt ra ngàn mét xa mới dừng lại cái kia hai bóng người chính là hai tên liên thủ quỷ giả giờ khác này nhưng thân thể l ờ mở sắc mặt tối tam p h ả n phất muốn tán loạn biến mất thật mạnh diệp thần con ngươi co r i ú p lại mới rõ ràng trước mắt này một tên kỳ quái quỷ giả rất cường đại khiến cho hắn có một luồng trầm trọng ngột ngạt chỉ thấy cái kia một thất quỷ mã bốn vó đình đ ạ p mà ra trên lưng cái kia một tên nam tử sắc mặt vẫn rất lạnh lùng dường như vạn năm bất biến không thần phục đây chính là kết cục một đạo ý niệm khuyết tán ra có một câu như vậy lời lạnh như băng âm ở mọi người bên thai l ư ợ a lờ muốn đông lại tâm hồn tất cả mọi người vẻ mặt rất giật mình không ngờ hai tên quỷ giả liên thủ cuối cùng vẫn là bị vừa đối mặt chém thành trọng thương khiến người ta khó có thể tin rất khó mà tin nổi các chủ người này rất mạnh nô minh vẻ mặt rất nghiêm túc ở một bên lặng yên nói một câu như vậy nội tâm hắn thật sự rất chấn động đối với cái kia một tên ngồi cao quỷ mã nam tử rất giật mình không ngờ lại mạnh mẽ như thế vừa đối mặt liền thuấn sát hai tên trung cấp quỷ giả các chủ chúng ta nên làm gì lý lao cũng ở một bên hỏi ra một câu như vậy thần s á c hắn rất nghiêm nghị với trước mắt sự tình rất là sầu lo dù sao bọn họ mới từ trong hầm mỏ đi ra thực lực có hạn mà trước mắt mới là nguyên bản chiến n ô sức chiến đấu mạnh mẽ đáng sợ chờ đã xem diệp thần lông mày hơi một túc nói tiếp chúng ta tạm thời không muốn manh động nhìn kỹ h ă n g nói nếu thật sự không cách nào t r á n h né vậy ta hãy cùng người kia chiến quá một hồi các chủ lúc này dịch thủy từ phía sau đi tới lại đây thần s á c hắn khôi phục d ị vãng trầm ổn thâm t h ú y con mắt nhìn chằm chằm phía trước có một loại trí tuệ quang đang nói lên hắn nói rằng các chủ ta suy đoán người trước mắt chính là nơi này mạnh mẽ nhất một tên chiến n ô bởi vì quản lý cái này chiến nô doanh chính là một tên trung cấp quỷ tướng dưới tay hắn dường như không có một tên quỷ tướng cấp bậc chiến n ô người muốn nói cái gì diệp thần vẻ mặt suy tư hỏi một câu tiếp theo rất yên tĩnh nghe bên cạnh ngô minh cùng lý lão cũng chú ý tới hai người vẻ mặt kinh ngạc tiếp theo đều yên tĩnh nhìn trước mắt dịch thủy nội tâm một trận vui mừng mọi người vẫn là đi ra bóng tối các chủ dịch thủy thâm thủy ánh mắt lõi lên nói rằng nếu có khả năng trực tiếp đem người trước mắt đánh giết nếu là không cách nào ít nhất phải đem hắn cho đánh bại hoặc là để hắn sản sinh kiếm kỵ làm như vậy có ích lợi gì ngô minh vẻ mặt không hiểu hỏi ai biết dịch thủy nhưng khẽ mỉm cười nói ta vừa mới ngẫu nhiên chú ý tới phụ cận một ít thế lực nhỏ đang thảo luận thảo luận muốn gia nhập chúng ta bọn họ muốn hòa vào chúng ta đoàn thể hình thành càng tốt đẹp hơn cường đoàn thể Nha!、Diệp、thân hơi ngạc nhiên, nói rằng, dịch thủy, ngươi nói thiếp, nói ra ngươi ý kiến. trình, nói nói, chúng hơi dịch thủy, Dịch thủy hơi một chỉnh, mới nói nói, các chủ, ra Diệp tiếp, mới một Được. các ý c ẩm mặt đất dung chuyển từng đạo từng đạo vết rách như mạng nện bình thường hướng bắt phương nước ra khiến cho mọi người vẻ mặt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau diệp thần chờ người nhìn thấy cái kia một tên khủng bố quỷ giả rốt cục chờ thiếu kiên nhẫn chiến mã đạp nát sàn nhà cừng rắn có một luồng nặng nề g h sát cơ ở mơ hồ bước lên phi lúc này một tên trong đó quỷ giả gian nan b ỏ lên ói ra một cái cả giận nói lao tử đều tử quá một lần còn sợ gì tử ngươi muốn ta thần phục n g ư ờ i đó là si quỷ nói ngộng ngươi đừng hỏng không sai mà đối diện một tên quỷ giả gian nan chống chiến đao sắc mặt tái nhuận suy yếu hét một tiếng nói ta ta khi còn sống tuy rằng không phải là người nào kiệt thế nhưng chết rồi trở thành này quỷ r ă n g rớp nhưng cũng không làm quỷ nhát gan không làm n u nhược quỷ thử không thần phục thử không thần phục giờ khác này hai người bọn họ thuộc hạ rốt cục từng cái từng cái đứng ở sau lưng của hai người phẫn nộ gầm thét lên một câu như vậy một câu như vậy phẫn nộ dích đào đầy d â y một luồng không tam lỏng phản phất ở tuyên thệ bong bong bất khuất khiến cho tất cả mọi người đều xúc động các chủ chính là vào lúc này nhưng vào lúc này diệp thần nghe được phía sau chuyển đến dịch thủy hắn tiếp theo đạp bước đi ra ngoài chương năm mươi lăm chỉ có một chiến hai tên quỷ giả tử không thần phục hai c ố nhân mã tụ hợp lại một nơi mỗi một người đều thủy tùng tử cũng không chịu thần phục một luồng bong bong bất khuất đang tràn ngập、Ấm. cái kia một tên cao kỵ quỷ mã mạnh mẽ quỷ giả rốt c ụ c nổi giận một luồng khí thế kinh khủng trước tiên c h ấ n áp mà tới lệnh trước đó phương chừng một ngàn quỷ tốt thay đổi sắc mặt thân thể trà sát sau này rút lui từng cái từng cái tức giận không thôi khanh cái kia hai tên bị thương quỷ giả chiến đao cam xuống khanh một thoáng thâm nhập mặt đất chính gian nan chống lại cái kia một luồng khí tức kinh khủng bọn họ sắc mặt tuy rằng khiếp sợ thế nhưng là có một luồng quật cường không phục phản phất chết cũng muốn chết có tôn nghiêm ta môn tuyệt không thần phục hai người dùng cuối cùng khí lực dít gào ra một câu như vậy khiến cho mọi người tâm thần chấn động bọn họ càng như vậy liền càng lệnh đối diện cái kia một tên mạnh mẽ quỷ giả phẫn nộ sắc mặt băng như hàn băng trong con ngươi quỷ hỏa hừng hực vậy các ngươi đều đi chết đi một đạo ý niệm khuyết tán ra nương theo một luồng lạnh leo sát cơ khiến cho trong lòng mọi người lạnh giá hiện trường trầm trọng bầu không khí một lần rơi xuống băng điểm một luồng khủng bố sát cơ từ thân thể hắn tỏa ra hắn thật sự muốn hạ sát thủ ẩm thế nhưng nhưng vào lúc này một bóng người lóe lên mà hiện theo trên một tiếng một thanh đen kịt quỷ kiếm hướng phía trước vừa bồ bịnh một cái nát tan đẩy trời khí thế khiến cho phía sau hai tên quỷ giả đột nhiên nhẹ đi quỳ ngựa đạp ca một tiếng cứng rắn mặt đất dạn nước mà mở vết rách đảo mắt nước đến diệp thần trước mặt mọi người dồn dập giật mình phát hiện diệp thần bước chân giấm một cái phìt một tiếng mặt đất rung động tiếp theo một luồng vô hình s ó n g khí bao phủ mà đi đem vết rách một trận mở rộng ra đạo mắt liền rết tới quỷ mã trước mặt đế quỷ mã một cái hắt xì bộ một tiếng liền đem kéo tới một luồng s ó n g khí cho đánh cho nát tan mà cái k i a một tên quỷ giả nhưng là một mặt âm trầm tự muốn tích thủy ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt n ạ o nghệ diệp thần tựa hồ đang xem kỹ người trước mắt ngươi muốn đối địch với ta một đạo ý niệm khuyết tán ra một câu nói như vậy ở mọi người bên thai qua lại r u n động mà diệp thần nhưng hơi nhũ mày nội tâm hắn rất nghĩ hoặc trước mắt quỷ dạ chẳng lẽ là sẽ không nói chuyện làm sao l á o dụng ý niệm đến truyền đạt lời nói n g ư ơ i người câm diệp thân sắc mặt rất khó chịu nói rằng ngươi chẳng lẽ là sẽ không nói chuyện miệng không dùng để nói chuyện ngươi dụng ý niệm truyền đạt lời nói không mệt mỏi sao n g ư ơ i không mệt ta đều thế ngươi cảm thấy mệt mỏi À, a giờ khác này cái tiêu một tên quỷ giả đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to nhưng là làm người sợ hãi chính là tiếng cười của hắn nhưng khàn giọng cực kỳ dường như cổ họng của hắn có vấn đề phát sinh âm thanh một trận khàn giọng mà không rõ ràng thật sự dường như một cái người câm như thế khiến cho người giật mình diệp thân vẻ mặt cả kinh giờ mới hiểu được trước mắt quỷ giả vẫn đúng là không thể nói chuyện trong lòng kinh ngạc không thôi thế nhưng cũng không thể thay đổi hắn sơ chung cần giết như thế muốn giết ai bảo hắn chạy đến ngăn trở mình lộ hừ hừ nay một tên quỷ giả cười làm người sợ hãi hắn liền như thế khả khả cười g ầ n nhìn chằm chằm diệp thần khiến cho người sau nội tâm không tên phát lệnh tựa hồ linh cảm đã có việc không tốt sẽ phát sinh một trận hai hùng khép vía nhưng là vừa không biết là vì sao duyên cớ người cười cái gì diệp thần sắc mặt lạnh lẽo nói rằng người cười ở âm u cũng vô dụng chúng ta là không thể thần phục người môn chiến vậy ta liền đến cùng ngươi một trận chiến nhìn ai có thể cười đến cuối cùng ẩm một luồng khí thế c h â n áp mà đến uy thế đáng sợ nhưng đáng tiếc lại bị diệp thần dễ dàng nát tan hắn quỷ kiếm chỉ tay quát lên nếu ngươi cố ý muốn chiến vậy thì chỉ có một trận chiến chiến diệp thần quát lớn một câu bóng người lõe lên liền biến mất không còn t ă m hơi hắn một cái động tác như vậy nhất thời làm tất cả mọi người vẻ mặt cả kinh lúc này mới phát hiện diệp thần quỷ dị cùng mạnh mẽ trong bọn họ tâm, tâm tư càng kiên định hừ cái kêu một tên quỷ già sắc mặt lạnh lẽo hừ nhẹ một tiếng ở trên lưng ngựa cơ thể hơi chấn động một luồng khủng bố quỷ lực quét ra theo trong tay to lớn chiến đao hướng bên trái chính là một cái tàn nhẫn phách phong mang không chặn quỷ khí nổ tung nát tan c h e n tinh h ỏ a tung tóe một cái bóng xuất hiện tiếp theo diệp thần lại là lõe lên biến mất không còn t ă m hơi mọi người v ẻ mặt giật mình phát hiện cái kia một tên quỷ giả lại là một đao bổ tới bên phải tinh h ỏ a điểm điểm, len ken không dứt. len ken len ken diệp thần bóng người một hóa thành ba len ken ba kiếm đánh tới đều cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ tới thân xác hắn rất nghiêm nghị dựa vào quỷ bộ quỷ dị liên tục lấp lóe quay t r u n g quanh cao to quỷ mã xoay tròn một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm hung hát dết đi t ẩm đột nhiên quỷ mã một trận dâng trào gào thét tiếp theo m ó n g trước đạp xuống phình một tiếng chấn động đại địa một bóng người lóe lên mà hiện tiếp theo bị một nguồn sức mạnh trùng trà s á t rút lui liên tục dẫm nước mặt đất xa mười mét mới dừng lại ô nhưng vào lúc này diệp thân biến sắc mặt nhìn thấy cái kia một tên quỷ giả lái xe quỷ mã vọt một cái mà tới một cái chiến đao ông tùm hướng hắn hung á t vừa bổ quỷ mã sức mạnh kinh khủng t h ê m v à o b quỷ kiếm tỏa ra một luồng rừng rực ánh sáng có từ sắc quỷ hỏa cháy hừng hực thường rết tới trước mặt quỷ mã má manh bổ xuống cheng ẩm ẩm kiếm cùng đao đối với tuyệt len ken một tiếng thiên địa cũng vì đó mất tiếng theo một luồng khủng bố song khí từ trung tâm bộc phát ra trong nháy mắt quét ngang bắt phương khiến cho phụ cận không kịp né tránh quỷ tốt trong nháy mắt bị quét bay ẩm dịch thủy chờ nhân thần sắc đại biến liên tiếp lui về phía sau rất xa mới dừng lại sau một bóng người từ nổ tung trung tâm ẩm bay ngược mà ra đảo mắt n ệ n ở xa xa một tòa bên trong doanh trại khiến cho toàn bộ doanh trại đều tạc chia năm xẻ bảy thùng thùng quần quận bùi mù bên trong một đạo cao to uy mạnh bóng người đi ra hắn một mặt sưng ơ lạnh chính nhìn chằm chằm nghiêng về một phía trên đất quỷ mã mọi người giờ khắp này mới phát hiện cái kêu một thất ngang nhiên quỷ mã giờ khác này chỉ yên tĩnh nằm trên đất một thân quỷ hỏa lờ mở tối tăm một trận riêu lôi tự muốn phá nát các chủ đây n ỗ minh chờ nhân thần s á t x u ấ t ruột bọn họ nhìn chằm chằm phía trước bụi mù bên trong cái kia sụp đổ doanh trại phế tích bên trong đang có một bóng người chậm rãi đi ra trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm ngâm diệp thần đi ra phế tích một thân quỷ h ỏ a cháy h ư ơ n g h ự c quỷ kiếm xoay ngang phát sinh lanh lảnh kiếm ngân vang sắc mặt hắn hơi tái nhuận thế nhưng một đôi mắt nhưng sáng sủa cực kỳ phảng phất hai viên óng ánh ngôi sao thật mạnh lúc này đã lùi tới xa xa hai tên quỷ giả vẻ mặt rất khiếp sợ không ngờ diệp thần lại cường hãn như vậy vừa đối mặt liền đem đối phương quỷ mã làm trọng thường tựa hồ còn có thể tiếp tục đánh nhau đây bọn họ còn có hy vọng không phải sao chúng ta có muốn hay không nương nhờ vào hắn một tên quỷ giả hỏi ra một câu như vậy lời nói của hắn lệnh vừa quỷ giả khẽ động tiếp theo trầm tư chốc lát nói rằng chúng ta nhìn kỹ h ă n g nói chúng ta tới đây bên trong chính là muốn lên chiến trường không đoàn kết cùng nhau là rất khó sinh tồn hai người cũng giải lẫn nhau tâm tư lập tức không ở nhiều lời mà là yên tĩnh nhìn cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người diệp thân sắc mặt rất bình tĩnh liền như thế sừng sững ở đây tự có một luồng vững như thái sơn khí tức dao động ra khiến cho đối diện quỷ giả rất kinh ngạc ngươi rất tốt một đạo ý niệm chuyển đến khiến cho tứ phương tất cả mọi người nghe được một câu nói như vậy rất là kinh người tên này cường hãn quỷ giả lại sẽ tán thưởng người khác hơn nữa ngự khí tựa hồ rất chân thành này liền làm người mê hoặc ngươi là ý gì diệp thân nhữ mày lại nói rằng ngươi một thân chiến ý cùng sát khí đang nhanh chóng biến mất lẽ nào ngươi không muốn đánh sao ngươi muốn đánh liền đánh không muốn đánh liền không đánh ngươi cho chúng ta thành cái gì giờ khác này đối diện quỷ giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nhưng đáng tiếc âm thanh như một trận khàn giọng mà trong đó càng là đầy g i ấ y một luồng bi a i theo chính là một luồng phẫn nộ cùng không cam l ò n g càng nhiều nhưng là một luồng kinh thiên sự thù hận chuyện gì xảy ra diệp thần chờ tất cả mọi người thay đổi sắc mặt rồi lại không hiểu chuyện gì xảy ra liền kinh nghi như vậy bất định nhìn trước mắt quỷ giả mọi người nội tâm rất mê hoặc mỗi một người đều không rõ vì sao liền ngay cả dịch thủy đều đi theo nhữ lên lông mày tựa hồ không nghĩ ra các ngươi có biết hay không ta là làm sao trở thành người cầm kha khả này một tên quỷ giả hơi phủ vớt mặt đất quỷ mã h ắ n đột nhiên cười hì hì ý niệm truyền đến nói rằng các ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến các ngươi nhất định sẽ hối hận các ngươi sẽ chờ bị dằn vặt sống không bằng chết đi n g ư ơ i muốn nói cái gì diệp thần sắc mặt t âm trầm tựa hồ linh cảm đã có việc không tốt phát sinh thế nhưng là lại không hiểu đây là chuyện ra sao mà giờ khác này trong sân tất cả mọi người đều sửng sốt phi thường không hiểu này một tên quỷ giả thế nhưng lẫn nhau nội tâm đều có một luồng cảm giác xấu dường như có việc không tốt muốn phát sinh các ngươi thần phục cùng ta, ta liền đem ta biết nói cho các ngươi bằng không các ngươi sẽ chờ ở trong thống khổ dây r ộ a đi này một tên quỷ giả sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói ra một câu như vậy không thể diệp thần sắc mặt lạnh xuống quỷ kiếm dơ lên quát lên các ngươi tới nói cho hắn chúng ta có thể hay không thần phục h ú n g ta có sợ chết không chúng ta có sợ hay không dầm n ỗ minh chờ người trước tiên phản ứng xuất lĩnh hơn ba n g h n mạnh mẽ quỷ tốt chỉnh tệ như một bước nhanh m à tới bọn họ bước chân chấn động đại địa vừa đến diệp thần phía sau chiến đao dơ lên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị chừng mắt phía trước một luồng sát cơ đang tràn ngập giết giết giết đột nhiên phía sau bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hưng giết sắc khí n g ú t trời khiến cho người sợ hãi sau đó một đám lại một đám thế lực nhỏ quỷ tốt dồn dập ở từng người thủ lĩnh dẫn dắt đi đi tới diệp thần chờ người khoảng trường từng cái từng cái chỉnh tề đứng thẳng từ không thần phục mọi người ngang nhiên dích đào khiến cho quảng trường chấn động đại địa lạnh rung rung dày bọn họ như vậy kiên quyết thành tựu nhưng lệnh đối diện quỷ giảm một trận liên tục cười lạnh mà lại một cái vươn mình trên quỷ mã nhanh chóng lùi về sau tựa hồ đang s ợ sệt cái gì các ngươi những n à y thắp hèn đồ vật xào đến bản tướng nghỉ ngơi rồi Thế nhưng, nhưng vào l ú chương này, nói n một câu l ạ lùng bốn từ p h tám h ư ớ năm g chuyển đến, khiến cho c khiến đến, tất mươi sáu rút lưỡi một câu nói lạnh lùng chuyển đến khiến cho mọi người sợ hãi m à kinh diệp thần trước tiên biết việc không tốt muốn phát sinh không n g ờ nhưng đến từ cái kia một tên trung cấp quỷ tướng hán giờ khác này nội tâm chìm xuống lại c h ậ m phảng phất rơi vào vực sâu một loại bất an sao động ở bên trong tâm hồ lên thấp hèn đồ vật ẩm theo một câu nói âm vừa rơi xuống một khí thế bàng bạc bao phủ tới đảo mắt đem mọi người cho c h â n áp hết thẻ quỷ tốt toàn bộ bị một luồng khí thế đáng sợ cho đặt ở trên đất duy độc một ít mạnh mẽ quỷ giả mới có thể gian nan chống lại thế nhưng tình huống như thế không ổn ẩm một bóng người lóe lên mà hiện đ ó lấy p h h một tiếng một tên cao cấp quỷ giả bay ngược mà đi giờ k h ắ c này diệp thần đám người sắc mặt biến đổi lại biến vừa thấy được người đến như vậy t h u bạo nhất thời một cơn lửa g i ậ n tràn ngập nội tâm hừ một tên khí tức minh mông quỷ tướng trôi nổi hư không hắn hừ lạnh một tiếng nói b ả n tướng ghét nhất chính là các ngươi những n à y cả ngày loạn gọi kêu loạn thấp hèn nô lệ đáng chết cái kêu một tên bay ngang mà đi q u ỷ giá sắc mặt khó coi gian nan bỏ lên sắc mặt một trận lờ m ở thân thể hắn hơi run rẩy nhưng vẫn là miễn cưỡng muốn đứng lên chính l ử a giận hừng hực nhìn nơi này yêu lúc này cái kêu một tên quỷ tướng trong nháy mắt chú ý tới phía trước diệp thần chờ người thân xác hắn hơi kinh ngạc bất quá thân thể bị một luồng mê vụ bao phủ chút nào không nhìn thấy nguyên bàn bạo nhưng có thể từ kinh ngạc trong giọng nói nghe ra hắn kinh ngạc tựa hồ đối với diệp thần chờ người rất là kinh ngạc hắn trôi nổi hư không liền như thế nhìn xuống mọi người ngự khí lạnh nhạt nói vừa mới chính là các ngươi ở đây giết g ạ o xem ra thực lực các ngươi không tệ lắm xin chào tướng quân diệp thần tuy rằng nội tâm phẫn nộ thế nhưng mặt ngoài vẫn là rất bình thản hơi vừa c h ắ p tay hắn nói rằng chúng ta quấy rối đến tướng quân cảm giác sâu sắc cày náy mong rằng tướng quân đại nhân đại lượng chớ trách tội cho ta t r ở kẻ ti tiện t i thân thể hắn u ố n cong sâu sắc cúc cung mà xuống tựa hồ thật sự với trước mắt trôi nổi quỷ tướng rất cung kính này bao nhiêu lệnh bốn phía không ít người sắc mặt khó coi thế nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng nhiều lời mà dịch thủy chờ người nhưng là từng cái từng cái sắc mặt tâm trầm một đôi nắm đấm nắm khanh khách vang lên nội tâm một luồng phẫn nộ đang cuộn trào máy liệt hừ h ư l ệ n h một tiếng như lôi nổ tung khiến cho tứ phương quỷ khí một trận d u n g c h u y ể n không ít quỷ nô trước tiên bị trùng rút lui liên tục từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt con mắt sợ hãi t ự a hồ đối với trước mắt này một tên khủng bố quỷ tướng rất là sợ hãi bản tướng làm thế nào khi nào đến phiên ngươi đến cơ tay môi chân quỷ tướng ngữ khi ung tùm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhìn x u ố n l ệ n h lùng nói chỉ bằng ngươi câu này bất kính nói như vậy bản tướng là có thể dễ dàng đưa n g ư ơ i c h é m giết cho bản tướng quỳ xuống hắn lạnh leo hét một tiếng tiếng nói ở trên quảng trường qua lại truyền vang khiến cho vô số quỷ tốt sắc mặt vô cùng phẫn nộ mà dịch thủy chờ người càng là một mặt giận dữ tam thiên quỷ tốt dầm chỉnh tề hơi động chiến đao u n g tùm từng cái từng cái nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trôi nổi quỷ tướng d i ệ p thần tay vẫy một cái phía sau ngô minh chờ tam thiên quỷ tốt nhất thời bất động từng cái từng cái yên tĩnh nhìn hắn chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố sung phong mà đi mặc dù bỏ mình hồn diệt cũng lại không tiếc người có thể tử hồn có thể diệt diệp thân sắc mặt lạnh lẽo ngữ khí rất đông cứng quát lên thế nhưng tôn nghiêm của chúng ta không thể ném ngươi vô duyên vô cớ gọi chúng ta quỳ xuống đây tuyệt đối không làm nổi kiếm trong tay của ta không đáp ứng ta phía sau huynh đệ như thế không đáp ứng giết giết đừng nô minh chờ người sát cơ dâng trào hung mạnh rít gào lên bước chân mánh đạm chấn động bát phương ứng t ủ m chiến đao dơ lên cao tựa hồ chờ đợi sau một khắc sát lệnh mọi người đã không thèm đến xỉa chết tiệt tiện nô t ư ớ n giờ sắc mặt tâm trầm, g t tục, tựa hồ đối với trước mắt、diệp、thần t gào liên đối với diệp hồ r người rất là phẫn nộ.、Thế、nhưng, đón lấy một màn càng hắn lên nhất Giờ thời tới rất lấy Thế một phát. là là làm hắn tới dầu lên lửa, dầu Dầm. bạo k h ắ c này từ quảng trường bốn phía đi tới từng bảy từng bảy quỷ tốt bọn họ người người sắc mặt phẫn nộ đảo mắt liền hội tụ ở diệp thần t r ờ người phía sau từng cái từng cái dơ lên cao vũ khí một thân đằng đằng sát khí mà lên chúng ta tuyệt không khuất phục thế sống chết không quỳ lúc trước bay ngang cái kia một tên quỳ giả sắc mặt phẫn nộ gầm thét lên khiến cho hết thể đến quỳ tốt theo phẫn nộ giết đảo bọn họ một hội tụ đến nhất thời hình thành một luồng hơn một vạn quý tốt mỗi một người đều là lấy diệp thần chờ người làm trung tâm bọn ngươi đang chết cái kia một tên trôi nổi quỷ tướng rốt cuộc bạo phát hướng mọi người phẫn nộ rít gào một câu hắn trong lòng cái kia một cái nộ a trước mắt thấp hèn chiến nô lại dám c á i lời tính mạng của hắn lệnh chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ thấp hèn đồ vật sinh mạng của các ngươi toàn bộ nắm giữ ở bản tướng trong tay các ngươi muốn chết phải không hắn một cái lấy ra một viên đen kịt quả cầu ánh sáng trong giọng nói sát cơ ung tùm được. được rất tốt ở diệp thần chờ người toàn bộ trầm mặc nhìn hắn khiến cho này một tên quỷ tướng nhất thời tỏa ra một luồng sắc cơ liền nói ba chữ hảo mà mọi người nội tâm đều chìm xuống tựa hồ dự liệu được sự tình nếu không d ư ợ u thế nhưng là không người sợ sệt người đến đem những này thấp hèn đồ vật cho bản tướng nắm lên đến quỷ tướng một cái mệnh lệnh ra đi tiếp theo một luồng đáng sợ màu đen dòng lũ từ bát phương bao phủ tới một luồng hơi thở sát phạt trước tiên hướng mọi người c h ấ n áp mà xuống đ ừ n g đ ừ n g vô số đen kịt quỷ tốt vây quanh mà đến đem mọi người bao quanh vây nốt đón lấy diệp thần liền phát hiện cái kia một tên quỷ tướng động sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước một chiêu kiếm m ả n h bổ xuống len keng ẩm một luồng tinh h ỏ a tung tóe tiếp theo bùng nổ ra một luồng khủng bố sóng khí đem phía sau dịch thủy chờ người trực tiếp hất bay mà đi sau đó bọn họ mỗi một người đều bị vây quanh quỷ tốt cho trong nháy mắt bắt nhưng đáng tiếc một cái cũng không từng phản ứng lại đã bị bắt giữ ẩm mọi người sắc mặt rất khó coi đ ó lấy phình một tiếng một bóng người bay ngược mà đi d i m vẽ ra một đạo trăm mét ránh sâu mãi đến tận ngoài trăm thước mới miễn cỡ rừng lúc này mới phát hiện chính là diệp thần đáng chết diệp thần sắc mặt giận dữ quát lên ngươi lẽ nào muốn bức tử chúng ta sao chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì hừ quỷ tướng trôi nổi mà đến hừ l ệ n h một câu nói thấp hèn đồ vật bản tướng ghét nhất các ngươi loạn gọi kêu loạn hiện tại bản tướng liền muốn các ngươi tới nếm thử không cách nào nói chuyện tư vị đem bọn họ đầu lưỡi đều cho ta rút một câu nói lạnh lùng ở quảng trường vang vọng khiến cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi chưa từng dự liệu được sẽ là một kết quả như thế mà diệp thần càng là lựa giận mặt trời h ắ n nhìn thấy những tia quỷ binh chính đem mọi người từng cái từng cái g ơ lên tiếp theo có người lấy ra một cái lại một cái đen kịt cái k ì m có một luồng hơi lạnh bao phủ trái tim của mỗi người người dám diệp thần phẫn nộ giết đ ạ o trường kiếm chỉ tay phẫn nộ quát ngươi nếu thật sự dám làm như thế vậy chúng ta trực tiếp từ bạo linh hồn ta để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì chúng ta chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu không sợ chết chuẩn bị cho ta bạo ẩm diệp thần điên cuồng giết đ ạ o hắn thật sự nổi giận giờ khác này không chút do dự chính là tạc ra một luồng khí thế kinh khủng trong cơ thể quỷ tâm bắt đầu kịch liệt bành trướng tựa như lúc nào cũng muốn muốn nổ tung lên mà lúc này tất cả mọi người đều bạo phát ầm ầm một luồng lại một luồng khí tức kinh khủng đang tràn g ngập phảng phất bị điểm nhiên thuốc nổ có m á n h liệt nguy cơ bao phủ bạc phương vào giờ phút này hết thảy bị tóm chiến nô toàn bộ hai mắt đỏ ngầu gộ lên chính mình quỷ tâm tựa h ồ muốn đồng quy vô thận hôn trướng cái kêu một tên quỷ tướng nhất thời nổi trận lôi đình tức đến nổ phổi quát o đồ hôn trướng ngươi đây là đang đe dọa bản tướng sao ngươi muốn chết thoại bản đem có thể tắc t h à n g ư ơ i vun bọn hắn ra bằng không ngươi đem cái gì cũng không chiếm được diệp thân sắc mặt một trận điên tuồng gầm hét lên Ta sẽ để ngươi trở thành bảy đại quỷ tướng bên trong đáng thương sẽ để đại đáng ngươi bên nhất bảy quỷ ẩm cái kêu một tên quỷ tướng nộ gấp ầm một trưởng bổ tới nhưng đ á n g t i ế c diệp thần sớm có phòng bị hắn trong nháy mắt một chiêu kiếm đánh xuống một luồng khủng bố quỷ lực dâng trào ra đảo mắt đánh vào bổ tới trên bàn tay ầm ầm diệp thần bi kịch thân thể một thoáng bay ngang mà qua trên lồng ngực một cái dấu bàn tay r i à n h g i n h mà lại còn có thể thấy một cái c ù n đèn kịp c ố cách hắn một thân quỷ cốt bị đánh nát dạo thân thể hắn t r ư ợ đi thế nhưng là không quan tâm chút nào mà là quỷ kiếm xoay ngang trận lên giận dữ nhìn phía trước trôi nổi quỷ tướng một luồng hết sức lạnh leo sát cơ đang tràn ngập khiến cho tứ phương nhiệt độ kịch liệt giảm xuống một thân quỷ hỏa cháy lừng ngực vương bọn hắn ra diệp thân tiếng nói vừa dứt từng bước từng bước đi đến hắn nói rằng ngươi đem bọn họ đều thả ta đến thế bọn họ chịu đựng bằng không chúng ta liền đồng thời tự bạo mà chết để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì Nha! tên lửa Cái kêu một tên lửa bản tướng cũng không muốn bung ô tha các ngươi những n à y thấp hèn đồ vật bất quá hắn tiếp theo cười lạnh nói bản tướng đúng là hỏi một câu ngươi có gì tư cách thế bọn họ chịu đựng r à o theo này một tên quỷ tướng vung tay lên hết thảy bị tóm chiến nô đều bị p h o n g thích thế nhưng là không một người hài lòng lên bọn họ đều bị phía trước cái k i a một đạo ngạo nghệ bóng người chấn động từng cái từng cái nội tâm một lồn u cảm động theo chính là một trận phẫn nộ các chủ tuyệt đối không nên nô minh vẻ mặt giận dữ rít gào một câu hắn không ngờ diệp thần lại sẽ nói ra lời như vậy không chỉ là hắn liền ngay cả dịch thủy lý lão Đường phong, Lý Phi chờ người, đều người, chờ Phong, Phi Lý bởi ị Diệp thần cho chấn động. Các chủ, mọi người vẻ mặt đại biến, từng cái từng cái vừa kinh tiếc tiến Thần mặt từng từng thể cho chấn chủ, nhưng họ nhưng không động. đáng bọn lên. Các vẻ vừa vừa b sợ, vì phía trước diệp thần đã bị từng tầng từng tầng vây quanh lên bị một đám mạnh mẽ quỷ binh vây quanh ở trung tâm diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh hơi xua tay trúng trước mắt quỷ tướng nói một câu hắn nói rằng ta thân là thủ lĩnh của bọn họ tự nhiên có tư cách này hơn nữa chuyện này vốn là chính ta gây ra đương nhiên do ta đến gánh chịu đến đây đi hắn quát lạnh một câu như vậy nói để cho ta tới nhìn một chút các ngươi cái gọi là rút lưới đến cùng khủng bố cỡ nào có phải là cùng lăn nổi trảo như thế kém cỏi hắc cái kia một tên quỷ tướng nhưng nở nụ cười k h à k h à nói rằng thấp hèn tiểu tử ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi bản tướng sẽ cho ngươi biết cái gì là rút lưới tất cả mọi người nội tâm lạnh lẽo đều bị quỷ tướng lời nói cho kinh sợ đến mức kinh hồn bạc vĩa từng cái từng cái nhìn cái kia ngạo nghệ bóng người giờ khác này nhưng lại như vậy vĩ đại chương năm mươi bảy sợ hãi trên quảng trường mạnh mẽ khủng bố quỷ binh vẻ mặt phẫn nộ chiến ô đồng ề siềng đều u trung nhất nhất nhìn ngắn nhất một bóng người. Ba đạo đen siềng xích, đem diệp thần tay chân, thân xích, thể, cái cổ đều nhất nhất phong tâm một tay tỏa. kỹ kỳ ở dầm đem Ba diệp cái đạo đ cổ thời còn có từng sợi từng sợi quỷ hỏa ở nhảy lên đem cả người hắn đều chăm chú co rút lại quấn vào một cùng to lớn trên cây cột len k e n đen kịt xiềng xích trên quỷ hỏa điểm điểm len k e n không dứt mà lúc này diệp thần cảm thụ sâu sắc nhất cả người đều không thể nhúc nhích mảy may bị triệt để phong tỏa ở b ụ n phía đang có từng bảy từng bảy chiến nô ở làm thành từng vòng mỗi một người đều thần sắc phức tạp có thậm chí là không đ n lòng duy đ ọ c dịch thủy đám người sắc mặt vô cùng phẫn nộ các chủ lý lao ra mặt run dày nội tâm một luồng ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt đối mặt thủ lĩnh của bọn họ diệp thần đang muốn bị rút lưới những người này đều phẫn nộ rồi nhưng là này nhưng là diệp thần chính mình tự nguyện vì là tất cả mọi người chịu đựng này một loại cực hình khốn nạn nô minh sắc mặt phẫn nộ nắm đấm nắm cặc cặc vang lên một thân quỷ khí lăn lộn sôi trào hắn nhìn diệp thần sắc mặt bình tĩnh nội tâm nhưng đang chảy máu mọi người giờ khắp này đều là một cái tâm tình từng cái từng cái dị thường trầm trọng Chen. Ken Ken. giờ k h ắ c này cái kêu một tên quỷ tướng sắc mặt tâm hàn trong tay hắc quang l ó ạ i lên ken một tiếng một thanh khổng lồ cái kìm xuất hiện sắc bén kiềm khẩu kèn kẹt một trận khép mở tung toé ra một chút tinh h ỏ a to lớn cái kìm toàn thân đ e n kịp phía trước kiềm khẩu có một loạt sắc bén xỉ nhà chính lập lòe một loại t h a m thảm ánh sáng lạnh hừ diệp thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn thấy trước mắt quỷ tướng liên tục cười lạnh từng bước từng bước đi tới trước mặt một thanh khổng lồ cái kìm ở trước mặt hắn lắc lư một luồng khí tức âm lanh trăng ngập khiến cho nhân thân tâm cụ hàn hai tay hắn giơ to lớn cái kìm kha kì thấp hèn đồ vật ngươi thật sự cho rằng bản tướng sẽ thương hại liền không đi động ngươi sao ngươi biết đây là vật gì sao này một tên quỷ tướng ngữ khí lạnh lẽo vớt ve to lớn cái kìm nói rằng đây là một loại rất đặc biệt cái kìm có thể mang ngươi đầu lưỡi lôi ra dài hơn một mét tên của nó gọi quỷ kiềm quỷ kiềm diệp t h ầ n sắc mặt hơi động nội tâm có một luồng không còn đâu sao động tựa hồ trước mắt to lớn cái kìm có một loại thần bí nguy hiểm này làm hắn nội tâm rất là cảnh giác tựa hồ sự tình ra ngoài dự liệu của hắn để cả người hắn cũng vì đó cảnh giác kha khà quỷ tướng một thân mê vụ bước lên chỉ có khả khả cười gần truyền đến hắn nói rằng này một loại quỷ k i ế m có một cái tác dụng vậy thì là một khi đem đầu lưỡi nổ ra vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục từ đây liền trở thành một tên không lưỡi quỷ cái gì không lưỡi quỷ giờ khác này đám người chung quanh truyền ra một t r à n g t ố t lên có người sợ hái hô lên một câu như vậy mà dịch thủy chờ người càng là thay đổi sắc mặt từng cái từng cái nội tâm cụ chấn động bị trước mắt này một tên quỷ tướng kinh sợ đến mức không nhẹ bản tướng muốn nguyên nếm thử sống không bằng chết k h a n cái kêu một tên quỷ tướng tiếng nói vừa dứt khanh một tiếng to lớn cái kìm trực tiếp một kiểm diệp thần miệng diệp thần bỗng nhiên cả kinh theo cảm giác một luồng khí tức âm lanh từ cái miệng của hắn ba v ọ t vào một thoáng liền đem đầu lưới cho quấn quanh trụ a hống một luồng vô biên thống khổ từ đầu lưới chuyên đến khiến cho diệp thần thiếu một chút thống ngất đi cũng không nhịn được nữa điên cuồng rít gào lên bốn phía vô số chiến nô thay đổi sắc mặt từng cái từng cái sợ hai phát hiện diệp thần miệng bên trong đang có một đạo đầu lưới bị chậm rãi lôi ra các chủ nô minh đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái gào thét mà lên một luồng phẫn nộ ngọn lửa đang cháy lưng ngực tất cả mọi người bị hình ảnh trước mắt nhen lửa l ử a giận không thể kiếm được sắc cơ h ấp ủ liền muốn bạo phát c h e n len keng zit nỗ minh trong nháy mắt dơ lên cao chiến đao tiếp theo phía sau hơn ba ngàn quỷ tốt chỉnh tề chiến đao dơ lên rít gào một tiếng bọn họ người người bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất hướng diệp thần nơi này sung phong mà đến một đôi đối với đỏ đậm con mắt chính lập loẹ một luồng điên c u ồ n g sắc cơ sinh không làm nhân kiệt t ử phải làm quỷ hùng lúc này một tên vóc người khôi ngô quỷ giả gào thét một câu như vậy tiếp theo chiến đao dơ lên sống đến như bay phía sau hắn theo một đám hơn năm trăm quỷ tốt từng cái từng cái gào thét mà đến tựa hồ bị chuyện trước mắt cho kích thích đến giết lại một tên quỷ giả gào thét mà lên hắn chiến đao chỉ tay quát lên chúng ta đều tử quá một lần còn sợ gì giết cho ta hắn chó nuôi dưỡng giết hắn cái lòng trời lở đất ẩm ẩm giờ khắc này trên quảng trường hơn một vạn chiến nô bị diệp thần tao nộ cho kích thích từng cái từng cái vô cùng phẫn nộ bọn họ g ơ lên cao trong tay lạnh leo vũ khí bóng người kiên quyết sung phong mà đến trong lúc nhất thời sắc khí ngốt trời hôn t r ư n g giờ khắc này Con mắt, có sát cơ đóng băng tứ phương. các i kêu tên một tướng quỷ vô ù ngươi này còn thấp hèn đồ vật bản tướng muốn toàn bộ đem bọn ngươi từng cái từng cái rết hắn ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ khiến cho bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống a hống diệp thân điên cuồng thân thể hung mánh dây giụa bị một luồng vô biên đau đớn kích thích phát rộ đầu lưây truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho hắn toàn bộ linh hồn run dày không n ớ t một trận ánh sáng lờ mờ linh hồn thống khổ không phải là người bình thường có thể lĩnh hội đến vào giờ phút này diệp thần rốt c ụ c hoàn chỉnh cảm nhận được cho bản tướng bắt những này thấp hèn đồ vật cái kêu một tên quỷ tướng l ử a g i ậ n ngập trời thật muốn một nghiệm nát tan linh hồn của bọn họ nhưng là vừa nghĩ tới thủ hạ mình chiến nô thật sự không nhiều giờ khác này lại là thời khắc mấu chốt không thể bởi vì nhỏ mất lớn dẫn đến thủ hạ mình không chiến nô có thể dùng vậy coi như thảm đúng đúng tứ phương quỷ binh rất t r ầ mặc m không một người thay đổi sắc mặt chỉ có ngàn lần giống nhau lạnh leo vô tình bọn họ bước chân chỉnh tệ như một chiến đao cao giơ lên một luồng kinh người tốc sát từ phía trước bao phủ tới giết n ỗ minh nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên hướng đạp bước mà đến quỷ binh p h ó n g đi phía sau tam thiên quỷ tốt tùy tùng dịch thủy trờ hình người thành mũi tên hướng phía trước bước nhanh mà đến đội ngũ đục vào vê Và anh sóng khí c u ồ n c u ộ n quỷ khí phía thiên lenken có chiến đao hung ác bổ xuống lenken không dứt quỷ h ỏ a tung tóe ánh sáng thăm thẳm hai bên phủ vừa tiếp xúc nhất thời bính ra một luồng sán l ạ n đốm lựa tam thiên quỷ tốt đạp lên chỉnh tê bất tiến từng cái từng cái đỏ đấm mắt nghĩa vô phản cố dết tiến vào đối diện trong lúc nhất thời cùng mê vụ bên trong chuyên g ra một câu nói như vậy đến cái k i a quỷ tướng cũng không biết là tán thưởng vẫn là cười não thế nhưng diệp thần lại nghe đi ra trong này có một tia lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ tựa hồ đối với công pháp của bọn họ tu luyện rất lưu ý kha kha hắn một cái xoay người kha kha cười gằn nói rằng thấp hèn đồ vật cái k i a một loại công pháp ngươi là từ nơi nào l ẳ m ra ngươi nên biết bản tướng ghét nhất có người nói dối k hắn cái kìm b u n g lỏng để diệp thần rốt cục có một tia cơ hội thở lấy hơi như vậy dằn v ậ t không phải là ai cũng có thể chịu đựng lúc này diệp thần cả người một trận lơ mơ linh hồn đều tựa hồ mất đi ánh sáng lộng lẫy một trận run run y vâng quỷ ngọc lâu cho ta diệp thần đức quãng nói ra như vậy một câu hắn một đôi mắt lạnh leo thấu xương giờ khác này rất muốn giết đi trước mắt quỷ tướng trước đây liền bị một tên quỷ tướng ném quá trong c h à o dầu giờ khác này lại bị này một tên quỷ tướng cho chơi một cái rút lưới game này làm hắn cả người đều đầy g i ấ y một luồng lửa g i ậ n n g ậ p trời có kinh khủng hơn sát cơ đang nổi lên hắn sớm muộn muốn ộ n m u giết chết những n à y dằn v ậ t hắn quỷ tướng q u ỷ ngọc lâu tên này quỷ tướng vừa nghe đầu tiên là một lằng tiếp theo chính là một cơn lửa g i ậ n bốc lên thế nhưng hắn cuối cùng nhưng chưa từng nói nhiều một câu mà là trầm m ặ t lại khiến cho diệp thần vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ ẩm đột nhiên đại địa truyền đến một lần rung động dữ dội toàn bộ quảng trường cũng vì đó run lên tất cả mọi người trong nháy mắt đều dừng lại từng cái từng cái vẻ mặt ngạc nhiên tựa hồ chưa thẳng minh bạch chuyện ra sao đáng chết lúc này cái kia một tên quỷ tướng đột nhiên về phía tây một bên phương hướng vừa nhìn sắc mặt một trận âm trầm phẫn nộ rít gào một câu hắn nhìn p h ư ơ n g xa cái kia một luồng quần quận mà đến quỷ khí tựa hồ đang do dự cuối cùng vẫn là đã quyết định thấp hèn đồ vật hôm nay coi như ngươi gặp may mắn nay một tên quỷ tướng hừ lạnh một câu như vậy một thoáng thu hồi to lớn cái kịm xoay người đạ xuống bóng người lõe lên liền biến mất không còn t ă n hơi tiếp đó mọi người phát hiện nguyên bản chiến thành một đoàn quỷ binh dồn dập lùi về sau nhanh chóng xoay người rời đi sau một khắc những ngày quỷ binh đảo mắt liền biến mất không còn t ă m hơi duy độc còn lại một đám không rõ vì sao chiến n ô chuyện gì thế này tất cả mọi người đều kinh ngạc đều không tằng minh bạch chuyện ra sao duy độc biết đến là nhất định phát sinh đại sự gì bọn họ đang là người thế nhưng ngô minh chờ người có thể không đờ ra t ừ n g cái từng cái nhanh chóng vọt tới diệp thần trước mặt các chủ ngô minh dịch thủy lý lao chờ người từng cái từng cái yên tĩnh đứng ở trước mặt trong con ngươi có sương mù d ị dàng bọn họ liền như thế nhìn trước mắt diệp thần chỉ thấy trên người hắn xiềng xích dầm một thoáng tối lui cuối cùng thần kỳ biến mất ở trên cây cột ẩm diệp thần thân thể ẩm vừa rơi xuống đất thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ cả người sắc mặt tràn đầy thống khổ hắn giờ k h ắ c này rốt cục cảm nhận được cái gì là thống khổ loại này linh hồn d ằ n vặt có thể so với lúc trước xuống chảo dầu muốn tới mãnh liệt hắn hơi nhìn lướt qua phía trước yên tĩnh đ á g người từng cái từng cái liền như thế đứng vững ở đây tựa hồ chính là một cái pho tượng duy độc từng đôi mang đầy tính n g ủng hộ cùng nhiệt ánh mắt mới biết bọn họ là từng cái từng cái người s á c thực nói là linh hồn dầm lúc này tôi h o m n g o m đám người đột nhiên chỉnh tệ như một lập tức cánh tay trái chiến đao xoay ngang ở trước ngực một luồng nghiêm túc tràn ngập bắt phương mọi người bên trong mặc kệ là nguyên bản diệp thần mang đến tam thiên q u ỷ tốt vẫn là cái khác mỗi cái thế lực nhỏ đều chỉnh tề yên t ĩ n h đứng trang nghiêm vụ thủ lĩnh thủ lĩnh thủ lĩnh trong giây lát mọi người cùng nhau dơ lên cao chiến đao chỉnh tề giống to lên phảng phất thương lượng được rồi như thế tiếng gầm quân quận rít gào kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ chiến nô doanh cũng vì đó chấn động chương vì là tự diệp o mà c h ế chiến n Hơn 15, tên chiến nô, chỉnh tề giết đảo, chấn động bắt phương. Tiên tính đội ngũ, lên cao chiến tề giết nô dơ một khiến thần chậm rãi đứng lên đến ở trước mặt mọi người từng cái đảo qua có một cơn lửa giận trong lòng lăn lộn không ngớt giờ khác này một thân khí tức kinh khủng ở bên người tràn ngập tựa hồ đến phun trào bên liên giới nhưng đáng tiếc lại bị hắn cho miễn cưỡng áp chế mà xuống c h e n diệp thần bỗng nhiên kiếm chỉ trời xanh khan giọng nói rằng cái nục ngày hôm nay nục ngày khác tất làm đủ số xin trả các ngươi đều nhớ kỹ cho ta chúng ta làm tất cả đều là tự do chúng ta vì tự do hắn trầm thấp mà thanh â m khẳng khản chuyến tới ở đây mỗi người bên thay nhưng như lôi ở n ổ v a n g thật lâu chưa từng giải đoạn tất cả mọi người đều bị xúc động trong lòng mọi người đè lên một luồng trầm trọng đều biết nhóm người mình hiện tại chính là một tên thấp hèn nô lệ đ ù n g đ ù n g đ ù n g đúng n i n h đám người sắc mặt nghiêm túc chiến đao dơ lên cao bước chân trước tiên mãnh liệt dẫn một cái sau tất cả mọi người chỉnh tệ như một dơ lên cao chiến đao mạnh mẽ đạp xuống khiến cho đại địa c h ầ n chiến một luồng trầm mặc khí tức tràn ngập mà mở mọi người ở dùng một loại trầm mặc sự phẫn nộ giống như ở tuyên t h ể chính mình nội tâm không cam lòng ngay hôm đó lên diệp thân sắc mặt lạnh lùng âm thanh khàn giọng nói từ ngay hôm đó lên quỷ kiếm các đem không còn tồn tại nữa chúng ta không cần cái gì kiếm các bang hội gì chúng ta chỉ khát vọng tự do chúng ta khát vọng tự do hắn phẫn nộ h ế t một tiếng nói rằng chúng ta là một đám khát vọng tự do nô lệ ta không phải thủ lĩnh của các ngươi ta chỉ đồng ý cùng các ngươi liên hợp cùng nhau mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng giết ra một cái tự do con đường vì là tự do mà chiến vì là tự do mà chiến tất cả mọi người nhất thời cảm xúc mãnh liệt dân g trào chiến đao dơ lên cao ngửa mặt lên trời dích đảo trong bọn họ tâm một luồng dân g trào ngọn lửa chiến tranh bị diệp thần từng cái nhét lửa bắt đầu h ừ n g hực t h i ê u đốt không ngừng bất diệt mọi người thần sắc kích động ý chí chiến đấu sụp sôi một luồng khí tức mạnh mẽ ở bước lên ở đỉnh đầu của mọi người đ a n dẹp hứng tụ đây là một luồng lực liên kết được lắm vì là tự do mà chiến giờ khác này đoàn người hàng trước dịch thủy một đôi thâm thúy con mắt chảy dòng vắt quang hắn không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một đạo ngạo nghễm mà đứng bóng người diệp thần cái kia ngang nhiên bóng người sâu s ắ c chạm trổ ở trong đầu của hắn chúng ta là liên minh tự do diệp thần âm thanh qua lại chuyền vang hắn quay người lại mặt hướng đông phương quỷ kiếm xa xa chỉ tay một luồng túc s á t quét ra càng có một đạo lạnh leo sát cơ trước tiên chủng tập mà đi bên kia chính là chiến nô doanh phía đông doanh trại nơi đó sẽ có chúng ta một vị trí ai như ngăn cản hắn nói ra một câu nói như vậy đến theo bước chân một bước long hành hổ bộ nhắm hướng đông một bên liên miên doanh trại đi đến lúc này phía sau hơn 15,000 chiến nô từng cái từng cái ngang đầu đỡ ngực nhanh chân về phía trước một luồng quyết trí tiến lên khí thế khiến cho phía trước không ít chiến nô thay đổi sắc mặt hôn trướng bọn họ muốn làm gì lúc này phía đông một mảnh liên miên bên trong doanh trại không ít chiến nô sắc mặt khó coi từng cái từng cái sát khí lâm lâm chừng m ắ t hướng này đi xoài bước đi tới đội ngũ tự do cùng lúc đó ở một tòa cao vóc doanh trại trước đang có một thất quỷ mã ngang nhiên mà đứng quỳ lập tức có một tên khí tức mạnh mẽ quỷ giả ngồi cao trong đó người này chính là lúc trước cùng diệp thần đối chiến quá mấy hiệp mạnh mẽ quỷ giả hắn nhìn chỉnh t ề bước nhanh mà đến đội ngũ l ạ n h leo chiến đao hơi thở sát phạt đều làm hắn nội tâm chấn động không nớt hắn không n g ờ tới chỉ là một cái đ ả o mắt này diệp thần không những không có chân chính bị rút l ư ớ i mà lại còn ngưng tụ hết t h ể chiến nô ý chí mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đây là một luồng đáng sợ lực liên kết đ ù n g đ ù n g đông diệp thần xuất lĩnh khổng lộ đội ngũ đạt bước mà đến đại địa trân chiến khí tức trầm trọng mà ngột ngạt phía trước càng ngày càng nhiều chiến nô từ bên trong doanh trại đi ra nhiều đội chỉnh tề đứng thẳng chiến đao ung tùm tựa hồ đại chiến khí tức rất nồng nặc diệp thân sắc mặt lạnh lùng phản p h ấ t không nhìn thấy phía trước càng ngày càng nhiều bóng người bước chân liền một điểm do dự đều không có mà phía sau ngô minh chờ hơn một vạn chiến nô càng là trầm mặc cực kỳ người người sắc mặt túc t h ỉ n h không chút nào dừng lại bước nhanh về phía trước về phía trước phía trước thủ lĩnh chưa từng đình chỉ bọn họ là sẽ không đình chỉ phản p h ấ t vĩnh viễn tiếp tục đi hô một lùn lạnh leo khí tức trước tiên bao phủ mạ qua nương theo nặng nghề bước tiến quỷ khí lăn lộn sôi trào thư không có quỷ hỏa ở hừng hực d í ế t ảo ngay phía trước một tất h quỷ mã ngang nhiên mà đứng cái kêu một tên quỷ giả liền yên t ĩ n h như vậy ngồi cao trong đó con mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m chính chậm rãi tiếp tiến vào diệp thần cùng phía sau đội ngũ tự do này một tên quỷ giả bên người có từng sợi từng sợi ý niệm đang chấn động chuyển ra như vậy một câu nỉ non t h ầ n s á t hắn một trận hoài niệm tựa hồ nhớ tới chính mình tất cả tự do như thế một cái từ rốt cục ở trong lòng nhen lửa mà lại chính hừng hực t i ê u đốt này một tên quỷ giả không nói một lời mà phía sau một loạt bài đội ngũ chỉnh tề nhưng rào một thoáng dơ lên cao chí n a o một luồng túc sắt quét ra chính hắn thì lại yên lặng nhìn kỹ càng ngày càng gần diệp thần liền như thế nhìn hắn sắc mặt trầm tĩnh không hề một k i a g ầ n sóng đúng đúng theo diệp thần đến đứng ở này một tên quỷ giả trước mặt không xa phía sau khổng lồ đội ngũ chỉnh tề đình chỉ người người v ẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị trầm mặc nhìn kỹ phía trước tương tự tỏa ra một luồng túc sắt quét ra bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt ngươi muốn ngăn trở ta diệp thần sắc mặt bình tĩnh một đôi mắt thâm thúy phảng phất hai cái vực sâu khiến cho người cảm giác sâu sắc m ộ t ngạt hắn liền như thế nhàn nhạt nhìn trước mắt quỷ giả đối với hắn một thân khí thế mạnh mẽ làm như không thấy phản phất không khí bình thường không tồn tại dầm nhưng vào lúc này n à y một tên quỷ giả nhưng không tên vung tay lên phía sau một loạt bài mạnh mẽ chiến nô trong nháy mắt rút lui hai bên mà chính hắn nhưng lại yên lặng nhìn kỹ trước mắt diệp thần trên dưới đánh giá tựa hồ lần thứ nhất phát hiện tà tên long ngũ một đạo ý niệm hướng bắt phương lan tràn ra có một câu nói như vậy ở mọi người bên thai qua lại rung động thật lâu chưa từng dẹp loạn diệp thần sắc mặt nhất thời hơi kinh ngạc nhưng là nhìn ra này một tên quỷ giả ý tứ đây là ở kết bạn tà tên diệp thần diệp thần nhẹ nhàng nói một câu như thế truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ bên h a i tựa hồ có một loại khác ý vị mà hắn lúc này mới thật lòng đánh giá trước mắt này một tên kỳ quái quỷ giả trước một lần chưa từng coi là thật lưu ý long ngũ khuôn mặt cương nghị có một vết sẹo từ mắt trái kéo dài thẳng tới sống núi chín thước thân thể kiên cường như núi trở bồn tự nhạc một thân hát giáp bên trái mang theo một cái to lớn chiến ao phong mang điểm, điểm sắt khí bức người diệp thần long ngũ. diệp thần cùng long ngũ đồng thời nói ra tên của đối phương tiếp theo không hề có một tiếng động nở nụ cười tựa hồ lẫn nhau trong mắt sản sinh một tia tỉnh táo nhung nhớ hai người này biểu hiện nhưng lệnh từng người phía sau đội ngũ nghi hoặc liên tục chỉ có không ít trí tuệ lấp l ó e người mới có thể thật sự hiểu ở giữa đạo lý hy vọng ngươi đừng t ử quá sớm long ngũ lưu lại một câu nói như vậy ở mọi người bên thai vang vọng tiếp theo quỷ mã hí giải, bốn vo mánh đạp nhảy một cái mà đi duy độc còn lại một đám không rõ vì sao người mọi người sắc mặt ngạc nhiên nhìn biến mất long ngũ thật lâu không nói lời gì ta cũng hy vọng ngươi có thể thấy được chứng chúng ta tự do diệp thần cũng truyền ra một câu nói như vậy ngữ khiến cho phương xa sắp biến mất lòng ngũ thân thể chấn động tiếp theo biến mất ở trong mắt mọi người đối với câu này không tên lời nói hắn nhưng là nghe ra ý tứ trong đó rõ ràng diệp thần muốn biểu đạt t h n g nghĩa đi nhìn biến mất lòng ngũ diệp thần nói nhỏ như thế một tiếng trước tiên đi tới mọi người theo sát phía sau chỉnh t â bước tiến liền ngay cả vừa hội tụ đến cái k h á c các to nhỏ thế lực người đều là r a dáng rào rào rào diệp thần dẫn dắt hơn mười lăm không không không thành viên ở hai bên chiến nô nhìn kỹ chậm rãi từ trung gian đi qua giờ k h ắ c này những n à y chiến nô tài thực sự hiểu rõ đến này một đám dám phản kháng ủy tướng đội ngũ một thân khí thế cũng không thể so bọn họ kém mảy may thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém lại một nhánh cứng rắn đội ngũ đến rồi một tên quỷ giả cảnh giới chiến nô nhỉ non một câu như vậy hắn nhìn chỉnh t ề đạp bước đi qua đội ngũ sắc mặt không tên bi thương tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không vui mà với hắn như thế còn có rất nhiều người đều là vẻ mặt rất phức tạp bi thương hoài niệm phẫn nộ chờ chút không phải trường hợp cá biệt lần này bọn họ có thể đi bao xa đây một tên giàn mua chiến nô vẻ mặt hồi ức nỉ non một câu nói như vậy đến lời nói của hắn lệnh v ụ cận không ít chiến nô một trận hoà i niệm tựa hồ cũng là có cố sự người mỗi người đều có chính mình một đạo hồi ức ai này một tên lao chiến nô vẻ mặt bi ai thở dài một tiếng dù gì nói hy vọng lần này đội ngũ có thể sống quá thời gian dài hơn đừng như lần trước đến đội ngũ như thế ai mọi người bên trong không ít người như thế khe khẽ thở dài tựa hồ đối với diệp thần chờ người cái kia cứng rắn thái độ rất là hoà niệm mà bọn họ nói tới vụn vặt trong giọng nói trước một lần đội ngũ những này đều lệnh phía trước đầu lĩnh diệp thần rơi vào trầm tư bọn họ nói tới đến cùng là cái gì diệp thần đi ở phía trước túi đầu đang trầm tư những lời nói này h à n g nghĩa tựa hồ nơi này thật không đơn giản đang lúc này dịch thủy đột nhiên tăng nhanh hai bước đảo mắt liền đến đến diệp thần bên người nhưng duy đọc so với diệp thần hơi hơi thấp một chút nhỏ thủ lĩnh dịch thủy xưng hô như vậy một câu mới nói nói vừa mới ta nghe được trong bọn họ mấy lời ngữ tựa hồ chúng ta giờ khắp này tình cảnh thật không to ta ta cũng nghe được rồi diệp thần khẽ vớt cầm biểu thị chính mình cũng rõ ràng hắn trầm n g â m không ít nói rằng hẳn là trước một lần cũng có một nhánh đội ngũ theo chúng ta như thế cứng rắn hay là so với chúng ta còn cường n ạ n h hơn tựa hồ kết cục rất bi thảm ta suy nghĩ chính là chúng ta những n à y chiến nô đến cùng ở cùng cái gì thế lực đối chiến vẫn là cái khác cái gì chúng ta những thư không biết cái này cần thật lòng cân nhắc dịch thủy vừa đi vừa nói ra bản thân cái nhìn cái này ta rõ ràng diệp thần khẽ gật đầu nhìn phía trước cao to doanh trại nói rằng tương lai của chúng ta liên bắt đầu từ nơi này c h ú n đồng g ta thời h ư ớ n g cái năm mươi chín n g c g mục tiêu đại trình huấn toàn bộ chiến nô doanh có khôi phục di vang gian ràng dấp bất quá là phía đông trong doanh địa thêm ra diệp thần chờ người như thế một nhánh đội ngũ mà thôi khoảng cách diệp thần chịu đựng rút lưỡi nỗi khổ đã qua hơn một tháng ở này hơn một tháng thời điểm diệp thần đều đang bế quan tu luyện từ khi bị cái kia một tên quỷ tướng cho g i à n vặt một lần sau nội tâm vẫn n một ngạt một luồng hừng hực l ử a giận chỉ có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể để hắn đoạt lại chính mình tôn nghiêm mà ngô minh mấy người cũng là đẻ lên một cơn l ử a giận từng cái từng cái liều mạng tu luyện theo chính là lẫn nhau đối chiến luyện tập bọn họ giờ mới hiểu được lại đây ở đây nhỏ yếu chẳng khác nào bị ức hiếp muốn thu được tự do nhất định phải có một cái sức mạnh mạnh mẽ diệp thần chờ người vị trí là một mảnh liên miên nơi đóng quân nơi này doanh trại đều là do đen kịt nham thạch rèn đúc này một loại nham thạch phi thường kiên cố có thể chịu đựng sự đả kích không nhỏ là nơi này thông thường một loại nham thạch len k e n lúc này ở nơi đóng quân trung gian một phương bằng thẳng sân bãi trên đang có mấy người ở kịch liệt đ ố i chiến chiến đao soàn soạn phong mang lạnh lẽo t r ự c đánh quỷ khí sôi trào quỷ hỏa điểm điểm tung tóe chuyển ra một trận len k e n không dứt. c xuống xem đao đột nhiên nỗ minh quát lên một tiếng lớn thân thể vỡ lên trước mắt nâng đao một cái mánh bổ xuống ánh đao lạnh、léo. kính phong gào thét có quỷ hỏa trước tiên bao phủ mà xuống lệnh đối diện một tên quỷ giả biến sắc mặt chém này một tên quỷ giả không chút nào do dự chiến đao quỷ hỏa một đời hừng hực thiêu đốt mà lên sau hung ác hướng bổ tới ngô minh chém xuống một cái ánh đao ẩm rào hai người bỗng nhiên va chạm ẩm một tiếng đại đ ị a c h r n chiến tiếp theo một bóng người bay ngang mà đi một đường v ẽ ra một đạo thật dài vết tích thẳng tới hơn ba mươi mét mới miễn cưỡng dừng lại ngô minh cái tên nhà ngươi tiến bộ quá nhanh này một tên quỷ giả sắc mặt cay đắng nói rằng ha, ha. giờ k h ắ c này n ô minh cười to từ bụi mù bên trong đi ra hắn nói rằng la h uy cái tên nhà ngươi ta hiện tại cũng mới t r u n g cấp quỷ giả ngươi nhưng là cao cấp quỷ giả à, nói thế nào lợi như vậy nhìn ngươi cái đắc ý dạng la h uy sắc mặt buồn cười vung vung đau nhức cánh tay nói rằng nếu không có ngươi công pháp tu luyện mạnh mẽ ngươi làm sao có khả năng dựa vào trung cấp quỷ giả thực lực liền dễ dàng có thể mang ta đánh bại la h uy n ô minh vừa đến trước mặt t h ầ n s ắ c nghiêm túc nói rằng thủ lĩnh đã từng nói với chúng ta quá tu luyện không thể gấp thiết thăng cấp nhất định phải áp chế lại áp chế cô động bản thân mãi đ ế ngươi tận n k h ô cách nào áp chết cấp, cứ áp thì h nào lên n lại đi vậy, thực lực tự nhiên mạnh h lực mẽ n n g ư ờ k h á cho trên một tí n kéo ư ngươi thế. Nha. La huy vẻ mặt Nha! Huy hơi h động, nói rằng, La vẻ c ta nói một chút những này chúng ta nguyên bản cũng không biết đều là tu luyện quỷ ngọc lâu cho công pháp n g ô minh khẽ gật đầu trầm ngâm một thoáng nói rằng các ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện theo chúng ta như thế công pháp đây là những quỷ tướng đó thủ hạ tu luyện đồ vật thế nhưng các ngươi bởi vì từ bắt đầu liền lạc hậu rất nhiều vậy chúng ta phải làm sao la huy lông mày thâm túc hỏi diệp thần thủ lính không phải đã nói rồi sao Nô minh vẻ mặt kỳ quái nói rằng thủ lĩnh nhưng là để cho các ngươi một lần nữa ngưng tụ quý tâm đem cơ sở đánh vững chắc lại từng bước từng bước tu luyện ra này cũng không cần phát phí bao nhiêu thời gian cái này l a h uy vẻ mặt một trận lúng túng nhưng là có chút hơi mặt đỏ tựa hồ thật không tốt ý tứ Nô minh vừa nhìn này sắc mặt nội tâm nhất thời hiểu rõ lại đây nhưng là sắc mặt một trận nghiêm nghị hắn nghiêm túc nói l a h uy như ngươi vậy xuống sẽ càng ngày càng yếu tiểu ngươi nhất định phải giờ khắc này lên một lần nữa đem chính mình một thân thực lực ngưng tụ một lần bằng không ngươi khả năng cũng bị tất cả mọi người rất xa để qua phía sau chính ngươi nghĩ rõ ràng ta biết rồi la huy vẻ mặt trở nên nghiêm túc hắn thế mới biết chuyện nghiêm trọng tuy rằng diệp thần đã xem nguyên bản công pháp t r u y ề n cho bọn họ thế nhưng vẫn có rất nhiều người chưa từng dựa theo lời của hắn đi làm cũng không có từ quỷ tâm bắt đầu ngưng tụ giờ khác này mới biết mấu chốt của vấn đề la huy chính là lần trước cái kia hai tên quỷ giả trong đó một vị giờ khác này chân chính dung hợp đến diệp thần chờ người bên trong trở thành ngô minh khoảng trừng trợ thủ một trong mà lại đây là hắn yêu cầu mình làm như vậy nguyên bản diệp thần là dự định phân ba cái bộ phận nhưng đáng tiếc chính bọn hắn cảm thấy như vậy không được nhất định phải làm ngô minh khoảng t r ư ờ n g trợ thủ đây mới là bây giờ này một cái dáng dấp ngô minh vẫn là thân là trong liên minh chủ chiến tướng lĩnh dù sao cũng chỉ có hắn mới hiểu được một ít huấn luyện ẩm lenken nhưng vào lúc này vừa cách đó không xa truyền đến một trận n ổ v a n g theo có sắt thép va chạm thanh âm truyền đến lenken không rước lệnh ngô minh cùng la uy hai người vẻ mặt hơi động cùng nhau đưa mắt nhìn tới đối diện không xa đang có một luồng quỷ khí lăn lộn quỷ hỏa điểm, điểm tán loạn ẩm một cái m u ộ n hưởng chuyện lai、like, một bóng người từ lăn lộn quỷ khí bên trong bay ngang mà ra sắc mặt một trận chật vật hắn ở trên hư không một cái nhẹ vươn mình an ổn rơi vào nô g minh chờ người không xa sắc mặt có chút thất vọng dịch thủy kiếm thuật càng ngày càng mạnh rồi nô g minh vẻ mặt cảm thán nói rằng s ắ c thực rất mạnh la h uy sắc mặt rất ước ao nói rằng dịch thủy nhưng là nơi này một vị duy nhất cùng thủ lĩnh như thế sử dụng kiếm tự nhiên được thủ lĩnh tự mình truyền thụ kiếm pháp không mạnh liền nói không qua đi ta thua tâm phục khẩu phục cái kêu một tên bay ngực mà ra quỷ giả xấu hổ nói rằng ha lúc này dịch thủy mỉm cười từ mê vụ bên trong đi ra một thân sạch sẽ s xem ý ỉa một thanh đen k ị t trường kiếm có quỷ họa tường sợi lợn l ờ hắn tay khéo động trường kiếm trong nháy m ắ t hóa quang biến mất không còn tăm hơi hai ba bước liền đến đến trước mặt mặc cốc không nên nản trí dịch thủy ngữ k h í rất bình thản xem thường nói ta gần nhất tu luyện thủ lĩnh chuyển xuống kiếm pháp mới có chiến đấu như vậy lực ta bản thân cũng là trung cấp quỷ giả mà ngươi cũng không phải là thực lực không đủ mà là căn cơ bất ổn căn cơ bất ổn mặc cốc cùng la huy hai người vẻ mặt chấn động rốt cục tỉnh lại đây là chính mình căn cơ vấn đề hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên quyết tựa hồ dự định một lần nữa đã tới dù sao ai cũng không hy vọng thực lực mình nhỏ yếu căn cơ nông cạn không sai dịch thủy bước chân mềm mại đi tới xem thường một câu nói thủ lĩnh đối với chúng ta căn cơ yêu cầu rất nghiêm ngặt hy vọng các ngươi đừng chờ thủ lĩnh suất q u o n này nhưng là một trận thất vọng này có thể quan hệ đến các ngươi tương lai thành t ự u thậm chí là sinh mệnh uy hiếp chúng ta rõ ràng rồi mặc cốc cùng la uy hai người thần sắc nghiêm túc gật g ủ đều biểu thị chính mình rõ ràng không nữa rõ ràng liền thật ờ Bọn họ v là, là như lúc này mọi người bị một luồng đột nhiên xuất hiện chấn động thất tình đảo mắt nhìn tới từng cái từng cái kinh ngạc không thôi chỉ thấy một hướng khác đang có hai bóng người rét khó phân thắng bại t r ự c đánh tứ phương quỷ khí c u ầ n c u ộ n bụi mù bừa bãi tàn phá là lý lao cùng đại niu la huy vẻ mặt hơi kinh ngạc tiếp theo có chút cảm thán nói rằng lý lao thực sự là càng già càng dẻo dai không ngờ một cái đại thiết côn đều có thể vũ tứ phương chấn động xem ra liên minh chúng ta bên trong cường giả không y ta ta xem đại niu mới là r ũ n g m á n h mặc cốc ở một bên nói một câu kinh ngạc nói ở trước đây đại niu có thể chỉ có quỷ tốt cảnh giới có thể vừa đến thời gian một tháng liền rét tới sơ cấp quỷ giả đáng sợ nhất vẫn là hắn có thể cùng trung cấp quỷ giả lý lao đánh lâu như vậy thật không đơn giản à ân vừa dịch thủy khẽ gật đầu tán thành vẻ mặt rất tán thưởng nói rằng đại ngưu biểu hiện rất tốt thủ lĩnh vẫn từng vì này xuất quan một lần chính là vì chỉ điểm c h u y ể n thụ đại ngưu tu luyện giờ khác này ngươi xem một chút hắn nhưng là còn mạnh hơn các ngươi đó là nhân g i a đại ngưu thành thật đối với thủ lĩnh yêu cầu nghiêm ngặt hoàn thành đồng thời còn ở cực hạn yêu cầu mình đây mới là hắn sức chiến đấu mạnh mẽ nguyên nhân n ỗ minh nhưng là hiểu rất rõ nói ra một câu nói như vậy lời này vừa ra nhất thời làm la uy cùng mặc cốc hai người mặt giáp tỏa nhiệt một trận xấu hổ không ngớt hai người bọn họ trong lòng x i n thể nhất định phải lại tu luyện từ đầu thế mới biết chính mình nguyên bản ý nghĩ cỡ nào buồn cười ẩm không đánh không đánh giờ khắc này một đạo khôi ngô bóng người một đao bổ ra đánh tới trường côn ồ nào một câu nói như vậy sắc mặt hắn hơi thở gấp gáp rất là không nói gì nhìn trước mắt khí tức d ũ n g manh lý lão đại nghiêu làm sao không đánh lý lão một trận d ũ n g manh đi tới khó chịu nói mới nóng người xong xuôi ngươi liền cứ gọi không đánh làm sao mỗi lần đều như vậy à thực s đại, đại, sờ sờ cười cười. Đại, là, là đại như người n đã rất lợi hại rồi lúc này dịch thủy chờ người đi rồi lại đây la huy vừa đi đến liền vừa cười nói lời của hắn rất được mọi người khẳng định mỗi một người đều gật đầu biểu thị tán thành đối với đại ngưu thật sự rất tán thưởng kha kha đại ngưu khà khà nợ nụ cười sơ sơ đỉnh đầu của chính mình bị nói có chút thật không t i ệ n hắn một thân khôi ngô vóc người khoác một cái đen kịp chiến đến giáp trên vai kháng một cái to lớn chiến ao phong mang bước người hí đang lúc này một tiếng kinh thiên hí dài chuyển đến thanh như rồng hổ sóng khí c u ộ n c u ộ n mà đến khiến cho mọi người vẻ mặt nhất thời cả kinh bọn họ dồn dập xoay người nhìn lại mới phát hiện phương xa đang có một tất quỷ m ã nhảy lên trời mà tới long ngũ dịch thủy lông mày hơi một túc cảm thụ cái kia một đạo đáng sợ khí tức mặc dù là bây giờ quỷ giả cảnh giới cũng có một loại trầm trọng cảm giác nột n g ạ n g i á c mà người tới chính là lúc trước muốn bọn họ thần phục long ngũ thế nhưng mọi người nghi hoặc chính là người này lại tới làm gì hắn lại tới làm cái gì nô minh thần sắc nghiêm túc chiến đao h o n g long chấn động lý lao ánh mắt l ó a lên xem thường nói đến liền biết rồi chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái hay sao không sai mọi người vẻ mặt nhất thời v ừ a vững nội tâm mới nhớ tới đến ở đây đều là quỷ giả cảnh giới long ngũ mạnh hơn cũng bất quá một cái quỷ giả mà không phải đáng sợ quỷ tướng chương sáu mươi long ngũ ý đổ đến dịch thủy c h ờ nhân thần tình nghiêm túc từng cái từng cái nghiêm túc lấy chờ không chút nào dám coi khinh cái k i a một đạo sông đến như bay bóng người t đông long quỷ ma hí d à i móng trước một trận cao ngưỡng theo đông đạp xuống mà xuống chấn động đại điện một lồn u g sóng khí nương theo một trận bụi mù quất ra nhưng ở mọi người trước mặt tiêu tan mà đi phía trước một bóng người ngạo nghễ mà ngồi ở quỷ lập tức người đến chính là long ngũ người đến đây để làm gì lỗ minh trước tiên hỏi ra một câu như vậy long ngũ vẻ mặt một trận ngạc nhiên trên giới đánh giá mọi người từng cái từng cái nhìn sang giờ k h ắ c này nội tâm của hắn rất chấn động không ngờ quá mới thời gian một tháng không gặp trước mắt mấy người này đều đạt đến quỷ giả cảnh giới mà lại hắn còn cảm nhận được một luồng n g uy hiếp tựa hồ những người này thực lực rất cường đại căn cơ vững chắc không đơn giản thật sự không đơn giản a một đạo ý niệm chuyển ra ở mọi người bên thai vang vọng không nớt long ngũ rất kinh ngạc nói không ngờ các ngươi lại tiến bộ như vậy thần tốc xem ra lúc trước từ chối ta nhưng lại như thế một cái nguyên nhân quá khen dịch thủy mỉm cười tiến lên một bước cười nói vị nhân dịch thủy không biết tôn g i á tới đây có chuyện gì quan trọng ta tìm đến diệp thần long ngũ miệng bất động nhưng ý niệm nhưng tỏa ra truyền đạt như thế một cái ý tứ mà mọi người sắc mặt nhất thời một trận quả nhiên đều suy đoán là tìm đến diệp thần dù sao cũng chỉ có diệp thần mới có thể làm cho long ngũ tự mình đến phi thường tiếc mối dịch thủy thần sắc bình tĩnh nói rằng tôn g i á đến cũng không phải thời điểm chúng ta thủ lĩnh từ lúc một tháng trước liền bế quan giờ khác này đều còn chưa từng xuất quan như vậy nhưng đáng tiếc long ngũ vẻ mặt hơi thất vọng l o i lên quay lại quỷ mã liền muốn nhanh chóng đi bất đột quá, vừa vẻ dừng lúc lại lại, đó, hắn lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một ặ t khiếp nhìn sợ m p h bóng người lóe lên mạng hiện một thân đen kịt bó sát người giáp có mông lung quỷ khí đang lợn l ờ mà lệnh long ngũ giật mình chính là n à y một bóng người xuất hiện quá mức quỷ dị liền ngay cả hắn đều suýt chút nữa không có phát hiện này làm hắn nội tâm rất là chấn động tôn giáo t r chúng ta thủ lĩnh cho mời người đến chính là ám bộ đầu lĩnh lý phi hắn xuất quỷ nhậm thần khiến cho tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt giật mình không thôi dịch thủy chờ người liếc mắt nhìn nhau Đều n hắn, hắn chưa từng do dự đáp đáp lại lần này đến đây chính là tìm diệp thần vốn muốn thất vọng nhưng vừa vặn là diệp thần xuất quan còn hắn là làm sao biết tất cả mọi người phi thường nghĩ hoặc đây mới là một cái trọng yếu then chốt các vị đi theo ta thủ lĩnh có chuyện muốn bàn giao lý phi nói như thế có hát giáp che mặt chút nào không nhìn ra hắn một tia vẻ mặt dịch thủy chờ mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng theo lý phi phía sau hướng về một phương hướng đi đến mà long ngũ như n g là một cái vươn mình rơi xuống quỷ mã một thân khôi ngô thân thể hùng tráng long hành hổ bộ theo mọi người đi đến mọi người xuyên qua một loạt phái cao v ó c doanh trại rất nhanh bọn họ liền đến đến một cái rất phổ thông doanh trại trước thủ lĩnh bàn giao ta thủ giả các vị chính mình vào đi thôi lý phi nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu như vậy tiếp theo bóng người l ó e lên liền biến mất không còn t ă m hơi thật kỳ diệu bộ pháp long ngũ trong lòng rất kinh ngạc tuy rằng lý phi thân ảnh biến mất nhưng là vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được một k i a khí tức tồn tại đây mới là làm hắn khiếp sợ địa phương đồng thời cũng rất ước ao diệp thần có như thế một tên trong bóng tối thích khách ở bên người thủ lĩnh dịch thủy chờ sáu người tiến vào bên trong vừa thấy diệp thần chính n ạ o nghễ mà đứng quay lưng mọi người theo long ngũ đi vào có thể vừa thấy được này một bóng người nhất thời thay đổi sắc mặt bởi vì nội tâm đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm sao có khả năng lão ngũ con mắt suýt chút nữa c h ừ n g đi ra vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn trước mắt diệp thần hoàn toàn không dám tin tưởng hắn từ diệp thần mịt m ở khí tức bên trong cảm ứng được một tia nhàn nhạt g ọ n sóng đây là một loại cao cấp quỷ giả mới có khí tức có thể đây mới là tối làm hắn chấn động một tên cao cấp quỷ giả lại có thể mang đến cho hắn quỷ tướng như thế cảm giác nguy hiểm muốn hắn nhưng là một tên đỉnh cao cảnh giới quỷ giả này phi thường khó mà tin nổi hoàn toàn không phù hợp thường lệ đều đến rồi diệp thần trùng dịch thủy chờ người khẽ gật đầu mới đảo mắt nhìn về phía khiếp sợ lão ngũ cười nói hoan nghênh long ngũ đại giá u a n lâm ngươi tới thật đúng lúc ta còn muốn cứ gọi người đi xin ngươi tới đây chứ mời ta long ngũ v ẻ mặt xứng sở tiếp theo yên tĩnh chờ tiếp theo liền nghe đến diệp thần khẽ vớt c ằ m xem như là xác nhận lời của mình mà dịch thủy chờ người từng cái từng cái kinh ngạc tựa hồ không nghĩ ra đây là chuyện ra sao bất quá nhưng chưa từng nhiều lời đều đến dưới trướng lại nói diệp thần hướng mọi người n g o á c n g o á c tay tiếp theo trước tiên ngồi ở một cái đen kịt trên băng đá chờ tất cả mọi người từng cái ngồi xong sau long ngũ mới ở diệp thần mặt đất a n tỏa mà xuống b ệ vệ thẳng thắn dứt khoát có một luồng g i ả dặn khí tức hô diệp thần vung tay lên một luồng nồng nặc đến cực điểm quỷ vụ dâng trào ra đảo mắt liền bao phủ toàn bộ bên trong doanh trại ở ngoài tất cả mọi người bị bất thình lình một thoáng c h o kinh đến dịch thủy chờ người rồn rập d ù n g mình đều biết chuyện kế tiếp rất trọng yếu lòng ngũ trong con ngươi hết sạch loẹ loẹ vừa mới diệp thần phất tay thời điểm hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thiếu một chút liền trước tiên ra tay rồi may mà hắn cho đến nhấn lại mới không tạo thành cái gì không tốt hiện tượng diệp thần làm xong tất cả những thứ này mới quay đầu nhìn mọi người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lòng ngũ trên người hắn hơi trầm âm hỏi không biết long ngũ ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì sao nếu có chuyện gì cần hỗ trợ ta tuyệt đối không chối tử hắn theo còn nói như vậy một câu long ngũ khẽ gật đầu quét dịch thủy chờ người một chút mới truyền ra một đạo ý niệm nói ta hôm nay tới đây là yêu cầu ngươi một chuyện cái gì vừa dịch thủy chờ nhân thần sắc ngạc nhiên cũng không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình không ngờ này long ngũ sẽ nói ra như vậy một câu nhìn hắn gương mặt cương nghị ai cũng không tin hắn sẽ đến cầu người này dường như có chút khó mà tin nổi cầu ta một chuyện diệm thần nhưng hơi nhữ mày hỏi lấy thực lực của ngươi còn có cái gì không làm nổi sự tình ngươi nói trước đi nói chuyện là chuyện gì ta nếu có thể giúp nhất định không chối tử còn nữa cầu tự liền không nên nhắc lại n h a long ngũ hơi kinh ngạc nội tâm một trận thỏa mãn d i ệ p thần ngự a khi có thể cảm nhận được một loại chân thành hắn giờ khắc này mới rất chăm chú nhìn trước mắt so với hắn tuổi trẻ d i ệ p thanh nội tâm mơ hồ rõ ràng hắn có thể làm tới thủ lĩnh vị trí cũng không phải là thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy được long ngũ khẽ vượt c ằ m trầm ngâm chốc lát mới truyền ra một câu nói là như vậy lại quá không lâu c h ú người ta t ra liền chiến muốn r n vọng n g g ta hy ư ơ đáp đạo ứng ta một chuyện. Hắn hơi dừng truyền niệm, nói ta một một chút, một ra mới hơi lại ý ở sau khi ta khi chỗ ế t ta hy vọng ngươi có thể thu nạp một thoáng ta những thuộc hạ kia. hy những hạ h vọng ngươi nạp Ngươi gì? Cái có c ở chỗ này vừa nghe một câu nói này nhất thời sắc mặt kinh hãi từng cái từng cái khó mà tin nổi nhìn hắn mọi người bên trong cũng duy độc diệp thần chưa từng giật mình đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo chính là vô cùng khó xử dường như có chút khó khăn người có thể yên tâm ta những minh đệ kia đều là một đám giết chóc hào thủ hơn nữa tuyệt đối sẽ không phản kháng mệnh lệnh của người ngươi này còn làm khó dễ cái gì long ngũ tựa hồ nhìn ra diệp thần do dự truyền ra một câu như vậy cũng không phải là như vậy diệp thần khẽ lắc đầu ở mọi người nghi hoặc dưới nói rằng ta cân nhắc cũng không phải là những này mà là n g ư ơ i đột nhiên chạy đến tìm ta nhưng muốn ta nhận lấy ngươi một đám huynh đệ trong này nguyên nhân ngươi chúng quy phải nói với ta rõ ràng chứ ngươi sẽ chết hắn như thế một vấn đề khiến cho mọi người dồn dập liếc mắt một cái đều nhìn kỹ trước mắt long ngũ mà người sau hơi một do dự hàm răng một cán nội tâm tựa hồ rơi xuống một cái quyết định gì được rồi lông ngũ, ngũ sắc mặt một trận lơ mơ chốc lát mới truyền ra một câu nói ta tới nơi này thời điểm mới là một tên quỷ tốt mà nguyên bổn nhất chút mạnh mẽ quỷ giả bọn họ đều là đang đột phá quỷ tướng thời điểm không hiểu ra sao sẽ chết đều không ngoại lệ cái gì dịch thủy đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái khiếp sợ phi thường đối với tin tức này rất là coi trọng l i ê n ngay cả diệp thần sắc mặt đều hơi đổi không ngờ sẽ là như thế một cái nguyên nhân thế nhưng trong đó hắn vẫn còn có chút nghi vấn cũng không đúng diệp thần hơi nhữ mày nói rằng chiếu lời của ngươi mà nói những người kia đột phá quỷ tướng gặp phải nguy hiểm gì không một người còn sống thế nhưng căn cứ ta biết cái khác quỷ tướng trong tay nhưng là có quỷ tướng cấp bậc chiến nô tồn tại cái khác quỷ tướng long ngũ con mắt chừng ý niệm một cơn chấn động nói làm sao có khả năng hết thẻ quỷ tướng thủ hạ chiến n ô không có một cái có thể đạt đến quỷ tướng trình độ đây tuyệt đối không thể làm sao không thể nô minh liền không đồng ý nói rằng ở chúng ta nguyên bản chủ trong màu ặ n g thì có vài tên quỷ tướng nhiều như vậy chúng ta có thể đều là tận mắt thấy ta không tin long ngũ kiên trì kỳ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta tới nơi này lâu như vậy rồi còn chưa từng gặp một tên chiến n ô trở thành quỷ tướng cấp bậc tồn tại mặc dù là cái k h á c nam đại quỷ tướng cũng như thế nha diệm thần vẻ mặt suy tư lông mày hơi một túc c ù nếu g dịch h t ủ là ngươi i h tin nhìn g ư i đ quá ta vậy thì do ta đến giúp ngươi áp chế ngươi xem coi thế nào diệp thần lại đột nhiên nói ra một câu kinh sợ lòng người lời nói đến lời này vừa nói ra hiện trường vì đó một tĩnh tất cả mọi người tại chỗ đều một trận trận mắt ngoan Chương 61, áp chế. Diệp thân một cả chỗ Chương chế. câu mọi mồm. người Diệp nói, ngoan nhưng đều áp liền ệ n h tất cả m ọ người đ u t r mắt ngay n cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói mồm, ai tới câu như một sẽ ra v ậ Liên ngay cả long ngũ cũng là một mặt giật mình chứng mắt trước mắt thần sắc bình tĩnh diệp thần tựa hồ đang cân nhắc hắn nói thật hay giả ngươi xác định có thể giúp ta long ngũ thần sắc nghiêm túc ý niệm một trận sôi trào tựa hồ đang báo trước nội tâm trở nên kích động nội tâm hắn rất kích động thế nhưng càng nhiều nhưng là thấp thỏm bởi vì hy vọng phá diệt cảm giác thật sự thật không tốt chỉ cần ngươi có thể tin tưởng không sợ ta nhân cơ hội giết chết ngươi diệp thần ngữ khí rất bình thản như kể ra một cái chuyện rất bình thường lúc này một bên ngô minh chờ nhân thần sắc rất giật mình trận mắt lên nhìn diệp thần mới phát hiện tựa hồ bọn họ đều còn chưa từng hiểu rõ quá này một vị tuổi trẻ thủ lĩnh mà vừa dịch thủy nhưng là một trận suy tư nội tâm hắn nhưng nghĩ đến một cái khả năng diệp thần khả năng thật sự có biện pháp cũng khó nói dịch thủy nhưng là rõ ràng nhất diệp thần truyền thụ cho hắn cái kia một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật uy lực không chỉ mạnh mẽ mà lại còn rất q u dị những thứ độ này đều là từ đâu tới đây hắn kỳ thực không muốn biết mọi người đều có bí mật của chính mình huống h ổ là một người thủ lĩnh này không thành vấn đề lo ngũ n g không chút nào do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta nguyên bản ngay khi trong hai ngày này sẽ lên cấp thế nhưng đối mặt một loại không biết nguy hiểm ta vẫn là càng muốn tin tưởng ngươi được diệp thân khẽ mỉm cười nói ta liền giúp ngươi để hoàn thành cái này áp chế tuy rằng ta rất muốn biết lên cấp sẽ gặp phải chuyện gì thế nhưng ta không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy không bằng chờ đợi một cơ hội chúng ta đồng thời lên cấp, đồng thời lên cấp. l o n g ngũ sắc mặt kinh ngạc loay lên mà dịch thủy mấy người cũng như thế rất kinh ngạc tựa hồ đối với ý nghĩ này rất là kinh ngạc bọn họ cũng rất muốn biết lên cấp bí mật thế nhưng là không phải hiện tại bởi vì mọi người thật sự còn rất nhỏ yếu mà diệp thần nhưng là khe vớt c ằ m nói rằng không sai chính là đồng thời lên cấp chúng ta trước tiên áp chế tu vì của chính mình chờ đợi một thời cơ sau cùng nhau đột nhiên lên cấp ta nghĩ như vậy có thể lẫn nhau lẫn nhau đối ứng không biết nguy hiểm được cứ làm như thế l o n g ngũ vẻ mặt hơi kích động nói chúng ta nghe từ thủ lĩnh sắp xếp d ị thủy chờ người không hề ý kiến mỗi một người đều biểu thị nguyện ý nghe từ diệp thần sắp xếp dù sao bọn họ cũng không muốn ở một loại không hiểu ra sao tình huống dưới chết đi ngươi cứ việc động thủ long ngũ liền như thế ngồi ở chỗ này hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền chuyển ra như vậy một câu nói phải làm sao ngươi tới nói đi dù sao ta giờ khắc này thật sự không cách nào lại áp chế cái gì cũng không cần chỉ cần ngươi không chống cự là tốt rồi diệp thần khẽ lắc đầu nói rằng bắt đầu đi t h ầ n s á t hắn nghiêm túc ở mọi người ánh mắt tò mò dưới tay phải dỗi một cái một tia kỳ quang ở lòng bàn tay bốc lên này một tia quan g rất kỳ quái mù n g một xem là màu đen kịt có thể lại vừa nhìn nhưng là một loại màu nhũ bạch diệp thân vẻ mặt rất nghiêm túc này dù sao cũng là lần đầu giúp người áp chế tu vi không thể ra bất kỳ sai lầm còn hắn vì sao có thể giúp người khác áp chế tu vi này liền muốn nói đến trong mi tâm cái kia một đạo thần bí l ệ n h bài Xoạn! lòng bàn tay ánh sáng lưu chuyển một tia một tia đang ăn dệt ở mọi người kinh ngạc dưới con mắt hình thành một viên nho nhỏ quả cầu ánh sáng này một quả cầu ánh sáng vừa xuất hiện nhất thời tỏa ra một loại kỳ dị khí tức khiến cho tứ phương quỷ khí tiêu tan tựa hồ bị h ò a tan như thế chú ý không nên chống lại bằng không không chỉ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ khả năng ngươi cũng sẽ bị trọng thương diệp thân vẻ mặt rất nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy hắn hỏi tiếp long ngũ ta đang hỏi ngươi một lần n à y không phải là đùa dỡ ớn không cần nhiều lời long ngũ rất thẳng thắn thẳng tắp đứng lên đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta không có những đường ra khác ngươi cứ việc làm ta sẽ không chống lại mảy may quá mức chính là vừa chết thật một cái hán tử diệp thân vẻ mặt một trận tán thưởng đối với long ngũ quyết tuyệt rất là kính phục có thể tin tưởng một cái gặp mặt một lần người mà lại hai người từng còn chiến quá một hồi từng người đều không thế nào vui vẻ lại có thể tin tưởng hắn này phi thường không dễ dàng vốn g hắn cũng không phí lời k h ẽ quát một tiếng bóng người hơi động đi tới long ngũ trước mặt tay phải rất thẳng thắn một trường khắc ở trong lòng hắn đem cái k i a một viên nho nhỏ quả cầu ánh sáng cho đánh vào quỷ tâm nội hí t giờ khắc này mọi người vẻ mặt giật mình dồn dập lùi về sau chỉ thấy long ngũ trong lòng chính buốc lên từng đạo từng đạo bé nhỏ hồ quang từ xác hồ quang ở n g ư ợ c vị trí điên c u ồ n g lấp lóe qua lại đan dệt hình thành một loại kinh người hoa văn này một luồng khí tức thần bí tràn ngập mà mở khiến cho dịch thủy chờ nhân thần sắc giật mình từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ t r ư ừ n g lớn mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm l o n g ngũ trong lòng nơi đó đang có một viên đen k ị t quỷ tâm ẩn hiện giờ k h ắ c này l o n g ngũ sắc mặt càng là trợn mắt n g mất mộn đang nhìn mình trong lòng vị trí một trận khó mà tin nổi hắn cảm thụ mới là sâu nhất chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí vọt vào hắn quỷ tâm tiếp theo trong nháy mắt gói lại cho ta phong ấn diệp thần bỗng nhiên hét một tiếng lòng bàn tay phun trào ra một luồng mánh liệt hơn ánh sáng từng tia từng sợi tiến vào lòng ngũ quỷ tâm nội chỉ thấy một viên đen kịt to lớn trái tim bắt đầu chậm rãi xuất hiện bị từng đạo từng đạo bé nhỏ hoa văn cho bao vây tối làm người giật mình chính là quỷ tâm đang bị một luồng bé nhỏ ngọn lửa màu tím tiêu đốt bốc lên từng sợi từng sợi đen kịt sương mù k một cái kia một viên quỷ tâm bị một loại từ sắc hoa văn cho vững vàng phong tỏa ánh tím long lánh khi tức thần bí mà không biết tiếp theo từ từ biến mất ở trong đó đảo mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người được rồi diệp thân nhẹ nhàng phun một cái tay trở về bàn tay cười nói vẫn tính không có phụ lòng sự tin tưởng của ngươi ta đã thành công giúp ngươi phong tỏa phần lớn quỷ tâm mà lại lực chiến đấu của ngươi một điểm cũng không có thay đổi yếu xem như là thành công thành công l o n g ngũ vẻ mặt ngơ ngác thật lâu đều không thể hoàn hồn hắn giờ khắc này nội tâm không có một chút nào kích động chỉ có một luồng phức tạp hắn nhớ tới cuộc sống trước kia bao nhiêu mạnh mẽ quỷ giả đều biến mất những kia hăng hái quỷ giả đều chết ở lên cấp quỷ tướng bên trong hô sau một hồi long ngũ tỉnh lại một đạo ý niệm tỏ ra nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được như dùng ta long ngũ địa phương ngươi xin cứ việc phân phó muốn ta xuất lĩnh bộ hạ nương nhờ vào cho ngươi ta cũng không hề lời oán hận nay liên quá rồi diệp t h ầ n khẽ lắc đầu cười nói ta rất muốn đoàn kết càng nhiều người thế nhưng chúng ta lẫn nhau không trả nổi giải ngươi có thể tín nhiệm ta ta có thể tín nhiệm ngươi thế nhưng ngươi những thuộc hạ k i ế t nhưng là không nhất định cái này liền tạm thời trước tiên không nói huống hồ, hồ một cái phân tán mà không cách nào đoàn kết nhất trí đội ngũ liền như năm bẻ bẻ mạng một đòn liền nát tan hắn theo còn nói ra một câu nói như vậy đến ngươi nói có đạo lý long ngũ rất tán thành cái quan điểm này tiếp theo vẻ mặt cảm thán hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ngươi những huynh đệ này đều rất tốt à từng cái từng cái tiến bộ thần tốc căn cơ vững chắc làm ta ước ao hơn nữa bên ngoài cái kia một vị trong bóng tối thích khách khiến cho ta phi thường ước ao ngươi nơi này thật đúng là ngọa hổ tàng long a hắn nhìn trước mắt diệp thần ý niệm bên trong rất là cảm t h ắ n nói hà diệp thần nụ cười xa xa đầu nói những thứ này đều là mỗi người bọn họ nỗ lực kết quả ngươi cũng biết chúng ta tu luyện với các ngươi tu luyện có thể không giống nhau Nha! Long ngũ vẻ mặt cả kinh, tiếp theo một trận bừng tỉnh, nói, như không luôn ngươi nhưng phương luyện không giống, ta xem thủ hạ ngươi đội ngũ, dường như cùng cái quỷ tướng quỷ binh rất tương tự. Ha ha. Dịch thủy bọn ngươi nở đủ cười, bọn họ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong theo thì trách thấy cách pháp thủ hạ Haha! Dịch thủy họ thấy ra ta ta kia là là liếc gì, vẻ vậy, với mặt một cảm xem mắt M tiếp biệt tu rất tự. cả các cái cái cười, cười. đội quỷ quỷ đều đủ ý l o n g ngũ diệp thần hơi hơi trầm ngâm xoay tay một cái lấy ra một viên hình tròn tinh thạch hắn nói rằng đây là chúng ta tu luyện đồ vật giết chết một tên quỷ sĩ thì chiếm được ngươi nhìn một chút sau khi trở về có thể chuyển cho những người khác cái gì tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nô minh vừa muốn nói gì lại bị vừa lý lão lôi một thoáng cuối cùng vẫn là chưa từng mở miệng dịch thủy nhưng là hơi suy tư tiếp theo ánh mắt lấp lóe nhìn diệp thần ánh mắt càng là kính phục không ngớt đây là l o n g ngũ bản năng tiếp tới diệp thần khẽ mỉm cười không thèm để ý nói một câu nói này là sắc mặt hắn do dự nội tâm rất động lòng thế nhưng hắn cũng là một cái có nguyên tắc người long ngũ tìm đến diệp thần nhưng được sự giúp đỡ của hắn áp chê tu vi hiện tại lại nắm một bộ công pháp đi ra nhân tình này còn không được ca đừng này này cái kia cái kia diệp thần sắc mặt không thích nói rằng cho ngươi xem liền xem mà như thế dài dòng chẳng lẽ không coi ta là huynh đệ bằng hữu được long ngũ sắc mặt nhất định không nói hai lời trực tiếp ý niệm chìm xuống tiến vào này một viên quỷ ngọc bên trong hắn liền như vậy tiến vào quỷ ngọc bên trong hấp thu bên trong công pháp c h i thức không lo lắng chút nào diệp thần chờ người như còn lo lắng nhân ra liền không cần cho ngươi chỗ tốt rồi diệp thần vẻ mặt cười nhạt mà dịch thủy nhưng là khỏe miệng hơi vệt lên hắn tự hồ dự kiến tương lai không lâu này một tên mạnh mẽ quỷ già sẽ trở thành chiến hữu của bọn họ giờ khác này hắn đối với diệp thần bội p h ụ đã đến rất sâu hoàn cảnh chưa bao giờ từng nghĩ tới này một vị tuổi trẻ thủ lĩnh lại như vậy rất được ngự dưới chi đạo Hồ. hồi ô h lâu long ngũ phun ra một hơi vẻ mặt một trận t h ắ n g phục ý niệm kịch liệt sôi chảo nói thật một bộ công pháp ta nguyên lai tu luyện quả thực chính là không thể sánh bằng một cái trên trời một chỗ dưới bất quá thần s á t hắn hơi lo lắng nhìn diệp thần nói diệp huynh đệ này nếu là bị cái kia quỷ tướng phát hiện vấn đề lớn không sao cả diệp thần hơi xua tay nói cái kia quỷ tướng đã sớm biết biết rồi thì lại làm sao hắn bây giờ thủ hạ không người còn cần chúng ta đi cho hắn làm con cợt h í đúng rồi diệp thần nhớ tới cái gì hỏi ngươi nói với ta nói chuyện chúng ta đến cùng ở cùng cái gì thế lực đang đối chiến ta đang muốn nói với các ngươi chúng ta chiến nô đều là cùng cái này sân mạch ẩm ẩm long ngũ tiếng nói bị một luồng rung động dữ dội đánh gãy tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên cả kinh chương sáu mươi hai vô vạn chiến nô một luồng chấn động chuyển đến khiến cho toàn bộ doanh trại đều k h e run có nê xuống. hôi gì rào lướt、xuống. diệp thần chờ người vẻ mặt nghiêm túc hướng vừa long ngũ hỏi một câu ta cũng không rõ ràng long ngũ cũng rất chấn động hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói đại chiến tựa hồ còn chưa từng đến lúc đó ta cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện ra sao chúng ta ra ngoài xem xem diệp thân tiếng nói vừa dứt trước tiên đi ra gì rào run doanh trại mọi người lẫn nhau vừa nhìn cũng dồn dập theo đi ra ngoài bọn họ sắc mặt rất nghiêm nghị tựa hồ suy đoán có hay không là đại chiến muốn mở ra từ người n g nội tâm đều rất nặng nề rào phủ vừa ra đi ra bên ngoài nhất thời một luồng đáng sợ sóng khí bao phủ tới nương theo một trận khủng bố n h thế khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi mọi người bước chân t r à sát sau này l ù i nhanh ba bước mới miễn cước rừng tất cả mọi người sắc mặt chấn động nhìn phương xa quỷ khí quần quẫn hư không cái gì khí tức lỗ minh chờ nhân thần sắc đại biến thân thể khẽ r u n lên mới không bị này một luồng áp lực cho đẻ xuống thế nhưng mọi người vẫn là cảm giác được một luồng khủng bố xa như thế khoảng cách lại suýt chút nữa đẻ xuống mọi người đây là một loại đại khủng bố quỷ tướng diệp thần cùng long ngũ biến sắc mặt từ này một luồng khí tức bên trong phân biệt ra được đây rõ ràng chính là quỷ tướng khí thế khủng bố hai người giật mình liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động tựa hồ sự t ì n h ngoài ý mớn đi chúng ta đến trên quảng trường nhìn một chút diệp thần suy nghĩ một chút cuối cùng nói ra như thế một cái quyết định chính mình trước tiên hướng trên quảng trường phi trùng mà đi mọi người tuy rằng rất giật mình thế nhưng cũng từng cái từng cái phi trùng mà đi vừa chạy liền vừa cổ động trong cơ thể q u ỷ tâm chống lại này một luồng bao phủ tới khí tức mọi người vừa nhanh chóng lao đi nhìn thấy tứ phương bên trong doanh trại hiện ra vô số chiến đô từng cái từng cái vẻ mặt giật mình không thôi bọn họ vừa thấy được diệp thần long ngũ chờ người dồn dập đi theo ở phía sau hướng quảng trường nhanh chóng hướng về đi là thủ lĩnh long ngũ thủ lĩnh diệp thần cùng long ngũ thuộc hạ dồn dập giật mình không thôi thế nhưng từng cái từng cái không chút do dự hãy cùng lên hai bên nhân mãi nhanh chóng tụ hội mà tới từng người đều đối với mạng thiên bao phủ tới khí thế rất chấn động từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc đều làm cố gắng đại chiến chuẩn bị đó là vừa đến quảng trường diệp t h ầ n liền sắc mặt giật mình quỷ nhãn bên dưới mơ hồ nhìn thấy cái kia phương xa một ít tình cảnh chỉ thấy có quỷ khí chính đang hư không lăn lộn r í t h đạo quỷ hỏa qua lại va chạm từ trung tâm bùng nổ ra một luồng lại một luồng khí thế đáng sợ là ai ở xe giết long ngũ sắc mặt nghiêm túc con mắt chảy dòng dòng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phương xa không ngừng lăn lộn quỷ khí đáng tiếc liền ngay cả diệp thần quỷ nhãn đều không thể nhìn rõ ràng h ã n càng không thể nhìn rõ ràng cái k i a hư không trên tình cảnh chỉ có quỷ khí l a n l ộ t quỷ hòa giết đ ả o chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn sao diệp thần nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy không được long ngũ sắc mặt nghiêm túc ý niệm hướng diệp thần c h u y ể n đi nói hết thể bước ra chiến nô doanh người đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn rất nhiều người đều đã nếm thử liền ngay cả mạnh mẽ hơn ta quỷ giả cũng không ngoại lệ hóa thành cho tàn bốn phía dịch thủy nô minh đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái sắc mặt khó coi cực kỳ này một tin tức làm người sợ hãi thế nhưng nội tâm cũng có một lồn u hừng hực l ử a giận đây là nuôi n ố t hình thức c khiến cho người khó có thể chịu đựng diệp thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm quảng trường bên ngoài phương xa cái kia lăn lộn hư không ánh mắt bên trong lập lọe từng sợi từng sợi kinh người sắc cơ nội tâm có một lồn u mánh liệt l ử a giận đang nổi lên chờ đợi bạo phát một ngày ẩm ẩm phương xa quỷ khí sôi trào qua lại lăn lộn có quỷ hòa hung tùm hướng tứ phương nổ tan mà mở một nguồn sức mạnh minh n ô n g k h o á lên tứ phương hư không đại đại cũng vì đó rút r ụ y có thể thấy được chu vi cứng rắn nham thạch bắt đầu từng cái giản ư ớ c thật là đáng sợ có chiến nô sắc mặt chấn động sợ hai nói ra một câu như vậy đến càng có nhỏ yếu chiến nô thân thể lạnh run run cả người ngã ngồi ở quảng trường sắc mặt tái nhợt nhìn phương xa tựa hồ bị cái k i a một luồng khí thế kinh sợ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi vậy khẳng định là quỷ tướng ở xé giết một tên cường hãn quỷ giả cảnh giới chiến nô sắc mặt khó coi nói ra một câu nhưng là nhìn ra đây là quỷ tướng khí t ứ c mà hắn tiếng nói vừa dứt nhất thời làm tứ phương không ít chiến nô sắc mặt hoàn toàn thay đổi từng cái từng cái rất là khiếp sợ không đúng vậy có quỷ giả vẻ mặt n g h i hoặc kinh nói cái kia quỷ tướng là ở với ai sẽ giết còn có cái gì có thể để quỷ tướng tự mình người xuất thủ tồn tại sao lẽ nào là cái khác quỷ tướng có người nói ra một câu như vậy không thể lời của hắn vừa ra thì có người phản bác một người trung niên quỷ sĩ sắc mặt tái nhuận nói rằng sáu đại quỷ tướng trong lúc đó mặc dù nhiều có bất hòa thế nhưng tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau các ngươi ngẫm lại xem cái kia mạn t i ê n hí lời của hắn chưa từng nói xong thân thể đánh run lên một cái bốn phía cũng truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm trong những người này liền quỷ giả đều một mặt sợ hãi tự hồ gặp được cái gì chuyện đáng sợ vật khiến cho mọi người sợ hãi khắc sâu ấn tượng long ngũ cái này chiến nô doanh bên trong đến cùng có bao nhiêu chiến nô diệp thân nhìn tứ phương tối om om chiến nô đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy long ngũ hơi s ữ n g sở hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói toàn bộ chiến nô doanh bên trong nguyên bản là có mười vạn chiến nô bất quá liên tiếp đại chiến sau chết rồi gần như còn hơn một nửa hiện tại còn thừa lại hơn bốn vạn chiến nô mười vạn diệp thân biến sắc mặt nội tâm phi thường chấn động không ngờ này chỉ cần một tên quỷ tướng bên dưới thì có mười vạn chiến nô cái k i a cái khác quỷ tướng bên dưới nhất định không dưới mười vạn thậm chí còn càng nhiều quả thực chính là khó mà tin nổi chỉ cần nơi này đều có mười vạn chiến nô cái kia gộp lại không phải đầy đủ trăm vạn chiến nô nô minh sắc mặt cực kỳ khó coi ngữ khí rất nặng người nói dịch thủy nhưng là hơi như mày trầm ngâm chốc lát nói thủ lĩnh chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm mười vạn chiến nô tử liền còn lại như thế một ít xem ra tình huống của chúng ta càng thêm nguy cấp d ị thủy nói rất đúng lý lao ở một bên gật đầu nói rằng thủ lĩnh chúng ta tất yếu làm thật hoàn toàn chuẩn bị ta xem đại chiến liền muốn đến luôn có một luồng tâm tình bất an thủ lĩnh ta cảm giác rất nặng nề ngột ngạt đại ngưu đột nhiên một mặt khẩn hậu nói rằng chúng ta cũng có cảm giác như vậy tựa hồ đại chiến khí tức càng ngày càng dày đặc la uy mấy người cũng r ồ n r ậ p gật đầu nói ra như vậy một cái cảm giác mưa gió nổi lên a diệp t h ầ n sắc mặt bình tĩnh n h ỉ non một câu như vậy thế nhưng nội tâm nhưng phi thường trầm trọng h ã n kỳ thực cũng cảm giác được một l u ồ n trầm trọng ngột ngạt làm người khó có thể chịu đựng nặng nề khí tức hơi thở sắc phạt đều báo trước một l u ồ n mánh liệt mưa gió nổi lên các ngươi thật sự rất làm ta ước ao long ngũ đột nhiên cảm thán truyền ra như vậy một đạo ý niệm nhìn diệp thần nói ngươi cùng ngươi những n à y thủ hạ huynh đệ rất đặc biệt là ta đã thấy người chồng đặc biệt nhất một đám người n h a diệp thần hơi xứng sở cười nói chúng ta có đặc biệt gì ta lại không cảm giác được long ngũ vẻ mặt rất chăm chú hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta đã thấy rất nhiều thế lực thủ lĩnh bọn họ đều là lấy sức mạnh mạnh mẽ đến c h ấ n áp chưa bao giờ từng như các ngươi như vậy nói năng thoải mái tự chủ phát biểu chính mình ý kiến bao quát ta cũng giống như vậy ta nghĩ ta rốt cuộc biết vì sao bọn họ sẽ như vậy ủng hộ ngươi rồi hắn tiếp theo vẻ mặt cảm thán chuyên r a như vậy một đạo ý niệm diệp thần vừa nghe vẻ mặt không thay đổi chút nào đối với hắn không tỏ ra ý kiến chính hắn rõ ràng chính mình cân lượng có thể ngồi trên vị trí này phần lớn vẫn là dựa vào bản thân thực lực cái khác đều là hư huyễn dịch thủy chờ nhân thần sắc suy tư nhìn trước mắt hai người kia giờ k h ắ c này vẫn đúng là phát hiện hai người không giống hai người này đều thân là một phương thế lực thủ lĩnh lo ngủ một thân mãnh liệt thô bạo mà diệp thần nhưng là một loại bình thản khí tức mà chính là sự phong độ này mới tự dịch thủy chờ người vẫn t ù y tùng khoảng t r ư ờ n g chưa bao giờ từng nghĩ tới cái khác ý nghĩ nguyên lai、like、đây mới thực sự là thủ lĩnh ở phía sau la h uy chờ người từng cái từng cái sắc mặt bừng tỉnh bọn họ nguyên bản cũng là một cái thế lực tiểu thủ lĩnh giờ phút này sao vừa cảm thụ rốt cuộc biết khác biệt ở chỗ nơi nào bọn họ không có loại kia có thể ngưng tụ mọi người có thể hình thành một phương hướng cọc tiêu năng lực mà diệp thần thì lại vừa v ẫ n có thể làm đến hắn chính là như vậy vẫn ở lãnh đạo mọi người hướng cùng chung mục tiêu đi tới tiếp tục tiến lên long ngũ cái này chiến nô doanh những người còn lại đều là lãnh đạo là lãnh ngươi sao? diệp thần n g mạnh mạnh hơi i ê n g đ hơi kinh ngạc loay lên cười nói xem ra thủ hạ ngươi hơn bốn vạn chiến nô đều là vũ lực k i n h sợ có thể ngươi có nghĩ tới không nếu là có người trong lòng khâm phục ở ngươi trọng thương thời khắc sau lưng cho ngươi một đau ngươi có thể chống đối sao long ngũ vẹn mặt xứng sở ý niệm có chút gọn sóng nói ta không nghĩ tới cái này mục đích của ta chính là dẫn mọi người sống t i ế p hơn nữa nơi này hết thể chiến nô đều rõ ràng không đoàn kết cùng nhau tuyệt đối t ử càng nhanh hơn người nói rất đúng diệp thần khẽ vớt c ầ m biểu thị tán thành nhìn phương xa quần quận quỷ khí dù gì nói một người sức mạnh là có hạn vô số người sức mạnh hội tụ lên là khủng bố vì lẽ đó đoàn kết mới là chúng ta đường ra duy nhất long ngũ có hứng thú đồng thời giết ra một mảnh tự do sao diệp thần đột nhiên bình tĩnh hỏi ra một câu như vậy giết ra một mảnh tự do l o n g ngũ sắc mặt nóng trông ý niệm một trận sôi trào tựa hồ giờ khắp này nội tâm rất không bình tĩnh hắn là bị diệp thần cho kích thích đến ai không muốn thu được tự do nơi này hết thẻ chiến nô đều khát vọng tự do thế nhưng này như n g là một loại hy vọng xa vời đúng rồi ngươi nói với ta nói chuyện đến cùng chúng ta ở cùng cái gì thế lực đối chiến diệp thần lúc này mới nhớ tới vẫn muốn hỏi vấn đề l o n g ngũ hơi tỉnh táo hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta vừa định nói với ngươi tới chúng ta đang theo mạng thiên hết thẻ chiến nô tập hợp bị chiến tiếng nói của hắn chưa từng nói xong đột nhiên một cái lời lạnh như băng chuyển đến đánh gây tất cả mọi người tâm tư hết thẻ chiến nô thay đổi sắc mặt từ phương xa quần quận rít gào chuyển đến kinh thiên động địa chương sáu mươi ba tường thành một câu nói lạnh lùng ở toàn bộ chiến nô doanh qua lại chuyển vang khiến cho người sợ h ã i m à kinh hết thẻ chiến nô tập hợp bị chiến lời này âm vừa rơi xuống diệp thần đám người sắc mặt đại biến nội tâm cực kỳ chấn động long ngũ sắc mặt một trận dữ tợn một luồng kịch liệt khí tức đang sôi trào tựa hồ nội tâm rất phẫn nộ đại chiến muốn tới rồi diệp thần ở một bên n h ỉ non một câu như vậy một đôi mắt chảy dòng dòng phát quang nhìn chằm chằm phương xa quỷ khí lăn lộn hư không cái kêu một thanh âm chính là từ bên kia t r u y ề n đến có thể khẳng định chính là cái kêu một tên quỷ tướng đang cùng người nào đang đại chiến không n g t ẩm nhưng vào lúc này phía nam đột nhiên truyền đến một luồng chấn động có khí thế đáng sợ phóng lên trời mạn thiên quỷ khí sôi trào mãnh liệt quỷ hòa thiêu đốt nửa bên hư không nương theo một trận lạnh leo sát cơ thiên địa vì đó lạnh lẽo ẩm ẩm tiếp theo từ mọi người phương tây phương bắc tây bắc chờ chút có một luồng tiếp theo một luồng khí thế kinh khủng phóng lên trời có sát cơ m ạ n thiên khóe lên bắt phương quỷ khí quỷ hỏa hoành thiêu cựu trùng tiên vũ khiến cho người sợ hãi mưa gió nổi lên dịch thủy chờ người nội tâm lóe qua một câu như vậy người người sắc mặt rất nặng nề tựa hồ mưa gió đến mọi người sắp đối mặt một cái khảo nghiệm nghiêm trọng sinh ở từ giết chóc bia đỡ đạn vận mệnh bi thảm đều ép mọi người khó có thể thở dốc chúng ta thử thách đến rồi đột nhiên d i ệ p thần xoay người hét lớn một câu như vậy n ắ m đấm cao cao một câu quát lên đại chiến sắp xảy ra chúng ta con đường phía trước tràn đầy bất ngờ g ơ lên cao trong tay chúng ta chiến ao đồng tâm hiệp lực bổ ra một cái quang minh đại đạo vì là tự do mà chiến vì là tự do mà chiến giết. giết giết giết ngay phía trước theo diệp thần giết gào một câu dịch thủy chờ người vị trí hơn mười lăm phẩy không không không tên chiến nô rầm rơ lên cao chiến ao người người sắc mặt hàng phấn đỏ đậm một đôi con mắt gào thét kinh thiên gào thét như sớm c u ầ n c u ộ n tỏa ra mà đi được lắm vì là tự do mà chiến vừa long ngũ vẻ mặt chấn động nhìn bên người diệp thần lại nhìn phía trước cái k i a chỉnh tề giết gào đội ngũ hắn đột nhiên phát hiện trên người mình không đủ hắn không có này một loại có thể ngưng tụ sĩ khí năng lực lúc này không đơn thuần là hắn liền ngay cả vừa mấy vạn chiến nô đều chấn động bọn họ vẻ mặt giật mình nhìn trước mắt hơn một vạn đội ngũ cái kêu một luồng ngưng tụ khí thế càng có một luồng bộc phát mà lên đấu trí chấn động bắt phương vì là tự do mà chiến đột nhiên từ cái kêu mấy vạn tên chiến nô bên trong chuyến ra một câu như vậy phẫn nộ rít đảo có người bị diệp thần chờ đội ngũ cho cảm hóa ai không muốn tự do bọn họ đầu tiên là trở thành một tên thấp hèn khoáng nô hiện tại lại trở thành một tên sinh tử không khỏi k ỳ chiến nô vì là tự do mà chiến vì là tự do mà chiến này r í lên một tiếng vừa ra nhất thời nhen lửa hết thẻ chiến nô nội tâm một luồng hừng hực l ử a giận ở không cam lòng mãnh liệt ở đây mấy vạn tên chiến nô đều giơ lên cao chiến đạo ngửa mặt lên trời dích đạo ở tuyên thệ nhóm người mình nội tâm không cam lòng đúng đúng diệp thân vẻ mặt kinh ngạc nhìn tứ phương đột nhiên truyền đến một luồng lại một luồng kinh thiên dích đạo tiếp theo một nhánh chi đội ngũ chỉnh tề bước nhanh mà đến bước tiến c h ỉ n h tề chiến đạo u n g tùm một bước một gọi một bước giận giữ hống rào rào vào giờ phút này liền ngay cả long ngũ đều trận mắt mất mổm chỉ thấy nhiều đội chiến nô đang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến bọn họ sắc mặt càng gọi liền càng cao ngang đi lại càng đạp liền càng mạnh mẽ liệt khiến cho đại địa cũng vì đó rung động liên tục khá lắm long ngũ sắc mặt một trận phức tạp nhìn vừa bình tĩnh diệp thần nội tâm đột nhiên sản sinh một luồng chán trường cảm giác hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái chân chính thủ lĩnh là thế nào giờ khác này trước mắt diệp thần chính là như thế một vị hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta không có gì để nói ngươi năng lực để ta hít khói xem ra ta nên lui ra thủ hầu sau đó bọn họ liền giao cho ngươi rồi không diệp thần nhũ mày lại chấm tư một hồi cuối cùng kiên quyết từ chối hắn này một cái quyết định để vừa long ngũ vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ chính mình cũng chủ động nói như vậy nhưng hắn lại còn từ chối vì sao long ngũ thật sự không hiểu trước mắt diệp thần đến cùng muốn cái gì mấy vạn tên chiến nô giao cho hắn lại còn từ chối n à y lệnh long ngũ một lần nữa bắt đầu đánh giá diệp thần thấy thế nào đều xem không hiểu này diệp thần chân thực ý nghĩ ta cảm giác chúng ta nếu là dung hợp làm một cỗ sẽ có phiền thoái lớn giáng lâm diệp thần vẻ mặt rất nghiêm túc nói nhà long ngũ lông mày sâu sắc một túc nhìn diệp thần vài lần cuối cùng ở một bên suy tư nghĩ hắn không nhắc lại nữa vừa nay cái kia một cái đề tài mà là nhìn phương xa lăn lộn mê vụ nội tâm rơi vào vạn ngàn trong suy nghĩ ẩm lúc này một luồng chấn động chuyển đến thức tỉnh ở đây hết thẻ chiến nô diệp thần chờ người dồn dập đưa mắt vừa nhìn chỉ thấy chiến nô doanh ngay phía trước có một đạo đen kịt cửa lớn chậm rãi mở ra chiến nô xuất kích một đạo lời lạnh như băng từ hư không chuyển đến khiến cho tứ phương nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ thấp tựa hồ có một luồng sát cơ mơ hồ diệp thần sắc mặt một trận lạnh lẽo chuyện này quả thật chính là ở núi nhốt đem bọn họ xem là bia đỡ đạn đến nuôi nốt khiến cho người khó có thể chịu đ ư ợ c không đơn thuần là hắn ở đây hết thẻ chiến nô người nào không phải sắc mặt phẫn nộ đáng tiếc tức giận nữa cũng vô dụng không thể phản kháng này một đạo mệnh lệnh bằng không chính là một cái hồn phi phách tán kết cục đi theo ta diệp thần hướng vừa long ngũ khẽ gật đầu tiếp theo xoay người hét một tiếng trước tiên đi đầu hướng về cửa lớn phương hướng đi đến hắn như thế hơi động nô minh chờ người dồn dập tùy tùng đ ạ p lên chỉnh tê bước tiến tùy tung diệp thần bước chân đặt về một cái không biết con đường hô âm phong vù vù mạc hiếu thổi qua hoàn toàn hoang lương thổ địa chiến nô doanh trước đen kịt một m à u thổ địa bao la b ắ n á t phương xa một luồng mê vụ ở bao phủ khó có thể phân biệt ra được phương hướng này mấy cái phương hướng mê vụ bên trong tầm nhìn phi thường thấp duy nhất có thể thấy cũng chỉ có ngàn mét bên trong khoảng cách đây là diệp thần chờ người phủ vừa ra chiến nô doanh liền bị trước mắt này hoang vu một màn cho kinh ngạc đến ngây người bọn họ trong những người này cũng không từng chân chính gặp thế giới này chỉ có khoáng trong h u y ệ t h tám không ngờ nhưng lại như thế hoàn toàn hoang lương đại đ i ệ đây chính là thế giới này diện mạo Ở một bên dịch thủy vẻ mặt ác, mắt thủy trước bên bao ngơ ngác, nhìn dịch vẻ lúc a địa, hoang loang loang đang địa địa. bắt bên bước ngát tưởng tượng. trong, thể thấy từng từng từ phất một tử Rất đen không còn lên, phản phất chính là một mảnh tử vong đại địa. Rất chấn động dám đại được đại đại kịp khi sợi sợi hắc vu vụ Mê có chứ. lộ lộ, là l này đã ra chiến nô doanh cửa lớn long ngũ đi tới quay về diệp thần chờ người tỏa ra một đạo ý niệm hắn tự hồ sớm dự liệu được sẽ có như thế một màn lúc trước hắn cũng là như thế tới được bị trước mắt hoang vu chấn động các ngươi nhìn lại một chút phía sau tất cả liền sẽ rõ ràng rồi long ngũ nhàn nhạt xoay người ý niệm bên trong cũng rất là lạnh lẽo hô diệp thần đám người sắc mặt ngưng lại đồng loạt một cái xoay người nhìn phía sau tình cảnh đột nhiên một luồng âm phong vụ vụ mạc hiếu thổi mạn thiên mê vụ cuồn cuộn mà động hơi hơi lộ ra phía sau một đạo khổng lồ bóng m ở đó là diệp thần con người rụt lại một hồi sắc mặt chấn động nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một đạo khổng lồ bóng m ở tràn đầy khó mà tin nổi dịch thủy chờ người càng l à thay đổi sắc mặt từng cái từng cái cực kỳ chấn động với trước mắt sự vật tràn ngập một loại khó mà tin nổi thành trì diệp thần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước mơ hồ khổng lồ bóng mờ u ỷ nhãn chảy dòng dòng tỏa ánh sáng rốt cục nhìn thấy bóng mờ chân thực diện mạo một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở trước mắt đen kịt tường thành quỷ hỏa u、um、n g t ù n cửa lớn có răng nanh dữ tợn p h ả n phất chính là một vị hung t h ú đáng sợ ở nam phục q u ỷ tướng lúc này diệp thân sắc mặt lạnh lẽo rốt cục nhìn rõ ràng ở đen kịt trên tường thành có một bóng người ngạo nghễ mà đứng một khí thế bàng bạc bao phủ bắc phương chính là khống chế bọn họ cái kia một tên quỳ tướng chính đang trên tường thành nhìn xuống mọi người không sai long ngũ sắc mặt rất lạnh lẽo hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói chính là cái kia một tên quỷ tướng mà trước mắt này một cái khổng lồ thành trì kỳ thực cũng không phải là xem như là thành trì mà là tường thành m à thôi nội bộ nhưng là một cái to lớn khoá mạch thì ra là như vậy diệp thân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước cái kia cao vóc tường thành nói nói cách khác chúng ta chiến n ô doanh kỳ thực chính là che ở tường thành chính giữa một đạo hạm vì bọn họ chống đối đến kẻ địch đúng không chính là long ngũ sắc mặt tâm hàn ý niệm bên trong hận nói ta tất cả chính là bài hắn ban tặng chính là hắn đem ta đầu lưới cho miễn cưỡng nổ để ta không cách nào ở mở miệng nói chuyện long ngũ chúng ta không thể liên hợp cùng nhau mà là muốn trở thành hai đại đối địch thế lực ngươi có thể hiểu ý của ta không diệp thần nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa tường thành từng chữ từng câu nói ra như vậy một câu được long ngũ vừa nghe lời này con mắt tặc lượng tặc lượng không chút do dự liền trực tiếp đáp ứng rồi nội tâm hắn phi thường b ộ i phục trước mắt này một tên tuổi trẻ thủ lĩnh diệp thần câu này để hắn lĩnh hội đến nội bộ ẩn hàm ý tứ đúng diệp thần đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo hét lớn một tiếng trực tiếp mà thẳng thắn hướng long ngũ đ ổ ra một chiêu kiếm hắn như thế một chiêu kiếm phi thường m á n h liệt mà nhanh chóng để long ngũ phản ứng không kịp nữa liền đánh bay đi ra ngoài cả người va tiến vào đội ngũ của hắn bên trong cái gì chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều bị bất thình lình một thoáng cho đánh b ố i r ố i nô minh trở nhân thần sắc xứng sở cũng không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng bọn họ không chút do dự dơ lên cao chiến đ ạ o bước chân chỉnh tề đạp xuống một luồng sát khi hướng long ngũ chờ người phương hướng bao phủ mà đi đáng chết một tên q u giả vừa nâng dậy long ngũ vừa phẫn nộ dích o nói bọn họ dám đụng đến chúng ta lĩnh huynh đệ cho ta mạnh mẽ giết về để bọn họ biết ai mới là cái này chiến nô doanh vương giết long ngũ đội ngũ có hơn bốn vạn chiến nô giờ khác này hống một tiếng kinh thiên động địa bọn họ sắc mặt cực kỳ sự phẫn nộ chính mình lĩnh bị không hiểu ra sao vanh trở về đây là một loại thiên đại nhục nhã d ừ n g tay một đạo ý niệm bao phủ b ắ t phương chuyển ra như vậy một câu mệnh lệnh long ngũ đứng lên sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện diệp thần một luồng phẫn nộ sát cơ đang tràn ngập người hai phe mã đối lập lên bầu không khí một lần một ngạt mã xuống、Ơm、ẩm ẩm thế nhưng vào thời khắc này một tiếng đáng sợ chấn động đột nhiên từ phương xa truyền vang mà đến khiến cho đại địa c h ấ n chiến mà nương theo một luồng khí tức kinh khủng hướng chiến nô doanh bao phủ tới thức tỉnh ở đây đối lập người hai phe mã chương sáu mươi b ố thú hồn nội kích một luồng chấn động chuyển đến đại địa lạnh rung rung dày ẩm có mạn tiên quỷ khí hướng mọi người che n g ậ p bầu trời bao phủ tới sắc cơ mơ hồ chấn động b ắ t phương đó là cái gì đột nhiên nô minh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vẻ mặt chấn động chừng mắt phía trước không ít người cũng sắc mặt chấn động càng có người hơn vẻ mặt sợ hãi t vô vô chí đây chính là cái gọi là đại chiến dịch thủy sắc mặt rất là khó coi không ngờ lại là cùng vô cùng vô tận giá thú ở tác chiến đây cũng không phải là, là trọng yếu nhất hắn nhìn phía trước quần c u ậ n mà đến dã thú quần sắc mặt cũng không còn cách nào bình tĩnh này đây là miêu vẫn là con cọp đại ngưu manh nuốt một hớp nước bọn gian nan nói ra một câu nói như vậy đến hắn chỉ thấy phía trước đánh tới chớp nhoáng trong bầy thú có một con hình thể cao hơn một mét m á n h thú cả người đen kịt ủy hỏa hương vực càng làm cho người ta g i ậ t mình chính là nó liền như khi còn sống một con mèo như thế có thể một đôi răng nanh ung tùng khủng bố vừa tựa hồ là con cọp giống như vậy cái c h á n có một viên màu xanh lam vương tự phát ra ánh sáng s á n lạng hống gạo vạn thu lao nhanh rít gạo kinh thiên một luồng khí thế kinh khủng bao phủ tới có một con hình thể cao năm mét đại châu hoang tài giỏi ung tùm bệ ịp e e e xanh mượt nhìn c h ầ m c h ầ m bên này mọi người bốn v õ mánh đạp mặt đất r u n g chuyển nham thạch nát tan cẳng có đạo đạo vết rách hướng tứ phương lan t r ẳ n g hẳn ra g à o một con cao hai mét đại manh thú ngựa mặt lên trời d i ế t gạo như lang tự cầu thân thể bộ lông bay lượn dường như một luồng thiêu đốt ngọn lửa màu đen răng nanh dữ tợn một đôi mắt màu đỏ tươi cực kỳ chiếu rọi ra từng sợi từng sợi thảm người sắc cơ ký diệp thần chờ người manh đánh một cái hơi lạnh ai cũng không ngờ quá sẽ đối mặt những n à y che n g ậ p bầu trời manh thú tập kích bọn họ từng cái từng cái sắc mặt rất khó nhìn nhìn quần quận mà đến manh thú cái kêu mênh mông bắt ngát bầy thú che n g ậ p bầu trời khí thế khiến cho người sợ hãi cái này gọi là thú hồn chúng ta vẫn ở cùng những thứ đồ này chiến đấu đột nhiên một đạo mịt mờ ý niệm từ bên trái chuyển đến khiến cho diệp thần vẻ mặt khẽ động hắn hướng long ngũ nhìn lại hai người ánh mắt một xúc tất thu đều nhìn ra lẫn nhau biểu đạt t h ả nghĩa mà sau l ư n g diệp thần dịch thủy nhưng là vừa vặn bắt lấy như thế một màn vẻ mặt một trận suy tư tựa hồ đoán được cái gì â m phong tập tập khiến cho mọi người cảm giác một trận chó cắn áo rách dường như muốn bị đông cứng kết linh hồn tất cả mọi người bị trước mắt này một trận trượng bị dọa cho phát sợ vô cùng thú hồn che ngập bầu trời sung phong mà đến phảng phất một lồn u g mánh liệt biển l ầ m cheng đột nhiên diệp thần rút ra quỷ kiếm xoay người chừng quắt lên các ngươi sợ sao các ngươi là không phải là bị cảnh tượng trước mắt do sợ nội tâm đang hái sợ khiếp được các ngươi lẽ nào quên chúng ta cùng chung mục tiêu sao diệp thần sắc mặt phẫn nộ rít gào liên tục âm thanh quần quận rung động tứ phương khiến cho vô số chiến nô dồn dập đưa mắt đến xem hết thẻ chiến nô đều đối với diệp thần như thế một động tác rất ngạc nhiên không nghĩ ra hắn đây là muốn làm gì những này bất quá làm yêu cậu nghiêu dương các ngươi chưa từng ăn sao hắn mở chừng hai mắt rít gào một câu như vậy hắn xoay người quỷ kiếm chỉ tay trước đó phương quần quận mà đến dòng lũ hét giận dữ một câu nói chúng ta khi còn sống có thể ăn chúng nó chết rồi như thế có thể từng cái giết chúng nó chúng nó bất quá là một đám x u ấ t sinh vì sinh tồn giết diệp thần một chữ rét vừa ra nhất thời nhen lửa phía sau hơn mười lăm không không không tên chiến nô nội tâm ngọn lửa hừng cực bọn họ từng cái từng cái sắc mặt do sợ hai chuyển thành phẫn nộ trứng mắt c u ầ n c u ộ n mà đến t h ú hồn n g h ĩ khi còn sống những ngày miêu cẩu nghiêu dương chờ chút đều là bị g i ế t đến ăn giờ khác này nhưng sợ sẽ lên g i ế t g i ế t g i ế t nô minh chờ người trước tiên dơ lên cao chiến đ ao g i ế t gào liên tục tiếp theo cái kia hơn một vạn tên chiến nô cùng nhau dơ lên cao chiến đ ao hống tiếng hô g i ế t dùng trời động địa đúng đúng mọi người cùng nhau tiến lên trước hai bước l i ê n yên tĩnh như vậy chạm sau l ư n g d ệ p thần thủ lĩnh của bọn họ chính c h e ở trước mặt bọn họ tất cả mọi người đều bị cảm hóa một luồng sĩ khí phóng lên trời cắn nát tứ phương mê vụ huynh đệ long ngũ ý niệm tỏa ra sắc mặt một trận phẫn nộ quát lên chúng ta cam tâm lạc hậu với người sao bọn họ mới tới đều như vậy dũng cảm chúng ta ở đây sẽ g i ế t lâu như vậy làm sao có khả năng bị làm hạ thấp đi g i ế t g i ế t g i ế t long ngũ ý niệm quyết tán tiếng nói ở hết thẻ chiến nô bên thai qua lại rung động nhen lửa hết thẻ chiến nô nội tâm không cam lòng bọn họ làm sao có khả năng thừa nhận chính mình không sánh bằng một đám vừa tới người mới mỗi một người đều là phẫn nộ dích ảo càng mạnh liệt hơn càng náo động thú vị lúc này ở phía sau trên tường thành cái k i ê u một tên quỷ tướng liên tục cười lạnh hắn nhìn diệp thần cùng long ngũ hai bên bất hòa nội tâm một trận vui vẻ k h o a n khoái tựa hồ rất là yêu thích hai bên nhân mã đối kháng hắn n h ỉ non một câu như vậy nói các ngươi giết lên tốt nhất đối địch tốt nhất đỡ phải ta đem bọn ngươi một phương xóa bỏ sạch sẽ như bây giờ mới là ta mới hừ, hừ hắn ở đây liên tục cười lạnh diệp thần chờ người là không chút nào biết đến thế nhưng là mơ hồ có một loại cảm giác nếu là hai bên nhân mã liên hợp trở thành một cỗ sẽ rất không được luôn có một luồng khí tức nguy hiểm ở trong lòng tràn ngập diệp thần vô ý quét qua tường thành dư quang bên trong tựa hồ nhìn thấy cái k i a một tên liên tục cười lạnh quỷ tướng nội tâm hắn nhưng là một trận suy tư suy tư tựa hồ chính mình suy đoán là chính xác liên hợp bằng tử vong ẩm ẩm ngay phía trước bụi mù cuồn cuộn đại địa trân chiến từ phương xa bao phủ tới dòng lũ càng ngày càng gần cái tia khổng lồ hình thể tráng kiện tứ chi móng l ố t sắc bén giữ t ậ n răng n a n h đều cho mọi người mang đến một luồng m á n h liệt táp ức diệp thần chờ người đội ngũ trình tề không nhúc nhích đứng vững ở đây một luồng túc sắt tràn ngập từ phương trong tay bọn họ chiến đao lạnh lẽo ánh sáng lạnh lẽo một luồng s ắ t khi ở hừng hực cấp ủ chờ đợi phá giết một khác tt ê ê ở một mặt khác long ngũ kéo qua đen kịt quỷ mã vươn mình mã trên cả người tràn ngập một luồng trầm trọng khí t ứ c phía sau hơn bốn vạn tên chiến n ô từng cái từng cái thần tình lạnh lùng t ỏ ra một luồng bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ khí tức bọn họ đều là đại chiến bên trong tiếp tục sinh sống cường hãn quân tốt là từng cái từng cái tinh nhuệ chiến sĩ giờ khác này có vẻ so với diệp thần chờ người còn muốn thận trọng tất cả mọi người nghe lệnh đột nhiên diệp thần hét lớn một câu như vậy kiếm chỉ phía trước quát lên chúng ta không thể chờ ở đây bầy thú tốc độ hưng mãnh lực trùng kích càng là mạnh mẽ cực kỳ đến nơi này thời điểm đem khó có thể chống đối tất cả mọi người bằng vào ta vì là mũi tên hướng bầy thú phương hướng g i ế t đi vào diệp thần sắc mặt kiên quyết rít gạo một câu như vậy nhưng là chấn động lòng người khiến cho hết thể chiến nô sắc mặt rồn rập biến đổi Cũng không từng nghĩ tới, diệp thần lại sẽ giới sẽ như thế một cái quyết quần sung phong tiến vào hồn thú bên trong. Giết. thế thủ, thú trong. thần định, động Đúng. Đúng. không gắng phòng phong hồn bên như chủ cố Diệp lại vào mệnh ộ t cái m lệnh tuy rằng lệnh nô g minh chờ người rất n g h i hoặc thế nhưng là không người phản đối bởi vì diệp thần bóng người đã như mũi tên nhọn rời dây cung bình thường xung phong mà đi bọn họ tự nhiên không thể chờ đợi ở chỗ này tất cả mọi người bước chân cùng nhau mánh đạm chấn động đại địa chỉnh tệ như một bước nhanh về phía trước về phía trước lại về phía trước rào rào rào, rào. nô minh dịch thủy chờ người xuất lĩnh hơn một mươi năm nghìn tên chiến đô bước chân chỉnh tề càng lúc càng nhanh hướng về phía trước bước nhanh mà đi bọn họ khổng lồ đội ngũ t ố i ho m g một mảnh nhưng chỉnh tề như một một luồng kiên quyết khí tức quét ra được lắm diệp thần long ngũ sắc mặt cực kỳ chấn động hắn xưa nay đều chưa từng chủ động giết ra ngoài quá chỉ có ở đây gắt gao bảo vệ sau đó sẽ chậm rãi lùi đến bên cạnh thả đáng sợ thú chiến đấu nhưng là trước mắt diệp thần chờ người đội ngũ nhưng kiên quyết giết tiến vào thú chiều bên trong tới một người đón đầu va chạm mạnh chúng ta không thể bị làm hạ thấp đi rồi lo ngũ n g trong nháy mắt quyết định dưới thân quỷ mã hơi động trước tiên vọt một cái mà đi phía sau hơn bốn vạn chiến nô dồn dập s ư ơ n g sở thế nhưng cũng là nhắm mắt đạp bước m à trước tùy tùng chính mình thủ lĩnh dết tới nha lúc này vừa thấy được tình cảnh như thế cái kêu một tên quỷ tướng hơi ngạc nhiên tiếp theo chính là một trận cười gằn tựa hồ đang cười nạo h diệp thần chờ người kẻ ngu si hành vi như vậy mà đi quả thực chính là k i ê n kỵ c h ạ m tảng đá chết rồi cũng được gần nhất lại phải có một nhóm tân quỷ nô đưa tới hắn cười gằn n h ỉ non một câu như vậy không quan tâm chút nào diệp thần chờ người chết sống các vị huynh đệ phía trước đ ẩ y quần quận làn sóng diệp thần đỗng nhiên xoay người hét lớn một tiếng hắn gầm hét lên chính là không thể bung tha dũng sĩ、si、thắng chúng ta muốn chiến thắng sợ hãi của nội tâm giết ra một cái quang minh đại đạo không thể bung tha dũng sĩ、si、thắng g i ế t g i ế t g i ế t diệp thần thân thể vẫn dẫn trước mọi người phía sau tất cả mọi người đều lấy hắn vì là mũi tên hướng về phía trước dũng cảm phóng đi vào giờ phút này đối mặt con đường phía trước quần quận mà đến vô cùng thú hồn không còn một tia sợ sệt trái lại là một loại hư vô bình tĩnh chúng ta cũng không phải kẻ nhu nhược long ngũ ý niệm một trận tỏa ra sắc mặt một trận p h ấ n nộ tự a hồ bị diệp thần lời nói cho kích thích đến kỳ thực nội tâm của hắn một trận quái dị bởi vì diệp thần lúc trước rất mịt mở c h u n g hắn làm một cái thủ thế tự a hồ muốn theo hắn thành k i ể u dũng sĩ dũng sĩ hơn bốn vạn chiến nô khí thế đắt đỏ so với diệp thần chờ người muốn tới m á h liệt một luồng nặng nề túc x á tầm ầm mà lên bọn họ giờ khắc này cũng là bị kích thích chỉ còn lại dưới dũng khí tự hồ tất cả sợ sệt cùng khiếp ngực đều bị nát tan vô biên dũng khí làm cho mọi người trở thành một tên dũng sĩ dũng sĩ không sợ giết ầm ầm hai cỗ sức mạnh bỗng nhiên va chạm bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa chấn động bắt phương vì đó run dày diệp thân một thân một mình trước tiên một người một chiêu kiếm liền đánh bay một con vọt tới miêu hồn theo quỷ kiếm giấy lên lửa cháy hương hực hướng tứ phương một cái quét ngang mà qua ầm ầm lúc này nô minh chờ người theo sát phía sau giết tới trước mặt một mạch tùy tùng diệp thần đâm vào vô biên hồn thú quần bên trong ma kỳ quái chính là tiếp theo long ngũ chờ đội ngũ cũng giết đến trước mặt nhưng ở diệp thần vừa không xa g i ế chương sáu mươi lăm k h n c liệt diệp thần trước tiên dết tiến vào bao phủ tới thú hồn quần bên trong một người một chiêu kiếm trực giết hôn thiên địa ám sắc mặt hắn lạnh lẽo một thân quỷ khí kịch liệt sôi trào có quỷ hỏa hùng hùng tiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam mang theo từng tia từng tia tự sát Tuy hung lực một a hai cố đen dòng lũ ở hung manh ba chạm, thú hồn dít đào, thân thể cao n chiến đen dòng hung hồn thân lớn đạp tan sân hà, giữ tận răng nanh ung cùng、bố. Lenken. h chạm, thú thể hà, Ẩm. tùm Đại đầu, đào, đạp giữ cố bắt bố. kịt dít lũ ở loạt sáng như tuyết chiến đao manh bổ xuống có quỷ hỏa điểm điểm tung tóe chuyển ra một trận len ken không dứt tiếp theo lại một loạt sáng như tuyết chiến đao manh phách mà đến dường như sóng biển bình thường một làn sóng nhanh tự một làn sóng một con hình thể khổng lồ c ó n h í m đầy người con nhím kim thép răng nhanh sắp bén nhưng đáng tiếc vẫn bị này một làn sóng lại một làn công kích chém thành natan ngang châu hoang một mình cao vút mà to rõ ẩm ẩm một con cao hơn mười mét c h â u hoang vọt mạnh mà đến bốn vỏ đạp xuống khiến cho đại địa dạn nước mà mở đen kịt thân thể lông c h â u phong v ũ phảng phất một thân ngọn lửa rừng rực một đôi sừng c h â u mọc lên xuyên qua bầu trời lập lẹ một luồng kinh người quỷ hỏa len keng ẩm ẩm một loạt sáng như tuyết chiến đao vừa bổ mà đến quỷ hỏa điểm điểm tung tóe len k e n không dứt đáng tiếc chính là một đôi sừng trâu đỉnh đầu ẩm ẩm vài tiếng ngọn hưởng chuyển lai、like, có mấy đạo bóng người bay ngược mà đi tiếp theo một con móng bỏ bỗng nhiên đạp xuống mà xuống sóng gió bao phủ như to lớn tối say bình thường hướng một tên chiến nô c h ấ n áp mà xuống a thủ lĩnh ta đi trước một bước bạo giờ khắc này một tên quỷ tốt đỉnh cao chiến nô zit gào kinh thiên đ ỗ n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong thân thể mãnh liệt mà mở cuối cùng ở móng bỏ đạp dưới mức khắc thân thể đ ỗ n g nhiên ở châu hoang trước mặt nổ tung ẩm ẩm ngang một trận kinh thiên động địa nổ vang khiến cho đại địa vì đó run g dậy bụi mù quần u ậ n bao phủ bạc phương đ ó lấy một tiếng thê thảm gào thét từ quần quận bụi mù bên trong c h u y ề n ra cái kia hình thể khổng lồ trâu hoang ngã trên mặt đất chân trước đã bị nổ thành một phấn hống giết ở phụ cận cùng này một tên quỷ tốt đồng thời chiến hữu sắc mặt phẫn nộ từng cái từng cái dơ lên cao chiến ao điên cuồng sung phong m à tới mọi người bị này quyết tuyệt một màn cho chấn động càng thêm hung ác đánh xuống chiến ao sức mạnh càng thêm mãnh liệt ngâm đội ngũ ngay phía trước m ú i tên phương hướng một đạo kinh thiên kiếm ngân vang chuyển đến tiếp theo vô số chiến nô rồn d ậ p phát hiện ở phía trước vô cùng thú hồn quần bên trong một đạo đáng sợ kiếm khí phóng lên trời chém diệp thân sắc mặt bộ t phát mà độ hai tay d ơ lên cao quỷ kiếm đ ỗ n g nhiên hướng phía trước một c h ạ m mà xuống dâng một thoáng một đạo kiếm khí khổng í k h lồ do trên cùng dưới m á h phách tiếp theo hướng ngay phía trước sung phong mà qua ẩm ẩm ẩm ẩm kiếm khí vừa bủ phí một tiếng trước tiên đem một con khổng lồ lang hồn chém thành một phấn tiếp theo ẩm ẩm ẩm một đường nghiền ép mà đi kiếm khí quá phàm tre ở trước mặt thú hồn đều bị đánh thành hai nửa cuối cùng nổ thành một đoàn đoàn quỷ khí một lồn nồng nặc đến cực điểm quỷ khí gào thét mà đến đảo mắt liền hòa vào diệp thần bên trong thân thể khiến cho hắn một trận ngạc nhiên tiếp theo chính là một trận kinh hỷ hắn phát hiện mình vừa mới cái kia một chiêu kiếm tiêu hao lại gần như bổ sung trở về các vị huynh đệ diệp thân rít gào một câu tiếng gầm quần quận chuyển đến quát lên những này thú hồn có thể vì chúng ta tăng cường thực lực đây là một cái nguy cơ nhưng là một cái kỳ ngộ cho ta mạnh mẽ r ế t không thể bung tha dũng sĩ thắng r ế t r ế t r ế t diệp thân âm thanh quần quận mà đến chuyển khắp mỗi người bên hai khiến cho tất cả mọi người nội tâm một luồng hừng hực đang thiêu đốt hừng hực bọn họ chiến đao càng hung ác biểu hiện càng thêm kích động cùng đắt đỏ bước chân chỉnh tề đặt xuống đoàn thể phối hợp đi theo diệp thần bước chân g i ế t tiến vào vô biên thú hồn quần bên trong ẩm diệp thần bóng người v ọ t một cái từ chính mình bổ ra đến một cái khe hở bên trong vọt qua một chiêu kiếm đ ô n g nhiên đánh xuống âm một tiếng đem một con cao hơn ba m miêu hồn cho đánh tan tiếp theo quỷ kiếm giấy lên ngọn lửa rừng rực một cái xoay người chính là một chiêu kiếm cắt ngang Sì. một viên to lớn đầu lâu bay ngang trường tiên h có một luồng nồng đậm quỷ khí đang phun trào phảng phất là đen kịt dòng máu đây là một con khổng lô cầu hồn có thể có cao hơn bốn m một thân thực lực đạt đến kinh người đỉnh cao q u ỷ tốt cảnh giới nhưng đáng tiếc vẫn bị diệp thần một chiêu kiếm tuân sát huynh đệ cho ta mạnh mẽ g i ế t ở một mặt khác long ngũ xông lên trước chiến đao hung hát dứt tiến vào vô biên thú hồn bên trong tiếp theo đ ố n g nhiên trùng phía sau tỏa ra như thế một đạo ý niệm ở mọi người bên thai qua lại chuyển v a n g thật lâu chưa từng dẹp loạn hống hai tay hắn giơ lên cao chiến đao gào thét hướng phía trước mánh bổ xuống một đạo to lớn đao khí gào thét mà đi đao khí ầm ầm nghiến ép mà qua tất cả ngăn cản đều bị vô tình nát tan liền ngay cả đại địa đều bị đánh ra một đạo thật g i i khẽ chúng ta là dũng sĩ giết long ngũ trước tiên dục ngựa chạy như bay một đường manh phách trực giết quỷ khí rung động quỷ h ỏ a tán loạn biến mất ở sau người hắn hơn bốn vạn chiến nô trận hình rất c h ì n h tề một tổ tiếp theo một tổ một đội liền với một đội hướng về phía trước dũng manh đi tới chiến đao hung ác ánh đao lạnh lẽo nát tan phía trước hết thảy tất cả kẻ địch ngang một con khổng lồ châu hoang điên c u ồ n g vọc tới ầm ầm va tiến vào to lớn trong trận hình một đám chiến nô như thiên nữ tán hoa như thế bay ngang mà mở tiếp theo một con to lớn móng trước hướng một tên chiến nô đạp xuống mà đến ở tại tuyệt vọng vẻ mặt ở dưới bình một cái nghiền thành một đoàn quỷ khí đảo mắt liền tán loạn biến mất a có chiến nô thê thảm dích đảo bị một con khổng lồ miêu hồn cho một cái cắn đi toàn bộ đầu một luồng quỷ khí dâng trào cuối cùng nổ thành tối đen như mực quỷ khí hung tàn thú hồn không hề khi còn sống cái tiêm một loại dịu ngoan giờ khác này mới chính thức trở thành một loại hung thú đáng sợ đem lần lượt từng tên chiến nô cho xé thành n á t t a n không thể búng tha dũng sĩ thắng dũng sĩ tất h ắ n g giờ khác này phương xa chuyển đến một trận lại một trận kinh thiên dích đảo khiến cho long ngũ bên này bắt đầu hoảng loạn đội ngũ dồn dập chấn động tất cả mọi người nội tâm nhất thời đầy d â y một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng p h ấ n nộ phảng phất một cái to lớn núi lửa muốn phun trào giết một tên b u giả gào thét bầu trời một đao quyết tuyệt hướng phía trước bổ tới phí một tiếng đem một con to lớn lợn r ừ n g hồn trực tiếp cho chém bay đi ra ngoài bóng người của hắn v ọ t một cái gầm hét lên ta là một tên khát vọng tự do chiến sĩ ta là chiến sĩ giết chúng ta là chiến sĩ càng nhiều người bị diệp thần phía bên kia sụp sôi cho kích thích từng cái từng cái phảng phất có vạn ngàn nhiệt huyết đang cột trào biểu hiện đắt đỏ bệnh thấp đống nhiên tăng lên một đại tiết bọn họ vứt bỏ trong lòng sợ hãi nát tan chính mình khiếp được tất cả mọi người đoàn kết cùng nhau phối hợp càng h i ể u ngầm chiến đao càng thêm hung ác a đột nhiên một tên q u ỷ sĩ chiến nô gào thét như sấm thân thể đang bị một con to lớn lang hồn đặt ở dưới thân tình huống phi thường nguy cấp đáng tiếc phụ cận chiến h ư u đang bị một con lại một con thú hồn cho cô lấy tạm thời không cách nào cho hắn trợ giút a hắn p ẫ n nộ giết đạo nói ta sinh không làm nhân kiệt chết cũng phải là một hồi quỷ hùng chết cũng muốn lôi kéo ngươi con xúc sinh này cho ta bạo ẩm ẩm theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thân thể bỗng nhiên nổ tung một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem lang hồn nổ thành một đoàn bộ phấn sóng gió quét ra khiến cho đại địa c h â n chiến hình thành một cái bốn phía trăm mét rộng lớn hô sâu giết phu cận chiến hữu đều bị kích thích người người đỏ đậm con mắt một tổ một tổ xung phong một đội lại một đội tổ hợp bọn họ rõ ràng hơn cần đoàn kết cùng phối hợp mới có thể ở phía trên chiến trường này sinh tồn trên chiến trường ngươi có thể tín nhiệm chỉ có trong tay chiến nào cùng bên người cuộc chiến sinh tử hữu ẩm ánh đao lạnh lẽo một con khổng lồ lợn rừng hồn trực tiếp bị đánh thành một đoàn h ắ c khí theo lại một con miêu hồn liền phản ứng đều không có mọi người ở đây dưới sự phối hợp đánh cho nát tan nhìn không ít chiến hữu ở hy sinh lo ngũ n g sắc mặt một trận phẫn nộ nhưng đáng tiếc điều này cũng không cách nào thay đổi hắn giờ khắc này chỉ có thể kiên quyết một con rết tiến vào phía trước diệp thần hắn vừa xung phong vừa ở bên trong tâm rít gào c u ộ n cuộn tựa hồ đang hô hoán diệp thần mà kỳ thực là chính hắn đối với diệp thần tín nhiệm mới sẽ như vậy nghĩa vô phản cố rết đi vào cùng diệp thần đội ngũ hình thành một cái khoảng trừng y g á c hai người bọn họ một bên đội ngũ đều ở có ý thức hướng đối phương di động tựa hồ lấy này đến hình thành một loại lẫn nhau canh gác kỳ thực những thứ này đều là diệp thần cùng long ngũ vô tình hay cố ý làm như vậy nhìn như vô ý kỳ thực chính là hết sức vì sinh tồn vì tự do giết cho ta diệp thần điên cuồng giết đạo một đôi mắt đỏ đậm có điên cuồng sát cơ đang l ó e lên hắn giết tới điên cuồng giết tới cả người đều hoàn toàn không hề t ạ c nghiệm chỉ có một ý nghĩ thẳng tắp giết tới đúng đúng ẩm ẩm đại chiến nguyên so với tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều lắm rất nhiều nhỏ yếu chiến nô trước tiên liền bị đào thải chiến tranh chính là vô t ì n h nhất mặc kệ cùng cái gì ở chiến tranh đều sẽ có người chết có thể là một giây sau chính là n g ư ờ i muốn chết đi diệp thân đều rét thành điên cuồng huống hồ là phía sau mọi người ngô minh dịch thủy chờ người từng cái từng cái rét điên cuồng mà k h i ế u giờ khác này trong lòng bọn họ không có một tia t ạ p nghiệm duy độc chăm chú tùy tùng phía trước bóng người sát quang tất cả gặp phải kẻ địch một con thú hồn trực tiếp bị chặt đứt đầu lâu、soạn. một con tốc độ mãnh liệt miêu hồn thân thể một trận cứng ngắc x o ạ t một tiếng to lớn đầu lâu chậm rãi lướt xuống một cái bóng như ẩn như hiện hướng phương xa tránh đi kế tục tiến hành một hồi kinh người ám sát ầm ầm giờ k h ắ c này bởi vì diệp thần chờ người chủ động xuất kích dẫn đến chiến nô doanh trước không người bảo vệ mãnh liệt mà đến thú hồn vọt một cái ầm ầm một tiếng toàn bộ chiến nô doanh trực tiếp bị trùng nát tan hơn một nửa bụi mù cuộn cuộn nham thạch nát tan ẩm chết tiệt tiện nô lúc này trên tường thành cái kêu một tên quỷ tướng sắc mặt tâm trầm một trưởng đem trước mặt cứng rắn tường thành đập rung động c h ô n g nớt hắn giờ khắc này nội tâm vô cùng tức giận nhưng là lại không thể nói cái gì bởi vì diệp thần đám người đã vọt vào thú hồn quần bên trong liền bọn họ một cái bóng cũng không tìm tới chết rồi sẽ chết rồi này một tên quỷ tướng sắc mặt rất phẫn nộ gầm h ế t lên các ngươi t ử sảng khoái lại làm cho bản tướng nhiều hơn rất nhiều p h i ề n phước thật là đáng chết tiện nô giết nhìn thú hồn giống như là thủy chiều bao phủ tới này một tên quỷ tướng rốt cục ra lệnh trên tường thành vô số hắc giáp quỷ minh động chương sáu mươi sáu giết ra khỏi trùng tây quỷ binh hơi động t ứ phương run dày đen kịt chiến đao lập lọe tia sáng lạnh lẽo vừa bổ hư không dung chuyển lại phách thú hồn nát tan tán loạn h ư n g hực quỷ hỏa đang tiêu đốt đem toàn bộ tường thành đều bao phủ lên hết thảy vọt tới t h ú hồn bất luận to nhỏ bất luận mạnh mẽ bao nhiêu đều bị từng cái nuốt trừng đùng ngang đột nhiên một con cao hơn m ộ mươi mét trâu hoang hồn bốn vó mánh đạp thân thể cao cao nhảy lên một cái nó chừng mắt bể ịp e i e hướng tường thành chúng quỷ binh ngang nhiên một mình tựa hồ muốn rượt bước vào tường thành bên trong đáng tiếc chính là một thanh đen kịt chiến đao phá không đánh tới thân đao đen kịt một luồng quỷ hỏa hưng hực nào một tiếng đem trâu hoang chém thành hai khúc ẩm ẩm một con lại một con khổng lồ thú hồn vào tới nhưng đang tiếc lại bị một đao tiếp theo một đao cho đánh nát hóa thành một cỗ nồng nặc quỷ khí những n à y khủng bố quỷ binh người người sắc mặt lạnh lùng không hề tình cảm thực lực càng là đáng sợ cực kỳ những n à y quỷ binh có thể muốn so với diệp thần chờ người cường hãn nhiều lắm thấp nhất đều là quỷ sĩ cảnh giới so với mọi người cao hơn một đại tiết giờ khác này cái kia uy manh khí thế quyết tuyệt chém giết lạnh leo con mắt phảng phất là từng cái từng cái lạnh lẽo cơ khí những này thú hồn rất kỳ quái một con lại một con một đám lại một đám vào tới đều liên cùng muốn nhảy lên q u á cao vấp tường thành vô biên thú hồn đỏ đậm con mắt hướng tường thành mãnh liệt mà đến phảng phất tường thành bên trong có cái gì hấp dẫn chúng nó đổ vật g à o có thú hồn thê thảm dích g à o thân thể cao hơn năm mét tráng kiện tứ chi ngang nhiên đầu lâu tối làm người giật mình chính là cái chán một cái un、um、tùm vương tự đây là một con chân chính con cọc đáng tiếc chính là nó lại bị người một đau từ đỉnh đầu tàn nhẫn bổ xuống thân thể một phần ở trên hư không nổ thành một đoàn quỷ khí ở tương thành vị trí trung tâm nhất một bóng người ngạo nghễ mà đứng một luồng bảng bạc uy thế quất ra hết thảy vọ tới t thu hồn không một chỉ dám chính diện vọ tới t hoàn toàn là đi đường vòng từ bên cạnh mà đến nghĩ đến là bị cái k i a m ộ t luồng khí thế kinh khủng kinh sợ n à y một tên quỷ tướng một thân mê vụ lỡ lờ không nhìn thấy sắc mặt thế nhưng là có thể cảm nhận được một loại khí tức lạnh như băng hắn liền như thế nhìn tứ phương quỷ binh ở xe giết thân thể không nhúc ních phảng phất một tòa pho tượng giống như vậy khiến người ta kinh ngạc ẩm trên tường thành quỷ binh trình tề vừa bổ một tiếng khiến cho phía trước dung chuyển không nớt một con lại một con thú hồn bị chém chết hung manh sức mạnh hiểu ngầm phối hợp hoàn toàn biểu hiện những n à y quỷ binh mới thật sự là tinh nhuệ nơi này đại chiến bắt đầu tiến vào kịch liệt giai đoạn càng nhiều thú hồn hướng bên này mãnh liệt mà đến đem trước tường thành không gian đều chấm đích mà phía sau thì lại còn có càng nhiều thú hồn đang điên cuồng mãnh liệt mà đến tựa hồ vô cùng vô tận giống như vậy làm người nội tâm một trận vô lực phương xa thú hồn còn bên trong có người hai phe mã chính đang gian nan đi ngược dòng nước diệp thân một người một chiếu kiếm trước tiên g i ế t tứ phương quỷ khí sôi trào không ngớt trực g i ế t điên còn g m à khiếu hắn đón manh liệt mà đến vô biên thú hồn chiều gian nan mở ra một con đường sống vì chính mình cũng vì phía sau mọi người g i ế t ra một cái gỗ g h ề con đường hống diệp thần đ ỗ n g nhiên g i í t gào một tiếng hai mắt đỏ ngầu trừng mắt phía trước vô biên thú hồn đột nhiên hai tay g ơ lên cao quỷ kiếm một luồng màu tím nhạt quỷ hóa bước lên đ a n dệt thành một thanh kinh thiên cự kiếm chém theo tiếng nói vừa dứt kinh thiên cự kiếm bỗng nhiên đi xuống vừa bồ hư không rung động đại đệ dạ nước phía trước một đám khổng lô thú hồn trực tiếp bị đánh thành bụi phấn trên mặt đất bị chém ra một cái to lớn khe kiếm khí trung thiên tử quang lấp lóe một đường hướng phía trước bao phủ mà đi nát tan ngăn cản tất cả sự vật ầm ầm nay một đạo đáng sợ ánh kiếm một đường ầm ầm mà qua đại địa nứt ra rồi vô số t h ú hồn trực tiếp bị tuấn h sát tại chỗ âm một tiếng một khối đen kịt to lớn nham thạch nát tan ra đáng sợ kiếm khí một đường rết đi ngàn mét ở ngoài mới miễn cỡ rừng diệp thần quỷ kiếm r ơ lên cao dít gào kinh thiên nói theo ta rết ra một cái quang minh đường sống phía trước chính là quang minh phía trước chính là đường sống huynh đệ theo ta rết rít gào chuyển đến phía sau ngô minh đám người sắc mặt bộc phát điên cùng rít gào như thế một tiếng chiến đao càng h u n g á c từng loạt từng loạt hướng phía trước bánh phách mặt đất r u n g chuyển quỷ khí sôi trào có quỷ hỏa tán loạn biến mất đi theo thủ lĩnh g i ế t ra hoàn toàn sáng rực ngô minh điên cùng rít gào lên thân thể nhảy một cái chiến đao đ ỗ n g nhiên đi xuống vừa b ổ âm một tiếng một con to lớn lang hồn bị đánh thân thể n g ã xuống toàn bộ đầu lâu bị chia làm hai nửa một luồng nồng nặc quỷ khí dâng trào ra cuối cùng bịch một cái nổ thành quỷ khí bị ngô minh trong nháy mắt liền nuốt trừng sạch sẽ trở thành thực lực của hắn một phần ngâm một luồng ánh kiếm lóe lên ngao một tiếng có to lớn đầu lâu bay ngang mà đi dịch thủy một thân g i ả dặn một người một chiêu kiếm giết đi tới dẫn dắt phía sau chiến sĩ hướng diệp thần phương hướng chăm chú tùy tùng sắc mặt hắn phi thường bình tĩnh bước chân nhẹ nhàng ánh kiếm lạnh lẽo một chiêu kiếm ra thú h ồ n diệt ẩm cách đó không xa một cái to lớn màu đen trường côn đông nhiên đập một cái ẩm một tiếng đại địa c h â n chiến chỉ thấy một con khổng lồ con nhím kêu rên một tiếng thân thể nổ tung ra bị lý lão một con nuốt một cái sạch sẽ ông già này ra hung mạnh cực kỳ một cái đáng sợ trường côn vũ gió thổi không lọt chực đánh tứ phương bụi mù quần quận thú hồn rít gào liên tục đúng đột nhiên một đạo thân ảnh khôi ngôi nhảy lên một cái hướng một con cao hơn năm mét con báo manh bổ xuống âm âm một thoáng toàn bộ trăm mét phạm vi mặt đất đều hơi sụp đổ dạn nước hướng bốn phía lan tràn ra đại lưu dung manh cực kỳ một đường dường như c h â u hoang như thế manh khảm manh g i ế t đi tới tiêu hao tuy rằng rất lớn thế nhưng là có thú hồn có thể bổ sung bên trái chuyển g a o vây rết vừa không xa đường phong còn kém rất nhiều cùng một đám chừng hai mươi tên quỷ tốt đồng thời chính vây giết một con to lớn c h â u hoang mọi người trải qua khởi đầu hoảng loạn cho tới bây giờ đã hình thành một loại hiệu ngầm rất nhanh sẽ đem này một con c h â u hoang cho c h é m giết một luồng nồng nặc quỷ khí nhưng phân tán mà mở bị mọi người cho bình quân phân đây là rất kỳ quái một cái hiện tượng xì、sì. phương xa một con đang điên cuồng chạy trốn to lớn con báo đen kịt thân thể điểm điểm màu xanh lam lầm thấm đầu lâu ngang nhiên một cái răng nanh ung tùm c ù n g bố nhưng đáng tiếc một vệ ánh sáng l o a qua xì、sì、một tiếng con này con báo bỗng nhiên đập bay mà đi kỳ quái chính là cái kêu một viên to lớn đầu lâu lại bị chặt đứt có nồng nặc quỷ khí dâng trào cuối cùng bị một bóng người mờ ảo nuốt trừng lấy sạch sẽ thủ lĩnh ngay khi phía trước giết cho ta quá khứ la huy nhìn phía trước như ẩn như hiện d i ệ p thần điên cuồng gầm thét lên một câu như vậy khiến cho phía sau từng bảy từng bảy chiến sĩ biểu hiện đắt đỏ bọn họ bước chân chỉnh t ề mà nhanh chóng chiến đao hung ác mà quyết tuyệt trực giết phía trước quỷ khí dâng trào quỷ hòa sôi trào chúng ta không có đường lui lùi về sau nhất định phải chết tùy tung thủ lĩnh giết ra ngoài mặc cốc ở một bên rít gào liên tục chiến đao dị thường chi hung ác một đ a o lại một đ a o giết t r ư ớ c giết phía trước thú hồn gào thét như sấm nhưng đáng tiếc đều bị hắn cùng phía sau chiến sĩ đồng loạt chém giết cuối cùng trở thành mọi người thực lực ở diệp thần bên này giết như hỏa như trà giết người người điên cuồng mạc khiếu bọn họ nguyên bản sợ sệt đã bị vứt bỏ còn lại chính là điên cuồng giết chóc giết ra nhóm người mình một con đường sống muốn giết ra hoàn toàn sáng rực vụ mà ở long ngũ bên này cũng như thế điên cuồng cực kỳ thậm chí so với diệp thần chờ người còn muốn điên cuồng chỉ thấy long ngũ quỷ mã hoành không nhảy một cái trong tay chiến đao đ ô n g nhiên bùng nổ ra một lồn bánh liệt ánh sáng phong mang um tùm một đạo đao khí thành hình ẩm ẩm ánh đao vạch một cái đông nhiên hướng phía trước vừa bổ mà đi ẩm ẩm một tiếng có một đám thú hồn trực tiếp bị nát tan biến mất đại địa run rẩy theo hướng tứ phương d ạ n nước mà mở một cái thật dài khe hình thành theo đao khí một đường hoành trùng mà đi ẩm đến lúc cuối cùng một con thú hồn bị đánh thành bụi phấn đao khí rốt cục rết ra hơn một ngàn mét khoảng cách sau tiêu tan ở trên hư không phía trước xuất hiện một cái không đáng con đường long ngũ xông lên trước rết đi vào phía sau vô số chiến nô chăm chú tùy tùng mọi người trực rết đất trời tối tam rết điên cuồng không nớt từ lâu quên nhóm người mình sinh tử huynh đệ giờ k h ắ c này ở long ngũ quảng trường mỗi người có một tên mạnh mẽ quỷ giả tồn tại một người trong đó g i ế t gào cuột cuộn lệnh tứ phương khẽ chấn động tất cả mọi người cũng nghe được lời nói của hắn r ồ n r ậ p vẻ mặt chấn động hắn tiếp theo hống ra một câu như vậy quắc chúng ta đường sống ngay khi phía trước tùy tùng đầu dòng lính g i ế t ra ngoài g i ế t hắn cái long trời lở đất g i ế t ra một con đường sống g i ế t mấy vạn chiến nô nộ i ế t m à k hiếu người người phối hợp cùng nhau hướng về phía trước đi tới đi tới tiếp tục tiến lên bọn họ nhìn phía trước thân thể ngạo nghễ long ngũ liền như một phương hướng cái như thế dẫn dắt mọi người đi tới dết ra một cái ánh bình minh long ngũ đột nhiên rít lên một tiếng quần quận mà đến khiến cho chính đang m á n h r ế t long ngũ thân thể chấn động hướng một phương hướng nhìn tới chỉ thấy cái kia một phương hướng đột nhiên vọt lên một đạo kiếm khí khổng í k h lồ hướng về phía tây bỗng nhiên bổ xuống theo một câu nói quần quận mà tới long ngũ đồng thời rết ra ngoài rết ra ngoài diệp thân rít gào âm thanh khiến cho vô số chiến nô sắc mặt hàng phân không nớt chỉ thấy long ngũ sắc mặt vui vẻ không chút do dự liền g ụ c n g a hướng cái kia một phương hướng dết đi hắn đi chi phương hướng chính là cái k i a m ộ t đạo kiếm khí bổ tới phương hướng diệp thần là ở c h ỗ đó hơn nữa chính hướng cái k i a m ộ t phương hướng đột phá huynh đệ đường sống ngay khi phía trước giết cho ta diệp thần gào thét một câu như vậy trước tiên g i ế t đi vào g i ế t ẩm ẩm n g i minh chờ nhân thần sắc nhất thời kích động không thôi từng cái từng cái bùng nổ ra mãnh liệt nhất sức mạnh hướng phía trước g i ế t đi vào vô số thú hồn bị bất thình lình bạo phát cho thân u sát cũng không ít thú hồn bị mọi người một đường nghiền ép mà đi hy vọng sống sót mang đến một l u ồ n vô biên sức mạnh kinh khủng khiến cho mọi người dũng mãnh không chặn đường sống đường sống giết diệp thần vị trí đội ngũ trước tiên giết gào liên tục theo sát giết tới vừa không xa lòng ngũ chờ người cũng đ ồ n g nhiên giết gào c u ộ n c u ộ n tựa hồ không muốn bại bởi diệp thần chờ người hai bên nhân mã hình thành một đôi cánh chim về phía tây phía nam hướng về giết tới ở phía tây nam hướng về có một mảnh liên miên rừng cây cây cối đen k ị t hình thù kỳ quái là thế giới này đặc biệt thực vật mà chính là cái phương hướng này bị diệp thần phát hiện nơi này thú hồn đối lập tương đối ít mới là hắn lựa chọn đột phá đất lành nhất phương ẩm ẩm chúng ta giết ra tới rồi Đồng chương i kiếm n tan mà đến, một mà một đạo khí phá sáu t t a m ư ơ n bảy giết một cái hồi mã thương diệp thần trước tiên một người sung phong mà ra rốt cục lao ra tầng tầng thú hồn cùng t h i ề u vui sướng ngửa mặt lên trời giết g à o hô hô hô hồi lâu diệp thần mới tầng tầng thở dốc cả người phảng phất hư thoát giống như vậy nằm ở lạnh lẽo mà đen kịt trên mặt đất nhìn quỷ khí lăn lộn hư không mê vụ bên trong nhìn thấy một tia yêu dị tử quang thủ lĩnh chúng ta thật sự g i ế t ra đến rồi lúc này nô minh mấy người cũng theo g i ế t đi ra từng cái từng cái ở đây kích động gầm thét lên cuối cùng vừa mới đến diệp thần trước mặt vẻ mặt rất kích động nhưng từng người một trận tầng tầng thở dốc tựa hồ là l u i sắp hư n h ư c rồi bọn họ sắc mặt hơi tái n h u ậ từng cái từng cái dùng c i ế n đao chống thân thể thở dốc như trâu bọn họ cảm giác linh hồn bên trong đột nhiên trống g i n g một loại trôi nổi cảm giác không hề thiết thực cảm đây là một loại quỷ lực tiêu hao quá độ nguyên nhân long ngũ đây diệp thần từ mặt đất gian nan bỏ lên hướng mọi người hỏi ra một câu nói như vậy khiến cho người ngạc nhiên không n ớ t mà ngô minh chờ người nhưng là ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng không biết làm sao trả lời dù sao tất cả mọi người không phải cùng long ngũ một đội ngũ hắn xuất lĩnh đội ngũ ở nơi nào mọi người cũng không biết thủ lĩnh ngươi xem bên kia đột nhiên dịch thủy hướng một phương hướng chỉ tay mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn chỉ thấy phía trước quần quận đùi mù bên trong một luồng vô biên dòng lũ trùng tập mà qua hướng về chiến nô doanh phương hướng quần quận mà đi quan trọng nhất chính là ở này một luồng thú hồn dòng lũ bên trong đang có một đám chiến nô đang cố gắng hướng cái phương hướng này đánh tới bất quá tình huống rất không lạc quan c h e n tất cả mọi người theo ta g i ế t ra một cái lối ra đem bọn họ giải cứu ra diệp thần quỷ kiếm chỉ tay quát lạnh một câu như vậy Giết. người tuy rằng rất không hiểu, thế nhưng là rất phục tùng không cùng Mọi hiểu, Diệp thế tuy rất rất chút theo thần mệnh lệnh, hãy phục là do dự thế nhưng nhìn diệp thần trước tiên một người một chiêu kiếm g i ế t ánh kiếm l o e l o e một thân khí tức vẫn như cũ rất mạnh mẽ、Ấm、ẩm ẩm g i ế t long ngũ cao kỵ q u ỷ mã xông lên trước sung phong mà đến chiến đao hung ác vừa bổ p h ị c h một tiếng một con to lớn miêu thú hồn trực tiếp nát tan theo vừa thấy diệp thần chờ người ngay khi trước mặt không xa chính là bọn họ g i ế t mở ra một cái không nhỏ chỗ hổng hắn không chút do dự liền r ụ t ngựa chạy như bay a long ngũ khản giọng i ế t gào một tiếng như lôi cuộn cuộn chấn động bắc phương lệnh phía sau hết thẻ chiến nô vẻ mặt dồn dập chấn động vẻ vải quét đi sạch xanh, xanh. tất cả mọi người phát hiện diệp thần chờ người chính là bọn họ r ế t mở ra một cái chỗ hổng đường sống ngay khi phía trước huynh đệ giết c h o ta lúc này long ngũ bên người một tên quỷ già rít gào liên tục dẫn dắt mọi người theo sát long ngũ khoảng chừng rất nhanh mọi người ở mãnh liệt cầu sinh khát vọng dưới bạo phát rốt cục r ế t phá này một dòng lũ lớn từ một đạo chỗ hổng ra r ế t đi ra ẩm ẩm chúng ta r ế t ra đến rồi long ngũ một thân một mình nhìn phía trước quần quận mà qua t h ú hồn cái kia ẩm ẩm đáng sợ tiếng vang khiến cho hắn ngơ ngẩn xuất thần cả người hắn còn chìm đắm ở vô biên rét chóc bên trong ở cái kia vô tận dòng lũ bên trong g ã y r u ộ n chưa bao giờ từng nghĩ tới có thể đi ngược dòng nước giết ra một con đường sống chúng ta thành công rồi hống l o n g ngũ phía sau hội tụ có hơn bốn vạn chiến n ô từng cái từng cái kích động giết đ ạ o d ơ lên cao chiến đ ạ o ở tuyên thệ vui sướng trong lòng mọi người bên trong không một người không phải hát giáp rách nát một thân chật vật sắc mặt tái nhợt thậm chí là suy yếu liền đứng đều đứng không vững có thể mặc dù là như vậy vẫn như cũ không cách nào ngăn cản mọi người nội tâm một luồng vui sướng rất kích động ta còn tưởng rằng ta sẽ chết ở nơi đó một tên chiến nô vẻ mặt ngơ ngác lì non ta cũng l à như thế nghĩ tới một tên bị giả sắc mặt kích động không tin chờ chút lì non nói thế nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là giết ra để đến, đến rồi giết ra một con đường sống dầm mọi người chỉnh tệ như một xoay người nhìn vừa chính yên tĩnh nghỉ ngơi diệp thần chờ người mới phát hiện đội ngũ của bọn họ toàn bộ ngồi khoanh chân trên mặt đất liền trực tiếp như vậy tiến vào tu luyện tất cả mọi người tiến vào tu luyện long ngũ một đạo ý niệm tỏa ra ở mọi người bên thai qua lại truyền vang nhưng duy độc không có tán đến diệp thần chờ người phía bên kia bởi vì hắn nhìn thấy mọi người tiến vào tu luyện không thể dễ dàng đi quay dối chính mình cũng sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn Rào. ra trận trong, rồi trước trướng này ngàn là là ngàn Long cho Long bao lại lũ lớn lại luyện lại ngũ mang ra đến này hơn bốn vạn người, nguyên bản hơn 43, 000, cho tới bây giờ đã còn lại hơn chiến nô. hơn 1, người đã chết trận ở thú hồn dòng lũ bên trong, bọn họ phần lớn đều là nhỏ yếu nhất chiến nô, còn lại mới là mạnh mẽ nhất. Mới chết rồi hơn chiến nô. ngũ ngơ ngác, nhìn trước mắt chỉnh chiến nô, còn lại bao nhiêu chiến nô hắn giờ một mới mẽ Mới một mặt mắt đã đã đều chết yếu chết bây khác thú họ dưới tới Cái tu sắc tề ở n g hồi ĩ đến thời điểm đến đầy đủ đi độc chết thiết chiến chết lần phòng thủ liền muốn chết đến mấy ngàn, này vẫn Hắn nhất lần, vạn nô hơn ngựa, còn bọn những này tàn binh. thời trước một thủ rất ít. thảm một một họ h kia, lại mấy cộng, cộng, Lộ là lộ gặp duy lâu long ngũ mới hơi tỉnh táo nhìn thấy diệp thần bóng người chính ngạo nghễ mà đứng đứng ở phía trước quần c u ộ n dòng lũ bên liên giới hắn trực tiếp giục ngựa bước nhanh tới rất nhanh sẽ đi tới trước mặt một cái tung người xuống ngựa liền như thế đứng vững ở diệp thần bên người ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ giết ra đến hồi lâu bên hai đột nhiên truyền đến một thanh em l o ngũ n g trong giọng nói tràn ngập cảm thán cùng không tin hắn liền như thế nhìn đứng bên cạnh diệp thần lần thứ nhất phát hiện chính mình tự hồ vẫn là coi thường này một là tuổi trẻ thủ lĩnh ngươi là nghĩ như thế nào đến như thế một cái biện pháp ngươi chẳng lẽ không sợ chết ở trong b ầ y thú l o ngũ n g theo hỏi ra một câu nói như vậy đến hai vấn đề hắn rất muốn biết kỳ thực cũng không cái gì diệp thần hơi liếc mắt nhìn l o ngũ n g quay về trước mắt quần quận mà qua thu hồn nói rằng ngươi tới xem một chút chúng ta ở đây sao gần khoảng cách vì sao những n à y thú hồn nhưng không có đến công kích chúng ta hả long ngũ vẻ mặt cả kinh trứng mắt trước mắt điên c u ồ n g vọt qua vô cùng thú hồn nhìn thấy một con khổng lồ con cọp không thèm nhìn hai người một chút liền vào tới sự phát hiện này nhất thời làm hắn tâm thần rung động thật lâu chưa từng dẹp loạn cái vấn đề này bây giờ mới phát hiện ta suy đoán những này thú hồn không hẳn là đến công kích chúng ta diệp thân ngữ khí nhan nhạt, nhạt quỷ kiếm hướng phía trước chỉ tay nói rằng những này thú hồn công kích chúng ta có ích lợi gì nay lại làm cho ta nghĩ đến ta đã từng đào móc khoáng thạch chúng ta chiến nô doanh phía sau chính là toàn bộ khoáng mạch những này thú hồn mục tiêu khả năng chính là khoáng mạch ngươi nói rất đúng Long ngũ sắc m ặ t m ộ t trận gạo i cái đối, Diệp mới liền tới ậ t thần thế mình, làm làm mệnh. Mà một mà vấn này hắn nay không nghĩ rằng, nghĩ chống đối, đến, như chuyện, hề chỉ chú có vừa đề đều xưa sao sao l bảo ý i chiều chính diện giết lớn hồn chính mật một từ thú ra n đường sống. Ấm gào. Ấm Ấm. bụi mù quần quận thú khiếu liên tục có g i í t g à o kinh thiên động điệp phía trước quần quận màu đen dòng lũ ở hai người trước mặt quần quận mà qua phảng phất một cái đáng sợ sông lớn chạy trôm mà mánh liệt một luồng quyết chi tiến lên khí thế khiến cho người sợ hãi những này thú hồn là từ đâu tới đây ngươi có thể rõ ràng sao diệp t h â n nhìn trước mắt quần c u ộ n thú hồ c h i ề u đột nhiên hỏi một câu nói như vậy đến long ngũ vừa nghe lông mày hơi một túc cái kia vết thương hơi nhảy lên bất đắc dĩ nói cái này ta liền không rõ ràng ta cũng chưa từng có nghĩ tới như thế một vấn đề ta xem chính là từ đằng xa cái kia một mảnh liên miên bên trong dãy n u ô i đến nha diệp t h â n hơi vừa nhìn mới phát hiện phương xa mê vụ bên trong có đen kịt một màu cái bóng tựa hồ chính là một mảnh liên miên sơn mạch to lớn cái bóng hắn có thể nhìn thấy vô số thú hồn đang từ nơi đó lao ra cuốn lấy quần quận bụi mù hướng về khoáng mạch phương hướng điên quần phong đi tựa hồ nơi đó có cái gì hấp dẫn chúng nó đổ vợ những này hồn thú mục tiêu lẽ nào là trong mỏ quảng hồ n tinh diệp thần hơi nhữ mày nghĩ đến tựa hồ chỉ có như thế một cái khả năng mới có thể làm những này thú hồn điên cuồng như thế có thể làm hắn không rõ chính là những này thú hồn tựa hồ là ăn hồn tinh thăng cấp thật là có như thế một cái khả năng chúng ta làm sao bây giờ long ngũ rất thẳng thắn hỏi ra một câu diệp thần nhìn đã bắt đầu yếu bất thú hồn t r i ề u một đám một đám vượt qua cuối cùng chỉ có ba lạng đầu còn lạc hậu ở phía sau trong lòng hắn biết lần này thú hồn chiều xem như là đến xong mà xuống một lần thì lại không biết là lúc nào long ngũ ngươi có biết lần sau thú hồn triều đại khái thời gian sau hắn ngược lại hướng vừa long ngũ hỏi một câu cái này ta thật sự không rõ ràng có lúc là ba ngày hai con to to nhỏ nhỏ tay thời điểm thậm chí hơn nửa tháng cũng không thấy một lần thậm chí càng làm trường hướng cựu long ngũ vừa lắc đầu vừa truyền ra như thế một tin tức đi chúng ta giết một cái hồi mã thương diệp thân nhìn khoáng mạch phương hướng nơi đó bụi mù quần quận ủy khí tràn ngập càng có quỷ hơn hỏa ở hừng hực tiêu đốt hắn trực tiếp thẳng thắn nói ra một câu như vậy liền xoay người hướng đội ngũ của chính mình đi đến còn lại long ngũ một người ngơ ngác không nói gì giết một cái hồi m ã t h ư ơ n g long ngũ nội tâm vẫn đang vang vọng một câu như vậy lan lộn sôi trào thật lâu không thể dẹp loạn hắn không ngờ lúc này mới g i ế t ra đến diệp thần liền muốn trước tiên từ phía sau g i ế t về này rất làm hắn khó có thể tin tập hợp diệp thần vừa đến trước mặt s á t mặt lạnh lùng hét một tiếng thức tỉnh trong tu luyện mọi người từng cái từng cái tuy rằng không hiểu thế nhưng vẫn là nhanh chóng chỉnh tề đứng lên đến tinh thần mười phần nhìn trước mắt diệp thần trong bọn họ tâm kính n g thủ lĩnh nghỉ ngơi được rồi đội ngũ n n trình tệ kiên định bước tiến cương nghị biểu hiện hoàn toàn biểu hiện những người này trải qua một hồi g rét chóc cửa rửa những người này toàn bộ cũng bắt đầu lột xác từ một tên người bình thường bắt đầu lột xác thành một tên cường hãn chiến sĩ chuyên mệnh lệnh của ta long ngũ cao kỵ quỷ mã đi tới đội ngũ của chính mình trước mặt ý niệm tản làn ra nói theo ta giết một cái hồi mã thương đem những k i a đáng ghét xúc sinh đều giết cho ta đi giết càng nhiều các ngươi liền càng cường đại giết khổng lồ đội ngũ xuất phát hùng dũng oai vệ khí phách liên ngang d ơ lên cao lạnh leo chiến ao đặt lên kiên định mà chỉnh tề bước tiến long ngũ như thế tùy tùng diệp thần một bên hình thành hai cánh hướng thu hồn rất sau mạnh mẽ giết đi Chương d i ệ t sạch thú hồn nhìn như vô cùng vô tận thú hồn nhưng cuối cùng không tăng thêm nữa rốt cục để diệp thần nhìn thấy r ế t ngược lại cơ hội ầm ầm gào phương xa khoáng mạch phương hướng chuyển đến vô số kinh thiên thú hống quần quận bao phủ chấn động b ắ t phương mà giờ k h ắ c này ở toàn bộ thú hồn q u ầ n phía sau không xa đang có hai chi khổng lồ nhân mãi nhanh chóng tiếp cận hết thể thú hồn đều tốt không hay biết hoặc là không thèm để ý ầm ầm hống có khổng lồ con cọp dít gào kinh thiên ngang nhiên ngông cùng tự đại nhưng đáng tiếc chính là một đạo lệnh leo anh kiếm từ phía sau đánh tới vào đúng lúc này hôn hổ một trận ngạc nhiên tiếp theo thân thể từ trung gian nước ra ẩm nổ thành một đoàn quỷ khí giết diệp thân một người một chiêu kiếm lại trước tiên giết tiến vào thú hồn q u ò n bên trong lần này là từ phía sau giết đi vào ở sau người hắn thì lại tùy tùng nô minh chờ người bọn họ sắc mặt cực kỳ hưng phấn từng cái từng cái giết phi thường hăng say ẩm một con to lớn c h â u hoang không kịp gào thét bị một loạt sáng như tuyết chiến đao từ phía sau miễn cưỡng chém chết đ ó lấy một con có một con to lớn thú hồn bị diệp thần chờ người điên cuồng giết chóc từng cái từng cái giết dị thường hung ác giết lúc này long ngũ mấy người cũng theo giết tới trực tiếp thẳng thắn vọt một cái mà đi đánh bay mấy con to lớn mèo hoa hồn xông lên trước giết tiến vào thú hồn quần bên trong vì là phía sau mọi người đảm nhiệm một cái đao nhọn một cây tiêu kỳ ẩm ẩm vào đúng lúc này đại điệu run rẩy bụi mù quần quận vừa bãi tàn phá tư phương hai chi khổng lồ đội ngũ từ thú hồn quần phía sau mãnh liệt đánh tới như hai thanh sắc bén đao nhọn mạnh mẽ đâm vào thú hồn triều hậu tâm đem toàn bộ khổng lộ thú hồn quần dạo bảy t r m tám loạt ẩm trên tường thành một con, con bao phóng qua cao vót tường thành nhưng đáng tiếc chưa từng tới kịp cao hứng bình một cái liền bị một tên quỷ tướng nhẹ nhàng một trường nát tan chết không thể chết lại này một tên quỷ tướng sắp mặt rất kinh ngạc tiếp theo chính là một trận âm trầm nhìn thú hồn triều đại hậu phương diệp thần chờ người thủ phạm tàn nhẫn tiến hành giết chóc còn chưa có chết sao hắn một thân một mình n h ỉ non một câu như vậy một thân mê vụ kịch liệt bước lên tựa hồ đối với diệp thần chờ người còn chưa từng tử vong rất là kinh ngạc nội tâm nhưng là một luồng lạnh leo sát cơ đang nổi lên đối với diệp thần chờ người xuất hiện rất là tức giận bóng người liên tục biến mất tiếp theo một con lại một con to lớn thú hồn bị đánh giết nổ thành một đoàn đoàn n ồ n g nặc quỷ khí bị hắn nuốt trừng sạch sẽ ở sau người hắn nô minh mấy người cũng giết đi vào từng cái từng cái chiến đao hung ác dị thường đôi kháng chính diện thời điểm cảm giác rất vất vả có thể từ phía sau đánh tới nhưng dị thường ung dung ẩm ẩm ánh đao lạnh lẽo thú hồn ngã xuống đất la lột cuốn lên mạn thiên bụi mù đáng tiếc bị một loạt sáng như tuyết chiến đao đánh cho quỷ khí tán loạn một thân quỷ hỏa lờ mờ biến mất cuối cùng nổ thành một đoàn đồng nặc quỷ khí bị mọi người nuốt trừng ẩm n ô minh một đao liền đánh bay một con miêu h ồ n thú tiếp theo thân thể nhảy một cái hung á c hướng phía trước một con cầu hồn chặt bỏ t ê một tiếng rất thẳng thắn liền đem cho chém thành hai khúc cuối cùng trở thành hắn một điểm thực lực tích lũy v u ố n g quát to một tiếng chuyển đến đen kịt trường côn hung mánh đ ệ n xuống vây một thoáng một con báo rất thẳng thắn nga xuống bị lý lao đập cho thân thể một trận lắc lư tiếp theo ầ m nổ t u n g một đoàn nồng nặc quỷ khí bị thôn vệ sạch sẽ thật sàng khoái lý lao sắc mặt kích động đỏ chót hô to một câu như vậy thân thể lại vạc qua người khác lao nhưng là thủ đoạn không có chút nào nhuyễn mà là hung ác dị thường trường côn ở trong tay hắn vũ tứ phương dung c h u y ệ n chết đi đột nhiên một đạo thân ảnh khôi ngô v ọ t lên hung ác hướng dưới vừa b ổ vây một thoáng một con to lớn c h â u hoang thú hồn thân thể r u lên móng trước đ ỗ n g nhiên quỷ xuống cuối cùng chỉ kịp gào thét một tiếng liền bị một đao chặt bỏ đầu lâu đại n ư u sắc mặt rất khẩn hậu thế nhưng thủ đoạn không có chút nào khẩn hậu trái lại dị thường tàn nhẫn yêu đại n ư u vẻ mặt xứng sở nhìn bên trái một bóng người chỉ thấy hắn một cái nhanh trùng chín đao dầm vừa bủ âm một tiếng phía trước một con to lớn con nhím trực tiếp bị tuấn sát tiếp theo hướng đại n h u cười hì hì có chuyện âm chuyển đến đại n h u còn không mau g i ế t v à n g không liền lạc hậu rồi hắn vừa nói xong liền cười vọt vào thú hồn quân bên trong khá lắm la h uy ngươi nhất định không sánh bằng ta đại n h u khà khà khẩn cười chiến đao giơ lên bóng người nhảy một cái mà đi đảo mắt liền d ế t tiến vào thú hồn quân bên trong cái kia khôi ngô vóc người một cái to lớn chiến đao trực rết rất nhiều thú hồn kêu r ê n liên tục vụ giờ k h ắ c này ở d i ệ p thần cách đó không xa một đạo kinh thiên đao khí hoành không mà lên đ ó lấy ở không ít người chấn động vẻ mặt dưới hướng phía trước manh phách mà đi đao khí t r ù n g thiên một đường không chặn nát tan mấy chục con khổng lồ hồn thú giết ra ngàn mét bao xa mới dừng lại long thủ lĩnh uy vũ sau lưng long ngũ nhất thời bùng nổ ra một luồng hoan hô vô số chiến nô chính sĩ khí đắt đỏ chiến đao hung ác dết tới bọn họ bị chính mình thủ lĩnh dung manh cho kích thích từng cái từng cái càng là hung ác cực kỳ thủ đoạn ra hết giết phía trước thú hồn quần hôn loạn cực kỳ hừ diệp thần hư lạnh một tiếng quỷ kiếm dơ lên kiếm ngân vang kinh thiên động đ i ệ đón lấy một luồng manh liệt quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt đem tứ phương cự ly trăm mét đều cho bao phủ lên cho ta chém đột nhiên diệp thần gào thét một câu khổng lồ quỷ hỏa trong nháy mắt hội tụ hình thành một đạo khủng bố kiếm khí hung á c hướng phía trước lít nha lít nhít thú hồn quần bộ tới một đường liệt không khiến cho đại địa nứt ra một đạo thật dài to lớn khe ẩm ẩm ngang hống kiếm khí vọt một cái ầm một tiếng mặt đất r u n g chuyển không nớt một đám hơi hơi nhỏ yếu thú hồn trực tiếp bị nát tan có mạnh mẽ hồn thú thì lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng đáng tiếc như thế bị rết tại chỗ một đạo kiếm khí phong man không chặn thẳng tắp d i ế t tiến vào ngàn mét xa một đường không biết nát tan bao nhiêu t h ú hồn trọng thương bao nhiêu hồn thú mới đình chỉ long ngũ ngươi cũng chỉ đến như thế diệp thần sắc mặt một trận xem thường tựa hồ đối với long ngũ rất là xem thường khiến cho người sau sắc mặt một trận phẫn nộ hán chiến đao điên c u â n v u n g vầy giận dữ liên tục đối với diệp thần một trận sự thù hận là một cái chiến nô đều có thể cảm thụ được cái kia một luồng phẫn nộ đáng chết long ngũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng bốn vương tám hướng tiêu tan mà mở cả giận nói tiệu tử ngươi đừng vội lắc ý ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh không thành hình người để ngươi biết cái này chiến nô doanh ai mới là đại ca vậy ngươi liền đến diệp thần sắc mặt xem thường xoay người vọt một cái hướng phía trước quần quận hồn thú g i ế t đi duy độc còn lại long ngũ một người phẫn nộ rít gào liên tục theo phía sau hắn vô số chiến n ô càng là vô cùng phẫn nộ từng cái từng cái nguyên bản còn có hào cảm nhưng hôm nay lại bị phá hoại không còn một ngống kha kha vào giờ phút này nguyên bản sắc mặt âm trầm quỷ tướng một trận khà khà cười gằn nhìn diệp thần cùng long ngũ bất hòa nội tâm của hắn liền một trận khoác k á i không chút nào nhớ tới vừa mới chính mình rất muốn đem này hai đội nhân mã đều xóa bỏ sạch sẽ liên đệ các ngươi trước tiên sống thêm một quãng thời gian vừa vặn vì ta ngăn cản những n à y đáng ghét x u ấ t sinh đến lúc đó bản tướng ở đem bọn ngươi mỗi một người đều luyện chế thành hồn dịch trợ giúp bản tướng lên cấp vô thượng đẳng cấp này một tên quỷ tướng nữ khí âm lanh nói huynh đệ giết cho ta diệp thần phẫn nộ g i ế t gạo một câu như vậy quát lên chớ bị vừa chiến nô cho chế nhạo đều cho ta vào chỗ chết giết giết càng nhiều càng tốt thủ lĩnh có lệnh mạnh mẽ giết nô minh sắc mặt một trận phẫn nộ gầm thét lên s u n g phong tiến vào thú hồn quần bên trong trong lúc nhất thời ánh đao lạnh lẽo phong mang hung t ù n theo phía sau một đám lại một đám cường hãn chiến sĩ đánh tới một loạt lại một loạt lạnh leo chiến đao trực giết tứ phương dung chuyển gào ẩm ẩm một con lại một con hồn thú bị từ phía sau giết ra chiến đao đánh giết có liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị chém thành một đoàn quỷ khí chỉ có một ít hơi hơi mạnh mẽ một điểm mới có thể phát sinh một tiếng rít gào thê thảm nhưng đáng tiếc như thế không cách nào thay đổi số phận phải chết、Ấm、ẩm ẩm lòng ngũ xông lên trước chiến đao hung ác hắn phẫn nộ dít gạo q khiến cho hơn bốn vạn chiến nô phi thường bắn giận từng cái từng cái gầm thét lên sung phong mạ tới trong lúc nhất thời vẫn đúng là hung mạnh cực kỳ đem diệp thần chờ người cho hạ thấp xuống tình huống này nhất thời kích thích đến ngô minh chờ người đại gia đều cho ta bạo phát n ỗ minh gào thét như thế một tiếng quát lên các ngươi đều là đàn bà sao làm sao từng cái từng cái bị làm hạ thấp đi đều cho ta mạnh mẽ giết ai như bại bởi bọn họ có các ngươi khỏe xem giết giết n ỗ minh một câu nói này nhưng là điểm bạo mọi người nội tâm l ử a giận một đại nam nhân bị nói thành là đàn bà này có thể không mặt có thể làm mất đi bọn họ toàn bộ buộc phát ra một luồng càng hung manh sức mạnh quét ra nhưng là lệnh phía trước nhất diệp thần chú ý tới diệp thần vẻ mặt hơi kinh ngạc dù gì nói không ngờ bọn họ lại bị kích thăng cấp giết chóc nhiều như vậy đã sớm hẳn là thăng cấp bất quá áp chế cho tới bây giờ rất tốt nội tâm hắn một trận vui sướng hơi nhìn lướt qua vừa long ngũ sau mịt mở một cái ánh mắt hai người đều từng người nhìn thấy từng người vui sướng bởi vì ở long ngũ trong đội ngũ như thế có thật nhiều người vào đúng lúc này thăng cấp ẩm ẩm g à o đại đ ị a u trân chiến bụi mù cuồn cuộn che đậy c a o thiên toàn bộ chiến nô doanh phía trước tràn đầy thú hồn q u ầ n đều bị g i ế t dối loạn một đám lại một đám hoảng loạn không thể tả nghị quay đầu mà chạy nhưng đáng tiếc đã t r ư m diệp thần chờ người hình thành hai mảnh to lớn võng đem hết t h ể thú hồn đều cho bao quát trong đó từng điểm từng điểm đánh g i ế t sạch sẽ hống kinh thiên hồ gầm có sóng gió bao phủ bát phương ngay phía trước một con to lớn màu đen con c ọ g đen kịt da lông có màu xanh lam vằn đây là một loại lam văn hồn hổ cái chán có một viên màu xanh lam vương tự một cái răng nanh u n g t ù n khủng bố đáng tiếc chính là nó nhưng là duy nhất còn lại một con thú hồn đang bị diệp thần chờ người hùng mãnh oanh kích g à o hồ h ồ n một trận thê thảm dích gạo thân thể kịch liệt run r ẩ y phí một tiếng cuối cùng nổ thành một đoàn nồng n ặ n quỷ khí diệp thần một cái đem cả đoàn quỷ khí nuốt trừng xem thường liếc mắt nhìn vừa long ngũ xoay người rời đi còn lại long ngũ một người sắc mặt một trận âm trầm biến nào tựa hồ đối với diệp thần làm rất phẫn nộ thú vị hai tên thấp hèn chiến đô trên tường thành cái k i ê u một tên quỷ tướng cười gằn m ộ t câu tiếp theo xoay người loại lên biến mất không thấy hình bóng chương sáu mươi chín đường phong chết trận bùi m ù c u ồ n c u ộ n vừa bãi tàn phá bát phương ở trên tường thành nhiều đội lạnh l ù n quỷ binh chỉnh tề đang đi tuần đại chiến vừa kết thúc nơi này lại khôi phục dáng dấp lúc trước cao vóc trên tường thành có loang lộ vết tích chứng minh vừa mới một hồi đại chiến đã kết thúc mà ở tường thành ngay phía trước một tòa tàn tạ đại doanh bày ra ở trước mắt toàn bộ đại doanh đều bị đạp lên vụ t vặt hơn một nửa bị lê thành bình địa duy độc còn lại gần một nửa còn hơi hơi hoàn thành rất nhiều doanh trại càng là tàn tạ không thể tả thủ lĩnh chúng ta không chỗ ở rồi ở chiến nô doanh ngay phía trước diệp thần chờ người yên t ĩ n h đứng ở tàn tạ đại doanh trước vừa ngô minh sắc mặt rất không nói gì nói rồi một câu như vậy dịch thủy mấy người cũng là một mặt co giật nhìn trước mắt tàn tạ đại doanh bị nát tan đúng là bọn họ vị trí cái kia một nửa nơi đóng quân lĩnh ngươi xem đối diện không có doanh trại ở lúc này ở một mặt khác tương tự chỉnh tề đứng từng bảy từng bảy chiến nô bọn họ chính là long ngũ mang theo lĩnh chiến nô mà trong đó một tên quỷ giả khà khà buồn cười nói rồi một câu như vậy đáng tiếc long ngũ sắc mặt không phản ứng chút nào chỉ có bình tĩnh nhìn phương xa diệp thần một đôi bình tĩnh con mắt cũng không ai biết hắn giờ khắp này đang suy nghĩ gì một luồng hơi thở ngột ngạt khiến cho bốn phía không một người còn dám mở miệng ẩm đột nhiên diệp thần một cước đạp nát một khối tàn nham thạch khiến cho mặt đất hơi run dày hắn hai bước đi lên trước một cái xoay người rất bình tĩnh nhìn mọi người một luồng nặng nề khí tức tràn ngập mà mở khiến cho người cảm giác ngột ngạt diệp thân một thân thực lực nguyên bản chỉ tới cao cấp quỷ giả nhưng là trải qua như thế một lần đại chiến đủ sau mặc dù coi như vẫn là cao cấp quỷ giả cảnh giới thế nhưng một thân sức chiến đấu nhưng là mạnh mẽ rất nhiều lần đây là chiến tranh cột rửa đem một thân cám bã toàn bộ từng điểm từng điểm rửa đi còn lại chính là một thân tinh khiết sức mạnh các ngươi rất vui vẻ sao diệp thân nhàn nhạt nói một câu ở mọi người bên thai qua lại chuyển vàng thật lâu không ngừng lời này vừa ra nỗ minh chờ người vẻ mặt đầu tiên là xứ sở Tiếp theo toàn bộ các ả n h a thể ngươi lên. n này hài n thần Diệp sắc mặt rất lòng ạ n trận bi thương, nói, nhưng là, giờ khác này, hiện trường h theo khắc tiếp một bi giờ là, độc c duy sao hắn bỗng nhiên rít gào một câu như vậy một mặt sự phẫn nộ khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái xấu hổ cuối đầu những kia nguyên bản b ở i vì đại chiến thắng lợi thành công giết ra đường xuống người từng cái từng cái nội tâm rất vui sướng nhưng là bây giờ lại bị diệp thần đánh đòn cảnh cáo uống đem tất cả mọi người đều đánh tỉnh rồi cheng diệp thần quỷ kiếm vừa ra k e n một tiếng thẳng tắp cắm ở đen kịt trên mặt đất hắn một cái động tác như vậy nhất thời gây nên chú ý của mọi người liền ngay cả ở một bên không xa lòng ngũ chờ người đều dồn dập đưa mắt xem ra từng cái từng cái vẻ mặt không tên các ngươi không phát hiện ít đi hay sao sắc mặt hắn p ẫ n nộ gầm hét lên một đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ như đ a o tự kiếm thổi qua mọi người ra thịt lời này vừa ra nhất thời để ngô minh đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái khoảng t r ư ờ n g vừa nhìn một lát sau mới sắc mặt khó coi cúi đầu đường phong chết chật rồi diệp thân lạnh nhạt nói ra một câu như vậy đ ỗ n g nhiên quát lên các ngươi lại còn không biết các ngươi lại còn mỗi một người đều hài lòng lên còn có cái k i ê một phẩy ba sáu bảy người bọn họ là chiến hữu của chúng ta bọn họ có phải là huynh đệ của chúng ta h á n câu này rít gào mang theo phẫn nộ ở mọi người bên thai qua lại rung động như hãn thiên sấm xét bình thường tặc mọi người đầu vóc cho váng tất cả mọi người đều bị diệp thần một câu như vậy cho chấn động đến từng cái từng cái nội tâm xấu hổ ngô minh dịch thủy chờ người càng là xấu hổ cúi đầu đường phong với bọn hắn thân phận nhưng là như thế là thế lực bên trong cao tầng giờ khác này chết rồi lại không người nào có thể biết trong lúc nhất thời mọi người nội tâm sâu sắc hổ thẹn một luồng tự trách trong lòng lượn lờ diệp thần ngẩng đầu nhìn trời tôi om om nỉ non nói đường phong trước khi chết từng la lên một câu như vậy hắn nói thủ lĩnh ta đi trước một bước rồi hắn là tự bạo quỷ tâm mà chết các ngươi lại một cái cũng không từng phát hiện hắn là huynh đệ của chúng ta sao diệp thân một mặt lựa g i ậ n d í t g đạo quần quận như lôi khiến cho ở đây hết thẻ chiến nô đều cúi đầu t r ờ mặc l i ê n ngay cả vừa không xa long ngũ chờ người mỗi một người đều bi ai cúi đầu bọn họ nhớ tới bằng hữu của chính mình chiến hữu huynh đệ x i n không làm nhân kiệt tử cũng phải tranh quỷ hùng hắn hướng về phương xa trên chiến trường dít gào một câu như vậy tiếng gầm quần quận bao phủ bạc phương đây là đường phong trước khi chết hống ra một câu nói như vậy ngữ diệp thân vẫn nghe rất rõ ràng nhưng đáng tiếc hắn không thể ra sức là ta vô nắng a diệp thân một mặt bi thương một đôi mắt đỏ đậm nội tâm một trận tự trách hắn giờ khắc này thật sự rất hối hận chính mình vô năng không có suy nghĩ qua một cái kế hoạch chu toàn càng không có nghĩ tới một nhánh quân đội cần chính là nhiều binh chủng phối hợp mới h o à n mỹ hắn giờ khắc này mới trợn tỉnh nộ đến chính mình này một đám thế lực bên trong toàn bộ đều là khán g đao sự phát hiện này nhất thời làm nội tâm hắn lạnh giá cực kỳ chiến tranh nhưng không trò đùa này một cái phát hiện khiến cho nội tâm hắn một trận hổ thẹn rào thủ lĩnh là lỗi của chúng ta lỗ minh trước tiên dơ lên cao chiến đao một trận gầm thét lên nói ra một câu như vậy đ ó lấy phía sau còn lại một mươi bốn phẩy không không không tên chiến sĩ r ồ n dập dơ lên cao chiến đ ao g i í t gào c u ầ n c u ộ n thừa nhận chính mình sai lầm bọn họ người người sắc mặt hột hẹn con mắt một trận đỏ đậm muốn khóc nhưng không hề nước mắt quỷ hồn có hay không nước mắt bọn họ không biết thế nhưng bọn họ lại biết mình tuyệt đối không thể khóc được lắm diệp thần lúc này vừa long ngũ xem biểu hiện d â n g trào đối với diệp thần càng là phục sát đất hắn liền làm không tới đ â y dạng tuy rằng trong đội ngũ tử vong người hắn cũng rất thương tâm thế nhưng là không có diệp thần như vậy coi trọng đây chính là một cái khác biệt ẩm đột nhiên một bóng người đi ra phịch một tiếng q u y gối diệp thần trước mặt người đến chính là dịch thủy hắn một mặt hổ thẹn cùng thống khổ phảng phất hết thẻ sai đều quy kết cùng hắn một thân thủ lĩnh dịch thủy sắc mặt một trận hổ thẹn nói hết thẻ đều là dịch thủy sai ta thân là thế lực đầu góc nhưng không cách nào trợ giúp thủ lĩnh xử lý tốt các loại sự vận quên rất nặng bao nhiêu muốn đổ vận xin mời thủ lĩnh gián g tội ta cũng có lỗi một thanh â m chuyển đến đ ó lấy một bóng người phịch một tiếng liền ủy gối quỷ kiếm trước mặt lý lao một mặt đau thương cùng hổ thẹn phảng phất nội tâm trải qua một loại sâu sắc tự trách rất là thẹn với mọi người thân s á t hắn một trận tự trách nói rằng thủ lĩnh đường phong là ta trợ thủ mà ta nhưng chỉ lo cùng chính mình rất chóc nhưng bên bên người huynh đệ cùng chiến hữu ta hổ thẹn à xin mời thủ lĩnh gián g tội ẩm ta có lỗi l ô minh rất thẳng thắn m ộ t quỳ giờ khác này ba người này như thế m ộ t quỳ mỗi một người đều ở nhận sai nhất thời làm hết thệ thành viên nội tâm chấn động không đ ớ t đặc biệt lý phi la h uy mặc lốc đại ngưu trở người bọn họ từng cái từng cái không chút do dự chỉnh tệ như một bước ra đến rất thẳng thắn hướng diệp thần quỳ xuống đến chúng ta có lỗi dầm xin mời thủ lĩnh trách phạt hết thạy thành viên toàn bộ dầm quỳ xuống thời khắc này diệp thần phía trước không một người đứng toàn bộ quỳ trên mặt đất bọn họ người người sắc mặt đều rất hổ thẹn đối với mình chiến h ư u hy sinh nhưng không hề phát hiện chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi ai hồi lâu mới truyền đến diệp thần thăm thẳm thở dài hắn nhìn mọi người nói rằng đều đứng lên đi quỳ làm cái gì nam nhi rơi gối co tôn nghiêm trên quỳ tổ tiên quỳ xuống cha mẹ ta có thể không chịu đựng nổi các ngươi quỳ lạy diệp t h ầ n vẻ mặt rất nghiêm túc nói ra càng là nghiêm túc cực kỳ ẩm đón lấy vô số người kinh ngạc phát hiện diệp thần lại mặt hướng chiến trường một quỷ mà xuống hắn liền như thế quỷ gối chính mình quỷ kiếm trước mặt mặt hướng phương xa hoàn toàn hoang lương chiến trường như thế túi đầu mà xuống đường phong lên đường bình an các vị chết trận huynh đệ các ngươi lên đường bình an diệp thần vẻ mặt bi thương t hống ra một câu nói như vậy đến phía sau ngô minh chờ người dồn dập rít gào lên tựa hồ đang vì là đường phong chờ người đồng thời tiến đưa bọn họ hành động này khiến cho phương xa long ngũ chờ người hoàn toàn bị chấn động từng cái từng cái nội tâm chua sót luôn có một luồn muốn khóc lớn một hồi kích động nhưng đáng tiếc chạy xuống đều là từng sợi từng sợi quỷ khí bọn họ không có nước mắt c h e n các vị huynh đệ diệp thân một thoáng đứng lên chen rút ra quỷ kiếm quắt lên nếu có một ngày ta chết trượt lại đi cho các ngươi từng cái thỉnh tội là sự bất lực của ta mới hại các ngươi dễ dàng như thế chết trận x a trường các ngươi nhớ kỹ cho ta hắn soạt xoay người quay về đứng lên đến mọi người hống ra một câu nói ở cái này nguy hiểm thế giới chúng ta duy độc có thể tín nhiệm chính là chiến hưu bên cạnh thiện tay bên trong vũ khí lần sau các ngươi a i còn dám vứt bỏ chiến hưu bên cạnh ta cái thứ nhất chém hắn ngâm diệp thần lời nói lạnh lẽo nuôi kiếm lạnh leo âm trầm thế nhưng mọi người nội tâm như một luồng ấm áp tất cả mọi người đều với trước mắt này một tên thủ lĩnh đánh nội tâm kính nể cùng ủng hộ một luồng trước nay chưa từng có lực liên kết ở đỉnh đầu mọi người đ a n dẹp n ư ơ n g tụ bọn họ là một thể thống nhất là một đám chiến hữu là một đám sinh tử huynh đệ giờ khác này mới chính thức rõ ràng cái này sâu sắc đạo lý vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ đồng sinh cộng tử n ỗ minh chờ người dơ lên cao chiến đ ao trùng trời xanh rít gào liên tục tựa hồ đang tuyên thệ nhóm người mình một loại lợi t h ể bên này từng cái từng cái sụp sôi hình ảnh nhưng lệnh long ngũ phía bên kia đội ngũ toàn bộ trầm mặc từng cái từng cái rất là nặng nề chúng ta không cần cái gì doanh trại diệp thần theo gầm lên một câu nói rằng sinh ở yên vui chết và hưu hoạn chúng ta muốn thường xuyên thần ký hiện tại khắp nơi đều có nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong giáng lâm tất cả đều cho ta lộ thiên ở tôn lệnh một trận chỉnh tê dích đ o cực kỳ vác quần quận như lôi bình thường rung động mà mở mọi người tinh thần tinh khí thần trở diện b ạ o so với lúc trước mạnh liệt hơn có một loại tuyệt đối phục tùng ý nhị ở trong đó các ngươi đều nhìn thấy không lúc này long ngũ một mặt cô đơn ý niệm hướng bắt phương tản g ra nói đây chính là chúng ta không có đồ vật chúng ta liền như năm vẹ bảy mảng như thế mà bọn họ nhưng từng điểm từng điểm chế tạo thành một khối sắt thép cứng rắn đây mới là ta ngắm trông long ngũ sắc mặt một trận khát vọng cũng không ai biết hắn giờ khắc này nội tâm chân thực ý nghĩ chỉ có chính hắn mới có thể hiểu chương bảy mươi tổng kết đại chiến kết thúc trong o doanh à mà tàn n chiến nô doanh nhưng không bộ hủy thể diệt, lại vì vậy mà hủy diệt, tàn tạ t ụ người.、Thế、nhưng, giờ khác này nhưng có như thế một đám người chính ở tại phế tích bên giờ tại Thế thế một tích t khác phế đám có ở r không quan t â một chút tàn tạ trong nào bên người mạnh m vỡ. Ở trong một vùng phế tích đen kỵ ị đại địa dạ n ư ớ c ra từng đạo từng đạo vết rách có to lớn nham thạch nát tan tung khắp tứ phương càng có một loạt bài doanh trại đổ nát phá nát nhưng dù là ở nơi như thế này nhưng có người yên tĩnh nằm ở phế tích lần lượt từng tên một đám lại một đám chiến nô hoặc nằm hoặc ngồi ở phế tích bên trong nghỉ n ơ i bọn họ người người người mặc giáp ôm ấp vũ khí trong ừ người đang bận điệu chuyện của chính mình. Mà ở một mảnh đổ bên biểu đổ của Mà một ở t sụp doanh trại, nhưng có như thế trại, một có đám người chính sắc cân nhắc không đủ chú thảo nghề. không đang luận, người người nặng Trong người, đủ đáo. đám ta mặt rất lại, Là mà dịch thủy vẻ mặt rất tự trách nói ra như vậy một câu nhóm người này chính là diệp thần chờ người trong đó ngoại trừ đã chết trận đường phong ở ngoài những người khác đều đến đông đủ làm người kỳ quái chính là long ngũ nhưng ngồi ở diệp thần bên trái hắn rất yên tĩnh nhìn mọi người không chút nào mở miệng cũng nói không ra lời n g ự đến dịch thủy không cần tự trách diệp thân sắc mặt hơi tối xâm lại nói rằng muốn trách cũng là trước tiên trách ta ta thân là thủ lĩnh nhưng không có cân nhắc qua như thế một vấn đề nhưng là ta sai lầm tạo thành rất nhiều huynh đệ hy sinh đây là trách nhiệm của ta các ngươi không cần lại nói rồi hắn trực tiếp đánh gây muốn mở miệng dịch thủy chờ người nói rằng đây là chúng ta lần thứ nhất tham gia đại chiến nhưng là bộc lộ ra rất nhiều vấn đề hơn nữa còn phi thường nghiêm trọng chúng ta đến tổng kết một thoáng nhìn đều có cái nào không đủ thủ lĩnh dịch thủy trước tiên mở miệng hắn nói rằng vấn đề thứ nhất chúng ta các chiến đội trong lúc đó không cách nào chân chính làm được phối hợp hiểu ngầm đây là đội ngũ trong lúc đó thiếu hụt một cái hai cái đội trưởng chờ nhân tố chúng ta nhất định phải chọn lựa ra một nhóm đội trưởng đi ra dẫn dắt cái này có thể phải nhanh một chút hoàn thành diệp thân khẽ vớt ư cằm đồng ý ta tới nói điểm thứ hai lý lao n g n g đầu nói rồi một câu như vậy nói rằng này điểm thứ hai chúng ta những người này đều đối với cổ đại chiến tranh rất không biết cơ bản không hiểu đội ngũ trong lúc đó phối hợp còn nữa chúng ta từng người đều là dựa vào man lực đi xe riết cái vấn đề này rất nghiêm trọng đúng vừa la uy khẽ vớt cằm nói rằng lý lao nói rất đúng chúng ta từng người đều là dựa vào m a n lực không có một cái l ư u hiệu tổ chức càng không có một cái vững chắc trận hình ở trên chiến trường đều là mười người một tổ đến giết địch nhưng l à n à y thường thường chính là bị đánh nát chỗ mấu chốt ta cũng có cảm giác như vậy mặc cốc ôm chính mình chiến a o hắn khẽ gật đầu nói rằng ta ở trên chiến trường thời điểm liền phát hiện các tổ trong lúc đó rất khó liên hệ cùng nhau đều là từng người vì là chiến rất nhiều tiểu tổ bởi vì không chiếm được trợ r ú t mới toàn quân bị diệt ta ta đại n g u k h a n h chân ngồi ở chỗ này trên đầu gối bày đặt to lớn chiến a o hắn ta một trận cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn một trận sốt u ruột gãi đầu một cái cuối cùng nói rằng thủ lĩnh ta không biết nói cái gì ta liền biết một đao giết địch ngươi gọi ta hướng về cái nào đánh ta liền hướng nơi nào giết ha ha diệp thần chờ người khẽ mỉm cười đây là mọi người đại chiến sau khi kết thúc lần thứ nhất nụ cười tất cả mọi người nội tâm rốt cục hơi nhẹ đi cái kia một luồng cực kỳ trầm trọng n g ư ngạn ở từng người trong lòng bắt đầu thư giãn hạ xuống không có lúc trước loại kia nặng nề cùng khó chịu thủ lĩnh lúc này nô minh sắc mặt rất hổ thẹn nói rằng Ta thân là các c diệp, trách, trách diệp thần đối với nguyên bản đội ngũ xây dựng liền rất không đầy đủ càng thêm thẹn thùng chính là rất ít đi hỏi đến những chuyện này hắn đều là một tay s u y cho dịch thủy n ô minh chờ người chính mình vẫn ở một mình tu luyện đây chính là hắn một cái tự trách nguyên nhân thủ lĩnh lúc này ngồi ở vừa một bóng người đột nhiên nói chuyện hắn một thân đen kịt bó sát người giáp hai tay mỗi người có một thanh sắc bén xoắn đốt đâm đây là vũ khí của hắn tên quỷ thứ người này có một cái màu đen giáp ra che mặt duy độc lộ ra một đôi mắt lập loẹ đen kịt ánh sáng cẳng có một l u ồ n g lạnh lùng sát khí hắn chính là lý phi lý phi nhìn diệp thần thản nhiên nói thủ lĩnh ám bộ thành viên hy sinh bốn người trong đó ba người là bị đội ngũ chúng ta người ngộ thương sau khi mới bị thú hồn cho đạp lên cái chết cái vấn đề này nhất định phải giải quyết hả diệp thần chờ người vừa nghe lời này tất cả mọi người cũng không từng đi hoài nghi n à y không cần thiết lừa dối hắn có thể đây mới là mọi người giật mình lại còn xuất hiện ngộ thương chờ sự t ì n h phát sinh cái vấn đề này rất nghiêm trọng nhất định phải chăm chú đối xử cái vấn đề này ta rõ ràng rồi diệp thần khẽ vớt c ằ m trầm ngâm chốc lát nói rằng cái vấn đề này rất trọng yếu nhất định phải nghiêm ngặt thật lòng xử lý muốn chứng thực đến mỗi một cái đội viên trên người ta không muốn lại nhìn tới ám bộ thành viên bị nộ g thương ở người mình thủ h ạ ám bộ hết thể thành viên nhưng là chúng ta bên người bảo vệ thần chính các ngươi muốn coi trọng cái vấn đề này hắn theo thần sắc nghiêm túc nói ra như vậy một câu tôn lệ nỗi minh chờ nhân thần sắc dùng mình từng cái từng cái vang dội đáp lại nội tâm quyết định muốn giải quyết như thế một vấn đề mà lý phi nhưng là cả người chấn động một đôi mắt liên tục lấp lóe nhìn giật h ầ n thật lâu không nói câu nói kia ám bộ là mọi người chúng ta thần bảo hộ khiến cho nội tâm hắn một luồng ấm áp càng có một luồng trầm trọng tự hào thủ lĩnh Lúc này, ở một bên trầm tư dịch thủy ngừng đầu nói rằng chúng ta hiện tại trong đội ngũ có hay không quá đơn đ i ệ u một điểm tại sao ta cảm giác dường như ít đi cái gì tự thế nhưng nhất thời đ ã nghị không hiểu dịch thủy ngươi sẽ không phải là đan giảng g đội ngũ của chúng ta bên trong không có nữ chứ nô minh sắc mặt một trận quái dị nói ra một câu nói như vậy đến nữ nhân ma nữ mọi người vẻ mặt hơi xứng sở tiếp theo yên lặng một hồi tựa hồ đúng là chưa bao giờ từng gặp một tên nữ sự phát hiện này mọi người rất nghi hoặc đồng thời cũng phi thường phức tạp ai cũng không muốn mỗi ngày liền nhìn thấy một đám nam nhân chứ muốn nữ nhân diệp thần sắc mặt lạnh lẽo quát lên hiện tại thân phận này các ngươi còn có tâm tư muốn cái này thủ lĩnh ta nói lung tung là ta sai rồi n ô minh vẻ mặt chậm chậm nói một câu cái vấn đề này trước tiên không cân nhắc diệp thần khẽ lắc đầu nói rằng nữ nhân nhất định sẽ có thế nhưng chúng ta cũng không biết các nàng ở nơi nào hoặc là ở chỗ khác nơi này chỉ có một đám đào mỏ quỷ nô thêm vào chúng ta những này thường thường rết chóc chiến nô dịch thủy nói cái vấn đề này ta kỳ thực cũng từng có như vậy cảm giác chính là đội ngũ quá đơn điệu rồi lý lao ở một bên lắc đầu tự nói nói rằng ta nghĩ không ra đại ngưu rất thẳng thắn l ắ c đầu la huy cùng mạc cốc khẽ l ắ c đầu cười khổ biểu thị chính mình cũng không nghĩ ra được mà ngô minh càng là một trận mánh l ắ c đầu hắn nhưng là sợ diệp thần còn nói hắn chính mình có thể không có chuyện gì tìm m ắ n g ý nghĩ vẫn là yên t ĩ n h một điểm mới tốt ai diệp thần đột nhiên hơi thở dài một tiếng nhìn mọi người n g h i hoặc nói rằng ta ngược lại thật ra nghĩ đến nhưng đáng tiếc nghĩ đến hơi trễ một chút nếu sớm điểm nghĩ đến liền không cần tử nhiều hình đệ như vậy là cái gì vẻ mặt mọi người chấn động từng cái từng cái rất chăm chú nhìn diệt h ầ n liền ngay cả vừa yên t ĩ n h nhất long ngũ đều hơi thật lòng nhìn kỹ nội tâm hắn rung động nhất vẫn ở bên cạnh nghe có thể phát hiện mọi người lại như vậy nói năng thoải mái khiến cho nội tâm hắn chấn động thật lâu chưa từng dẹp loạn sắc mặt hắn một trận ước ao nhìn dịch thủy chờ người phát hiện bọn họ thật sự rất may mắn có thể gặp phải như thế một người thủ lĩnh là một loại thiên đại may mắn long ngũ nhớ tới chính mình trước đây đó là một loại đau đớn thê thảm ký ức nghĩ lại mạ kinh khiến cho hắn mỗi khi nhớ tới đều một trận phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình phi thường phức tạp Các ngươi không phát hiện, đội ngũ có h khí đều rất đơn điệu sao? Diệp thân nhẹ nhàng ú n đơn n g ta rất sao. vũ đều điệu Diệp i ra một cái â u như vậy, hơi dừng lại một chút, mới nói nói, hơi chút, vậy, lại mới một c kia mỗi một n gì ư ờ i chiến đao. Duy độc ta cùng dịch thủy là dùng kiếm, cái kia lại cái đều đao, độc đều đao. đao, màu duy là là lý lao là là lĩnh, này thanh một ta thủy Thủ dịch cùng dụng dùng côn, còn dùng có g sử không đúng sao? ra Đã đúng. như nghi ngờ như Không không hỏi gì cái một câu như vậy. Không có vậy. diệp thân khe khẽ thở dài nói rằng thế nhưng toàn bộ đều dùng một loại vũ khí vậy thì thật sự không đúng hơn nữa là m ư ờ i phần sai chỉ chúng ta tình huống bây giờ mà nói bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong đái tận thủ lĩnh ta nghĩ ta rõ ràng thiếu hụt chính là cái gì rồi dịch thủy đột nhiên bừng tỉnh nói ra một câu như vậy là cái gì nô minh chờ nhân thần sắc chấn động mỗi một người đều nhìn kỹ hắn chờ đợi hắn đáp án bọn họ quả thật rất muốn biết nhóm người mình đến cùng thiếu hụt cái gì đây chính là quan hệ đến từng người tương lai đội ngũ mạnh mẽ cùng an toàn vẫn là do thủ lĩnh tới nói đi dịch thủy lại đột nhiên giao cho diệp thần mọi người lại dồn dập quay đầu trông lại rất chờ đợi nhìn diệp thần từng cái từng cái sắc mặt khát vọng mà diệp thần nhưng là khẽ lắc đầu hắn đương nhiên biết dịch thủy ý tứ thế nhưng là không có từ chối chúng ta thiếu hụt mặt khác một loại binh khí diệp thân rất trực tiếp liền điểm ra then chốt lợi này vừa ra nhất thời là mọi người vẻ mặt s ư ơ n g sở bọn họ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều không hiểu trong này ý tứ bọn họ thiếu hụt cái gì vũ khí diệp thân bất đắc dĩ n ở nụ cười nói rằng chúng ta thiếu hụt chính là một loại tấn công từ xa vũ khí cổ đại vũ khí lệnh chiến tranh viễn trình vũ khí đều có cái nào mà một loại nào vũ khí tầm xa rất dễ dàng chế tác được cung tên lỗ minh chờ người muốn một không nghĩ Cùng nhau trả lời ra như thế một vấn thế ra trả một lời đúng ề tiếp theo một trận đống nhiên tỉnh khuyết thiếu tầm trong khuyết thiếu tấn từ thủ nhiên Mọi người giờ mới hiểu nói đội họ chính khí cách khác, đoạn. nộ. bỗng bọn ngũ, công được, đ là vũ xa, xa chính là cung tên diệp t h â n vẻ mặt rất khẳng định nói rằng chúng ta hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là vũ khí binh chủng quá đơn điệu nếu là có viễn trình đả kích cùng trợ giúp ta nghĩ nhất định sẽ giảm thiểu rất nhiều không cần thiết thương vong cái kế tiếp k h e n chốt chính là chế tạo ra thuộc về chúng ta cung tên diệp thần ở mọi người bên thai qua lại truyền vang thật lâu chưa từng dẹp đoạn khiến các h o m ngươi nhìn diệp thân hướng phụ cận chỉ tay nói rằng chúng ta các vị huynh đệ đều là một người một cái chiến ao nhưng là chính là không người sử dụng cung tên điều này làm cho chúng ta không thể không nghĩ lại nơi này chiến tranh rất không tầm thường không thể lại bị tư duy cho hạn chế ở thủ lĩnh nói rất đúng dịch thủy khe vớt cảm nói rằng chúng ta xác thực rất k h u y ế t thiếu viễn trình sức chiến đấu duy độc chỉ có thể cận chiến đấu này không nói không được mà là thật sự rất ngắn bản không cách nào hình thành một nhánh chân chính hoàn mỹ quân đội ta cũng tán thành lý lao rất vui mừng gật gù nói rằng những thứ này đều là tất yếu xa gần kết hợp mới có thể chiến thắng với địch nhưng là nô minh nhưng khổ não nói rằng chúng ta muốn như thế nào làm ra cung tên cái này còn muốn tiến hành huấn luyện huynh đệ có thể đều là đã hình thành một loại đòi mạng quen thuộc muốn bọn họ bán tên khả năng có khó khăn cái này đúng là một cái vấn đề lớn lúc a Huy khẽ gật đầu gật rằng, nói mặc cốc này g nhóm người đi ra, chuyên môn huấn luyện Ngưu sờ vừa long ngũ đã trợn mắt n g mất mồm t r ừ n g lớn mắt nhìn trước mắt nhóm người này hắn một mặt chấn động p h ả n phất ở xem quái vật tựa hồ thật sự rất khó mà tin nổi chỉ chớp mắt liền làm ra nhiều như vậy vấn đề có còn rất nhanh sẽ có thể bị giải quyết hắn ở bên trong nghĩ thầm vừa nghĩ phát hiện mình trong đội ngũ vẫn đúng là tồn tại như vậy rất nhiều vấn đề sự phát hiện này khiến cho nội tâm hắn một trận thèm t h ù n g tựa hồ trước đây rào rạt đắc ý hiện tại bị đả kích thương tích đ ờ i mình đây quả thật là rất khó diệp thần đương nhiên rất rõ ràng mọi người bên trong cũng đã quen thuộc dùng đao giết địch ngươi đột nhiên muốn bọn họ đổi cung tên đừng nói trước huấn luyện thành không được khả năng trên chiến trường tử càng thêm nhanh này làm hắn rất là khổ não cái vấn đề này tạm thời trước tiên thả một thả chúng ta quay đầu lại lại cẩn thận suy nghĩ một chút cẩn thận cân nhắc hắn theo lắc đầu nói ra một câu nói như vậy long ngũ giờ khác này một tiếng kêu hoán đem lờ ra long ngũ thất tỉnh hắn tiếp theo vừa nhìn mới phát hiện mọi người sắc mặt q u á dị nhìn hắn nay lệnh long ngũ sắc mặt nóng lên tựa hồ thật không tốt ý tứ lần thứ nhất lộ ra một loại hiếm thấy lung túng diệp thần ngươi gọi ta chuyện gì hắn vội vàng hỏi truyền ra một câu như vậy diệp thần khẽ mỉm cười hỏi ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề ngươi cái kia một thất quỷ mã là từ nơi nào làm ra nếu là khả năng ta rất muốn biết trên một đám đến thử xem thành lập một nhánh kỵ binh làm một đám thành lập kỵ binh long ngũ sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ một trận trứng mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói rằng ngươi còn muốn làm một đám quỷ mã đến thành lập kỵ binh ta xem ngươi vẫn là từ bỏ giấc mơ này tốt không thiết thực nha d i ệ p thần lông mày hơi một túc hỏi lại đang làm gì vậy lẽ nào rất khó cho tới sao vậy ngươi lại là từ chỗ nào làm ra như thế một thất quỷ mã ai long ngũ sắc mặt không nói gì thở dài ý niệm tản ra nói rằng ta cái kêu một thất quỷ mã là ta từ trên chiến trường khổ cực cho tới đợi bao nhiêu lần mới có như vậy một thất quỷ mã xuất hiện ngươi n g ắ m lại xem muốn thành lập kỵ binh đừng hỏng mơ tới rồi ngươi là nói thú hôn triều Tất cả mọi người n hồi ấ t thời hơi lúc này mới nhớ tới, quỷ kỳ thực cũng là một hơi nhớ h mới loại sướng sở, này cũng lúc là mã quỷ kỳ n ngoan thú, bất quá là khá là dịu ngoan một khá quá dịu là là đ ể m mà thôi. Diệp thân này thôi. thân nhất thời nghe, Diệp vừa lâu ô n cùng nhau, nghĩ hắn năng muốn nát. g mày chăm chú túc khả phá Hồi của Ai? ý l diệp thần mới hơi thở dài nói rằng vậy thì thật là đáng tiếc nguyên bản còn muốn thành lập một nhánh kỵ binh ngẫm lại xem một nhánh một ngàn mạnh mẽ kỵ binh ở trên chiến trường là cỡ nào mạnh mẽ cùng khủng bố thật đáng tiếc nô minh một trận tiếp hận nói rằng ta còn muốn chảo một thất đến thử xem đây đã sớm đỏ mắt lần trước thú hồn triều cũng chưa từng thấy một thất quỷ mã liền thấy một đám c h â u hoang mạc thôi con cọp lại quá h u n g mãnh khó có thể thuần phục cũng không phải sao mọi người một trận lắc đầu t i ế t hận đều rất là thất vọng nguyên bản nguyện vọng muốn phán á t mọi người có thể tưởng tượng coi như là nhìn thấy một thất quỷ mã vậy cũng là diệp thần cái này thủ lĩnh trước tiên nắm giữ bọn họ nào dám trước tiên đến cất đ o ạ n long ngũ vậy ngươi là làm sao thuần phục này quỷ mã vậy cũng là ở quần q u ầ n thú triều bên trong a dịch thủy một mặt không rõ hỏi ra một câu như vậy đúng vậy mọi người chợt tỉnh lộ từng cái từng cái chừng mắt long ngũ tự hồ đang nghĩ, đang c á i tên này ệ p thân quần, quần trong, cười, ra, nói, quái, này, tới, vẻ mặt rất kinh ngạc nói rằng này quỷ mã cũng thật là đặc biệt lại bất hòa quẩn xem ra là cảm giác được bên này nguy hiểm nghĩ đến này quỷ mã nhất định là có rất mạnh nhận biết nhưng là những tia con cọp vì sao không có nhận biết được nguy cơ lý lao sắc mặt một trận không rõ hỏi ra một câu ta đây liền không rõ ràng rồi long ngũ một trận không thể làm gì nói rằng được rồi các vị diệp thần thân thể hơi đ o a n chính nói rằng chúng ta muốn thành lập cung tên đội ngũ muốn thành lập đội kỵ binh ngũ nguyện vọng tạm thời thả xuống xem trước một chút bây giờ vấn đề đem những vấn đề này từng cái giải quyết đi mới là hiện tại nhiệm vụ chủ yếu long ngũ hiện tại vào lúc này hai người bọn ta một bên nhất định phải đối lập lên mới được hắn đột nhiên nói ra như vậy một câu cái này ta rõ ràng long ngũ khẽ vết cảm hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ta cảm giác được nếu chúng ta sắp nhập cùng nhau nhất định sẽ có một luồng to lớn nguy cơ giáng lâm vậy coi như phiền phức rồi ân diệp thân khẽ vất cảm n ế u mày nói rằng ta cũng là nằm ở như thế một cái cân nhắc luôn có một luồng nguy cơ cảm giác ở trong lòng lượn lờ không đi cái này nhất định phải cẩn thận người đi về trước huấn luyện thật những người kêu mã bảo đảm mọi người thực lực cùng tinh thần đấu trí nhất định phải sung túc hắn theo còn nói ra một câu như vậy được long ngũ khẽ vất cảm hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói vậy ta hay đi về trước ta cũng phải trình hợp một thoáng toàn bộ đội ngũ dù sao luôn năm bẻ b ả y mảng sớm muộn sẽ đối mặt diệt nguy hiểm những này ta sẽ chờ ngươi tới tiếp thu một ngày diệp thần suy nghĩ một chút nói rằng hiện tại vào lúc này không đ ộ i ít nhất muốn chúng ta chắc chắn giết chết cái k i a một tên quỷ tướng lại nói và không chúng ta cũng bất quá là công giá chẳng vui mừng mà thôi cáo tử long ngũ rất sạch sẽ gọn gàng đứng lên hướng diệp thần gật ngủ trực tiếp xoay người lên ngựa một trận chạy như bay đảo mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người mà duy độc ngô minh đám người sắc mặt vô cùng quái dị thế nhưng không có một người hỏi lên bởi vì đây là diệp thần cùng một cái khác thế lực thủ lĩnh đối thoại không thể mở miệng lung tung thủ lĩnh lúc này dịch thủy hơi nghi hoặc nói rằng ngươi là khi nào đem này lòng ngũ thuyết p h ụ ta chỉ ở trong lòng hơi suy đoán hai người các ngươi có cái gì ước định không ngờ hắn lại sẽ nương nhờ vào mà đến cái này không cái gì diệp t h ầ n khẽ lắc đầu hắn cũng không muốn nhiều lời hỏi như vậy để nói rằng dịch thủy ngươi trước tiên nghĩ một chút chúng ta muốn hình thành một cái viễn trình chiến đấu đội ngũ cần cái gì số một nhất định phải có c u n g tên đây là một cái không thể thiếu hụt vũ khí phân đoạn dịch thủy rất thẳng thắn nói rằng lý lao sắc mặt do dự nói rằng nhưng là chúng ta hiện tại cũng không có hồn tinh a hồn tinh vấn đề không cần lo lắng ta lo lắng duy nhất chính là đội ngũ của chúng ta bên trong có mấy cái có thể bán tên diệp thần khẽ lắc đầu nói ra như vậy một câu chúng ta hiện tại khuyết thiếu chính là người mới nô minh rất rõ ràng vạch ra cái vấn đề này la huy cùng mạc cốc thì lại khẽ lắc đầu bọn họ một mình cười khổ không thôi tựa hồ không nghĩ ra biện pháp gì đến mà đại ngưu càng là vẻ mặt khó hiểu một trận khổ não gãi đầu một cái cuối cùng vẫn là từ bỏ muốn cái vấn đề khó khăn này dịch thủy suy nghĩ một chút nói rằng vấn đề lớn nhất vẫn là ở cho chúng ta không có ai nếu chúng ta còn có thể lại tiến vào khu mỏ cặn g vậy thì tất cả dễ làm hơn nhiều lý lao bất đắc dĩ thở dài nói rằng đừng nghĩ rồi lô minh mắt trận trắng lên nói rằng ngươi nhìn một cái cái kia cao vóc tường thành cửa lớn đóng chặt càng thêm đáng trách chính là chúng ta không thể tới gần tường thành một ngàn mét k h o ả n g cách tới gần liền một cái tử tường thành diệp t h â n nhìn phương xa cao vóc tường thành l o a n thoáng nhìn thấy vô số chỉnh tề quỷ b i n h đang đi tuần bọn họ sắc mặt phổ biến lạnh lùng tựa hồ xưa nay đều không từng có quá chút nào tình cảm phản phất chính là một đám lạnh lẽo cơ khí các ngươi lại ai nghĩ tới những kia quỷ binh vì sao không có cái khác vẻ mặt duy độc một loại lạnh lùng vô tình h ắ n đột nhiên hỏi lên như thế một vấn đề ồ mọi người vừa nghe vẫn đúng là nhớ tới đến tựa hồ những kia quỷ binh đều là một tầng bất biến lạnh lùng cùng vô tình sự phát hiện này liền để trong lòng mọi người nghi hoặc liên tục không ngờ rõ ràng đây rốt cuộc chuyện ra sao bọn họ rất như là một đám người máy la huy nói ra một câu nói như vậy đâu chỉ là như ta x e mọi quả đầu thực một chính lạnh khí. cơ Mạc Cốc lắc c là lẽo đám ư người i n sắc mặt biến đổi nội tâm một trận lạnh giá tựa hồ bị ý nghĩ này cho kinh sợ đến mức trong lòng thấu lương một luồng um tùm hàn khí từ đáy lòng bay lên khiến cho ngô minh đám người sắc mặt một trận khó coi nghĩ cái vấn đề này nếu vì thật vậy thì thật đáng sợ được rồi các vị diệp thần hơi hét một tiếng đánh thức mọi người mới nói nói hiện tại không phải muốn cái này thời điểm quản hắn vô tình vẫn có tình chỉ cần là kẻ địch liền toàn bộ đánh giết bây giờ suy nghĩ một chút làm sao thành lập c u n g tên đội ngũ đi ra đây mới là thiết yếu nhất vấn đề mọi người đón lấy một trận chầm tư cũng bắt đầu nghĩ thế nào thành lập một nhánh c u n g tên đội ngũ đi ra dù sao tấn công từ xa sức mạnh không thể khuyết thiếu bằng không rất dễ dàng chịu thiệt ầm ầm một tiếng chấn động chuyển đến đánh gây mọi người suy nghĩ sau một luồng đen kịt mê vụ từ tường thành bên trong bao phủ tới diệp thần đám người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chương bảy mươi hai mới tới chiến n ô quỷ khí l a n lộn có mê vụ bao phủ tới ẩm diệp thần đám người sắc mặt đại biến cùng nhau nhìn phía tường thành phương hướng chỉ thấy một luồng vô biên hắc khí quần quận m à tới một luồng trầm trọng áp bức tùy tùng chấn áp mà xuống lệnh hết thể chiến nô rồn dập biến sắc mặt đảo mắt liền tụ hợp lại một nơi là cái kia quỷ tướng diệp thần sắc mặt ngưng lại nhìn từ tường thành bao phủ tới quỷ khí nội tâm rất là trầm trọng từ khí tức bên trong cảm ứng được là cái k i a m ộ t tên quỷ tường đến nhưng hắn tới nơi này làm gì lẽ nào muốn tìm bọn họ phiền phước thấp hèn đồ vật một câu nói lạnh lùng từ hư không truyền đến cuồn cuộn vang vọng ở mọi người bên hai khiến cho người nội tâm lạnh lẽo diệp thần chờ người chỉnh tề đứng chung một chỗ vừa không xa l o n g ngũ chờ đội ngũ cũng tốt nhiên nhi lập từng cái từng cái yên tĩnh không hề có một tiếng động một luồng trầm mặc túc sắt đang tràn ngập đ ậ Đột nhiên lan lộn trong hư không một đạo thân ảnh khôi ngô từ quỷ khí bên trong bước ra âm một tiếng một luồng b à n bạc uy thế bao phủ bốn phương t ă n hướng t ư ớ này g khi t một i người n â trầm trọng, mỗi một người đều trận mỗi đều cái h phát hiện nhất thời làm hắn rất là kích động kế hoạch của hắn rốt cuộc có thể tiếp tục tiến hành không chỉ là hắn vừa long ngũ nội tâm cũng rất kích động bất quá nhưng lạnh lùng đứng vững ở đó hắn phảng phất đối với tin tức này rất không thèm để ý sắc mặt chút nào đều bất biến vẻ mặt không động chút nào một thoáng dưới hừ cái kêu một tên quỷ tướng vừa thấy diệp thần chờ người từng cái từng cái lạnh lùng hơi hừ lạnh một tiếng nói bản tướng nhưng là cho các ngươi suy nghĩ hy vọng ngươi chờ đón thêm lại lịch có thể làm gốc đem bảo vệ cẩn thận này một cánh cửa hô tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một viên đen k ị quả cầu ánh sáng xuất hiện như thế vung lên một luồng hắc khí dâng trào ra nay một quả cầu ánh sáng vừa xuất hiện diệp thần đám người sắc mặt nhất thời biến đổi từng cái từng cái hơi phẫn nộ nội tâm thiêu đốt một luồng ngọn lửa rừng rực đây chính là khống chế bọn họ cái k i a m ộ t quả cầu ánh sáng trong lòng mọi người làm sao có thể không giận dầm lúc này từ cái k i a m ộ t luồng dâng trào ra hắc khí bên trong dấm r ứ t xuống một đám lại một đám quỷ nô những n à y quỷ nô toàn bộ cũng giống như là ngủ giống như vậy từng cái từng cái nằm trên đất không một người là tỉnh táo cho bản tướng đều chuẩn bị kỹ càng gần nhất thu hồn chiều có thể sẽ rất nhiều lần có thể đừng cho bản tướng mất mặt rồi này một tên quỷ tướng vừa nói xong một câu như vậy xoay người soạt một thoáng biến mất rồi quỷ nô diệp thần sắc mặt một trận kinh hỷ nhìn phía trước nguyên bản chiến nô doanh trên quảng trường đang nằm lít nha lít nhít đám người những thứ này đều là mới tới quỷ nô thực lực phổ biến hạ thấp cao nhất chỉ có quỷ sĩ cảnh giới đa số đều vẫn là quỷ nô thật nhiều n à y ít nhất đến có mười vạn quỷ nô a nô minh trợn mắt lên nói rằng dịch thủy hơi trầm ngâm nói rằng chúng ta ít nhất phải đoạt được một nửa quỷ nô nếu không sẽ rất phiền phức nha diệp thần tâm tư hơi xoay một cái liền hiểu được hướng xa xa long ngũ nhìn lại người sau cũng vừa hay nhìn lại hai người khẽ gật đầu tựa hồ đặt thành thỏa thuận gì cũng không ai biết vi lên dầm diệp thân một cái mệnh lệnh phía sau đội ngũ nhanh chóng hướng phía trước tàn ra đem những kia còn đang ngủ say quỷ nô vi lên mà cùng lúc đó long ngũ chờ đội ngũ cũng nhanh chóng vây quanh một bên toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bị vây nước chạy không l ọ t đây là đột nhiên một tên quỷ sĩ trước tiên tỉnh táo phủ vừa thấy được bốn phía vây quanh diệp thần chờ người nhất thời thay đổi sắc mặt tiếp theo một đám lại một đám quỷ nô chậm rãi tỉnh lại từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi có chút sợ hãi nhìn bốn phía đằng đắng sát khí mọi người chuyện gì xảy ra bọn họ muốn làm gì lúc này một tên quỷ sĩ sắc mặt khó coi nỉ non một câu tựa hồ đối với bốn phía vây quanh diệp thần chờ người rất mê hoặc mười vạn quỷ nô sắc mặt đều rất khó nhìn có không ít quỷ nô thậm chí hơi sợ hãi thân thể lạnh run run các ngươi có hai cái lựa chọn đột nhiên diệp thần tiến lên một bước ngữ khí n h à n nhạt nói rồi một câu như vậy hắn nói rằng các ngươi lựa chọn thứ nhất gia nhập chúng ta cái đội ngũ này hoặc là gia nhập đối diện một đội ngũ lựa chọn thứ hai các ngươi có thể từ chối theo ế nhưng, m ộ diệp thần tiếng nói vừa rơi xuống phía sau hơn một vạn tên chiến sĩ chỉnh tề đã bước hai bước chấn động bắc phương chiến đao hơi dơ lên phong mang lạnh lẽo sắc khí ngút trời khiến cho mười vạn chiến nô cơ thể hơi run lên một cái rất là khiếp sợ thần phục hoặc Long là tử. Long ngũ n ý i ệ một tản ra, chuyển ra, ra vậy như m câu đơn giản mà t h ẳ n g Tiếng xuống, thắn lời nói, sát hắn nói, nói lời lấm lấm. Tiếng nói của hắn vừa rơi cơ của vừa bị ố xuống, n vạn chiến nâu cùng nhau hướng phía mấy về đại trước đặt đ a chân chiến, một luồng túc luồng một s á t bào phẫn ủ mà Một đi. Đáng chết. Một tên chết. sĩ v nộ hống một tiếng cả giận nói các ngươi đây là đang b ứ c bách chúng ta hơn mười vạn người không phải là tùy tiện liền bị các ngươi bắt nạt các vị huynh đệ chúng ta không phục tuyệt đối không phục không phục không phục